Tô La nghe cái này mấy chữ làm sao quen thuộc như vậy chứ, chẳng lẽ là? Còn không có đợi đến Tô La nói ra miệng, trên bầu trời hồng sắc căn bản chính là không có cát ra, hồng sắc bắt đầu không ngừng mà dưới trán lấy đao. Lúc này mưa dày đặc trình độ cũng là tại chậm rãi gia tăng cái này. Tô La điểm kích trong tay cái này vô địch bộ vòng. Sử dụng cái nút tùy theo chậm rãi khuyết tán ra, lúc này vô địch bộ vòng ở trên bầu trời siêu siêu bay tới bay lui, trực tiếp đeo vào cái này thần gà cổ phía trên. Thân cây bị cái này bộ vòng trực tiếp khiến biến càng ngày càng nhỏ cuối cùng biến thành vừa mới bắt đầu bộ dáng. Bạo Vũ cũng bắt đầu chậm rãi biến ngừng xuống tới. Tô La cầm lên bản thân thiên thần loan đao trực tiếp xuống tới, nhắm ngay thần kê ở phương hướng, hơn nữa là bật hết hỏa lực. Âm ầm thanh âm 123132. 2312312. 2123121. Dạo chơi thanh âm trực tiếp đánh vào thần kê trên thân thể. Tô La là thật tí ti không cho thần kê thở dốc cơ sẽ trực tiếp đem cái này thần kê đánh tới trên mặt đất, đem thần kê đánh căn vốn liền là không thể thở dốc thần kê không còn có vừa rồi kêu căng phách lối mà xuất hiện ở thần kê cũng là yên tĩnh xuống tới tô la hướng về phía thần kê nói ra hôm nay liền là người thần kê tử vong này ta đến lúc đó muốn nhìn ngươi một chút ngươi vì cái gì là nhìn không dạy nổi nhân loại chúng ta nhân loại chúng ta làm sao vậy còn không phải cùng dạng đem loại người như ngươi giết thông cáo ngoạn ra tô la đánh giết chủ thần cấp một thần thú cầm tình con co vua roi keu cang phach loi ma xuat hien o than ke cung la yen tinh xuong toi to la huong ve phia than ke noi ra hom nay lien la nguoi than ke tu vong ngay ta đen luc đo muon nhin nguoi mot chut nguoi vi cai gi la nhin khong day noi nhan loai chung ta nhan loai chung ta lam sao vay con khong phai cung dang đem loai nguoi nhu nguoi giet thong cao ngoan ra to la đanh giet chu than cap mot than thu cam tinh con ga ban thưởng vật cười thăng cấp quyền một thiên thần loan đao thăng cấp quyền một chủ thần cấp tô la lần hai nhìn xem bản thân bảng điều khiển thật sự là sợ ngây người thế mà thu được một cái chủ thần cấp đồ vật thật sự là khiến bản thân cảm thấy khai tâm bỏ ra cố gắng liền là có hồi báo tô la ngửa mặt lên trời bắt đầu phẫn nộ lên hướng về phía đáy hạ nhân lần này phẫn nộ không chỉ là châm đối thần kê mà là châm đối toàn bộ thôn trang lúc này một cái thôn trang trưởng lão đi tới hướng về phía tô la nói ra ngươi tốt ta biết rõ chúng ta thôn trang này nếu như nếu là không có ngươi nói khả năng chúng ta nơi này sẽ phi thường tản xuất hiện ở ngươi cho chúng ta đồ vật có thể là chúng ta đời này đều không thể bạo đáp chúng ta cũng là biết lúc ấy ngu muội cùng vô tri chúng ta cũng là thật cảm thấy sai rồi cũng là thực tình hy vọng ngươi có thể minh bạch chúng ta hướng ngươi biểu thị thật sâu áy náy nhược tuyết trực tiếp hô to đạo ngươi thật sự là hài tử chết ngươi xuất hiện lại đến sữa ngươi thật sự là đem ngươi bản thân quá coi là chuyện đáng kể ngạch các ngươi lúc trước báo cáo chúng ta thời điểm các ngươi đều đi nơi nào xuất hiện ở các ngươi đây là cùng chúng ta nói cái này lại là nói cái kia như nhạc đi bọn hắn dù sao cũng là một cái người bị hại chúng ta liền là hào hào chiều theo một chút bọn hắn a Chúng ta luôn luôn muốn cho bọn hắn một cơ hội à, chúng ta làm sự tỉnh thời điểm cũng cần phải cho người ta chừa chút thể diện à, ngươi nói đúng không? Được chưa, nhược tuyết ngươi cũng là liền làm tiêu tan khi à, hôm nay chuyện này liền là cho đến bây giờ, ta cũng không nghĩ đem chuyện này phát triển tiếp, các ngươi chỉ cần vẫn luôn hảo hảo ta liền tâm hài lòng đủ. Nhược tuyết hô to đạo, hay sao, hôm nay bọn hắn nếu là không cho điểm thuyết pháp ta hôm nay tuyệt đối không thể bỏ qua cho bọn hắn. Lúc này trong thôn người đều bắt đầu khóc lóc nỉ non nói ra, chúng ta thật có phải hay không cố ý? các ngươi cũng là biết rõ, chúng ta trước kia đều là ở một mực nhẫn ép, các ngươi cũng là thấy được cái kia xấu trùng đối với chúng ta làm ra tất cả, bọn họ là đem chúng ta đại não không chế lại sau đó đem bản thân thân thể biến là vượt thêm vương ngạnh, nhưng là bọn hắn mục đích là vì đem chúng ta tùy não sinh sôi những cái kia mỹ vị côn trùng, đến cung cấp thần thú cẩm tình con gà ăn, chúng ta có thời điểm cũng là bị bức đi ra, đi ta một mực cũng đều là không có muốn giết các ngươi, ta xuất hiện ở liền là muốn hỏi một chút 1.2 chấm hai các ngươi, chúng ta như thế nào mới có thể tiến nhập đến tầng tiếp theo bên trong? Nếu như các ngươi nếu là liền cái này không biết mà nói vậy ngươi liền chớ có trách ta à. Cái này ta hay là thật là biết rõ, các ngươi thấy được phía trước cái kia hát sắc cao cao cây cột lớn sao, ở cái kia đại trụ tử phía trên có có một cái đồ đằng, các ngươi đem thần chân gà bỏ vào cái kia trên cây cột, các ngươi tự nhiên cũng sẽ bị chuyển đến tầng tiếp theo. Tô La mang theo nhược tuyết như nhạc đám người đi thẳng tới vừa rồi trưởng lao nói tới cái này cây cột lớn trước mặt, hướng về phía cái này cây cột lớn ngoài miệng bắt đầu lại nhại một số chú ngữ sau đó đem thần thú cầm tinh chân gà trực tiếp bỏ vào đỉnh đi lên chương 387 đi tới tầng tiếp theo lúc này siêu một chút một đạo thiểm điện đem mấy người trực tiếp chuyển đến một cái đen nhánh đen nhánh trong phòng ở cái này hát sắc trong phòng tô la thấy được mấy tôn tương đối đại phật giống bụng lớn phật di lặc quan thê âm bồ tát ở cái này phật tượng chung quanh đều có cái này mấy cái yêu quái nhược tuyết trực tiếp lớn tiếng kêu đạo tô la nơi này thật tốt là kỳ quái a ngươi thấy được sao cái này mấy tôn cự đại phật giống trước mặt vì cái gì sẽ có yêu quái ảnh chân dung a Ta thực sự là phi thường không hiểu rõ, cũng không biết cái này vẫn là là chuyện gì xảy ra. Như nhạc loại này ta thật đúng là gặp một lần, thế nhưng là một lần kia liền là phát sinh bản cổ đại chiến thời điểm. Nghe nói lúc kia liền có một cái cùng loại với dạng này, một cái trong sơn cốc sau đó thì có dạng này dấu hiệu. Về sau nghe nói 23 tiến nhập đến bên trong thung lũng kia người đều không thể đi ra ngoài. Có người nói là bị thần linh giết chết, cũng có người nói là bị thần thú giết chết. Dù sao thật sự là nói cái gì cũng có à, đồng thời vô luận là thế nào còn là bản thân biết rõ. a Tô la ở xem xét thời điểm giống như có một người tướng mạo mười phần xấu xí tượng thần nhìn xem Tola, đồng thời giống như lạ ở giám thị cái này Tola cử động. Cái này tượng thần dài giống như là một cái bạch cốt tinh bộ dáng vâng. Cơ hồ căn bản chính là nhìn không thấy thịt. Nhược Tuyết hướng về phía Tola nói ra, ngươi thấy được à, Tola cái này tượng thần cảm giác thật là có hơi lớn nghịch kỳ quái a, sẽ không xảy ra chuyện gì a, chúng ta sẽ không để những vật này cho chúng ta chiêu trò a. Như Nhạc Tola cai nay tuong than cam giac that la co hoi lon ngach ky quai a se khong xay ra chuyen gi a chung ta xuất hiện ở rút lui ra ngoài đi, không thể trong này dài đợi a nơi này thật cảm giác không phải cát lợi à? các ngươi không cần sợ hãi, có ta To La lần hai các ngươi sợ cái gì à? các ngươi yên tâm chúng ta một đường đi tới, các ngươi nhìn xem còn có chúng ta bắt không được sao? lúc này giống như trong phòng có người di động thanh âm, không ngừng truyền đến trong phòng cùng bên ngoài, đồng thời nghe được thanh âm giống như liền là từ tượng thần nội bộ bên trong phát đi ra. To La cầm lên bản thân thiên thần luân đao, trực tiếp nhắm ngay một cái tượng Phật đánh qua, Phật tượng trực tiếp liền bị một phân thành hai, tượng thần căn bản cũng không có phát sinh cái gì biến hóa. Nhược Tuyết. Tô La Ca ca ngươi có phải hay không nghe nhầm rồi à, làm sao có thể biết phát ra thanh âm đến đây, ngươi nhìn kỹ một chút những vật này đều là chết à, làm sao có thể phát sinh động đậy đây, căn bản liền không có khả năng phát ra thanh âm đến a, như nhạc tỷ tỷ ngươi nhìn ta nói có đúng hay không đúng a. Kỳ thật ta vừa muốn nói chính là cái này sự tình, các ngươi cũng là biết rõ, ở bản cổ thời điểm cái sơn động kia liền là cái dạng này, đồng thời đây không ngừng không ngừng cái này thanh âm là từ nơi xa chậm rãi truyền đến chỗ gần, sau đó thì sao ở từ chỗ gần chậm rãi truyền đến đối bụng nơi xa? tóm lại liền là dạng này không ngừng không ngừng nghe nói cái này sóng âm một khi truyền vào người trong đại não như vậy người này trong thời gian ngắn căn bản chính là vung không đi chúng ta cũng là biết rõ trên thế giới này cái gì chuyện kỳ quái cùng kỳ hoa sự tình cũng là đều có thể xuất hiện chúng ta cũng là biết rõ đồ vật cũng là tương đối nhiều như nhạc cái này thật là có người nói dọa người như vậy à vậy chúng ta là nên làm nhìn xem à thật không thể ở nơi này chờ à người nói có đúng hay không lúc này tô la cầm lấy bản thân thiên thần loan đao hướng về phía đón lấy đến cái kia mấy tôn yêu quái bổ tới Hướng về phía cái kia mấy tôn tượng thần hô to đạo, các người đám này yêu quái ta muốn để cho các người biết rõ biết rõ ta lợi hại, ta tô là hà có thể để các người ở cái này bên trong cho ta giả thần giả quỷ. Chỉ nghe được ở nơi này miếu hoang tử bên trong truyền đến cái dám rồi lay thanh âm, chỉ chốc lát tất cả tượng thần đều phát ra vết dạ. Tốt lắm à, chúng ta còn không có động thủ chọc giận các người, các người mấy người à lại dám đập ta tượng thần các người thật là không muốn sống à, hôm nay ta muốn để cho các người vì cái này cách làm trả giá đắt. Chúng ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì là chân chính thiên thần, hả có thể là các ngươi dạng này nhục nhã. Ta đi, nhìn đến cái này tượng thần thật đúng là có điểm mờ am à, đến đi ra xuất hiện ở để cho ta nhìn xem ngươi rốt cuộc là trưởng thành một cái thập sao bộ dáng. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút có thể truyền đạt tượng thần đồ vật có lẽ có thể đợi trong tượng thần yêu quái à. Lúc này một cái tượng thần trực tiếp chẳng một tiếng bể ra, tượng thần vỡ ra sau đó, một yêu quái chẩm rãi lộ ra lộ đi ra. Ta đi. Anh em ngươi cái này tướng bạo có thể so với cái này tượng thần là thật nhiều dễ nhìn 960, chúng ta liền là không biết các ngươi vì sao lại bị phong ấn ở cái này tượng thần bên trong đây. Cái này ngươi chính là có chỗ không biết đi, chúng ta có thể ở cái này bên trong cái kia đại biểu cái này chúng ta có nhất định bản ánh, hôm nay các ngươi là thật đi chưa xong, các ngươi những người này hôm nay nhất định phải đều không phải trong này cho chúng ta trốn cùng, ta muốn để cho các ngươi biết ta co nhat đinh ban lanh hom cái gì là tạ thuật, âm âm thanh âm trực tiếp toàn bộ nổ ra. Trong đó một cái cầm đầu là một cái biên bức nhân, trong tay bên trong cầm một cái đào môi, đồng thời ở trong thịa mặt không biết là thả một chút thứ gì. Một người khác nhìn xem tướng mạo tựa như là một cái độc xa người, trong tay cầm một cái quân trượng. Cái cuối cùng người dài giống như là một cái bạch cốt tinh tử trong tay hai thanh kìm lớn thật là có chút kinh củng à. Tô la nhìn trước mắt căn này giúp súc vật bắt đầu nở nụ cười. Nhìn đến hôm nay ta là khó tránh khỏi cùng các người súc vật một trận chiến à, thế nhưng là thật sự là ta sợ cho các người đánh tìm không thấy nam bắc bên ở nơi đó a. Chương 388. Thủ hộ thú chiến lực kinh người. Ha ha à, ngươi thật là có điểm khôi hại à, vậy ngươi xuất hiện ở liền đem ngươi thực lực chân chính xuất ra đến ta xem một chút, ta đến lúc đó muốn biết ngươi vẫn là có không có chút thực lực. Đây là thời điểm tô la điểm đánh tới bản thân bảng điều khiển. Tô la điểm kích bản thân bảng điều khiển xem xét tin tức. Tên, Biên Bức Nhân, Chủ Thần Cấp Sơ Cấp Giai Đoạn. Thuộc tính, Viễn Cổ Thần Thú, Thần Thú Nhất Cấp Thủ Hộ Thú. Cấp Bậc, 125. H.E. 75.075. Ma lực giá trị, 95.000-95.000. 95 vật lý công kích lực, 85.000-85.000. 85 lực phòng ngự vật lý, 35.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực, 400. Thể lực, 2.625. Tinh thần, 2.255. Vật lý bạo kích, 100, bị dịm Vật lý đâm xuyên, 60, bị dịm Chiến đấu hút máu, 70, bị xìm. Công kích tốc độ, 80, bị dịm Di động tốc độ, 100, bị dịm Kỹ năng. Biên bức thần công, biên bức trùng kích, biên bức huyết, biên bức gác ma chú các loại. Lần hai điểm kích bản thân bảng điều khiển xem xét bên phải tin tức. Tên, độc xà người, chủ thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú, thần thú nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc, 125. HE, 75.000715.000. Ma lực giá trị, 85.0008.000. 85, vật lý công kích lực, 45.0004.000. 45, lực phòng ngự vật lý, 35.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực. 400, thể lực 2.625, tinh thần 2.255, vật lý bạo kích 100, bị dịm, vật lý đâm xuyên 60, bị dịm, chiến đấu hút máu 70, bị dịm, công kích tốc độ 80, bị dịm, di động tốc độ 100, bị dịm, kỹ năng độc xà phun chú, độc xà vương, độc xà tại thiên, độc xà sắt các loại. Tô la nhìn thấy hai người kia tin tức liền là đã trải qua sợ ngây người đều đều là một số chủ thần cấp yêu quái. Bản thân xuất hiện ở đối chiến chủ thần cấp một đối một có thể là có hy vọng nhưng bây giờ thì sao là một người đối chiến 4 người, cái này nếu là xuất hiện ở ai cũng là không thể đối chiến. Nhược tuyết vừa nhìn thấy cái này 3 cái thủ hộ thú cũng là phi thường ngạch che đậy hướng về phía Tô La co hy vong nhung bay gio thi sao la mot nguoi đoi chien bốn nguoi cai nay neu la xuat hien o ai cung la khong the đoi chien nhuoc tuyet vua nhin thay cai nay ba cai thu ho thu cung la phi thuong ngach che đay huong ve phia to la noi ra, Tô La A ngươi thấy được sao trước mắt những thần thú này là thập sao bộ răng A, Tô La ngươi bo dáng hiện ở đối mặt là ba cái chủ thần cấp bậc thần thu A, chúng ta xuất hiện lại không được A ít không địch lại nhiều A. Như nhạc, cũng là nhìn thấy đói bụng cái này bảng điều khiển cũng là thật sợ ngây người A Cái này năng lực tin tức cái gì cũng là thật sự là quá cường hẳn A, bản thân năng lực thật sự là không bằng Tô La A. Nhưng là bản thân còn là nên làm trợ giúp Tô La chia sẻ một chút khí lực. Như nhạc điểm kích cuối cùng mặt một cái thần thú bắt đầu sinh nhìn tin tức. Tên, Bạch cốt Tinh, chủ thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú, thần thú nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc, 125. năm nghìn Ma lực giá năm nghìn Vật lý công kích lực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 nhìn xem cái này cuối cùng bạch cốt tinh thật sự là ngành người nào cũng có chuyên gia a ba cái yêu quái không có một cái là tốt đối phó tay nếu là đặt ở mấy tầng trước đều là một cái thần thú cầm tinh cấp bậc thần thú tô la hướng về phía nhược tuyết cùng như nhạc nói ra hai người các ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch triết hạ, nơi này giao cho ta một người nhược tuyết tô la ngươi là đang đùa ta à ngươi bản thân một người là đối chiến cái này ba cái lao yêu quái a ngươi thật nhìn thấy không ba người này ngươi đều là biết rõ mỗi cái đều là chủ thần cấp bậc nhân vật a Các ngươi muốn tranh thủ thời gian hảo hảo ngẫm lại a. Đúng rồi, A Tô la lần này chúng ta là kiên quyết không thể đi, chúng ta muốn trong này bội tiếp ngươi, bất kể thế nào chúng ta đều muốn cùng ngươi cùng một chỗ a, không thể tổng là ở loại thời khắc mấu chốt này, chúng ta nhìn xem ngươi đánh a a, sau đó chúng ta làm rụt đầu A. cái này khẳng định là kiên quyết hay sao? Đồng thời lần này ngươi là một người đối chiến ba người, ngươi nói một chút làm sao có thể để cho chúng ta rút lui đây? Tô la ngươi khẳng định đầu hồ đồ rồi. Các ngươi không rút chỉ có thể đem ta tâm làm loạn hơn, các ngươi phải tin tưởng thực lực của ta. Chúng ta liền là quá dễ lừa. Đối với chúng ta liền là quá dễ lừa, ngươi nói để cho chúng ta đi chúng ta liền đi, lần này tuyệt đối hay sao? Lúc này cầm đầu biên bức nhân bay thẳng đến từ đường bên trong hướng về phía Tô La đám người hô to đạo: "Các ngươi mấy cái ở nơi này làm gì chứ? Các ngươi có phải hay không đem trong này trở thành bản thân trong nhà, coi là nơi này đều là các ngươi nói tính có đúng không? Thật sự là không được đem chúng ta ba người để ở trong mắt ta, các ngươi thấy được các ngươi bên người những người này à? Đây đều là bị chúng ta khống chế gần hơn mấy chục năm người." Nhược tuyết một trước mắt mấy tôn Phật tượng ha ha phá lên cười. Trước mắt cái này mười tôn Phật tượng ngươi thật xác định ngươi không được là ở đùa ta sao, ta thực sự là không thể tin được. Ngươi nếu là không tin mà nói ta, vân vương, cũng thật sự là không có cách nào, ta cũng không có khả năng không phải buộc ngươi tin tưởng. Lúc này biên bức nhân trực tiếp vọt lên, hướng về phía tô là ở phương hướng phóng thích một cái cực lớn biên bức huyết, ở con rơi trước mặt phía trên xuất hiện một cái cự lớn biên bức huyết, cho tới cái này con rơi biến phi thường cực lớn. Chúng ta cũng đều là biết rõ cái này còn rơi năng lực chậm rãi ở biển lớn. Chúng ta lúc này sở chứng kiến đồ vật cũng không nhất định là chúng ta xuất hiện ở trong mắt sở chứng kiến. Tô la đem bản thân trong tay thiên thần loan đao cầm đi ra, đối lấy trước mắt những người này nói ra, xuất hiện ở ta muốn để cho các người biết rõ biết rõ cái gì là chân chính năng lực, cái gì xem như một cái vương giả. Tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần 100-500, HP cùng ma lực giá trị gia tang phan trăm phần 100-200, cũng lại đạt trăm 200 cảm giác năng lực. Liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng mệnh. Chương 389 Man ban Tử vong chi nhận cũng cùng nhau mở ra bản thân năng lực nháy mắt lên cao rất nhiều, cái này khiến thiên hoàng loàn đào trực tiếp đối lên trước mắt cái này cự đại biên bước vào tới. Giang rác một đao, giang rác một đao. Hai đến đều chặt tới trên thân biến bước, lúc này lớn ra cũng có khả năng là không biết chân chính con rơi là thế nào, nhưng là chúng ta xuất hiện ở cũng cần phải biết rõ con rơi sức chiến đấu trên thực tế không phải cường đại như vậy mà con rơi chân chính mạnh đại địa mới là ở đối bản thân tà thuật có thể đạt đến thập cấp lưu bực bạch cốt tinh lộ ra tà tiếng cười thanh âm ở cái này trong phòng ở kia ngươi cái này con rơi cũng thật sự là không được tốt lắm à để cái này tiểu tiểu nhân loại chơi ra liền cho hủ doạ mất mà ta ngươi xem một chút ngươi còn có thể làm những thứ gì à thật sự là ngươi nói cái gì ngươi ở cùng ta nói một chút thật sự là ngươi làm sao cùng ta đối thoại đây độc xà nhân hô to hai người các ngươi có bị bệnh không các ngươi mục tiêu là trước mắt cái này chơi ra các ngươi bót cọc lông Cái này thời điểm Tô La xem xét hai người kia xem ra là không thế nào hữu hảo a, cái này có thể để bản thân bắt được cơ hội, sau đó ngửa mặt lên trời gào thét đạo, "Biên bức huyết ngươi xem một chút ngươi sống thế nào như thế bất tức đây, nói một câu thật à, ta nếu là ngươi ta đều sớm từ trong này nhảy xuống thật sự là sinh vĩ đại sống biệt của ta." Như nhạc, "Chính là, ta nhìn xem cũng thật sự là bất tức a." Nhiêu Tuyết, "Liên là a làm sao có thể như thế bi ai a, thật sự là." Man bắt cái này nghe xong nháy mắt liền biến lớn giận lên, trực tiếp giống to đạo Về sau các ngươi hai cái đường mấy cái của ta. Tô La xem xét cái này, Man Bạt liền không có cái gì quá lớn tâm nhãn. Tô La hướng về phía Man Bạt hô to đạo: "Man Bạt, xuất hiện ở ngươi nếu là cùng ta liên minh, ta có thể cùng ngươi làm bạn tốt nhất, ngươi tin tưởng ta, ta có thể để ngươi ở đây cái này thủ hộ thú trong cảnh giới có thể đứng vững chân." Trước mắt ngươi cái này hai xỉu quái, ngươi quái gì, chúng ta hôm nay liền có thể giết chết bọn hắn. Ngươi bản thân thật sự là suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, có mấy lời ta cũng là không tiện lắm nói, ngươi cũng là biết rõ cái này thời điểm độc xà nhân nghe lời này một cái trực tiếp sốt ruột, ngươi cái này nhân loại chơi ra ý tứ gì? nghĩ để cho chúng ta mấy cái tàn sát lẫn nhau à? ngươi thật sự là ý tưởng thiên khai. man bát đừng nghe lấy cái này nhân loại mà nói, tranh thủ thời gian phát động ngươi biên bức huyết nguyền rủa à? ngươi xuất hiện ở lúc này làm gì? nếu như ngươi nếu là không phát động tới ngươi biên bức huyết nguyền rủa, vậy ngươi về sau còn thế nào đối mặt thần thú đại nhân? ta hy vọng ngươi phải hiểu được à? thần thú đại nhân nếu như biết rõ ngươi ở đây bên trong do do dự dự, hắn là không biết bỏ qua ngươi, ngươi biết sao? Mạn Bạt sắc thực còn là không dám đắc tội thần thú đại nhân ta biết, ngươi cứ yên tâm đi ta Mạn Bạt tuyệt đối là biết rõ, ngươi không cần vì chúng ta quan tâm a. Nói xong đem bản thân năng lượng trực tiếp phát tán ra biên bức huyết nguyên rũa một chút đáp ứng mà sinh. Biên bức huyết tương trực tiếp xông về phía thiên không, liền tựa như là có tà thuật một dạng, Nhược Tuyết cùng như Nhạc nhìn thấy cái này huyết tương thời điểm, huyết tương trực tiếp xông về phía cái này mấy người, lúc này như sau Nhược Tuyết con mắt trực tiếp biến đỏ lên. Tô La xem xét cái này huyết tương năng lực thực ở thực ở quá cường đại, trong lòng âm thầm nghĩ tới Xong cái này xong nhược tuyết cùng như nhạc nhất định là chung cái này huyết tương đại chiêu, nhìn đến bản thân hôm nay muốn xuất sự tình à. Tô la lần hai nhìn về phía tô la thời điểm một tiếng tà tiếng cười thanh âm ở cái này không chung cai nay huyet tuong đai trieu nhin đen ban dãi văng điem mot tieng ta tieng cuoi thanh nham o cai nay khong trung cham rãi vang len to la ca, ca ngươi tời à, tô la ca, ca ngươi làm gì vậy, ta là nhược tuyết ta ta là ngươi tiểu khả ai à, ngươi làm gì chứ tô la ca, ca Như nhạc lúc này cũng là bài ra yêu diễm tư thái sau đó triển khai cười to hướng về phía tô la bày ra yeu phương hướng thả một cái lồng năng lượng nhìn đến cái này tà thuật đã trải qua xâm lấn đến hai người trong thân thể xuất hiện ở To La thực ở là phi thường nháo tâm đồng thời bản thân xuất hiện ở trung quanh đều là nguyên một đám năng lượng màu vàng cái lồng đem bản thân chăm chú vây quanh To La vẫn là một chút không nghĩ minh bạch vì cái gì mình quả thật không có bị cảm nhiễm đây chỉ là mấy người kia bị truyền nhiễm cái này thật sự là không biết vẫn là xảy ra chuyện gì To La chậm rãi đem bản thân thân thể tăng lên tới một cái vĩ độ phía trên cầm lên bản thân Nguyệt Nha Loan Đao trực tiếp đem cái này năng lượng màu vàng che đậy ở một chút đánh nát Triệu hắn đi ra bản thân cổ ma à nổ lạ, cùng bản thân thần thú tam xà đầu, muốn đem hắn trước mắt người này đến vào chỗ chết, nhưng là trước mắt người này năng lực tuyệt đối là không kém. Biên bức huyết chấn động bản thân cánh hồng hộp thoáng cái đem tam xà đầu làm nát. Cổ ma à nọ dạ đối lên trước mắt ba người người nói ra, các người nếu là biết rõ ta năng lực là các người những người này không với cao nổi, ta hy vọng các người phải biết các người những cái này thú nhỏ tranh thủ thời gian từ trong này lui xuống đi, ta muốn để cho các người biết rõ biết rõ ta rốt cuộc là lợi hại cỡ nào. Ta năng lực hừ hừ các ngươi tuyệt đối không phải ta đối thủ. Lúc này bạch cốt tinh trực tiếp xuống tới, hướng về phía cổ ma ạ nổ lạ hô to bạch cốt vỡ nát, trực tiếp đem cổ ma ạ nổ kéo xương cốt vỡ nát tựa như nguyên một đám cắt bã. Các ngươi cũng là biết rõ cổ ma ạ nổ lạ là, là ngưu bức giường nào, chúng ta đây cũng là biết rõ trên thế giới này cái gì tính là chân trinh có năng lực giả. Tô la cầm lấy bản thân trong tay thiên thần loan đào, trực tiếp đem trước mắt man bạt một đào chặt. Âm một tiếng. Hai 1231, hai. Hai 1231, Tô La chơi ra tướng Man Bạc đến vào chỗ chết, ban thưởng thăng cấp quyền 1, liên minh công hội 1, khi hữu minh văn mảnh vỡ 1, thần cách mảnh vỡ 1. Chương 390. Đại chiến. Chỉ chốc lát thời gian Man Bạc trực tiếp kế ở trên mặt đất, lúc này còn thừa hai cái thần thú vừa nhìn thấy bản thân tiểu huynh đệ ngã trên mặt đất nháy mắt liền biến lớn giận lên đối mặt với Tô La ở phương hướng hô to đạo: "Hai người các ngươi hôm nay nhất định là phi hết, chúng ta hôm nay là sẽ không bỏ qua cho các ngươi, chúng ta muốn để ngươi hôm nay làm sự tình trả giá đã đến." để ngươi biết rõ biết rõ cái gì là trên cái thế giới này chúa tể. Tô la căn bản cũng không có đang nghe cái này mấy người nói chuyện, mới vừa ở bản thân triệu hồi ra thần thú chính là vì phân tán mấy người lực chú ý, dạng này chính mình mới có thể có cơ hội này đem cái này mấy người rất nhanh liền đem một lưỡi đánh vào. Tô la đang từ từ tìm kiếm lúc này cơ nhìn xem cái này phong ốc trung quanh, đang đợi mang theo nhìn xem cái này độc xà nhân cùng cái này bạch cốt tinh vẫn là có như bức. Độc xà nhân thấy được huynh đệ mình man bạc ngã trên mặt đất, chậm rãi nhìn lại nhìn xem cái này con rơi người đến ở vũng máu bên trong vừa rồi được man bắt Nguyên rùa Nhược Tuyết đám người lúc này cũng thay đổi tốt tới Nhược Tuyết hướng về phía To La nói ra thế nào trong này phát sinh sự tình gì To La ca ca người không sao chứ Như Nhạc To La trong này phát sinh sự tình gì à làm sao cảm giác chuyện này liền là cùng nằm mơ cảm giác là một cái bộ dáng đây liền là cảm giác mình là lắc lư lắc lư cảm giác đây cái này các ngươi liền là không biết đi các ngươi vừa rồi chúng cái kia man bắt huyết chú nhưng mà cái kia man bắt huyết chú đã bị ta giải quyết xuất hiện ở ngươi đã là không có cái gì sự tình ngươi xuất hiện ở là sự tình gì cũng không có ta xuất hiện ở hy vọng các ngươi tranh thủ thời gian hướng về đằng sau đi đến tìm chỗ an toàn cho ta trốn đi ngươi để cho ta tới hảo hảo đối phó đối phó người này ta thực sự là rất nhớ biết rõ người này rốt cuộc là có thể hay không bay thượng tiên ngươi nhìn người này quen được độc xà nhân trực tiếp bay tới đem bản thân huyết bùn đại khẩu thả ra bản thân khí độc lúc này ở cái này phòng trong phòng bắt đầu không ngừng phiêu tán cái này khí độc tô la hướng về phía cái này khí độc người nói ra Ngươi đây là tình huống như thế nào à, ta xuất hiện lại cho ngươi một cái cơ hội nếu như ngươi nếu là tìm nơi nương tựa cùng ta, ta bây giờ có thể bỏ qua cho ngươi một lần, đồng thời chúng ta xuất hiện ở năng lực là ngươi suy nghĩ không đến. Ngươi nói cái gì, ngươi muốn làm gì, ngươi là thật cảm giác bản thân thật quá cường đại à, tôi là ta cho ngươi biết, ta xuất hiện ở liền là ở trước mặt ngươi, nếu như ngươi nếu là thật cảm giác ngươi bản thân có năng lực, ngươi xuất hiện ở liền tới đem ta giết chết, không phục chúng ta liền thì thí. Lúc này nhược tuyết đã đem Tô La đại chiến độc xà nhân cố sự cho mạnh mẽ bỏ vào diễn đàn phía trên, tiêu đề là Tô La đại chiến tiểu yêu quái. Thiên thần, cái gì ngươi nói là cái gì, Tô La dĩ nhiên đang ở đối chiến bạch cốt cùng độc xà. Nhìn đến Tô La lần này thật sự là gặp đối thủ, ta hay là thật không tin tưởng lắm Tô La có thể chiến thắng trước mắt mấy người kia, thật không phải tin tưởng. Tô La năng lực lại là người này thượng tầng, chúng ta xuất hiện ở cũng là biết rõ trên thế giới này chúng ta năng lực đều là người này gấp bao nhiêu lần đều không ngừng à ta vẫn thật là tin tưởng Tô La có khả năng đem yêu quái dết chết. Các người có chú ý đến hay không cái này mấy người, các người nhìn thấy không cái này mấy cái yêu quái đều là chủ thần cấp bằng người, các người cũng là biết do ở cái này thế giới hành chủ thần phía trên người còn có mấy người là thật tương đối vô địch. Nhìn đến thật là có điểm năng lực, Tô La người giet chet cac nguoi co cá nhân thực lực thật cac nguoi cung la biet ro có mạnh như vậy à, thật là có điểm cho người không thể tưởng tượng à. Mông cổ đại các, các người những người này đều là một nhóm điều thi, trong này mù nghị luận cái gì à, thật sự là, ta xem các ngươi năng lực bất quá là một cái tương đối thấp cấp độ người. bốn cầu hoa tươi. Nhà A đây là cái nào Tô La cho a, nghe nói ngươi bị bên trong thần thú đánh chết, ngươi hay là thật có ý tốt trong này ba ba a, thật sự là làm không rõ ràng ngươi a, không biết ngươi là lợi hại chỗ nào. Con mẹ nó ngươi nói cái gì đó, huynh đệ ngươi đây là đang công kích Thâu Thiên công hội a, xuất hiện ở ta tin tưởng một khi Tô La từ cái kia trời giới hạn địa đồ đi ra sao? Ta tin tưởng Tô La thực lực tuyệt đối có thể mang theo công hội đi vào trước mấy. Làm sao đây, xuất hiện ở Tô La không ở ta liền là trong này làm người nhà. ta xuất hiện ở nói với các ngươi chúng ta thâu thiên công hội năng lực tuyệt đối không được là các ngươi những cái này tiểu công hội chất vấn. nếu là có loại đem bọn ngươi sở nị công hội thành viên người cho ta cả đến, ta thật đúng là muốn nhìn các ngươi một chút đám người này, rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại đây? không, hai cái công hội thành viên liền là dạng này một mực ở trên diễn đàn cùng chết. mỗi lần chỉ cần là có quan vũ tô la cái gì cũng lại là một trận bình luận. đồng thời mỗi người đều biết phát biểu một bản thân cái nhìn. mỗi trong lòng người đều là một cái đánh giá. Tô la lúc này đi tới độc xà nhân phụ cận nhắc nhở bị động phát sinh trộm lấy sinh mệnh tri hoàn sinh mệnh chi hoàn là thứ quỷ gì nhìn xem cái này sinh mệnh tri hoàn tôi la nhìn nay sinh menh chi hoan to la nhin mot chut trang bị giới thiệu đều là ở chủ thần cấp bậc trở lên đồng thời bị động là có thể ngăn cản độc xà vương khí độc nhược tuyết lúc này thân thể xuất hiện hội chứng đồng thời trên thân thể năng lượng cũng là tại chậm rãi tiêu tán lấy Tô la ta lần này giống như thật là không thể giúp ngươi à ta tựa như là thật chúng người này độc khí ngươi xuất hiện lại nhìn nhìn ta toàn thân năng lượng là ở chậm rãi biến mất thân thể ta cũng là tại chậm rãi xúc động cái này đồng thời thân thể ta cũng là tại phát sinh không giống phản ứng căn bản là không thể đem bản thân lực chú ý tập trung đinh chương 391 tử vong như nhạc nhược tuyết ngươi xuất hiện ở mọi hướng hẳn là chúng người kia độc nếu như ngươi nếu là không phải rất tốt là một chút ngươi chúng độc sẽ thành càng ngày càng sâu ngươi xuất hiện ở chỉ có một cái biện pháp đưa ngươi anh hùng nhân vật toàn bộ đều bắt đầu đóng lại đồng thời không muốn lại dùng bản thân năng lượng xuất hiện ở chỉ có dạng này mới có thể đem ngươi giải cứu ra đến Hai người các ngươi xuất hiện ở mau từ trong phòng này ra ngoài, ta xuất hiện lại đến đối phó bọn hắn. Ngươi đến đối phó bọn hắn, ngươi đừng nói mớ tô là ngươi xuất hiện ở hảo hảo nhìn xem ni chung quanh xuất hiện trên cơ bản đều là khí độc nếu như ngươi nếu là còn không từ trong này ra ngoài mà nói nếu như ngươi nếu như bị cái này khí độc cảm nhiễm mà nói vậy ngươi liền chín sáu không là thật xong đời. Ngươi nghĩ tượng, nếu như ngươi được cái này đông tây độc chết mà nói ngươi sẽ được lớn ra chế nhạo. Nhược tuyết. Như nhạc ta bây giờ là lấy công hội hội trưởng chức trách đến nói cho ngươi không ta bây giờ là thực tình thất vọng ngươi mau từ bên trong này đều cho ta rút lui ra ngoài, chúng ta xuất hiện ở năng lực ta hy vọng các ngươi phải tin tưởng ta, ta là tuyệt đối có thể đem chuyện này cho các ngươi làm tốt, như qua các ngươi nếu là ở nơi này bên trong ta thật vẫn lo lắng các ngươi, sau đó thì sao chuyện cũng làm không xong, ta là thật hy vọng các ngươi có thể hiểu được lý giải ta. Hai người vừa nghe đến tô la đều là ở nói như vậy, như nhạc trực tiếp vác lấy nhược tuyết chậm dài hướng về nhóm đi ra ngoài. Tô La đem mình bị động lấy được sinh mệnh chi hoàn vòng cổ trực tiếp điểm kích sử dụng. Lúc này thân thể bên trong sinh mệnh chi hoàn ở tim mình chỗ, sau đó chậm rãi đem nơi trái tim trung tâm khí độc chậm rãi bức tản ra đến, Tô La cũng là biết rõ trên thế giới này chúng ta cường giả là thật có năng lực, cái gì là chân chính vương giả, cái gì là chân chính cường giả. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng thiên thần loan đao trên không trung đều là ngao ngao rung động lúc này bạch cốt tinh cùng cái này độc xà nhân căn bản chính là còn không có cảm giác được bản thân nguy hiểm đang đang nhìn nhìn lấy bọn hắn phương hướng chậm rãi đi vào độc xà vương còn ở mở ra huyết bùn đại khẩu ở nơi này phun ra khí độc ở nơi này cái này độc xà vương sở nôn khí độc bên trong chúng ta căn bản chính là nhìn không thấy bóng người căn bản không biết cái này độc xà vương vẫn là là ở nơi nào đây Tô la vòng cổ đang không ngừng vây quanh Tô la ở phương hướng bắt đầu hướng dẫn người, đồng nhiên trong lúc đó thấy được cái này độc xà chi vương liền là ở bản thân phụ cận chỗ, cầm lên bản thân thiên thần loan đào trực tiếp đi lên liền là một đao đâm vào hán ghét hầu chỗ. Hán ghét hầu ở ngao ngao bước lên huyết, nhìn thấy ở Tô la cái này chủ giới diện bên trên biểu hiện cái này. Ẩm Ẩm Ẩm thanh âm. 21.031 21.3212 22.313 Thân thể Ngoạn ra Tô la đem thần thú nhất cấp thủ hộ thú độc xà Vương giết chết ban thưởng vật cưới thăng cấp quyền một ban thưởng vô địch khải giáp một lúc này ba cái thần thú đã là được tô la ngay tại chỗ liền xử lý ba cái bạch cốt tinh lúc này cũng là đã kinh hoàng xuống đến hướng về phía tô la nói ra xuất hiện ở nếu như ngươi nếu là cùng ta hợp tác chúng ta xuất hiện ở hai cái đều là có sinh tồn hy vọng nếu như ngươi quả thực là muốn cùng ta đại chiến xuống ta tin tưởng ta thực lực mình tuyệt đối là không ở đây ngươi phía dưới ta nghĩ để ngươi biết rõ biết rõ ta năng lực khẳng định là so với ngươi còn mạnh hơn nhiều Làm sao ngươi cho rằng ngươi như thế cùng ta nói ta liền có thể tha qua mẹ ngươi, thật sự là quá buồn cười, nhìn đến cái này đường đường bạch cốt tinh nhất cấp thủ hộ thú ngươi thế mà ở thời điểm này ngươi và ta là sợ hại à, thật sự là sợ bức một cái à. Ta thực sự phải thì phải có dọa ngươi như vậy cái kia, chúng ta bây giờ còn là không có chân chính đánh lên ngươi liền sợ hãi, thật là có điểm khôi hại à. Bạch cốt tinh lúc này ngửa mặt lên trời bắt đầu phá lên cười hướng về phía tô la nói ra, ngươi là thật hay không hiểu ta ý nghĩ à, ta ngươi vẫn là không có minh bạch à ở xuất hiện ở cái này xã hội phía trên cái gì là chân chính vương giả, ngươi vẫn là không hiểu, ta xuất hiện ở liền là lớn mật nói cho ngươi, ngươi là vĩnh viễn cũng là đùa không bị điện giật nào, ta vô luận ngươi sau này rốt cuộc là lớn bao nhiêu năng lực. Lấy ta bây giờ cùng ngươi nói ngươi cùng nở cơ hợp tác thật sự là vương đạo. Tô La Siêu một chút biến mất ở Bạch Cốt Tinh ở phía trước. Bạch Cốt Tinh liên tục hướng về thân đằng sau phương hướng nhanh chóng lớn chạy trước. Bạch Cốt phấn theo thiên không gắn đi ra. Tô La đem bản thân thiên thần loan đao trực tiếp ngắn tới. Sau đó lại sẽ thiên thần loan đào hướng về phía hắn phương hướng trở tay đâm vào. Âm âm thanh âm. 21.212 21.231 32313 Không ngừng mà được bản thân tiêu hào. Lúc này bạch cốt trực tiếp đem bản thân nửa cái tay trực tiếp rút lui xuống tới. Đem tay mình xương cốt trực tiếp bỏ vào một cái bình bắt bên trong bắt đầu dùng bản thân khiến một cái tay đang ở dã nát. Đồng thời ở cái này trên người chung quanh đều bắt đầu có một tầng tầng bảo hộ năng lượng. Tô la cầm lên bản thân thiên thần loan đào trực tiếp xung qua. Thế nhưng là làm sao làm đều là không phá nổi cái năng lượng này. Liên La dạng này nhìn xem Bạch Cốt Tinh đem tay mình chậm rãi đạo đi ra phấn. Chương 392. Bạch Cốt Tinh tử vong. Bạch Cốt Tinh ha ha hô to đạo, "Tô La xuất hiện ở ta muốn để ngươi nếm thử thất bộ tán, chỉ cần ta làm ở trên thân thể ngươi ngươi liền sẽ đi không được đến bảy bước, trực tiếp liền bị giết chết." Tô La lập tức hướng về đằng sau phương hướng nhanh chân lui. Lúc này Bạch Cốt Tinh phấn mài trực tiếp đem Tô La thân thể đều cái địa phương đều là. Tô La lúc này thật là có điểm không dám đi bảy bước. Bạch cốt tinh hướng về phía Tô La nói ra, lúc này ta thực sự là phát đại tài, ta chỉ cần là đưa ngươi nhân đầu đem thần thú trước mặt một buông xuống, ta tin tưởng kế tiếp thần thú danh ngạch nhất định là ta, như vậy mà nói ta là đăng giá, ha ha ha tiểu tiểu nhân loại chơi ra ta là thật vừa rồi cho ngươi cơ hội ngươi là thật không phải rất tốt chân quỷ à, xuất hiện ở ta đến lúc đó không cho ngươi cơ hội ngươi đến là muốn lên trời, cái kia ngươi nói một chút làm sao có thể, ta sao có thể để, ngươi muốn làm gì ngươi liền làm cái đó đây. Tô la lúc này phát hiện trước ngực mình sợi dây truyền này nhan sắc bởi vì nguyên lai màu xanh da trời biến thành một cái màu xanh đen. Tô la cũng chỉ đành đánh, đánh cược một keo. nếu như bản thân thật là chúng cái này thất bộ tán độc liền được bất kể thế nào đều là hẳn phải chết không nghi ngờ. Tô la hướng về phía trước siêu siêu đi năm nhanh chân. Thấy được bản thân HP ở siêu siêu rơi xuống. 121 hai mười hai khả năng này là bạch cốt tinh thất bộ tán ở phát huy cái này tác dụng xuất hiện ở ở đi lên phía trước hai bước mà nói thật sự là tự tìm đường chết bởi vì cái này thất bộ tán cho đến bây giờ vẫn chưa có người nào nghiên cứu một người có thể đem hắn giải quyết đây liền xem như hoa đà trên đời cũng phải cho cái này độc lưu lại mấy phần tình mọn tô la không quản được nhiều như vậy nhìn trước mắt cái này bạch cốt tinh đang ở nơi nào dương dương đắc ý bản thân liền như vậy nhất bác trực tiếp tiến lên một bước đem bản thân tiên hoàng loan đào cắm vào bạch cốt tinh hung trước đem cái kia mấy cây bạch cốt trực tiếp đánh nát Bạo kích 112.123 1321.21 Tô La lần 2 tiến lên một bước lần 2 đánh ra tổn thương to lớn. Ở Tô La ngạch bảng điều khiển bên trên hiện ra một hệ liệt tổn thương. 1212.123.2 Lúc này Tô La trực tiếp thế ở trên mặt đất. Bạch cốt tinh cũng là từng tiêu máu. Đang bị bản thân thiên thần loan đao độc lấy đoán chừng là không cao hơn một lần công phu liền bị bản thân cho độc chết. Lúc này như nhạc cùng nhược tuyết đi đến. Tô La ca ca ngơi cái này là thế nào à? chúng ta vừa mới ra ngoài lớn như vậy một hồi ngươi liền bị cái này mấy người cho đang thành cái dạng này a ngươi thật là có điểm khiến ta thất vọng a tô la ca ca ngươi tại sao có thể như vậy chứ tô la kaka. ngươi nhanh đứng lên a nhìn đến lần này tô la kaka thật là chúng cái này bạch cốt tinh độc như nhạc tỷ tỷ ngươi mau nhìn xem tô la kaka. rốt cuộc là làm sao có thể a còn có hay không cái gì được biện pháp đem tô la kaka cho cứu trở về a chúng ta xuất hiện lại không có thể trận tròn mắt nhìn xem tô la kaka. liền là dạng này được cái này tiểu tiểu bạch cốt tinh giết chết ta Như nhạc chợt nhìn thấy To La trên người mang theo lấy khối ngọc bội kia nhìn xem khối ngọc bội này liền biết rõ To La hẳn không có là còn có thể cứu. Nhược Tuyết ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch đem bản thân trong thân thể năng lượng bắt đầu phong tỏa, ta xuất hiện ở cần phải mượn ngươi trong thân thể đến tinh lọc To La huyết. Bạch Cốt Tinh cười ha ha đạo, thế nào a? To La ngươi xuất hiện ở liền là không được a, thật sự là cho ngươi điểm sắc mặt a. Ta nhìn ngươi bây giờ có thể dùng cái chiêu số gì đem ta toàn bộ độc giải hết, ta cũng thật muốn biết biết rõ, ngươi năng lực là kém xa Tít Tấp ta bản thân chậm rãi từ bạch cốt tinh trong thân thể bắt đầu chậm rãi được To La Thiên Thần Loan Đào cho độc chết. Ngoạn ra To La đem bạch cốt tinh giết chết, ban thưởng Thiên Thần Loan Đào thăng cấp quyền một, thi hưu chiến tranh chúc phúc một có thể đem đại đa số chơi ra lấy được người khác không chiếm được đồ vật. To La xuất hiện ở cũng là căn bản chính là không quản được nhiều như vậy, cảm giác tầng này nếu là không chịu nổi, nhìn xem bản thân huyết đang từ từ hạ thấp cái này, nói cách khác không cao hơn một giờ, bản thân huyết liền bị biến thủ. Như nhac hô to đạo To La ngươi xuất hiện trước không cần lo lắng, ngươi yên tâm ngươi còn có ta đây ta có thể đem những vật này giúp ngươi tinh lọc. Nhược Tuyết, nhanh một chút ta đến chợ giúp chợ giúp ta To La à. Ta cũng không muốn để cho Ta To La ca Cacah chỉ có ngần ấy ngạch bỏ mình. Như nhạc điểm kích Nhược Tuyết thân thể, đem hai nhân thủ mở ra 960. Chầm rãi ngạch đem túy la trên thân thể huyết trực tiếp tiến hành hai người trao đổi. Huyết Dã đang từ từ nhảy lên cái này, không ngừng không đoạn giao đổi. Lúc này một kiện thần việc đó liền là phát sinh, xuất hiện lại không chỉ là To La bản lãnh huyết trong đêm có độc, mà xuất hiện ở Nhược Tuyết trong thân thể cũng bắt đầu biến có độc tố. Lập tức liền nhìn thấy đói bụng Tô La trong thân thể HP chỉ còn lại rọt dọn, dọn. Nhược Tuyết trong thân thể năng lượng liền được biến thành rọt rọt. Như Nhạc lúc này thật sự là hoàng hốt, cái này ngược lại là không cứu được về Tô La đây không phải còn muốn đem Nhược Tuyết cho ra lên a. Như Nhạc điểm kích bản thân giới diện bên trên tinh lọc. Âm ầm ấn muốn, năm lần tự a, thế nhưng là sẽ vợ bên trên căn bản chính là không có phản ứng. Tô La cầm lên bản thân ngọc bội, trực tiếp bỏ vào Nhược Tuyết trên người, lúc này ở thời khắc nguy nan, lập tức Tô La liền muốn diệt vong. Nhắc nhở độc tố tiêu diệt, phát động Như nhạc hô to đạo, các ngươi không sao, độc tố đã giải quyết, các ngươi nhìn thấy không? mươi 393 Chiến tranh chúc phúc Tô la ngồi trên mặt đất bắt đầu miệng lớn miệng lớn thở gấp thô khí, bắt đầu không ngừng mà ngạch đối lên trước mắt như nhạc nói ra, xem một chút đi, ta đều là căn ngươi nói à, ta cũng đã không sao, ta năng lực thật sao xuất hiện ở nơi này một chút, đồng thời ta là mạng lớn được. Như nhạc nhìn xem bản thân bảng điều khiển phát sinh bản thân tinh lọc căn bản chính là vô dụng à, Tô la làm sao có thể biết không có việc gì đây cái này thật sự là để bản thân nhìn đến có chút kỳ quạch a nhược tuyết hô to đạo tô la ngươi có thể đừng chém gió nữa lần này nếu như nếu là không có ngươi như nhạc tỷ tỷ ngươi đã sớm quy thiên há có thể ở nơi này còn có thể thổi lên thật sự là không biết tốt xấu. đúng rồi a ngươi nói là có đạo lý như nhạc lần này hay là thật cảm ơn ngươi a nhược tuyết đây hừ hừ tô la ca ca ngươi chẳng lẽ ngươi chính là không được cảm ơn ta sao a ta đều là ngươi hy sinh vì nghĩa ngươi làm sao như thế được vong ân phụ nghĩa a thật sự là nguyên một đám cực lớn đàn ông phụ lòng a thật sự là để cho ta thật đau lòng a tô la ca, ca đi a ta biết ta xuất hiện ở hay là thật hy vọng ngươi có thể hảo hảo không muốn ở giống cái dạng này a ngươi cũng không thể đang là cái dạng này tùy hơn a vừa rồi các ngươi hai cái trực tiếp xông đi lên có phải hay không vững vàng thăng lên nhất cấp nếu như ngươi nếu là ngay ở vừa rồi bị đập chết vậy ngươi đẳng cấp tính gộp cả hai phía có thể là hai cấp a biết sao như nhạc tô la ngươi thấy được a nguoi cung khong the đang la cai dang nay tuy hứng a vua roi cac nguoi hai cai truc tiep xong đi len co phai hay khong vung vang thang len nhat cap neu nhu nguoi neu la ngay o vua roi bi đoc chet vay nguoi đang cap tinh gop ca hai phia co the la hai cap a biet sao nhu nhac to la nguoi thay đuoc a chung ta xuất hiện ở ngươi cũng đều là ở trong này đây ngươi cũng là biết rõ chúng ta năng lực là thật cưỡng hãn cũng không phải là ngươi nghĩ như vậy nhỏ yếu chúng ta là tuyệt đối không có khả năng đưa ngươi hầm bỏ xuống sau đó bản thân đi làm một ít chuyện ngươi cũng là biết sao chúng ta nhân phẩm còn có liền là vừa rồi độc giống như thật không phải ta tinh la biết xuất hiện ở ta phỏng đoán là không được là ngươi ngược sợi dây chuyền này đem tất cả độc tố hút thu lại vật này ngươi ở đâu lấy được tô la nhìn một chút bản thân vòng cổ đúng là cái này nhan sắc thật sự là phát sinh biến hóa tô la một chút đem trên người mình ngọc bội rút lui xuống tới hướng về phía như nhạc cùng nếu cần nói cái ngọc bội này cho các ngươi a dù sao ta cũng không cần vật này đối với ta mà nói cũng không có cái gì trợ rút, các ngươi cũng là biết rõ cái ngọc bội này công hiệu tuyệt đối là bên trên thành cái ngọc bội này là ta bị động được đến như nhạc cẩn thận nhìn xem khối ngọc bội này biết rõ cái ngọc bội này tuyệt đối là đến không đơn giản nếu không cũng không có khả năng đem cái này bạch cốt tinh độc giải hết nhược tuyết lần này thật là phi thường hiệu chuyện biết rõ như nhạc tỷ tỷ là nghiên cứu vật này trực tiếp hướng về phía như nhạc nói ra tỷ tỷ cái này liền cho ngươi a ta biết rõ ngươi là đặc biệt đường ưa thích vật này Ta cũng không thể cùng tỷ tỷ đoạt cái này đồ chơi. Ta hy vọng tỷ tỷ có thể đem chuyện này làm tốt, cũng hy vọng tỷ tỷ ở ngày sau thời kỳ chậm rãi ngạch biến cường đại lên. Như Nhạc trực tiếp cầm lên bản thân Ngọc bội hướng về phía Nhược Tuyết nói ra, vật này đây, cho ta là đúng. Ngươi yên tâm, có một ngày ta sẽ đem vật này nghiên cứu hiểu sau đó đem vật này tặng đưa cho các ngươi. Xuất hiện ở nơi này khối Ngọc đội giá trị nghiên cứu thật sự là giá trị một tòa thành chỉ tiền. Tô La Trừng lớn hai mắt nói ra, Như Nhạc, ngươi cái này có phải hay không có chút khoa trương sáng? Ít như vây đồ chơi làm sao có thể giá trị nhiều tiền như vậy đây, thật sự là đánh chết ta ta đều không thể tin được. Vật này ngươi thật đúng là không muốn không tin, ta nói là thật, ta là một chút cũng không nói nói dối. Vật này thật là phi thường đáng tiền, cho tới vật này trị giá bao nhiêu tiền là chúng ta hiện tại cũng là khó có thể tưởng tượng, các ngươi liền chờ lấy ta tin tức tốt ta. Tô La biết rõ như nhạc là một cái cho tới bây giờ đều không được nói láo tiểu cô nương nhìn đến lần này thật sự là thật, Tô La trong lòng âm thầm mừng thầm, đem tự mình con bao mở ra thời điểm thấy được cái này chiến tranh chúc phúc phải trang điểm kích xem xét tin tức là chiến tranh chúc phúc có thể đem bản thân công hội cấp bậc tấn thăng đồng thời cũng có thể đem bản thân người bên trong viên cấp bậc toàn bộ sách thăng một cấp cái này chiến tranh chúc phúc một khi khiến dùng ở toàn bộ sẽ vở thông cáo tô la thấy được vật này giới thiệu thời điểm trực tiếp mơ hồ trên cái thế giới này thật sự là còn tồn ở nơi này ác ma biến thái đồ vật a cái này cũng không phải một cái thường nhân phải có đồ vật a thật sự là thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng na như nhạc nhược tuyết Ta xuất hiện ở cần đang cùng ngươi chia sẻ một vật, thật sự là đời ta đều chưa từng gặp qua đồ chơi. Tô la ca, ca là cái gì à, chẳng lẽ ngươi là nghĩ cho ta có đúng không? Như nhạc, ngươi đừng suy nghĩ nhiều như vậy, tô la cho ngươi là không có khả năng, nếu như ngươi nếu là nói cho ta tình huống dưới ta vẫn là tương đối tin tưởng. Thật sự là à đem các ngươi tô la ca, ca nói giống như có bao nhiêu mắc là, các ngươi, vân vương, cũng là biết rõ ta tô la rất không thèm để ý liền là những cái này vật ngoài thân nếu như ta nếu là thật hữu dụng không lên đồ vật ta là một chắc chắn cho cùng các ngươi các ngươi nhìn nhìn tay ta bên trong cầm toàn bộ đồ vật nhìn xem giống như là một chương sử dụng quyền bộ dáng bạch bạch bộ dáng nhược tuyết kêu đạo vật này chẳng lẽ còn có cái gì hiếm lạ à ta hay là thật cảm giác vật này không có cái gì tốt à không cảm giác nơi nào mặt có cái gì địa phương đặc thù à cái này ngươi liền không biết đi ngươi hảo hảo nhìn xem kỹ năng này giới thiệu bệnh nhược tuyết đưa tay xây dịch đến cái này sử dụng quyền thời điểm nhìn thấy đồ vật là thật không giống nhau cái này Đây là cái quỷ gì à, thật có cái kia sâu sao. mươi 394 Dẫn tới Hoa Thủy Như nhạc vừa nghe đến nhược tuyết nói chuyện đều biến lấp bắp, đi nhanh lên tới tra xét một đợt, vừa xem xét thật sự là cho mình giật nảy mình à. Ta trời thế mà có thể để bản thân công hội tất cả mọi người sẽ lên thăng một cấp, cái này nhất định chính là một cái thần kỹ có thể à, ta cũng là thật cảm giác ngươi cái này có chút vô địch à. Tô la nhìn xem bản thân trong tay chiến tranh chúc phúc, điểm kích lập tức sử dụng. Thông cáo, cả nước chơi ra xin chú ý. Tô La thế nào Thâu Thiên công hội thành viên, bởi vì chiến tranh chúc phúc ảnh hưởng, tất cả mọi người cấp lập tức toàn bộ bên trên thăng một cấp, ở cả nước thông cáo giúp đỡ mỗi ngày phát ra 10 lần. Con mẹ nó Tô La nhìn xem vật này là mỗi ngày phát ra 1963 lần, cái này không được dẫn tới thủ đich ta Nhược Tuyết Như Nhạc, nhìn đến lần này chúng ta ngạch Thâu Thiên công hội thế, nhưng là thật để thế giới đều biết ta. mong cổ đại cấp nhìn xem hôm nay thông cáo trực tiếp sợ ngây người. Không được một chút thời gian nghe được bản thân công hội người ở phía dưới nhao nhao nghị luận ầm ầm ầm tất cả mọi người cấp đều bị kéo đi lên lúc này đấy kế tiếp người hướng về phía mông cổ đại cấp nói ra mặc dù ngươi bây giờ là không có tới chúng ta công hội bao nhiêu thời gian nhưng là ngươi vì chúng ta hội trưởng dân hiến chúng ta thâu thiên công hội thành viên đều là hiểu được ngươi hiện tại thế nào chúng ta nhất trí cho rằng chúng ta có lẽ đối chiến sở pẹn nít kế tiếp thành trì xuất hiện ở sở pẹn nít biết rõ chúng ta tô la không ở ra đã trải qua phát động chiến tranh lệnh bài xông về thăng nhật trấn nhưng là không thành công đã bị thiên thần cùng chúng ta thành viên ta co le đoi chien so pen nit ke tiep thanh tri xuat hien o so pen biet trở về Thế nhưng là lần tiếp theo ta cảm giác William nhất định là sẽ lần hai gây chuyện. Ta không phải nói các người à, chúng ta muốn tới nên xuất thủ thời điểm đang xuất thủ, xuất hiện ở chúng ta công hội Lao Đại Tô La còn không có trở về. Đối với William sở Penis, ta đã nói với người phi thường có khả năng đang cùng đứng công hội có liên quan, chúng ta không có tất yếu phạm hiểm, chúng ta trước nhịn một chút. Thế nhưng là lần này Tô La toàn bộ đồ vật nhất định sẽ kinh động thế giới chơi ra thật cả không tốt, chúng ta sẽ bị mấy cái quốc gia vây công. Lúc này tất cả công hội thành viên đều cảm giác được cái này không được là một chuyện tốt, mà là cho mình những người này mang đến thai nạn chuyện xấu. Mông cổ đại cắp, các, các ngươi cũng là biết rõ ta mông cổ đại cắp là dạng người gì, các ngươi yên tâm địch nhân không được phạm ta, ta tất không phạm địch nhân, địch nhân nếu phạm ta, ta nhất định sẽ tha không được bọn hắn, các ngươi cứ yên tâm đi. Lúc này trong đó một cái thâu tiên công hội người hô to đạo các ngươi nhanh một chút nhìn xem trên diễn đàn. Trên diễn đàn, cái gì cái này tô la rốt cuộc là thứ gì à, chúng ta ép thành biểu thị không phục Cái này tâm lẫn nhau thẳng liền là một loại khiêu khích à, thật sự là cho bọn hắn điểm màu sắc à, ta muốn để bọn hắn biết rõ biết rõ cái gì là thực lực chân chính người. Vương giả công hội. Quả thật có chút quá trang bức à, đây là ở đâu làm vật này à, ta nguyện ý dùng tiền hóa hạ thân thể đến mua. Thiên thần, ta xem lần này tô la thật sự là chọc một cái cái sọt lớn à, dạng này thâu thiên công hội tuyệt đối không phải một đầu hát sắc ngựa con câu à, thật sự là đủ rồi à, xuất hiện ở cả nước top 10 công hội chơi ra không được gắt gao cắn chặt cái này lớn dây à. Nguyên tâm. Tình huống như thế nào A cái này Thâu Thiên Công Hội, làm sao nhiều như vậy ngạch dầm dĩ tờ A chẳng lẽ là Tô La trở về rồi sao? Tô La tranh thủ thời gian đi ra nói nói chuyện. Xin lỗi lớn ra A, ta xem như Thâu Thiên Công Hội một thành viên, hy vọng lớn ra có thể hiểu được chúng ta Thâu Thiên Công Hội, chúng ta là tuyệt đối không có khiêu khích dí tứ, hy vọng lớn ra có thể hiểu được cùng bao dung. Hiểu ngươi mội A, còn bao dung, ngươi xem các ngươi một chút Thâu Thiên Công Hội thật sự là có bao nhiêu ngưu buộc các ngươi cũng là biết rõ ở xuất hiện ở cái này trong thế giới game các ngươi thâu thiên công hội lần này phạm sai lầm các ngươi cái dạng này là dễ dàng được bên ngoài người chu sát ta vẫn là câu nói kia hy vọng các ngươi có thể chân quý một bản thân trên diễn đàn ở cọ cọ xôi trào, chỉ là bởi vì tô la đem chiến tranh chúc phúc phóng thích đói bụng gây nên đói bụng câm vẫn đại đa số người đều là biến xuất hiện phi thường ngạch không hài lòng đồng thời lần này sở vẹ nỉ công hội còn không hề lộ diện liền đã có thật nhiều nước khác bên ngoài công hội đang thảo luận cái chuyện này cái này trời giới hạn bản đồ phía trên có một đầu là cấm mở ra Liền là ở trong bản vẽ là không cho phép quan sát diễn đàn, chỉ cho phép tại thiên giới hạn trong bản vẽ phát tin tức, cho nên mới nói thế giới bên ngoài bên trên Tô La là hoàn toàn không biết, cũng căn bản không thể biết chuyện này. Tô La nghĩ cũng không có mớn, liền là coi là vật này tuyệt đối là có thể khoe khoang đồng dạng, nhưng mà căn bản không có nghĩ đến sẽ cho mình cùng công hội mang đến cái gì phiền não. Tô La đối cái này trước mắt nhược tuyết như nhạc nói ra, xuất hiện ở chúng ta đem bản thân năng lượng bình thuốc dùng tới, sau đó hướng bên ngoài đi xem một chút. Nhìn xem rốt cục lúc này cái dạng gì địa phương quỷ quái đi lên liền là có ba cái lớn thủ hộ thú. Tô La suất thu to la xuat truoc đi ra ngoài, đầu tiên đập vào mí mắt là chói mắt thái dương 1.2. Tô La trong lòng lẩm bẩm nói đến, thật sự là a a, trời giới hạn cái này đồ bên trong ta bội phục nhất đồ vật chính là cái này hoàn cảnh thiết trí, mỗi một tầng mô phòng đều là vô cùng tốt, ta tin tưởng tại làm vật này thời điểm khẳng định cũng là phí không ít thời gian. Cái này đồ thật phi thường giá trị tự mình tiến tới. Tô La biết rõ trước mắt thế giới là cỡ nào mỹ diệu. Cũng là biết rõ trên thế giới này cái gì là chân chính mạnh, bản thân phải từ từ rèn luyện đầy đủ phục chơi ra mạnh nhất. Tuyệt đối là không cho phép bất luận kẻ nào đem bản thân vượt qua. Trầm rãi ngạch chói mắt ánh nắng không ngừng biến mất, đầu tiên đập vào mi mắt lại là một tòa thành trì. chương 395 Nhìn sinh thành Ta đi đây là cái quỷ gì? Chẳng lẽ là nghĩ để cho chúng ta ba người tiến đánh cái này một tòa thành trì à? Cái này không phải đùa ta đây à? Cái này cũng là không có khả năng thực xuất hiện à? Cái này thật là có chút quá đáng à? Tô la ngươi xem một chút ngươi vội cái gì à, chúng ta xuất hiện ở nhất định phải bắt đến một người nhìn xem tòa thành trì này chân chính thủ lĩnh là ai, chúng ta cũng muốn biết rõ biết rõ. Đúng à tô la ca ca ngươi đây là vội cái gì à, chúng ta lớn ra đều tại à, nếu quả thật nếu là để chúng ta tiến đánh cái này một tòa thành trì mà nói vậy thì thật là không thể không nói à là thật có điểm quá phận à. Lần hai nghiêm túc nhìn về phía tòa thành trì này thời điểm phát hiện ở nơi này làm trên thành trì không tên là nhìn sinh thành. Nhìn sinh thành, đây là cái quỷ gì à? Nhìn thấy ở chủ cửa thành tồn tại trọng nhiều thần thú chấn giữ cái này, trên bầu trời cũng đang không ngừng bay tới bay 23 đi phi cầm. Ở chủ thành bên cạnh có một đầu đạo là lưu cho nội thành ngoại nhân ra vào. Liên giống chúng ta xuất hiện ở nếu như nếu là thật muốn phải vào đi cũng không phải dễ dàng như vậy à, tầng này làm sao còn có loại này thao tác. Các người cũng là biết rõ thần thú thủ hộ thành trì bình thường đều là 10 cái công hội cùng một chỗ tiến công đều rất không có khả năng thắng. Nhìn đến lúc này chúng ta là thật gặp đối thủ, xuất hiện ở đối thủ thực lực chúng ta vẫn là không biết. Một hồi chúng ta muốn nhìn người này rốt cuộc là có không có chúng ta tưởng tượng như thế như bức như vậy, chúng ta xuất hiện ở năng lực cũng là bọn hắn không với cao nổi, chúng ta cũng tuyệt đối là chân chính cứng, giả. Tô la hướng về phía nhược tuyết cùng như nhạc nói ra, các người hai cái liền ở đằng sau chờ lấy ta đi, phía trước xuất hiện ở người đều giao cho ta xử lý, chúng ta muốn hợp thành hợp thành cái thành trì này vẫn là là không phải thật sự có ta sao như bức, nhìn xem cái này. Người vẫn là có không có chúng ta tưởng tượng như thế là không phải thật sự có châu như vậy. Hay sao Tô La ta hôm nay phải cùng ngươi đi vào chung, vì cái gì không cho ta đi vào A, hai người chúng ta bây giờ là một cái trên sợi dây châu châu A, ngươi có thể biết rõ chúng ta nhất định phải cùng một chỗ A. Được rồi được rồi vậy ngươi tất nhiên nếu là nói như vậy ngạch mà nói vậy chúng ta xuất hiện ở liền đều cùng đi A. Tô La đem bản thân ăn diện một chút, đem bản thân thời thượng quần áo toàn bộ đều che che lại. Nhược tuyết trực tiếp đem bản thân giả thành một cái thôn cô. Như nhạc càng ác đem bản thân biến thành nị cô. Tô La chỉ hai cái đã từng đại mỹ nữ cười ha ha đạo. Ngươi nhìn nhìn hai người các ngươi bộ dáng thật sự là ha ha ha ha, các ngươi mau mau chiếu chiếu tấm gương thật sự là cười chết ta rồi à. Làm sao chúng ta xuất hiện ở cái này bộ dáng thế nào à, ngươi không muốn nhìn không dậy nổi chúng ta không chút, chúng ta xuất hiện ở bộ dáng thật sự là rất tốt à, thử nhược tuyết phát ra lời nói nói ra. Tô la thật sự là khóc cười không được à, nhìn trước mắt hai cái này đại tiểu thư thật sự là không biết nói như thế nào. Đi các ngươi hai cái xuất hiện đang cùng ta roi a lam sao chung ta xuat hien o cai nay bo dang the nao a nguoi khong muon nhin khong day noi chung ta khong chut chung ta xuat hien o bo dang that su la rat tot a tu nhuoc tuyet phat ra loi noi noi ra to la that su la khoc cuoi khong đuoc a nhin truoc mat hai cai nay đai tieu thu that su la khong biet noi nhu the nao đi à, xuất hiện ở thật sự là cảm giác mang theo hai cái thôn cô ha ha ha hai ngươi xuất hiện ở thật sự là xấu xí bạo lúc này nhược tuyết lộ ra cười xấu xa liên la cái này cái dạng này ba người cùng nhau tiến về đến nhìn sinh thành đại môn đi đến thấy được phía trước một cái tổng quản đang đem không cái này cái này quá khứ đám người đều là ở không ngừng chỉ điểm cái này cái này phía trước đám người đến tô la cùng như nhạc nhược tuyết thời điểm một cái bán thú nhân thống lĩnh bắt đầu hô to đạo các ngươi mấy cái người ai để cho các ngươi tới các ngươi tên cứ gọi là gì vì cái gì các ngươi cùng những người này không giống chứ không giống tô la cười khổ đến Quân gia chúng ta thế nào đây, chúng ta cũng chẳng qua là một cái bình dân lão bách tính à, nơi nào không giống nhau đây. Người học nói ra, ngươi xem các ngươi một chút trang phục thật sự là, đến tới ta nơi này có ít tiền các ngươi cầm lấy đi, tranh thủ thời gian cho mình mua mấy bộ quần áo, chúng ta trong này là không cho phép các ngươi cứ như vậy chăng. Ta đi nơi này còn nói như vậy à thật sự là. Nhưng là tô la tiếp đến đây như vậy điểm kim tệ, nhìn xem bản thân trong tay kim tệ trực tiếp đem hắn ném xuống đất, hướng về phía người trước mặt nói ra. Các ngươi nếu là minh bạch trên thế giới này cái gì là chân trinh có thực lực người, mà không được là các ngươi tưởng tượng cái dạng này, nhớ kỹ ta sẽ trở về." Nhược Tuyết cười ha ha đạo, tô la ca ca ngươi cái này thân trang phục thật sự là tuyệt, có điểm cảm giác thật sự là giống loại kia nông thôn gia phu, nhưng là đây Nhược Tuyết vẫn ưa thích ngươi à, mặc kệ ngươi thật sự là biến thành thập sao bộ dáng 963 Nhược Tuyết đều là ưa thích ngươi, hy vọng ngươi cũng có thể ưa thích Nhược Tuyết nhiều một chút, như vậy ta liền thật sự là rất hạnh phúc." "Như nhạc các ngươi hai cái hảo hảo có không?" Suốt ngày trong này cho ta nói chuyện yêu đương, ta thực sự là nhìn đủ rồi, hy vọng ngươi có thể hảo hảo hiểu một ít chuyện. Thật là khiến người ta nhìn không được. Chẳng lẽ như nhạc tỷ tỷ là ghen ghét ta, nếu như ngươi cũng là nếu là ưa thích Tô La ca ca mà nói ngươi muốn nói đi ra à, đừng thật chờ đến bản thân hối hận thời điểm mới nói à. Đi đi một bên à, ta sao có thể ưa thích hắn đây, thật sự là khôi hải. Tô La lại không biết chưa phát giác bên trong chậm rãi đi tới một cái cái chấn này đường phố đạo chi chỗ, thấy được cái này đường phố đạo phía trên là thật tốt phồn a. Căn bản không có giả lập bộ dáng, thật sự là cảm giác cùng xuất hiện ở thôn chấn là cảm giác là một dạng gì. Mấy người trực tiếp chậm rãi đi ở đường phố đạo phụ cận vị trí, thấy được cái này trên đường phố đều là trải rộng bán thú quân đoàn. Chỉ chốc lát liền sẽ có người học trong này tuần tra. chuong 396 Liêu Mội Tô La đi tới một gia mua y phục mặt tiền cửa hàng, hướng về phía nhược tuyết cùng như nhạc nói ra, chúng ta bây giờ dĩ nhiên tiến vào, chúng ta cũng là nên làm đổi thay quần áo, chúng ta xuyên quả thật có chút khó coi à đó là tô la ca ca ẩn muốn món kia váy nói xong đem kia sẽ váy một chút lấy xuống điểm kích mặc làm tô la lần hai nhìn về phía nhược tuyết thời điểm thật sự là kinh động a một cái sống sờ sờ đại mị nữ cái này tiếp hiện lên hiện tại trước mặt mình thấy được một cái hiển nhiên đại mị nữ trực tiếp bại lộ ở trước mặt mình dê màu hồng tiểu váy phối lấy bản thân màu hồng bờ môi, thật sự là hết sức đẹp mắt ta tô la đi tới nhược tuyết thay quần áo thân đằng sau trực tiếp đem hắn bức ở trên tường nghe nhược tuyết tiếng thở dốc tô la ca ngươi biết rõ người già tương đối sùng bánh ngươi Nhưng là cũng không thể cái dạng này à, như vậy mà nói ngươi có phải hay không cảm thấy có chút nhanh à. Tô la đem tay mình nhẹ nhàng vùng một chút nếu cần tóc, hướng về phía nhược tuyết nói ra, ngươi biết rõ nam nhân thích nhất là cái gì không. Nhược tuyết thầm nghĩ là nhìn đến nhất định là ta đi. Sắc mặt soát một chút biến càng thêm phấn hồng. Vậy ta xuất hiện ở nói cho ngươi đi. Nam nhân thích nhất đồ vật là liêu mội. Sau đó Tô la trực tiếp liền đi ra ngoài, hướng về phía hai người nói ra, các ngươi tốc độ nhanh một chút à, chúng ta xuất hiện ở muốn rút lui đang đợi lát nữa liền không có thời gian nhược tuyết hô to đạo ta biết ngươi một cái chết bại hoại tô la nhìn xem nhược tuyết sinh khí bộ dáng thật sự là trong lòng không tự giác vui vẻ tiện tay túm một bộ âu phục mặc vào người phá lệ lộ ra tinh thần vô cùng a nhìn xem mấy người đều là đem bản thân quần áo đều mặc vào lúc này đi tới lớn đường phố phía trên đi đâu cái này một cái địa đồ đây nếu như nếu là như thế ở cái này thành chấn dọa tản bộ lúc nào có thể tìm tới a tô la ca ca chúng ta có thể đem một cái bán thú nhân thống lĩnh trộm tới chẳng phải biết không Cũng đúng à, có thể ta hiện tại liền đi bắt một cái, như nhạc. Như nhạc trực tiếp đem thành trấn một cái bán hàng rong sốc lên, hướng về phía bán hàng rong nói ra, ngươi cái này không được thành tín thương gia à, cũng dám bán hàng rả. Lúc này trực tiếp hấp dẫn nhiều người đi đến. Người học quân đoàn nhìn đến trong này người vây lại đi tới, hướng về phía quán nhỏ buồn bán nói giả. đây là sao nhóm chuyện, chuyện này làm sao còn nháo lên chuyện đây. Tô la hô to đạo, ngươi xem một chút không thấy được cái này thương ra là ở bán hàng rả. Người học căn bản giả, nguoi hoc can không nghe cái này mấy người mà nói trực tiếp ra lệnh một tiếng, đem cái này mấy người bắt lại cho ta. Như vậy thì đem tô la nhược tuyết như nhạc đám người trực tiếp tóm lấy. Hướng về phía cả người nhóm nói ra, các người tản đi đi à, chúng ta muốn đem mang về thẩm vấn, kết quả sẽ tự nhiên thông cáo bên trên. Như nhạc hướng về phía tô la vụng trộm nói ra, chúng ta xuất hiện ở động thủ sau. Ta cảm giác người à đây là một sai lầm quyết định à, chúng ta dạng này khả năng thật sự là không gặp được đầu to đầu, chúng ta trước cùng một hồi à, nhìn xem có thể hay không có đầu to đầu xuất hiện đi. Từ từ đi tới một cái tên là quan phủ địa phương, nơi này thượng nhân thoạt nhìn thật sự là cao cấp bộ dáng. Trong đó một cái người học lĩnh ban nói ra, ngươi nói các ngươi mấy cái làm cái gì vậy à, các ngươi ở cái này thành trấn tạo cái gì loạn à, các ngươi biết sao người kia hậu trưởng là ai chăng, chúng ta là thật không dám được tội nhân ra, các ngươi thật sự lạ. Lúc này một cái thiên vương tướng quân đi tới nói ra, cái này mấy người một hồi đưa đến ta trong văn phòng đi. Xong à các ngươi là tạo vương, vừa rồi cái kia quán nhỏ buôn bán thế nhưng là cái này thiên vương tướng quân. Tô La lần hai trên dưới nhìn xem cái này năm năm thứ ba đại học Thô Nam Nhân cao cấp là một cái chiến sĩ cấp bậc tiểu lệ lạ, ta dĩ nhiên có thể đem tam đại thủ hộ thú đều giết, ta còn có thể sợ ngươi à? Thật sự là buồn cười. Hướng về phía đằng sau Nhược Tuyết Như nhạc nói ra, các ngươi mấy người không nên lên à? Các ngươi liền đi theo chúng ta đằng sau biết rõ không? Để ta giải quyết bọn hắn. Ta biết ngươi cứ yên tâm đi, hai ta khẳng định là sẽ không cho các ngươi lớn đảo loạn, yên tâm đi. Ở thời khắc mấu chốt hai chúng ta là sẽ cứu các ngươi ngạch được chưa? Còn muốn cứu ta? Các ngươi không cho ta thêm phiền liền tốt còn muốn cái này cứu ta thật sự lạ. Lúc này đi tới một kiện hơi chỉnh lý sạch sẽ trong phòng, đem ba người đều cột vào trên cây cột. Tô la hô to đạo, các ngươi chủ quản lúc nào tới, ta xuất hiện ở liền muốn gặp hắn rửa vào cái gì đem ta cột vào cái này trụ bên trên. Các ngươi liền hảo hảo trong này, vân vương hảo, ngây ngộ à, lúc nào đại nhân nhớ tới các ngươi đã tới, cái gì là thời gian mới có thể gặp mặt ngươi. Tô la ở cũng là không có nói chuyện. Mấy người đem đi ra ngoài đem môn đóng lại. Tô la thiên thần loan đao trực tiếp đem cái này dây thừng mở ra. Ở cái này chủ quản trong phòng có một chương hôm nay luận võ ra trận quyển. Tô la hướng về phía như nhạc cùng nhược tuyết nói ra. Lần này chúng ta cơ hội thật đến các người tin hay không? Lần này chúng ta thật không cần cái này bản đồ. Chúng ta cầm vật này là được rồi. Hái! Nói xong đem trong tay cái này ra trận quyển cầm đi ra. Chúng ta chỉ cần lấy được cuộc thi đấu này. Thứ tự ta liền là không tin còn có chúng ta còn có thể không gặp được thần thú đại nhân. Như thế cũng là không có khả năng. Chương 397. Đấu trí đấu dũng. Tô la ca ca, ngươi thật sự là một cái có ý nghĩ người à, thật sự là ưa thích ngươi dạng này người, có ý nghĩ có nhiệt tình, yêu ngươi à Tô la ca ca. Ấn ấn nhìn nhìn đến ngươi cái này ý nghĩ thật là có thể. Lúc này môn trực tiếp được đẩy ra. Tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính ra tăng phần 100-500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng trăm 100-200, cũng lại đạt được gia tang giác trăm 200 lực. Liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng trực tiếp mang theo Thiên Thần Loan Đao đi vòng qua nhân thần này sau, cho tới Tô La tốc độ người này đều không có thấy rõ. Tô La, xuất hiện ở ta hỏi ngươi một cái, ngươi nhất định phải cho ta đáp một cái không cho phép đều, nếu không ta nhất định để ngươi mau chóng thịt người rơi xuống đất. Ngươi có phải hay không Thiên Vương tướng quân? Không phải. Ngươi là ai? Thiên Vương tướng quân vì cái gì không có đến? Ta xuất hiện ở nói cho ngươi, nếu như ngươi nếu là bây giờ thả ta lời, thật là ta có thể khẩn cầu Thiên Vương tướng quân bỏ qua ngươi, ta bây giờ là bên cạnh hắn hồng nhân, a mục đích Ha ha, Ngưu, ngươi như thế lời hại đây? Sợ rồi sao 963? Ta đang hỏi ngươi thiên vương tướng quân rốt cuộc là trưởng quản cái này nhìn sinh trấn nơi nào, vẫn là lớn bao nhiêu bản lãnh? Thiên vương tướng quân là trưởng quản thiên môn đại tướng quân tay đáy hạ nhân số đông đảo, thiên vương tướng quân là một cái ngươi đắc tội không nổi người, ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch thả ta, ta còn có thể bảo chứng ngươi sinh mệnh. Được bọn hắn nói nhảm, xuất hiện ở nở cờ đều có nhiều như vậy trí không à? Thật sự là. Ta hỏi ngươi sao có thể nhìn thấy các ngươi thần thú cẩm tinh chó đại nhân? Cái gì? Các ngươi thật sự là một cái ngu xuẩn nhân loại, thần thú cẩm tinh chó đại nhân các ngươi nghĩ đến ngươi là các ngươi ra à, nghĩ lúc nào gặp liền có thể lúc nào gặp à, thật sự là không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng tối thịnh, trong này. Tô La đánh giận lên, giơ lên tiên luong toi thịt trong nay to la đanh gian len do len tien hoang luan đao, trực tiếp chém đứt nở đỡ cở cánh tay, trực tiếp máu tươi co co hướng bên ngoài xung ra. Nếu như ngươi nếu là gọi hàng ta liền lao ngươi cổ, ta hy vọng ngươi nói nhảm không muốn nhiều như vậy có được hay không? Lúc này nở tờ cờ nữa bên trên ngao ngao đau lấy, qua qua lại lại lăn lộn đồng thời nói ra, ta cầu cầu các ngươi bỏ qua cho ta đi, ta chỉ là người ra một cái chó săn, ta có chút thời gian căn bản đều là không được quản sự à các ngươi đây là vì cái gì không phải muốn làm khó ta đây. Ta đang hỏi ngươi một lần nếu như ngươi không thể nói đến ta muốn, như vậy ta chỉ có thể cùng ngươi nói bãi bye, bye. Thần thú cầm tinh cho cùng cái này luận võ quyển có làm được cái gì? Cái này luận võ quyển hạng nhất thứ tự có thể gặp được thần thú đại vương, nhưng là muốn tại thiên vương tướng quân đồng ý. Luân võ quyển ở lúc nào bắt đầu? Ở ngày mai giữa trưa thời khắc, các người rốt cuộc là ai? Chúng ta nơi nào đắc tội các người sao? Các người có thể biết rõ chúng ta đó là cái địa phương nào? Chúng ta nơi này tuyệt đối là các người mấy người là không thông qua đi. Ta biết rõ à, xông vào chúng ta tuyệt đối là không có cơ hội. Nhưng là đây chúng ta là có thể chơi đầu hốc à? Biết rõ không, chúng ta có thể dạng này đi à sau này thì sao tính ngươi chút xui xẻo à thế mà gặp được ta? Chúng ta chỉ có thể đợi sau tái kiến, đáng yêu tiểu tiểu nợ bở cờ tô la thiên hoàng loan đao răng rắc thoáng cái trực tiếp đem hắn người này nhân đầu một đao chém đứt nhân đầu trực tiếp rơi vào trên mặt đất ẩm bạo kích thân thể sáu nhìn đến người này thật sự là một chút hộ giáp đều không có a ngoạn ra tô la giết chết hộ pháp ban thưởng thủy tinh khóa phiến một sĩ quan khải giáp một tô la giet chet ho phap ban thuong thuy tinh khoa phia mot si quan khai giap mot to la nhin xem đáng thương này ba ba trang bị hàng người sĩ quan này khải giáp nhật lên đem trên người mình chủ thần cấp bậc khải giáp thoát xuống tới lúc này nhan sắc vừa vẫn có thể đối ứng bên trên tô la ở cái này gian phòng tìm tỏi cái này có liên quan tới thần thú tin tức bao quát thần thú yêu thích. Bất chi bất giác một hồi trở lại đến nửa đêm 12 điểm chung nghe được thanh âm truyền đến trong lốt hai. Nghe đến bên ngoài giống như là có cái gì thần thú ở ngao ngao tiếng kêu to, xôn sao nghe được có người ở gọi bản thân. Tô La Tô La, ngươi lại làm gì chứ a, xuất hiện ở cũng đã là sáng sớm 8 giờ giờ, ngươi nếu là lại không lên ngươi liền nếu bỏ lỡ tỷ võ đại hội. Cái gì đều là sáng sớm 8 giờ giờ sao? Tô La thoáng cái vào càng ra cao hơn 3 mét, tranh thủ thời gian chạy ra ngoài. Cấp tốc đi tới luận võ đài. Chỗ gần nhìn xem cái này, luận võ đài liền có chút giống trước kia cái kia rôm đấu sừng đài là như thế to lớn trắng quan. Dạng này rôm đấu sừng đài nghe nói ở lúc ấy thời điểm cũng là vang bóng một thời đồ vật, cho tới mấy người đều không thể giải lon chẳng quan hết. Trên đài bịch một tiếng, một cái cực lớn người học tộc bay thẳng đến luận võ đài chính trung tâm. Hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, hôm nay xem ra là làm rất nhiều khuôn mặt mới à, nhưng là ta biết rõ tất cả mọi người là nghĩ thông qua cái này đến lấy được được bản thân một tịch chi vị, ta tin tưởng nếu như ai có thể cầm tới đệ nhất cái kia rất phía trên bảo tọa các ngươi có thấy hay không liền là cái kia nhất định là ngươi ở cái kia cực lớn bảo tọa phía trên có thể cùng ta ngồi ngang hàng bộ dạng này trong tầm mắt sinh trong chấn tuyệt đối là có một chỗ cắm rùi, ta cũng là phi thường ngạch tin tưởng các ngươi trong tầm mắt sinh trong chấn có thể lớn có xem như tuyệt đối không thể kéo bùn man thủy thiên vương tướng quân ta tin tưởng ngươi nói cái này nhưng là ở hôm nay trên thế giới chỉ có cường giả có thể là vua hôm nay ta bắc hải đại tướng quân trước đến thiêu chiến vừa xem xét liền là bắc thần thủ hạ Ở, ở nơi này bản thân gọi bản thân vị Bắc Hải đại tướng quân, thật sự là có thể cả à. Chương 398. Bắc Quỷ xuất hiện. Tô La hướng về phía Nhược Tuyết nói ra, ngươi thấy được à, cái kia đầu lĩnh trên đài cái kia liền là Thiên Vương tướng quân, còn lại phía dưới cái kia mấy cái ngươi thấy được à, cái kia theo thứ tự là Bắc Thần tướng quân, Địa Sắt tướng quân, Nam Dương tướng quân. Bốn người bọn họ phân đường trưởng quản lấy bốn cái cửa thành, hôm nay nếu phát hiện chúng ta, chúng ta chỉ cần đem cái này bốn đại tướng quân giết chết, có thể tạo thành cục bộ hỗn loạn. Chúng ta biết Tô La ngươi cứ yên tâm đi, nếu phát sinh chiến tranh chúng ta nhất định đem cái này mấy người thủ lĩnh làm chết, khẳng định để bọn hắn không chờ mảnh giáp. Như nhạc cùng Nhược Tuyết trực tiếp đi về phía cái kia mấy cái tướng quân đằng sau. Bắc Hải trực tiếp hô to đạo: các ngươi có ai là không phục a? Ta xuất hiện ở muốn cùng các ngươi quyết nhất tử chiến, để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. ở nơi này bên trong người nào dám cùng ta Bắc Thần đối đầu? Địa sát tướng quân mà bụi thẳng tiếp nhảy lên. Thiên Vương tướng quân chậm rãi ngạch tối lui ra khỏi đấu sừng đại. Sau đó ưu nói ra cái kia để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a hai cái người hóc nháy mắt tại tỷ võ trên đài trực tiếp đánh lên không đến một chút thời gian mà bụi liền bại xuống tới được bác hải cưỡi đi lên hướng về phía đáy hạ nhân hô to đạo các ngươi người này cũng là thật quá yếu cái kia nhất định chính là không chịu nổi một kích a có thể hay không có mạnh một vài người tới a cho ta xem nhìn lúc này nhược tuyết vừa muốn giữ chặt tô la không nghĩ để tô la đi lên nhưng là tô la bay thẳng đi lên hô to đạo ta thiên thần tô la lần hai chẳng lẽ ngươi là thiên vương đem quân nhân đang là tại hạ Làm sao ngươi là thứ gì à, thật sự là quá không quen nhìn ngươi dạng này. Ngươi được đấy không quen nhìn đến lúc đó có thể à, nhưng là ngươi có thể biết rõ hôm nay chính là nhìn ngươi nói lời này ta liền muốn đem ngươi giết chết. Được à, tới đi vậy ngươi có thể à, thật sự cho rằng ngươi bản thân sẽ rất đồng đồng sao. Tô la trực tiếp xuất ra bản thân tiên thần loan đạo. Tô la mở ra bản than luôn thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng trăm 100-500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần 100-200, trăm 200 cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng trực tiếp lục soát một chút liền cái này chiến lược cá nhân đều không có xem xét ầm bạo kích thân thể miêu sát người này trực tiếp thế ở trên mặt đất hôn mê bất tỉnh thiên vương tướng quân đi thẳng tới phía trên nói đến các ngươi đấy hạ nhân thấy không a các ngươi liền là nên làm giống người như vậy học tập các ngươi nhìn xem người ra ngươi lại nhìn nhìn cái kia bắc hải cái gì đồ chơi cái này là rõ ràng đang cùng bắc thần tướng quân phát ra khiêu khích mục tiêu là ngươi bồi dưỡng người này, liền cơ bản nhất ngạch lễ để đều không có. Lúc này Bắc thần phó tướng, Bắc Quỷ trực tiếp nhảy đi lên. Hô to đạo, tiểu tử hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta Bắc Quỷ lợi hại. Bắc Quỷ thoạt nhìn thân thể cũng không có những cái kia bán thú tộc người cường đại. Tô La điểm kích Bắc Quỷ xem xét tin tức. Tên: Bắc Quỷ, Thiên thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú, thần thú nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc: 125. HP: 75000 Ma lực giá trị: 7, 7, vật lý công kích lực bốn năm lực phong ngự vật lý bốn lực lượng bốn nghìn trí lực bốn thể lực hai tinh thần hai vật lý bạo kích 100% trăm phần liếc mị xỉm, mị xỉm, mị xỉm vật lý đâm xuyên 60% mươi phần liếc mị xỉm, mị xỉm, mị xỉm chiến đấu hút máu 70% liếc mị xỉm, mị xỉm Mì xìm. Công kích tốc độ, 70% liếc, mì xìm, mì xìm, mì xìm, mì xìm. Di động tốc độ, 90% liếc, mì xìm, mì xìm, mì xìm, mì xìm. Kỹ năng, quỷ biên thân, hồn phách phi xuất, tinh thần, chú ngữ các loại. bốn cầu hoa tươi. Nhìn cái này bác quỷ tin tức, xác thực cảm giác hay là thật không tính quá nhút nhát nhưng là biết rõ là người này năng lực cùng bản thân so thực ở vẫn là cách xa quá lớn. Tô la biết rõ bác quỷ bên trong nghi thẩm, muốn chấn động bác thần uy phong tới áp chế ở thiên vương tướng quân lúc này thiên vương tướng quân hô to đạo bắc thần ngươi đây là ý tứ gì a ngươi cái này cũng không quá công bằng a ngươi xem các ngươi một chút thế mà đem bản thân phó tướng quân đều làm đi lên a đấy hạ nhân nhào nhào hô to đạo liền làm một cái bắc thần phó tướng quân đều đi lên nếu không ngươi bắc thần đích thân đi lên còn để ngươi các ngươi bắc thần phó tướng quân đi lên làm gì chúng ta tất cả giải tán đi thật sự là không có cái gì đáng xem rồi ngươi xem một chút bắc thần đều bắt đầu chơi xỏ lá cái này còn có ý gì a thật sự là các ngươi hảo hảo nhìn xem Tô La Hồ Tô Đạo, không có việc gì ta Tô La nguyện ý cùng cái này Bắc Thần Tướng quân đối chiến, ta muốn thật nhìn xem cái này Bắc Thần Phó tướng quân có bao nhiêu lợi hại. Thành Bắc Phó tướng quân hướng về phía Tô La Hồ Tô Đạo, ta muốn để ngươi nhìn ta Bắc Thần Phó tướng quân có phải hay không cùng ngươi hai ở nơi này chơi đây, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta đối lợi hại, quyết định đúng không là cùng ngươi ở đây bên trong khoác lác đây. Thiên Vương tướng quân đi thẳng tới đối bụng Tô La bên người hướng về phía Tô La nói ra, ngươi cái này hại tử a ngươi có phải hay không nó à? ngươi có thể biết rõ người này năng lực là không ở chỗ bắc thần phía dưới bao nhiêu ngươi thật không phải đối thủ của hắn tranh thủ thời gian dưới chán đến biết rõ không được thiên vương tướng quân ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay trên cái thế giới này cái gì mới là chân chính vương giả ta chỉ có dạng này mới có thể chân chính cùng thần thú tiếp xúc hai tử vậy ngươi nếu là thật chịu không nổi thời điểm ngươi theo ta nói rằng a ta đến thời điểm giúp ngươi một chút còn có liền là ngươi hôm nay nếu là thật thắng ngươi yên tâm đi ta chỉ ra chỗ sai trợ giúp ngươi để ngươi nhìn thấy thần thú Tốt có ngươi cái này câu nói ta liền biết đủ, ngươi cứ yên tâm đi ta là tuyệt đối không có khả năng để ngươi thất vọng. Tô la nhảy lên đem tử vong chi nhận cũng mở đủ. Lúc này bác thần phó tướng quân nói ra, các ngươi nhớ kỹ cho ta, ta là tuyệt đối sẽ không để ngươi, các ngươi thiên vương liền trở lấy cho ta nhà sắc ca, ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ đình. mươi 399 Giết chết bác quỷ Bác thần phó tướng quân bắt đầu đọc chú ngữ. Tô la còn chưa qua thời điểm liền bị cái này chú ngữ cố định tại chỗ. Chú ngữ ở cái này trên không trung không ngừng truyền tống cái này. Tô la một vòng được cái này chú ngữ không ngừng bây quanh, căn bản chính là biến chật như nêm khối. Nhược tuyết hướng về phía như nhạc nói ra, người mau nhìn xem tô la giống như được chú ngữ cho giam lại, các người tranh thủ thời gian nhìn xem à lúc này cái dạng gì tình hôm à. Cái này tựa như là người kia chú ngữ, chúng ta nhìn nhìn huống chúng ta nếu là trên vị trí này động thủ mà nói liền xong đời. Tô la nhìn xem ở bên trong nhìn cái này chú ngữ kinh thư, thật là phi thường khó chịu, trong đầu vẫn là ong ong làm vang nhìn xem vật này mặc dù là không có bao nhiêu tổn thương nhưng là ảnh hưởng nghiêm trọng tô la bảng điều khiển thiên không chậm rãi thay đổi hát ám một người hồn phách đang từ từ bay đi ra chú ngữ còn lạ ở chung quanh trên người quay quanh cái này như nhạc thấy được vật này tranh thủ thời gian hướng về phía tô la hô to tô la cầm lấy ngươi thiên thần loan đao bởi vì cái này chú ngữ ảnh hưởng liền là tô la đại não tô la thật sự là phản ứng nửa ngày mới nghe được như nhạc thanh âm tô la đem cái này thiên thần loan đao cầm lên Thiên thần loan đao năng lượng màu vàng đang từ từ quay quanh chung quanh một vòng, đem tô la cả người đều bao vây ở cùng một chỗ. Chầm rãi năng lượng màu vàng đem bên ngoài chính xác vòng cho thu thập hết rồi. Tô la thấy được một cái hồn phách bay tới, cầm lấy thiên thần loan đao, xuống một đao đem hồn phách chém nát. Nhưng là hồn phách thế mà không có chết, liền là cảm giác cái này hồn phách muốn lên tô la thân thể một dạng. Như nhạc hô to đạo, tô la ngươi ngàn vạn không muốn lưng cái này hồn phách lên thân thể à, ngươi một khi bị vật này lên thân thể ngươi liền xong đời. Như vậy ngươi cũng sẽ bị cái này hồn phách cho hại chết ngươi biết sao. Ngươi xuất hiện ở tin tưởng ta lời đem cái này phệ hồn người rất chết, dạng này hắn liền không có cái gì năng lực. Tô La Siu một chút tới nơi này, Bắc Thần Phó tướng quân sau lưng cầm lên bản thân Nguyệt Nha luôn đao, một đao đem hắn chọc ở Tô La sau vị trí trái tim phía trên. Ầm một chút, thân thể miêu xác, Bắc Thần Phó tướng quân trực tiếp thế ở trên mặt đất. Bắc Thần tướng quân vừa nhìn thấy bản thân Phó tướng quân chết trực tiếp giận dữ lên đi lên đối bụng đấu sừng thời đại tiêu đạo. Ngươi cái này tiểu tử ngươi là có ý gì a, ngươi có phải hay không liền là cùng ta nhóm Bắc Thần đối đầu a, ngươi có thể biết rõ chúng ta Bắc Thần thực lực. Ngươi thật là không muốn sống a? Thiên Vương tướng quân đi lên hướng về phía Bắc Thần tướng quân, làm sao Bắc Thần ngươi đây là chơi không dậy nổi a, ngươi dạng này mà nói ta thật là có điểm nhìn không dậy nổi ngươi a, biết sao? Ha ha ha ha, tốt lắm, Bắc Thần tướng quân, ngươi đây là làm gì a? Địa Sát tướng quân nói ra. Đấy hạ nhân cũng bắt đầu nhao nhao hô to đạo, Bắc Thần tướng quân ngươi thật sự là chơi không nổi a? thật sự là re ta có chút nhìn xuống ngươi cái này bắc thần tướng quân liền là biết rõ chơi sâu a thật là về sau chúng ta vẫn là cách xa cái này bắc thần tướng quân a bắc thần tướng quân thật sự là biến xuất hiện một mặt xấu hổ bắc thần tướng quân hướng về phía tô la nói ra tiểu tử ngươi là tốt lắm bất quá ngươi phải nhớ ký ta ta là nhất định sẽ không bỏ qua cho ngươi ta muốn đưa ngươi toái thạch vạn đoạn muốn để ngươi biết rõ biết rõ ngươi ta lợi hại thật sự là ai dám đều đi đắc tội a tiểu tử nhà này băng cho ngươi quân được tô la biết rõ lúc này bản thân khẳng định là có phiền thoái nhưng là thầm nghĩ là con mẹ nó ngươi một cái bắc thần tướng quân ngươi là mấy cái a a thật sự là cho ngươi điểm nhan sắc nhìn thật sự là không biết tốt xấu a tô la biết rõ hôm nay cái này thế giới là phong phú như vậy nhiều màu a tương ứng người cũng là như vậy chủng loại phong phú thiên vương tướng quân hướng về phía tô la nói ra ngươi bây giờ xong việc đi ta cung điện a ta là thật thưởng tức ngươi thiên vương tướng quân còn không có chủ trì xong căn này tranh tài cho nên hướng về phía đấy hạ nhân nói ra các ngươi còn có không có người khác muốn cùng tô la that thuong thức nguoi thien vuong tuong quan con khong co nhất tử chiến Tranh thủ thời gian ý nhất tay nếu như nếu là không tiếng người ta nhưng là muốn tuyên bố. Nhược tuyết hướng về phía như nhạc nói ra, như nhạc ngươi thấy được à, ngươi thấy tô la ca ca đó là cường đại cỡ nào, ngươi mau nhìn xem à, ngươi xem một chút chúng ta ra đại anh hùng ở, thật sự là muốn lấy được đệ nhất à. Như nhạc lấy đầu tiên là bình thường nếu như nếu là không chiếm được đệ nhất đó mới là không bình thường, ngươi cũng là biết do ở hôm nay trên thế giới cái gì mới là chân chính có năng lực người, tô la vẫn chiem đuoc đe nhat đo moi la khong binh thuong nguoi cung la biet rõ o hom nay là ta xem trọng cái loại người này nếu không ta cũng không có khả năng đi theo tô la trong này người cũng là biết rõ lúc này mấy cái địa sắt tướng quân cùng nam dương tướng quân mấy cái đệ tử cũng đều rối rít chạy đi lên thế nhưng là đều bị tô la giết chết lúc này dạng này màn đêm chậm rãi ngạch giáng lầm cuối cùng tô la thành công lấy được phương diện thứ hạng đệ nhất đã bị thiên vương tướng quân thu xuống tới một hai nhưng là đồng thời cũng là đắc tội bắc thần tướng quân ở van bên trên nước chừng tám giờ chung thời điểm đi tới thiên vương phủ tướng quân hướng xuong toi 12 nhung la phía thiên ben tren nuoc chung 8 gio tướng quân nói ra phi thường cảm tạ thiên vương tướng quân vung chồng Nếu như nếu là không, có Thiên Vương Tướng quân Vu Trọng, cũng không có khả năng có ta hôm nay Tô La. Thiên Vương Tướng quân tựa như là chồng hiện cái gì không thích hợp, hướng về phía Tô La nói ra, ngươi rốt cuộc là ai? Ta làm sao cảm giác ngươi không được là chúng ta nơi này. Ta nói thật với ngươi a a, Thiên Vương Tướng quân ta thực sự là ngưỡng mộ chúng ta ngạch thần thú tướng quân ta là thật chạy về phía nàng đến, ta hy vọng có thể cùng thần thú tướng quân cùng một chỗ hợp tác. Chương 400. Thiên Vương Tư Tâm. Nhìn đến ngươi cái này, ngươi vẫn là tương đối thực ở có một nói một có hai nói hai. Ngươi nói chuyện cũng đúng là thật, bất quá giống ngươi dạng này có thực lực người ta còn là lần thứ nhất trông thấy đây, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể minh bạch hôm nay, thậm chí về sau đều có thể trợ giúp ta. Lúc này Thiên Vương tướng quân suy tư một sẽ nói đạo, chúng ta một sẽ đi gặp Thần thú tướng quân. Nhưng là Thần thú tướng quân là có nhiệm vụ, ngươi nhất định phải đem Bắc Thần Nam Dương địa sát trong đó một cái thần thú thủ hộ giết chết, chỉ là chúng ta lịch đại thay thế người nhất định phải làm sự tình, ta là hy vọng ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ cân nhắc, chúng ta đây cũng là hy vọng ngươi đây có thể đem chuyện này cho làm tiếp cái này không đi nằm ngủ điện hình để cho ta giết người à? cái này có thể là thần thú ý nghĩ à? ngươi chính là nói ngươi thiên vương tướng quân ý nghĩ à? tô la trong lòng nghĩ đến thiên vương tướng quân ngươi liền được không muốn nghĩ nhiều như vậy. ta cũng là biết ta lựa chọn sát hại bắc thần đại tướng quân. ta quyết định muốn đem bắc thần tướng quân đến vào chỗ chết. ta muốn để cái này bắc thần tướng quân biết rõ biết rõ ngươi thiên vương tướng quân lợi hại. ta hay là thật nghĩ hợp thành hợp thành hắn nhìn xem rốt cục là có dạng gì bản lĩnh. ta thật đúng là không quá tin tưởng người này thực lực có thể vượt qua ta. tô la ngươi là tốt lắm. Ta thiên vương tướng quân liền là ưa thích ngươi dạng này, ngươi yên tâm chỉ có ngươi đem bắc thần tướng quân giết, ta nhất định có thể để ngươi trông thấy đến thần thú. Tốt. Lúc này ngươi thiên vương tướng quân nguyên thoại à, ngươi yên tâm đi, hận nhất định đem bắc thần tướng quân đầu lâu cầm xuống đến để ngươi xem một chút cái này bắc thần tướng quân rốt cuộc là lớn bao nhiêu năng lực. Ta thật đúng là muốn nhìn một chút hắn có thể đem ta làm sao đây. Cái kia thiên vương tướng quân chúng ta rút lui đi xuống, hy vọng các ngươi có thể biết rõ ta khổ tâm ta muốn để bọn hắn biết rõ biết rõ người nào mới là chân chính vương giả. Tô la thối lui ra khỏi thiên vương phủ tướng quân thấy được môn bên ngoài nhược tuyết cùng như nhạc đám người đang ở bên ngoài chờ lấy bản thân Tô la hướng về phía như nhạc nhược tuyết nói ra các ngươi làm sao ở cái này bên ngoài chờ lấy ta à thế nào ai chẳng lẽ các ngươi là đặc biệt đừng lo lắng ta sao nhược tuyết thật sự là một cái không biết xấu thịt người nào lo lắng ngươi a thật sự là thối không biết xấu hổ còn lo lắng cho ngươi chúng ta là ở bên ngoài nhìn xem cái thành trấn này phong cảnh như nhạc đúng rồi à người nào còn lo lắng cho ngươi ngươi lợi hại như vậy còn cần muốn chúng ta à Thật sự là, ta lợi hại hơn nữa cũng là tương đối nhớ thương các người à, ta đây về lại có tân phát hiện, chúng ta xuất hiện ở phải biết tô la năng lực có phải hay không thật tương đối mạnh. Cái gì tân phát hiện à tranh thủ thời gian tới cùng ta nhóm nói một chút à, chúng ta thật sự là so so sánh nhớ thương người à, chúng ta xuất hiện ở có lẽ chuẩn bị kỹ cảng mau từ bên trong này tranh thủ thời gian ngạch rút lui ra ngoài. Chúng ta xuất hiện ở thật thì không cần từ trong này rút lui đi ra, ta chuẩn bị đem thiên vương tướng quân đối thủ giết chết sau đó tiếp xúc đến thần thú, nhất cử đem bọn hắn tất cả mọi người giết Nếu như nếu là chúng ta từ chính diện chiến tranh mà nói, chúng ta cũng là không có khả năng đem người này giết chết biết sao. Chúng ta biết rõ à, Tô La ngươi cần muốn chúng ta thế nào giúp ngươi, ngươi liền trực tiếp cùng ta nhóm nói là được, chúng ta làm liền ok. Tô La đi tới vừa rồi tại tỷ võ đại hội phía trên thắng được cái kia ngôi nhà, phòng ở mình là tương lai vương. Ở cái này phụ đệ phía trên có thể nhìn thấy đồ vật mới là người ra người khác không thể thăm dò đồ vật, chúng ta cũng là gia người khác không thể tham dò đồ vật, chúng ta cũng là cái dạng này chậm rãi đi người từng trải. Tô La hướng về phía đáy hạ nhân nói ra nguoi khac khong the tham do đo vat chung ta cung la cai dang nay cham rai đi nguoi tung trai to la huong ve phia đay ha nhan noi ra các ngươi tất cả phủ đệ hạ nhân ta đều không cần nay vãn ta cần một cái truyền gọi người tô la trong lòng nghĩ đến hôm nay cũng là rốt cục ở nở tờ cờ khối này ngăn cản một lần lao ra từ a tô la tướng quân ngươi có gì phân phó nay vãn truyền gọi tướng quân bắc thần ở cái này trong thế giới game duy nhất có thú đồ vật liền là những cái này nở tờ cờ rõ ràng đều là có trí tuệ người căn bản chính là loại kia không dễ lừa ước chừng ở vãn bên trên khoảng tám giờ bắc thần tướng quân đúng hẹn lái đến tô la ở phủ đệ bắc thần tướng quân trực tiếp hô to co ro rang đeu la co tri tue nguoi can ban chinh la loai kia khong de lua uoc chung o van ben tren khoang 8 gio bac than tuong quan đung hen lai đen to la o phu đe bac than tuong quan truc tiep ho to đao làm sao hôm nay ngươi tô la là, là có ý gì à hôm nay con mẹ nó ngươi gọi ta đến có chuyện gì con mẹ nó ngươi đem ta phó tướng quân giết chết hôm nay ngươi là có ý gì à ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta bắt thần tướng quân là có bao nhiêu ngưỡng bức biết sao hôm nay ta là được thiên vương tướng quân phong làm thượng tướng ta hôm nay chính là muốn cùng ngươi đại chiến ta trời chính là muốn nhìn ngươi bắt thần tướng quân có hay không cái kia chút tài năng tới làm cái này khiến ghế xếp. ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại ha ha a làm sao ngươi còn có thể thượng thiên a ở cái này cùng ta giả vỡ bức nguyên một đám tiểu tiểu nhân vật còn dám ở nơi này chăn bức ngươi thật là trong mắt ta ngươi liền là một cái tiểu tiểu nhân vật còn dám dạng này cùng ta khoác lác ta có phải hay không tiểu nhân vật có quan hệ gì tới ngươi a ta bây giờ có thể làm đồ vật ta đã đem hắn làm xong ta không có thiếu ngươi một phần một văn ngươi làm sao đây ngươi chính là muốn thượng tiên a ngươi một cái bán thú heo. hai người liền là bộ dạng này làm không ngừng mà lại chết bấm tô la điểm kích bắc thần tướng quân xem xét tin tức tên bắc thần tướng quân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 Bixing, bixing. Vật lý đâm xuyên, 60% liếp, Chiến đấu hỗn máu, 70% liếp, Công kích tốc độ, 70% liếc Mỹ Di động tốc độ, 90% liếc Mỹ Chương 401. Bác thần đại chiến. Kỹ năng: Bác thần ở nhật tiên Bác thần chi hồn bắc thần chiến phủ bắc thần ánh sáng các loại tô la nhìn trước mắt cái này bắc thần tướng quân tin tức người này vật lý công kích lực lại đã đạt tới cao như vậy thật sự là thật sự là cho người khó có thể tin trong lòng âm thầm ngạch nghĩ đến người này sức chiến đấu nhanh muốn vượt qua một cái thần thú nhược tuyết nhìn xem tô la ở phương hướng đã trải qua phát hiện tô la trong lòng dị dạng cảm giác chúng ta cũng là biết rõ trên thế giới này cái gì tính là chân chính có năng lực người hướng về phía tô la bắt đầu lớn lớn lớn kêu đạo tô la ngươi không cần lo lắng chúng ta ngươi liền thả ra làm a chúng ta trong này nâng cao ngươi như nhạc đúng rồi a tô la ca ca ngươi có thể yên tâm chúng ta nhất định có thể đem cái này cho ngươi làm tốt tô la cầm lên bản thân thiên thần loan đao trực tiếp xông lên xanh lam lam thiên một đao răng rắc khoác ở bắc thần thân thể ngay phía trên bắc thần thế mà khẽ động đều không em thai đến ẩm thanh âm. miễn dịch ở tô la bảng điều khiển bên trên thấy được hai chữ này vừa xem xét thật sự là tức chết người đi được à làm sao chạy đi ra miễn dịch thật sự là thật là làm cho người ta thương tâm xuất hiện ở người còn mang loại này đặc hiệu a Lại còn mang miễn dịch là ở không thể tin được Tô la lần hai cầm lên bản thân thiên thần loan đao Lần hai xông về hai người không một tiếng Thiên thần loan đao vẫn là đánh vào bắc thần thân thể phía trên Âm bạo kích 54 Tô la nhìn xem bản thân bảng điều khiển những số liệu này Thật sự là có chút sợ ngây người Cái này làm sao có thể chứ Thế mà liền tạo thành ít như vây tổn thương Cái này nói cái gì chúng ta đều không có khả năng Lần hai tin tưởng cái này quỷ đồ vật Thật là có điểm để bản thân quá thất vọng rồi à Người này hộ giáp làm sao dày như vậy à? Lúc này bác thần tướng quân trực tiếp nhắc tay một cái, hai tay nắm ở bản thân cái kia bỡ lớn. Một đau ẩm một tiếng đem trong phòng một cái cây cột chém đức, nếu như nếu là đem bản thân cho chém đức vậy khẳng định xong đời. Ha ha tô là ngươi thật sự là không muốn kỳ quái như thế, ta có thể nói cho ngươi ngươi là tuyệt đối đánh không lại ta, ta chỉ cần đánh chúng ngươi một đũa, như vậy ta liền có thể nói cho ngươi bạch bạch, ngươi nhìn ta hộ giáp sao ngươi căn bản cũng không phải là ta đối thủ biết sao. Ta năng lực là xa tại phía xa cùng ngươi bên trên liền là ngươi gấp hai lần đối với ta mà nói đều là một cái tiểu tiểu ra dọn. Nhắc nhở, phải trăng phát động trộm lấy địch phương anh hùng giáp lưới. Vâng. Trực tiếp đem cái này giáp lưới trộm lấy tới. Lúc này bác thần Giang hồ tướng quân còn ở Tô La trước mặt ở nơi này không ngừng lắc lư cái này. Tô La cầm lấy bản thân thiên thần loan đào à, mở ra bản thân tử vong chi nhận. Chỉ nghe được cầm một tiếng. hai 221 2-1-221 Bạo kích Lúc này bác thần cái này, người học bắt đầu siêu siêu mất máu. Tô la đối lên trước mắt cái này, bác thần tướng quân hô to đạo, hôm nay ngươi liền muốn nhìn ta năng lực có phải hay không không bằng ngươi, đừng tưởng rằng trên cái thế giới này không có ngươi sau đó toàn bộ thế giới đều là không được chuyển có được hay không. Ngươi ngươi, làm sao có thể, ngươi làm sao có thể đánh đậu ta. Ha ha a, ngươi nhìn nhìn tay ta bên trong kiện trang bị này là ai à. Ta giáp lưới thế nào làm đến trên người ngươi, làm sao có thể ở trên thân thể ngươi cái này thật sự là quá để cho ta không thể tin được. Ngươi không thể tin được nhiều thứ, ngươi cái này xem như thứ gì à, thật sự là Tô La đem bản thân thân thể bên trong năng lượng chậm rãi tóc chán tán ra Chúng ta cũng đều là biết rõ trên thế giới này Chân chính có thể người không được là người một ngày nửa ngày có thể nghĩ đến cường đại Bác thần cái này người học đem bản thân hai tay chăm chú đem hắn mở ra vọt thẳng lấy Tô La vị trí địa phương hô to bác thần ánh sáng Một chùm sáng dây trực tiếp theo Tô La ở tiếng vọng bay tới Vâng đạt bạch quang trực tiếp đem Tô La cho gắt gao định trụ, không đến một chút thời gian nhìn thấy To La điểm kích bản thân bảng điều khiển căn bản không có phản ứng. Lúc này nghe được không trung hô to, To La tranh thủ thời gian tránh ra a. Nếu như ngươi nếu là xuất hiện lại không sạch sẽ ứng tránh ra mà nói ngươi hôm nay chính là muốn chơi xong a. Ngươi tranh thủ thời gian tránh ra a. Nếu không ngươi hôm nay liền bị người ra dầm nát. To La lúc này mới là thật kịp phản ứng bản thân năng lực là thật không cho phép gio To La lập tức thông qua bản thân cảm ứng đem trong trò chơi tùy la phía bên trái thả di động vài mét. Hư tốt lắm a tiểu tử ta thực sự là tính mạng ngươi lớn. Nhưng là hôm nay vô luận ngươi là thế nào trốn ta cũng là muốn đưa ngươi trói lại đem ngươi giết chết ở vô hình bên trong. Ngươi nói là thứ gì à, thật sự là, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta năng lực tuyệt đối là ngươi xuất hiện ở đánh giá sở không tới. Tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính tăng, vân vương triệu, thêm phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng lúc này ta tô la di động tốc độ cùng công kích tốc độ đều chiếm được tăng cường bắc thần muốn đem tô la một chút giết chết là thật không thể nào xuất hiện ở tô la di động tốc độ tuyệt đối là ở bắc thần phía trên cho tới bắc thần tướng quân là cùng vốn đều bắt không được hắn tô la đem bản thân thiên thần loan đao gác ở bắc thần tướng quân người học cổ phía trên đối với hắn nói ra ngươi xuất hiện ở có cái gì nguyện vọng à ta hôm nay nhất định phải đưa ngươi đi vào dưới lòng đất nghiệm. ha ha a vậy ngươi có bản lĩnh âm một tiếng bắc thần tướng quân trực tiếp đem hắn đánh vào trên người hắn chương bốn Bác thần tướng quân cái chết. Tô la thiên thần loan đao cũng trực tiếp đưa vào bác thần trong cổ. Máu tươi trực tiếp nhiễm đỏ cả phòng. Tô la hát ghê cũng là tại cọ, cọ rơi xuống lấy. Lúc này, như nhạc hướng về phía Tô la nói ra, tranh thủ thời gian ngạch đem hắn đưa vào chỗ chết, ngàn vạn không muốn cho hắn cơ hội xoay người biết rõ không. Bác thần chi hồn lúc này trên không trung không ngừng văng lên. Cái gì bác thần chi hồn đây là thứ gì, thế mà có thể đem bản thân cảnh giới tăng lên tới hồn nguyên coi là bác thần tướng quân đã bị bản thân thiên thần loan đao đâm chết rồi thế nhưng là cũng không phải là dạng này bác thần tướng quân đem đâm ở bản thân trong cổ thiên thần loan đao trực tiếp cho rút đi ra ta đi ngươi cái này là tình huống như thế nào làm sao có thể đem ta thiên thần loan đao cho rút đi ra tôi la thế nhưng là cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua cái này loại tình huống á chẳng lẽ là người này lại muốn sinh sao như nhạc tranh thủ thời gian hướng về phía cái này phương hướng hô to đạo ngươi phải hiểu được ở hôm nay trên cái thế giới này cái gì mới là ngươi chân chính cường giả Tô La nghe như nhạc lời nói trực tiếp cầm lên bản thân Thiên Thần Luân Đao, đem Thiên Thần Luân Đao 967 răng rắc một chút xuyên thấu Bắc Thần Tướng quân, Bắc Thần Tướng quân trực tiếp được Tô La một đao đem hắn chí tử trên mặt đất. Ầm một chút. Bạo kích 123112. Thân thể 321313. Ngọn ra, Tô La đánh chết Bắc Thần Tướng quân. Ban thưởng giáp lưới một, thời thượng văn thư một hàng hiếm có. Nhược Tuyết hướng về phía Tô La nói ra, "Tô La ca ca ngươi thật sự là thật là lợi hại a, thế mà đem trước mắt cái này cự đại quái vật giết chết." Ngươi thật sự là ta thần tượng a, Tô La ca, ca thật thích ngươi. Như nhạc ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo từng ngày thật sự là mỗi ngày đều là cái dạng này. Hoa Si, Tô La là ngươi khẳng định cao trèo không lên. Như nhạc tỷ tỷ ngươi cái này mà nói ta chính là thật không muốn nghe ngươi đây là ý tứ gì a, ngươi dạng này mà nói ta cần phải cùng ngươi đánh nhau a. Tô La hướng về phía hai người kêu đạo, các ngươi chơi cái gì a, lăn tăn cái gì a, các ngươi tranh thủ thời gian đều cho ta hảo hảo, ta xuất hiện ở khó khăn các ngươi cũng không phải không biết không biết. Ta hy vọng các người đều cho ta tôn trọng một giới biết rõ không được. Hai người được cái này tô la như thế sau khi nói xong liền đều không có lại nói chuyện mà la yên lặng không lên tiếng. Chúng ta xuất hiện ở cũng đều là biết rõ trên thế giới này cái gì mới là chân chính có năng lực người. Lúc này ngoài cửa một cái truyền gọi người hô to đạo, báo cáo tô là tướng quân, bên ngoài thiên vương tướng quân đến. Cái này, chương 403, Hồng Môn Yến. Lúc này từ nhóm bên ngoài vào một người, người này tướng mạo đặc biệt đường anh Tuấn, từ thế đi cũng là đặc biệt đường tiêu hồn đồng thời liền cảm giác khí chàng là phi thường ngạch cường đại hai bên ngạch người đều bắt đầu quỳ xuống tới kêu đạo thần thú vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế lớn ra đều đứng lên đi chúng ta một năm một lần yến hội u không cần khách khí như vậy tất cả mọi người mau tới tòa đi lúc này thần thú cầm tinh cho tướng quân nhìn thấy ở yến hội phía trên ít một người sau đó hướng về phía đáy hạ nhân nói ra năm nay bắc thần tướng quân chạy tới nơi nào đi báo cáo thần thú tướng quân cái này người có chỗ không biết bắc thần tướng quân giống như xuất hiện ở đã chết ngươi nói cái gì chết được ai giết chết liền ở trước mắt ngươi lúc này thần thú tướng quân mới là thật phản ứng tới trước mắt lại còn nhiều một người Người được người này có một cỗ mùi màu tươi xem ra là ngươi đem bắt thần giết chết ta là ai cho ngươi lớn như vậy là gan đương nhiên là ngươi thiên vương tướng quân có thể à không có hắn ra lệnh ta làm sao dám ra tay đây thiên vương tướng quân có đúng không thiên vương tướng quân trực tiếp quỷ xuống tới nói ra ta biết lỗi rồi thần thú tướng quân ta biết lỗi rồi ta không có nghĩ rằng người này thật đem bắc thần đem quân giết chết thần thú cầm tinh chó lần hai người ngửi tô la trên người đông nhiên cảm giác tô la ngạch trong thân thể phát ra bản thân cho tới bây giờ đều không có người được qua đồ vật thần thú cầm tinh cho nói ra ngươi rốt cuộc là ai ai bảo ngươi đến ngạch ha ha ngươi cái này thần thù à thế mà không biết ta là ai ha ha a ta hôm nay chính là đến đem cái mạng nhỏ ngươi lấy đi ha ha ha ha thật sự là khoác lác thật nhiều địa sát tướng quân kêu đạo thiên vương tướng quân ngươi cũng dám xoắn bị nam dương tướng quân ngươi thật sự là lá gan quá lớn tiểu tử ta thực sự có lẽ để ngươi biết rõ biết rõ chúng ta lợi hại Tô La trực tiếp đem cái bàn đánh nát, đem cái chén ném xuống đất. Thiên Vương tướng quân trực tiếp quỳ trên mặt đất nói ra, "Thần thú vương ta thật không phải cố ý, ta là thật không biết người này lai lịch, thật nếu như ta nếu là biết rõ mà nói ta cũng không có khả năng dẫn hắn hai gặp ngươi." Thần thú vương ngửa mặt lên trời gào thét đạo, "Ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng, nếu như ngươi nếu là muốn để ta tin tưởng ngươi cũng không phải không có khả năng, xuất hiện ở ngươi cầm lấy ngươi bản thân đao nhắm ngay trước mắt cái này Tô La." Lúc này Nam Dương tướng quân cùng Địa sát tướng quân hướng về phía Thần thú vương nói ra, tướng quân ngươi tranh thủ thời gian hướng về đằng sau phương hướng triệt hạ, nơi này có chúng ta ở chỗ này đây, ngươi có thể yên tâm. thiên vương lúc này cũng là một mặt che đậy. tô la ngươi cái này lúc làm gì a? tô la trực tiếp đem bản thân ngụy đựng quần áo lui, lộ ra đói bụng chơi ra tiêu chí. con mẹ nó ngươi một cái chơi ra, lại dám giả mạo chúng ta nội bộ người. hôm nay ta liền để ngươi nhìn ta thiên vương lợi hại. ha ha ngươi không phải cảm giác ngươi bản thân rất thông minh sao? xuất hiện ở thế nào a? sợ a ngươi một cái tiểu lão đệ, nhìn đến ta thực sự là mắt bị mù ta nói ngươi mang đến hai người kia làm sao cảm giác đặc biệt so giống chơi ra đây ngươi thật sự là quá khiến ta thất vọng thần thú vương hô to đạo thiên vương hôm nay ngươi nếu là không thu thập được hắn ta liền đưa ngươi đầu ổ tổ tại thiên môn phía trên một tháng ngươi bản thân nhìn xem xử lý a nhược tuyết hô to đạo tô la ca ca ngươi phải cẩn thận a ngươi trước mắt người này cũng không phải bình thường thủ hộ thú ta xuất hiện ở cảm giác được khí chàng đã trải qua siêu việt bất thần như nhạc điểm kích kiểm tra một hồi cái này thần thú tin tức tên thiên vương tướng quân chủ thần cấp sơ cấp giai đoạn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 Vật lý đâm xuyên, 60% liếc, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm. Bốn cầu hoa tươi. Chiến đấu hút máu, 70% liếc, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm. Công kích tốc độ, 70% liếc, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm. Di động tốc độ, 90% liếc, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm. Kỹ năng, bá thể năm miểu, biểu trảm, đại đao tại thiên hoàng chú các loại như nhạc nhìn trước mắt thiên vương thần thú cơ bản tin tức thật là có điểm chấn kinh bản thân cái này bảng số liệu thật là có điểm cường đại các mặt đều muốn so cái kia bắc thần mạnh ngươi phải thêm điểm cẩn thận a tô la người này mạnh phi thường như nhạc người cứ yên tâm đi nhất định sẽ không có việc gì các ngươi xuất hiện ở phải tin tưởng thực lực của ta tuyệt đối là phía trên người này các ngươi cứ yên tâm đi thiên vương hướng về phía tô la ở phương hướng sử dụng bản thân tất tất sát kỹ đại đao tại thiên bat cự đại nhân hình đại đao trực tiếp bay lên hướng về phía tô la ở cua ta tuyet đoi la phia tren nguoi nay cac nguoi cu yen tam đi thien vuong huong ve phia to o phuong huong su dung ban than tat tat sat ky đai đao tai thien mot cu đai nhan hinh đai đao truc tiep bay len huong ve phia to o phuong huong la mở ra bản thân hình bóng cổ ma ạ nô là bay lên không mà ra, đem trước mắt đại đao ngăn cản xuống tới, cổ ma ạ nô là trực tiếp liền bị giết chết, biến thành làm lạnh thời gian. Thần thú vương ở đỉnh bên trên nhìn xem phía dưới náo nhiệt. Ngươi cái này tiểu tiểu nhân loại chơi ra thế mà có thể đánh đến đối bụng trong này đến, thật sự là tính ngươi có chút tài năng, nếu là người khác căn bản cũng không có khả năng đánh đến nơi này. Thiên vương tướng quân nít không thể lại cho ta phạm sai lầm. Ta biết thần thú vương. Địa sát tướng quân cùng Nam Dương tướng quân nói ra, thần thú vương Chúng ta có cần hay không trợ giúp Thiên Vương tướng quân? Không cần, ta xuất hiện ở cảm giác hắn một người liền có khả năng đem Thiên Vương tướng quân giết chết, các ngươi chỉ cần hảo hảo quan chiến là được rồi đinh. Chương 404: Thiên Vương tướng quân bị giết. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Trực tiếp vòng qua Thiên Vương tướng quân thân đằng sau, Cầm lên bản thân ngạch thiên thần loan đao một đao ba chít chít một tiếng dứt khoát. Bạo kích 54.544. Điểm bạo kích đúng là rất cao, thế nhưng là trên người mình dĩ nhiên cũng ở mất máu, trực tiếp rơi đến một phần ba. Tô la nhìn xem bản thân thanh máu đó là cái tình huống như thế nào, bản thân cho tới bây giờ đều chưa từng gặp qua, vì cái gì bản thân thanh máu sẽ soát soát rơi xuống đây. Như nhạc. Tô la người này khẳng định là ăn mặc truyền thuyết phản tổn thương đâm giác, người tranh thủ thời gian trước không muốn công kích hắn nếu không nó bị thương tổn Ngươi cũng sẽ bị phản làm bị thương biết rõ không được. 967. Thiên Vương tướng quân cười ha ha đạo, thế nào đây, sao không đến công kích ta đây, thật sự là nha độc yêu ngươi buồn cười, để ngươi xem một chút cái gì mới là thực lực chân chính ngươi. Tô La hô to, Thiên Vương tướng quân. A. Khởi Dương chủ động trộm lấy công năng trộm lấy địch quân phản tổn thương đâm giáp. Tô La bắt đầu a khoi xuong chu đong trom lay lên cười nói ra, ha ha ngươi cái này tiểu nhân ta muốn để ngươi xem một chút cái gì mới là một cái chân chính năng lực, ngươi thật sự cho rằng ngươi mình quả thật rất lợi hại sao thật sự là Tô la cầm lên bản thân thiên thần loan đao, lần này thiên vương tướng quân căn bản không biết bản thân phản tổn thương đâm giáp đã trải qua không thấy mà là còn coi là bản thân phản tổn thương đâm giáp vẫn còn, căn bản chính mình là không có làm chuyện. Âm một tiếng. Bạo kích 4 540-654. Bạo kích 2, 334-545. Bạo kích 656-5665. Bản thân hát quê siêu siêu hướng về phía dưới đi lấy. Nhưng mà nhìn thấy Tô la còn là ở nơi đó cười bao kich 2 hỉ. 656 ban than hp sieu sieu huong vương hô to. Ngươi phản tổn thương giáp cũng đã mất đi ngươi còn tại đằng kia làm gì? Ngươi là chờ lấy bị người giết chết vứt xác à? Thật sự là một đầu con lượm ngốc cá thật sự là. Lúc xac ca trước mắt cái luong Thiên Vương tướng quân đây mới là phản ứng tới. Trực tiếp đem bản thân thân thể bạo phạm tầng này, tầng vàng sắc quang mang bá thể năm miểu. Túy La lần hai mở ra bản thân tử vong chi nhận, hướng về phía Thiên Vương tướng quân chật ước chừng có 5 giây nghe nhiều đến bang bang thanh âm. Miễn dịch. 5656 4564 mới rất không được điểm HE. Nhưng mà đây Thiên Vương tướng quân cầm lên bản thân đại đao nhắm ngay Tô La. Miểu chạm buột miệng mà ra, nhảy một tiếng đánh vào thân thể phía trên. Nhược Tuyết cùng Như Nhạc đều đem bản thân mặt che. Trong lòng nghĩ đến, Tô La ca ca sẽ không thật có sự tỉnh. Chầm rãi đem hai mắt mở ra, thấy là một mảnh sương mù. Vừa rồi Miểu Trạm uy lực thật là phi thường cường đại. Thần thú vương đều nói ra, Thiên Vương cái này Miểu Trạm thật là phi thường mạnh a, nhìn đến cái này Tô La mot manh suong mu vua roi mieu cham uy luc that la phi thuong cuong đai than thu vuong đeu noi ra thien vuong cai nay mieu cham that la phi thuong manh a nhin đen cai nay to la lien xem như mệnh ở tập thể tin tưởng cũng không có khả năng tránh khỏi bất quá ngươi đây là tội chết khó tránh khỏi tội sống khó tha a ta biết mời đại nhân trách phạt tô la lúc này thiên thần loan đao trực tiếp đem thiên vương tướng quân đầu chặt xuống tới nói ra làm sao thật sự là bắt ta không làm cản cấp lương cho đây a thế mà giết chết ta hai cái phân thân âm một tiếng năm trăm bạo kích thân thể thân thể Ngoạn ra tô la đem thiên vương tướng quân giết chết ban thưởng phản tổn thương đâm giáp một ban thưởng bá thể một ở công kích thời điểm có thể ngăn cản tổn thương 5 giây có thể trong chiến đấu sử dụng Tô la hướng về phía thần thú cầm tinh cho nói ra, làm sao ngươi cái này người học nói thật à năng lực đúng là có nhưng là đây người quả thật có chút ngốc à, ngươi xem một chút nhà này bằng trực tiếp liền bị ta giết chết, các ngươi còn có cái gì năng lực tranh thủ thời gian đều xuất ra tới đi à, ta thật đúng là muốn nhìn các ngươi một chút vẫn là lợi hại đến mức nào, từng ngày xem các ngươi ta xuất hiện ở đầu đều đau. Thần thú cầm tinh vương hướng về phía tô la nói ra, tiểu tử ngươi thật sự là quá càng rỡ, ta đã nói với ngươi ngươi dạng này mà nói ngươi là không có cái gì tốt trái cây ăn ta để ngươi ở biết rõ biết rõ ta lợi hại. Nói xong đem bản thân năng lượng chậm rãi ngạch rót vào địa sát tướng quân cùng Nam Dương tướng quân trong thân thể, đem bản thân năng lượng rót vào bản thân trong thân thể đối mặt với Tô La nói ra, ngươi là thứ gì ác thật là ở trên cái thế giới này cái gì mới có thể là chân chính người đứng đầu ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ. Tô La bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to nói ra, làm gi a đây xuất hiện ở bắt đầu nói với ta cái này, năng lực vấn đề ta thật đúng là không quá tin tưởng các ngươi người này, thực lực ta cho là các ngươi đều là bình thường gia hỏa nhìn xem các ngươi ta chỉ là có chút sinh khí. Nhược Tuyết hướng về phía To La nói ra, ngươi muốn hảo hảo a, ngàn bạn không thể chủ quan a, liền xem như thắng thua ngươi cũng không thể ngao kiều a. To La biết sao? Chúng ta đều ở đây vị trí chờ ngươi đấy. Ta biết rõ a ngươi chính là yên tâm đi, ta khẳng định là sẽ không cho người này cơ hội. Ta muốn để hắn biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính cường giả. To La lần này điểm kích đất này sát tướng quân cùng Nam Dương tướng quân cơ sở bảng tin tức, muốn làm biết người biết ta mới có thể lấy được bách chiến bách thắng. Tên địa sát tướng quân.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 xỉm, xỉm. Vật lý đâm xuyên, 60% liec Mi Mỹ xỉm, MSC1.2NR, NG Mỹ xim xỉm. Chiến đấu hút máu, 70% liếc, xỉm, xỉm, xỉm, xỉm, xỉm. Công kích tốc độ, 70% liếc, Mỹ xỉm, xỉm, xỉm, xỉm, xỉm. Di động tốc độ, 90% liếc, Mỹ xỉm, xỉm, xỉm, xỉm, xỉm. Kỹ năng, Địa sát trời không thiên ma nguyên rùa địa sắt quỷ nhân đoàn tạm các loại chương 405. Cùng địa sát cùng nam dương đối kháng nhìn xem cái này địa sắt tướng quân bảng điều khiển cảm giác cái này nhân ma lực giá trị thế mà đạt đến tám năm nghìn cái này làm sao có thể cái dạng này a cái này sức chiến đấu thật sự là có chút vượt ra khỏi chúng ta tưởng tượng thật là không thể đánh giá thấp hai người kia a người này bảng điều khiển bên trên lại còn có thần kỹ có thể tiếp lấy tô la bắt đầu tra xét nam dương tướng quân thần thú thủ vệ tin tức tên nam dương tướng quân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 mị sỉm, mị sỉm, vật lý đâm xuyên, sáu mươi phần trăm liếc, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, chiến đấu hút máu, bảy mươi phần trăm liếc, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, công kích tốc độ, bảy mươi phần trăm liếc, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, di động tốc độ, chín mươi phần trăm liếc, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, mị sỉm, kỹ năng, nam dương giết, nam dương chạm. Nam Dương Đại Chú Ngữ, Nam Dương Kim Cương các loại. Nhìn xem người này bảng điều khiển vừa xem xét liền là một cái Kim Cương, một cái Pháp Sư A, hai người phối hợp thật sự là Thiên Hạ Vô Sông A. Nhìn xem hai người kia chiến đấu tin tức thật là có điểm để bản thân phi thường khó chịu, bởi vì vì bản thân nhược điểm đều là dạng này bại lộ đi ra. Tô La hướng về phía hai người nói ra, hôm nay chúng ta mấy người đều là ở dạng này hoàn cảnh sinh hoạt dưới mới có thể không ngừng sinh tồn cái này, thực lực của ta cũng là tại chậm rãi tăng cường hai người các ngươi gặp được ta cũng là các ngươi lợi này chút xui xẻo đi tô la cac nguoi đoi lên bản thân thiên thần loan đao hướng về phía trong đó một người nói ra hôm nay ta muốn để cho các ngươi toàn bộ đều chết ở nơi này cái này địa sát tướng quân trực tiếp đem mình sát quỷ phóng thích ra ngoài thấy được trên không trung xuất hiện một cái ma quỷ không ngừng hướng về tô la phương hướng đến gần tô la xuất hiện ở hình bóng cũng đều được vừa rồi cái kia thiên vương tướng quân cho đánh thành làm lệnh trạng thái tô la cầm lấy ngạch bản thân thiên thần loan đao đối lên trước mắt người một đao bổ xuống đem cái này ma quỷ tách ra hai bộ phận Nhưng là vật này giống như thật là không thể chết ta, chỉ chốc lát thời điểm lại có đem hắn hợp ở cùng một chỗ, nhìn xem vật này thật sự là trong lòng tồn tại một chút như vậy tiểu thất là a Mà quỷ mở ra hai tay, trong tay năng lượng trực tiếp hướng về phía tô la phương hướng công kích tới. Tô la hướng về phía như nhạc nói ra, người mau giúp ta nhìn xem vật này là cái gì đồ chơi. Như nhạc điểm kích cái này mà quỷ tin tức. Thấy được đây là địa sát triệu hoán đi ra một cái hồn phách, giải quyết vật này nhưng thật ra là thật phi thường đơn giản. Ngươi thấy được sao Tô La ngươi tranh thủ thời gian công kích địa sát, chủ yếu địa sát chịu ảnh hưởng từ, nhưng cái này hồn phách cũng căn bản không có khả năng tập trung tinh lực. A ta biết, nguyên lai là như thế quỹ độ và ta, đi ta biết rõ ta ứng làm như thế nào đi xử lý hắn. Tô La tranh thủ thời gian điều chỉnh một bản thân trạng thái, đem bản thân trạng thái điều chỉnh một chút tốt nhất, sau đó đem bản thân năng lượng trực tiếp mở ra bản thân thân thể chậm rãi biến là phi thường cường đại. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính ra tăng phần trăm 500. HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la cái dạng này, bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Thiên thần loan đao nhắm ngay trước mắt người này, siêu một chút bổ tới, chỉ thấy người này một chút né tránh tránh ra. To la công kích. Thiên thần loan đao lần hai quay lại, lúc này nghe được bang một tiếng, một người đem túy la loan đao trong tay trực tiếp kích ngã trên mặt đất. Lam To La ngẩng đầu nhìn lên đến ngạch thời điểm lại là cái này Nam Dương tướng quân cái này chó đồ chơi. To La hô to đạo ta thực sự là giận dữ hơn hôm nay các người hai cái tuyệt đối là phí hết Nam Dương cầm lấy đại đao trong tay hướng về phía Tô La phản tổn thương giáp chặt một đào Ấm một tiếng Bạo kích 1212 Bắn ngược tổn thương 1231 Tô La cười ha ha đạo ha ha ngươi xem một chút cái này bắn ngược tổn thương thật sự là thật là lợi hại à thế mà thoáng cái đem thân người này thể bắn ngược nhiều như vậy tổn thương đến A ta liền ở trước mặt ngươi nhìn xem chúng ta 967 người nào càng đau thân thú cầm tinh cho nói ra Con mẹ nó tình huống như thế nào, vì cái gì thiên vương tướng quân đồ vật làm sao có thể ở trên thân thể ngươi đây là vì cái gì, ta là thật không thể tin được. Ngươi không thể tin được đồ vật nhiều lắm, ngươi hiểu cái quỷ gì à, ngươi một cái tao lao đầu xấu. Tô la lần hai cầm lên bản thân thiên thần loan đao, nhắm ngay ngăn ở phía trước Nam Dương tướng quân. Đùng đùng thanh âm ở tô la bảng điều khiển bên trên văng lên, nhìn xem tô la bảng điều khiển phía trên phiêu khởi một đống con số, biểu hiện. 1.121 Ẩm 23.121 không ngừng phát sinh kết sủ tổn thương. Tô La cũng là biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên cái gì là chân chính cường giả, hôm nay các ngươi dĩ nhiên thấy được ta Tô La, ta chính là để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính có thực lực người. Địa sát lui về phía sau mấy bước, hướng về phía không trung hô to không thiên ma nguyên rủa. Ong Long thanh âm đem Tô La chăm chú khống chế lên, Tô La trực tiếp được cái này gắt gao chú ngữ đem hắn khống chế lên. Căn bản không thể đem bản thân trong thân thể một chút đồ vật đều cầm không ra. Nhược Tuyết hướng về phía như Nhạc tỷ tỷ nói ra, Không xong Tô La được cái kia ma chú lại không chế. Chương 406. Thần thú vương đại chiến. Thần thú cầm tinh chó cười ha ha đạo, "Tô La a, Tô La ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân lúc này cần gì chứ? Mình là một cái dạng gì trình độ ngươi bản thân vẫn là không biết ta, ngươi xem một chút ngươi vì cái gì dạng này khoe khoan đây? Ngươi biết rõ ngươi bản thân là dạng gì trình độ ngươi trong lòng mình hẳn là năm chắc a, nam dương tướng quân ngươi đang làm gì tranh thủ thời gian một đao đem hắn chặt không thể ở cho hắn cơ hội biết rõ không? Nếu như ngươi nếu là lại cho hắn cơ hội như vậy chết, ngươi liền là ngươi." người này thật đúng là có chút tài năng không sai một cái tiểu gia hỏa như nhạc thấy được nam dương tướng quân đã đem đại đao nhắm ngay tô la ba thanh âm sắp rơi xuống tô la trên người như nhạc đem ma pháp quyền trượng vung lên năng lượng màu vàng trợ giúp tô la chặn lại một cách này nhưng là năng lượng che đậy nháy mắt bể nát ma pháp quyền trượng cũng trực tiếp được dạng này cho làm nát lúc này đại đao dư âm trực tiếp đem tô la cho tỉnh lại tô la mở ra bản thân huyết hồng sắt hai mắt trực tiếp xuống tới cầm lên bản thân thiên thần loan đao một đao chặt hướng về phía địa sát chỉ thấy địa sát vừa định muốn trốn nhưng là đã là không có cơ hội ầm ầm ầm bạo kích 123133 bạo kích 5.454-554. ngoài ra tô la đem hắn địa sát tướng quân giết chết ban thượng tô la lúc này căn bản đến không nhìn thấy đấy là bạo xảy ra điều gì trang bị chỉ là tranh thủ thời gian đem hắn nhận lên trực tiếp liền xông về nam dương tướng quân lúc này nam dương tướng quân thấy được địa sát tướng quân chết bản thân cũng là có chút điểm túng, muốn rút lui thần thú vương trực tiếp ở nơi này đằng sau nói ra Nếu như ngươi nếu là muốn làm một cái đào binh mà nói, ta xuất hiện ở liền để ngươi hồn bay pha tán. Nam Dương tướng quân lúc này mười khí căn bản là không có, xuất hiện ở Nam Dương tướng quân đầu cũng là đấy trong đầu ta đánh không lại làm sao bây giờ. Nhắc lên trong tay ngạch đại đao chạy về phía Tô La. Tô La tả hữu lóe lên trực tiếp đem hắn tránh khỏi, thiên thần loan đao giặc một chút xuyên tiến vào Nam Dương tướng quân trong thân thể. Bạo kích thân thể. Bạo kích thân thể. Chơi ra Nam Dương tướng quân được Tô La giết chết, ban thưởng. Tô la giới bây giờ căn bản chính là không có thời gian còn lại ban thưởng rốt cuộc là có cái gì, bởi vì vì bản thân tức sẽ đứng trước cái này mới là chân chính buộc. Tô la ta xem ngươi thực lực bây giờ thật rất không tệ nếu như ngươi nếu là xuất hiện ở phục tùng bơi ta, ta thực sự là có thể suy nghĩ một chút tha ngươi để ngươi làm ta thủ vệ tướng quân, ngươi yên tâm ta đối ngươi sẽ càng thêm tốt hơn, ta sẽ để ngươi trang bị biến phi thường xa hoa, ta đây chỉ cần ngươi hảo hảo phụ ta đối ta như vậy mà nói chúng ta ở nơi này toàn bộ trời giới hạn bên trong cũng là tương đối người bức. Ngươi nói toàn bộ mà nói là có ý gì đây, ngươi đây là muốn thu mua với ta à, xem ra ta vẫn là một cái thịt thường à. Nhưng là ngươi phải biết ta, ta tô có thể không phải thật sự ngươi nghĩ như thế, ta tô là tuyệt đối là không có khả năng cùng các ngươi loại này lở cờ hợp tác, ta hy vọng các ngươi cũng phải hiểu các ngươi ở trước mặt ta chẳng đáng là gì, ngươi biết rõ trên thế giới này cái gì mới là chân chính cường nhân, không được là ngươi tự mình nghĩ giống như thế, ngươi có thể hiểu chưa. Tô lập tức thừa dịp hai người nói chuyện thời gian điểm kích xem xét cái này thần thú vương tin tức Tên, thần thú vương, thần thú cầm tinh chó, chủ thần cấp trung cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 130. H.E. 95.095.000. 95 Ma lực giá trị, 95.095.000. 95 vật lý công kích lực, 95.095.000. 95 lực phòng ngự vật lý, 45.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực, 400. Thể lực, 2.625. Tinh thần, 2.255. Vật lý bạo kích, 100% liếc, mị xỉnh, mị xỉnh. Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm. Vật lý đâm xuyên, 60% liếc, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm. Chiến đấu hút máu, 70% liếc, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm. Công kích tốc độ, 70% liếc, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm. Di động tốc độ, 90% liếc, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm, Mị Xỉm. Kỹ năng, Vạn thú quy nhất Hống, đại chủ ngữ, thần cầu hợp thể các loại. Mẹ cái này thần thú vương năng lực cũng thật sự là quá chơi ỷ lại a, đây quả thực là chiếm được người liền là hẳn phải chết tình huống a, các ngươi khả năng đều là phải hiểu a, được về ta là một cái gai khách a, nếu như ta nếu là một cái chiến sĩ tình huống mà nói trực tiếp liền bị người cho dây, tí ti đều là không, có một chút cơ hội phản kháng a. Nhược Tuyết thấy được cái này thần thú vương lực công kích tranh thủ thời gian hô to đạo, Tô la ngươi không nên lên biết rõ không, tranh thủ thời gian ho to đao to la nguoi khong nen len biet ro khong tranh thu thoi gian ngach cho ta triệt hạ đến, biết rõ không? ta xuất hiện ở yêu cầu người tranh thủ thời gian ngạch rút lui người này sức chiến đấu là ở là trời biến thái người này khả năng ẩm chúng ta một chút chúng ta đều là không tiếp thụ được biết sao hay sao sao có thể ở cái này thời khắc mấu chốt rút lui đó sao hay sao ta phải cùng cái này thần thú vương đại chiến một trận thần thú vương hướng về phía tô la ở phương hướng trực tiếp xông tới lúc này thần thú vương tốc độ thật là có thể dùng nhanh chóng để hình dung tô la đạt đến hơn mấy chục bước một cái nước trào trực tiếp vọt lên tô la cầm lên bản thân thiên thần loan đao cả lại trực tiếp đem thiên thần loan đao biến, vân vương triệu, ngừng lại. Có thể thấy được cái này liệt trảo là có bao nhiêu đại lực lượng. Tô La Hồ to đến, ngươi trước chờ một chút, ngươi làm sao như thế lo lắng đây, ta biết rõ ngươi đúng là rất lợi hại, nếu như ngươi nếu là không mạnh mà nói ngươi cũng không thể nào làm được vị trí này phía trên. Làm sao ngươi một cái tiểu tiểu nhân loại chẳng lẽ là sợ hãi, ta vừa rồi nói những cái kia ta vẫn là có thể đang cùng ngươi nói một lần, nếu như ngươi nếu là đáp ứng ta, ta có thể bảo đảm ngươi nên có độ vật ta là biết một dạng đều không biết ít cho ngươi biết sao? Ta đã nói ta là sẽ không hợp tác với ngươi, ta là muốn hỏi nếu như ngươi ta nếu là thắng ngươi, ngươi có thể đáp ứng ta một việc. Ha ha ngươi một cái tiểu tiểu nhân loại bây giờ còn dám nói điều kiện với ta sao niệm. Nếu như ta nếu bị thua, ta nguyện ý lưu tại nơi này. Nhược tuyết hô to đạo, hay sao tô la ngươi đây là làm gì chứ, ngươi đây là đem bản thân bán ở bên trong này ngươi có phải hay không nóc ga tô la. Chương 407 Xuất hiện Ta xuất hiện tại chỗ làm sự tình là đúng, ngươi ngàn vạn không muốn lo lắng cho ta, trong nội tâm của ta nắm chắc ta chỉ là hy vọng ngươi có thể hào hào bồi bàn ta ở ngươi yên tâm ta nhất định sẽ không thất bại cùng thần thú đại nhân ngươi cứ việc yên tâm liền tốt tô la ca ca ngươi mình nhất định phải thêm điểm cẩn thận a ta biết ngươi liền hào hào đem bản thân bảo vệ người yên tâm trong này đều là có ta đây ta hy vọng ngươi có thể minh bạch trên thế giới này có chút thời gian ngươi nhất định phải quát ra ít đồ mới có khả năng thành đại sự liền được trong truyền thuyết bỏ không được hải tử không cột được toàn bộ nhược tuyết ngươi nghe ta nói nhớ kỹ một hồi bất kể là xảy ra chuyện gì ngươi đều không muốn đi ra có được hay không thần thú vương hô to đạo tiểu tử ngươi đây là làm gì chứ ngươi thật sự là yên lặng chít chi ta thần thú vương cầm lên bản thân thần đao trực tiếp xông tới một tiếng đủ giống trực tiếp đem cả phòng mặt đất đều cho nhấc lên nhược tuyết trực tiếp được cái này cầu hống kêu bị kín lỗ thai 970 như nhạc tranh thủ thời gian hướng về phía tô la nói ra tô la ngươi tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài a cái này thần thú năng lực đã trải qua vượt xa chúng ta tưởng tượng đã trải qua cũng không phải là chúng ta chơi ra có thể đột phá lúc này tô la lỗ thai còn ở ngao ngao đau đớn tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm trăm hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng đồng thời xuất ra bản thân thiên thần loan đao trực tiếp liền xung tới thần thú vương trực tiếp một cái né tránh thần thú vương di động tốc độ quả thực là tô la gấp bội đều là không ngừng thần thú vương cười ha ha đạo tô la a ngươi hôm nay chính là kêu ai tới đều là không dùng được hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại Ta thần thú vương tuyệt đối không được là ngươi tưởng tượng như vậy dễ khi dễ. Sao ngươi còn dám nói ta khi dễ ngươi? Ngươi xem một chút ngươi chiến lực, nhưng là ta tin tưởng ngươi nhất định sẽ bị ta giết chết. Ta muốn để ngươi trả giá đắt. Được á vậy ngươi nếu là cảm giác ngươi mình có thể mà nói, ngươi liền tới a. Ta xuất hiện ở nơi này mấy thái thiên còn đang suy nghĩ đây, ta đây có hỏa không địa phương phát đây. Thần thú vương trên người bắt đầu phát ra năng lượng khí tức bắt đầu không ngừng bao quanh thần thú tướng quân, cầm lên bản thân Ngạch phá thiên dương, chỉ nghe được trên không trung lục xoát một chút phía tới tô la căn bản là không kịp tránh ra chỉ có thể cầm lấy bản thân thiên thần loan đao đem hắn cản trở tới thiên thần loan đao cùng cái này thần thú vương phá thiên trạm tại thiên không phát ra chói hai tiếng va chạm đồng thời thiên thần loan đao chậm à chậm rãi cũng phá thiên trạm đánh cho lệnh ra tô la nhìn xem bản thân thiên thần loan đao biến thành cái dạng này trong nội tâm đúng là tương đối thống khổ lúc này tô la đổi lên trước mắt thần thú vương nói ra ngươi muốn làm cái gì vậy đây ngươi ở đây bộ dáng ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ trên thế giới này cái gì mới là chân chính năng lực nhược tuyết hô to đạo Tô La tranh thủ thời gian ngạch tránh ra. Thần thú vương lực công kích thật sự là lớn mạnh ngươi dạng này mà nói thật sự là đánh không lại. Ngươi nếu là tại dạng này tiếp tục hạ xuống thời điểm ngươi sẽ hối hận. Ta biết ngươi không cần đang nói chuyện nữa, như nhạc ngươi muốn hảo hảo bảo vệ tốt ngược tuyết, biết rõ không được. Như nhạc, tô la ngươi ngàn vạn không muốn chết chống, ngươi tranh thủ ta biet nguoi khong can đang noi chuyen nua nhu nhac nguoi muon hao hao bao ve tot nguoc tuyet biet ro khong đuoc nhu nhac to la nguoi ngan van khong muon chet trong nguoi tranh thu thoi gian cho ta triệt thoái phía sau đem. Lần này thật sự là không giống với hướng lần ngươi biết sao? Nếu như ngươi nếu là lần này thất bại ngươi có khả năng được cái này Thần thú vương giết chết biết sao? làm sao đây ngươi nếu là biết rõ trên thế giới này cái gì mới là chân chính cường giả tô la ngửa mặt lên trời gầm thét ngao ngao hô to thần thú vương ha ha lớn tiểu đạo thế nào tô la các ngươi đây là thế nào chẳng lẽ ngươi đây là hại sợ ta a thật sự là cực kỳ cải bắc a ha ha a ta uy lực cũng không muốn ta bốn đại tướng quân như thế là như vậy đồ ăn hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại ta vẫn là câu nói kia nếu như ngươi nếu là chân chính có thể thần phục với ta ngươi tin tưởng ta ngươi nên có đồ vật ta đều sẽ cho ngươi Nhưng là ngươi nếu là không thần phục đối ta lời, ngươi như vậy ngươi đến từ vong thời điểm còn lại biến thành ta nô lệ, nhưng là đãi ngộ nhưng chính là cái này thật không giống nhau a, ta còn muốn hy vọng nạt ngươi có thể suy nghĩ thật kỹ một chút. Cân nhắc cái gì a, mỗi người đều có mỗi người cách sống, ta hôm nay cách sống là ta tự quyết định, ta Tô La là tuyệt đối không có khả năng cùng các ngươi loại này nở tở cơ hợp tác thật là có điểm khôi hài a, các ngươi chính mình cũng là thiết lập thế này, dạng các ngươi trong lòng mình còn không có chút gì số sao? Như Nhạc hướng về phía Nhược Tuyết nói ra, Chúng ta xuất hiện ở ứng nên như thế nào mới có thể trợ giúp Tô La A, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp A, chúng ta không thể dạng này nhìn xem Tô La nhảy vào cái kia hố lửa biết rõ không được như nhạc. Chúng ta xuất hiện ở đem Tô La đại chiến thần thú vương video, phóng tới diễn đàn phía trên, chúng ta mặc dù là không thể phát biểu, nhưng là chúng ta có thể đem cái video này treo ở diễn đàn phía trên dạng này, chúng ta có thể nhìn xem tất cả mọi người có biện pháp gì dạng này, chúng ta liền có thể biết rõ làm sao đi đối phó trước mắt cái này đại gia hỏa. Người nói có đạo lý A như nhạc Nhược tuyết trực tiếp đem cái video này bỏ vào diễn đàn phía trên, nháy mắt mắt bình luận liền đạt đến hơn ngàn đầu. Ngàn sáng sớm, ta đi cái này tô la đều thế mà làm đến thứ 11 tầng cái này cũng là thật quá bất khả tư nghị đem. Người này thế mà tài giỏi đến cấp độ này thật sự là một cái quái vật ta thật là khiến người ta khó có thể tưởng tượng à. Chương 408 Thần thú vương kinh khủng Ta đi các ngươi nhìn thấy không ngươi, các ngươi nhìn xem cái kia thần thú vương chiến lực, đồng thời ấy ở cái kia bảng điều khiển phía trên thế mà đạt đến 90.000 thật sự là quá kinh khủng đem. Lấy chơi ra ta cho rằng là ở sao làm sao đi nô lực cũng không có khả năng đem trước mắt cái này thần thú vương giết chết. Ngươi nói một chút lấy người này thật là không có khả năng bị khống chế lại à. Nhìn đến lần này Tô La thật sự là gặp đối thủ, các ngươi cảm giác lần này Tô La thật có thể thắng sao, ta cảm giác là rất không có khả năng các ngươi nói sao. Sở vẹn công hội thành viên, để cho ta tới nhìn A Tô La cái này dương người đã sớm có lẽ bị giết chết, làm sao có thể khi đạt tới nơi này, nếu như Tô La nếu là đi qua ta tuyệt đối đi đất cứ. Mông cổ đại các, đạo Cái này thế nhưng là ngươi nói A tiểu hòa tử, hy vọng ngươi không cần nói song sau không thừa nhận A, trong này có thể không được là nhà của ngươi bên trong A, biết sao không thể thiết lập thế này mà nói đều nói, còn có liền ý là các ngươi sở bẹ nị công hội thành viên không phải vẫn luôn là ngu xuẩn một dạng tuần có đây không? Ngươi có thể tưởng tượng một chút biết sao? Thâu thiên công hội thành viên ngươi muốn hảo hảo ngẫm lại ngươi biết sao trên thế giới này thiết lập thế này mới là chân chính có thực lực người, ngươi không muốn quá mức phản phất xứ, tô la năng phai van luon la ngu xuan mot dang ton co thật sao đại biểu các ngươi thâu thiên công hội. Người nghe thâu thiên công hội tổng có một ngày sẽ bị loại người như người biến thành giới thềm tù biết do không được. Ta thật đúng là có điểm không hiểu à, nhìn xem các người cái này bên trong ngu muội cùng vật chất, ta xem như thâu thiên công hội thành viên nòng cốt nhóm, ta muốn để cho các người biết do biết do chuyện gì thực lực chân chính cứng nhân, chúng ta là tuyệt đối không có khả năng sợ cho các người biết do không được. Diễn đàn liền là dạng này người một câu ta một câu, căn bản chính là không có nói cường cấp bất luận rõ khong đuoc dien đan gì hưu dụng số liệu. Tô La đang cùng thần thú vương khích lệ đại chiến lấy. Lúc này chỉ nghe được thiên không phía trên kêu đi ra đại chú ngữ, phát hiện từng chuỗi văn tử trực tiếp từ Tô La đầu phía trên nhẹ nhàng đi ra. Tô La nhìn xem nào mang lên thả chữ ở nghĩ đây là thứ gì đây, Tô La biết rõ bản thân năng lực tuyệt đối là các người đều không thể hiểu được người phải biết trên thế giới này cái gì mới là rất chân chính cường dạ. giả chú ngữ chậm rãi ở đầu người bên trên vây quanh ta Tô La trên đầu, ông ông trực hưởng, Tô La biết rõ bản thân Nga năng lực khả năng thật không phải trước mắt cái này thần thú đối thủ, chậm nhớ tới đầu mình phía trên bị động, bị động vẫn là tương đối ngư lúc này thần thú lần thứ hai cầm lên bản thân ngạch đại khảm đao hướng về phía tô la ở phương hướng sông tới tô la lúc này hay là bị lấy cái kia chú ngự cho dạy vò lấy căn vốn liền là không thể động đậy bởi vì vì bản thân bảng điều khiển căn bản là không thể sử dụng nhược tuyết nói ra tô la ngươi đang làm gì đó a người này đã trải qua cầm lên cây đại đao kia sông đến đây ngươi còn không né tránh đây ngươi biết sao tô la ngươi nếu là không nghe lời mà nói chúng ta liền là thật xong đời biết sao tô la lúc này thật là không thể quan tâm mình căn bản chính là não mà a ong, ong đau nhức đại khảm đao lục soát một chút thấy được một vật được đánh thành hai nửa dưới nhược tuyết trực tiếp đem đầu bưng kín đồng thời hướng về phía tô la nói ra tô la ca ca ngươi sao có thể cái dạng này đây ngươi đều là biết rõ ta lo lắng như vậy ngươi ngươi xem một chút ngươi chính là như thế tiểu tử vong ngươi hảo hảo nhìn ta một chút ta tô la ca ca lúc này nhược tuyết chỉ là thấy được ở tô la phương hướng nhìn lên tất cả đều là cho bụi căn bản chính là nhìn không thấy một bóng người như nhạc cũng mới kịp phản ứng nơi khỏe mắt cũng lưu lại rất nhiều ngạch nước mắt thủy cũng nói ra Tô la ngươi làm sao hình dáng này chứ không nghe nói đây, ngươi xem một chút ngươi chính là nhẹ nhàng như vậy liền bị người giải quyết, lúc này ngươi trung thân đều đi không ra sao, vậy phải làm sao bây giờ a, Tô la. Bốn cẩu hoa tươi. Thần thú vương thấy được bên này còn có vài cái nhân loại trực tiếp đi tới nói ra, các ngươi hai cái xuất hiện ở ở trước mặt ta cũng chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất các ngươi đi theo với ta, đệ nhị ta muốn đem bọn ngươi đều giết chết, các ngươi chính mình cũng là hảo hảo ngẫm lại đem, suy nghĩ thật kỹ một chút biết rõ không được. Chúng ta liền là chết trận chúng ta cũng tuyệt đối là không có khả năng ảnh chân dung nếu như ngươi nếu là nghĩ muôn chúng ta đầu hàng vậy ngươi liền đi nằm mơ đi thôi cái này căn bản chính là không có khả năng ở ta trong này cũng là không có khả năng phát sinh nhược tuyết cùng như nhạc trực tiếp xuất ra đến không lúc này trên thế giới này trên thế giới này cái gì mới là chân chính có năng lượng người thần thú vương ngửa mặt lên trời tiến hành lần thứ hai gào thét ở cái này gian phòng chống đi đột nhiên xuất hiện một cái năng lượng thần thú nhược tuyết cùng như nhạc nhìn xem cái này bay tại thiên không phía trên thần long thật là có điểm ba khi a thần thú vương hô to đạo vậy các ngươi hôm nay liền xuống địa ngục đi thôi nói xong đem bản thân thần lòng trực tiếp quay quanh ở chung quanh bên trên thần long mở ra miệng lớn trực tiếp tiến hành phun lửa như nhạc đem lợi dụng bản thân ma pháp trượng đem bản thân che phủ một tầng năng lượng màu vàng cho tới chặn lại thần long lần đầu tính tiến công thế nhưng là lúc này thần thú vương vỗ một cái thần thú thần thú trực tiếp họa diễm biến 10 phần thô to trực tiếp đem lồng năng lượng đánh nát lúc này nhược tuyết cùng như nhạc trực tiếp liền nhắm mắt lại hai người đều là biết hôm nay xem ra là cái này thật khó thoát khỏi cái chết Nghe được một người kêu to, các người hai cái đang làm cái gì còn không rút lui ra ngoài, chẳng lẽ là muốn ta cho hai người các người nhặt sát sao thật là có điểm 250 A Đinh. Chương 409 Cùng thần thú vương đại chiến Nhược tuyết một nghe được câu nói này thời điểm nháy mắt mở mắt thấy được Tô La đang ở bản thân ở phía trước, sau đó tranh thủ thời gian nói ra, Tô La ca ca ngươi làm sao có đột nhiên chạy ra à, ta còn nghĩ đến ngươi thật không ra chuyện gì, ngươi thật sự là làm ta sợ muốn chết. Được về ngươi tô la ca ca là phản ứng rất nhanh a đem ta hình bóng cho triệu hoán đi ra nếu không thật sự là xong đời. Thần thú vương con mắt phi thường giật mình nghĩ lại tới, đây là chuyện gì, cái này nhân loại ở đây sao khả năng còn sẽ y xuất hiện ở nơi này thật là khiến người ta quá bất khả tư nghị, cái này đối với bản thân tới nói cũng là không có khả năng a, bản thân đã nhiều năm như vậy, dùng đến chiêu không biết giết chết nhiều giết người, người này làm sao có thể chín bảy không phá giải ta chú ngữ. Tô la y hướng về phía thần thú vương nói ra, hôm nay ta chính là để người biết rõ biết rõ cái gì mới là rất chân chính năng lực tô la nhìn xem cái này thần thú vương thần long trực tiếp mang lấy bản thân thiên thần loan đao đem bản thân binh khí thăng cấp quyển rút ra phải chăng thăng cấp là nhắc nhở thiên thần loan đao thăng cấp chưa thành công lần thứ hai thăng cấp thăng cấp chưa thành công lần thứ hai thăng cấp đem cuối cùng một chương thăng cấp quyển sử dụng thiên thần loan đao chiếm được thăng cấp lúc này thiên thần loan đao chậm rãi biến đứng thẳng lên sau đó năng lượng cũng đều biến phi thường có màu sắc Năng lượng từ màu vàng trực tiếp biến thành lam sắc. Tô La vung đi thiên thần loan đao, giang rác một chút trực tiếp đâm vào thần long nơi bụng tim, đụng chút bạo kích. Hai một nghìn hai trăm mười hai, thân thể, thần long trực tiếp từ trên trời rớt xuống tới. Tô La nhìn đến ngươi thật không phải người bình thường à? Có thể có như vậy năng lực, tốt lắm ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ chuyện gì chân chính cường giả. Vạn thú quy nhất bốn chữ phiếu lên trên cung điện không. Lúc này thần thú vương trực tiếp đem hắn bản thân biến đổi hình thái bản thân thân thể cũng là biến mạnh phi thường cho tới cái này kỳ thật trực tiếp đều là có thể đem người đẻ chết cái kia loại cảm giác ở cái này thần thú phía trên cao nhất bên trên hình lớn đằng là thần chó ở cái này dưới người mặt đều là đủ loại nhan sắc đều là đủ loại thị thú cho người thoạt nhìn thật sự là so so sánh phức tạp nhược tuyết hướng về phía tô la lớn khờ kêu đạo tô la ca ca ngươi thấy được sao cái này thần thú vương thế mà còn là có thể biến thân a thật sự là thật biến thái a tô la ca ca ngươi nếu là đánh không lại ngươi có thể không muốn cưỡng cầu a tranh thủ thời gian triệt hạ đi a ta biết ngươi cứ yên tâm đi như nhạc hướng về phía nhược tuyết nói ra ngươi lần này cảm giác được không tô la ca ca khi chẳng có phải hay không có chút mạnh ta cũng là điểm chính muốn nói đây lần này tô la ca ca thật sự là cùng mỗi lần đều có điểm không giống lần này cho người ta cảm giác đều là không giống tô la lần thứ hai cầm lên bản thân thiên thần loan đao nhắm ngay trước mắt thần thú vương hô to đạo hôm nay ngươi cứ yên tâm đi ta là khẳng định sẽ không bỏ qua cho ngươi ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân trinh có năng lực người đô tử vong chi nhận trực tiếp mở lên hướng về phía thần thú vương liền bỏ tới Tử Vong Chi nhận ông ông trực hưởng đang không ngừng chuyển động. Lục soát một chút, To La trực tiếp nảy lên, đem Tử Vong Chi nhận Thiên Thần luân đao, chặn ở Thần Thú Vương trước ngực. Lúc này ở To La bảng điều khiển phía trên biểu hiện ra miễn dịch. Đậu xanh rau muốn To La nhìn xem hai cái này miễn dịch chữ lớn, thật sự là muốn chết tâm đều có. Lúc này một cái đồ đẳng trực tiếp bắt đầu chuyển động trực tiếp vọt lên hướng về phía To La ở phương hướng bay tới, cắn một cái ở To La trên thân thể. Nhắc nhở khẩn cấp thông chi ngươi đã trải qua trúng độc, hy vọng N ngươi tranh thủ thời gian tìm biện pháp giải quyết. Nếu như ngươi nếu là không phải rất tốt thực hành như vậy, ngươi sinh mệnh sẽ phải chịu nghiêm trọng nguy hiểm, hy vọng ngươi có thể coi trọng. Tô La không có trực tiếp không có đề ý. Hệ thống nhắc nhở, phát động bị động. Phải chăng phát động trộm lấy địch nhân khôi giáp đầu? Tô La vừa nhìn thấy lúc này trực tiếp liền nở nụ cười nói ra, Thần thú vương ngươi cũng có lúc này à, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính lợi hại. Tô La điểm tích vâng. Thấy được một cái lục sắc mũ giáp biến mất. Lúc này Thần điem kich vang vương ngửa mặt lên trời chế giễu đạo, ngươi biết sao? tiểu tiểu nhân loại ngươi có phải hay không sợ choáng vang a ngươi cái này phản ứng thật sự là để cho ta cảm giác đầu ngươi có phải hay không có vấn đề nhược tuyết hướng về phía tô la nói đến tô la ca ca ngươi tranh thủ thời gian tránh ra a ngươi ở dạng này mà nói liền xong đời ngươi tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài thần thú vương ngao ngao xông tới lúc này thần thú đầu cho trực tiếp bay đi ra hướng về phía tô la ở thả hướng muốn đem tô la đầu ăn hết tô la tả hữu vừa né tránh trực tiếp đem thiên thần loan đao cầm đi ra một đao răng rắc đánh vào thần thú trên đầu trạm thử Điểm bạo kích 123100. Bổ sung độc tố hiệu 1.2 quả mỹ rượu mất máu 520. Tô La nhìn xem bản thân Thiên Thần loan Đao bắt đầu ha ha phá lên cười. Thần thú lúc này vô cùng kỳ quái tại sao mình sẽ phải chịu tổn thương. Tranh thủ thời gian lui về sau mấy không được. Nha A Thần thú vương có thời điểm cũng sẽ sợ a, thật là không dám để cho ta tin tưởng a, chúng ta vĩ đại Thần thú vương tướng quân a. Ngươi ngươi ngươi, cái này hèn hạ tiểu nhân, ngươi dám dạng này trộm cắp ta đồ vật, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại thật là một cái gian tặc thằng nhóc lao cá a ha ha a xuất ra cái mạng nhỏ người đến a ba chương 410. thần thú vương bị giết chết như nhạc hướng về phía nhược tuyết nói ra ngươi thấy được sao tô la ca ca tựa như là chiếm quan trên a ngươi xem một chút cái này tô la ca ca làm sao lợi hại như vậy a thật sự là vẫn là có chút vốn lương a ừ ta cũng là nhìn đi ra tô la giống như có hy vọng có thể đánh bại cái này trước mắt thần thú tô la ở đây bật hết hỏa lực nhìn xem cái này túy la thiên thần loan đao nghe được đi dạo mấy thanh âm trực tiếp vọt vào thần thú vương cổ phía trên. Đụng bạo kích 323-23. 323-413. Thần thú vương một tiếng kêu rên trực tiếp ké ở trên mặt đất. Còn lại hơi tản thanh âm nói đến, ngươi là tốt lắm ta thua, ta thua không được là ngươi cường đại, mà là ta chủ quan, được ta thua ta đáp ứng ngươi đổ vật ta cũng sẽ đổi xuất hiện, ngươi xuất hiện ở cầm lấy con mắt ta, sau đó phóng tới trời môn phía trên, hô to thiên nhãn hai chữ, một chay bạch quang trực tiếp xuống tới. 23 kết nối là thứ 12 tầng. Tô La hướng về phía Thần Thú Vương nói ra: "Quái không được ngươi có thể là một cái thần thú vương, còn tính là coi trọng chữ tín người. Nhưng là ngươi sau đó phải đối mặt người thế, nhưng là muốn so ta mạnh hơn nhiều, nhiều còn không được chỉ là một nhỏ chút điểm, đến lầu hai tầng tiếp theo sẽ có người đại biểu ta tới tiêu diệt ngươi. Ngươi cứ yên tâm đi chuyện của ta thì không cần ngươi quan tâm, ngươi liền hảo hảo dưới đất nghỉ ngơi a." Toàn bộ sẽ vở thông báo, ngoạn gia Tô La đem hắn tầng 11 Thần Thú đại tướng giết chết ban thưởng chiến tranh chúc phúc. Thần thú ngũ giáp nhìn xem cái này cho trang bị trong lòng cũng là một cái đắc ý công phu không phụ lòng người chỉ cần có bỏ ra nhất định là có hồi báo nói xong đem trong tay ngạch thiên thần loan đao giang rắc một chút đem thần thú vương khỏe mắt màng đào đi ra hướng về phía nhược tuyết nói ra vật này ngươi tới cầm a nói xong cũng đem khỏe mắt màng ném tới nhược tuyết hô to đạo tô la ca ca ngươi liền là không thể cho ta tìm chút chuyện tốt làm a liền thích đa loại này phá sự giao cho ta thật sự là thật đau lòng a như nhạc hướng về phía nhược tuyết nói ra các ngươi tranh thủ thời gian ngạch rút lui đi xuống đi không muốn ở ảnh hưởng ngươi tô la ca ca có được hay không ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay trên cái thế giới này cái gì mới là chân chính người mạnh nhất người mạnh nhất sau mua đây đều sẽ có một cái mạnh nhất giúp đỡ như thế đơn giản ngạch đạo lý chẳng lẽ ngươi là không hiểu sao ngươi nói có đúng hay không tô la cười ha ha đúng a ngươi xem một chút ngươi như nhạc tỷ tỷ tạo nghệ bao sâu a ngươi cũng là biết rõ ngươi như nhạc tỷ tỷ là thật như bức giường nào a lý giải năng lực liền là không tầm thường tô la ca ca ngươi nếu là như thế nói chuyện ta thực sự là ở cũng không cùng ngươi tốt Ngươi bản thân liêu là tự giải quyết cho tốt ta, ta tốt với ngươi, ngươi lại là nói như vậy ta, ta thật đúng là có điểm điểm tiểu tiểu yêu thương. Tốt tô la ca ca biết lỗi rồi chỉ là nói đùa với ngươi thôi ngươi liền không nên quá để ý có được hay không. Nhược tuyết đi ở phía trước phi phi thường ngạch ngạo kiểu nói ra, tô la ngươi phải biết trên thế giới này ai mới là quan tâm nhất ngươi người. lần này đây ta liền tha thứ ngươi, nếu như nếu là còn có lần sau mà nói ta khẳng định là không thể bỏ qua cho ngươi biết rõ không được. Tô la cũng là thật khóc cười không được thế nhưng là cũng là thật hay không biện pháp. Trực tiếp đi theo cái mông người ta đằng sau đi tới. Không đến một chút thời gian đi tới trời môn phía trên, lúc này thấy được xuất hiện ở trong thành trì đã là phát sinh hỗn loạn, bởi vì bốn đại tướng quân đều là không còn nữa cho nên những người này đều bắt đầu quy mô nhỏ một giá chiến. Như vậy chứ đối với chúng ta tới nói là một chuyện tốt, chúng ta chi kỷ đem thiên thần chi nhãn mở ra sau đó rời đi nơi này, người nào cũng không biết chúng ta rốt cuộc là đi nơi nào, coi như những người này phát hiện, vậy chúng ta cũng là không ở địa phương này à. Như nhạc hướng về phía Tô La nói đến, Nếu như thiên nhãn nếu là có mở hay không liền hỏng, chúng ta được được cái này toàn bộ thành trì người giết không chừa mảnh giáp. Ai nói chỉ cần là có ta ở liền sẽ không phát sinh chuyện như vậy, cái này ngươi đại khái có thể yên tâm a. Tô La ca ca ngươi xuất hiện ở lại bắt đầu khoác lác thật sự là, ngươi xem một chút ngươi không phải thổi vẫn là thổi. Như nhạc hô to, các ngươi mau nhìn a phía trước vật này là không được là các ngươi nói thiên nhãn a. Trời môn phía trên có một cái bát quái bộ dáng ở bát quái phía trên có hai cái tiểu lỗ nhỏ, hai cái này tiểu lỗ nhỏ hẳn là thả khỏe mắt màng địa phương. Tô la vô đầu một cái nói ra, song chúng ta thật sự là công thua thiệt dòng nó, cái này 970 có lẽ vẫn là sẽ có thiên môn tướng quân khỏe mắt màng dạng này mới có thể lao ra. Thế nhưng là ta căn bản chính là không có lấy thật là có điểm nháo tâm A. Lúc này như nhạc nói ra, ha ha A tô la y xuất hiện ở ngươi nếu là cầu ta lời, ta bây giờ có thể giải cứu ngươi, nhưng mà ngươi tất cần được đáp ứng ta một cái điều kiện. Như nhạc ca hiện tại cũng là lúc nào ngươi cứ nói đi, ngươi có điều kiện gì nói với ta ta có thể hoàn thành đều sẽ giúp ngươi hoàn thành ta yêu cầu ngươi về sau làm sự tình không muốn xúc động như vậy, cái nào sợ là ta và Nhược Tuyết ngày nào đó được quái thú giết chết biết rõ không được. Ta biết ngươi cứ yên tâm đi, khẳng định so với sẽ không xung động, ngươi cũng không nhìn một chút ta là ai à? Ngươi nói đúng không đúng? Lúc này Nhược Tuyết đem bản thân trong tay thần thú khoe mắt vị trí trực tiếp còn ở Thiên Muôn Bát Quái trận phía trên, như nhạc thuận thế trực tiếp đem trong tay khoe mắt thoáng cái bỏ vào Bát Quái trận phía trên, lục xoát một chút Bát Quái trận bắt đầu khởi động, không ngừng xoay tròn lấy di động mà hạ nhân chậm rãi đem bản thân thân thể cũng đang không ngừng lăn lư chương 411 đi tới trời giới hạn tầng cao nhất lúc này thiên không nhan sắc phát sinh mãnh liệt tụ biến siêu siêu không ngừng ngạch biến hóa một nhanh cực lớn quang mang vọt thẳng trời mà xuống bạch sắc quang mang chiếu chiếu ở thiên môn ở phía trước tô la đối lên trước mắt nhược tuyết cùng như nhạc nói ra các ngươi tranh thủ thời gian đi lên vật này chỉ có thể tiếp nhận 10 giây ta phải ở đằng sau đem vật này đóng lại xác thực báo không thể đem hắn hơn người mang vào nhược tuyết cùng như nhạc trực tiếp đi tới phía trước theo thiên địa kết nối một tia sáng trực tiếp truyền thống đi lúc này thiên môn người hô to không xong một đạo thánh quang xuất hiện có người muốn từ thánh quang bên trên đào tàu chỉ nghe ở chỗ này cái này một mặt hô to cho ta đều chuẩn bị kỹ càng kiếm bắn cho ta hắn vô cùng không thể để cái này mấy người đây đào tàu nhược tuyết hô to tô la ca ca ngươi đang làm gì đây tranh thủ thời gian đi lên a đây là chúng ta cuối cùng đồ ngươi xuất hiện ở nếu là còn không lên đến sao làm sao đối mặt ta đây ta biết ngươi cứ yên tâm đi ta nhất định sẽ đi lên bất quá ta là phải chờ một hồi Lúc này một người trực tiếp hô to đạo, nhân loại các ngươi trùng pi là chạy không thoát ta. Một cái thần thú bay lóng phi tới mở ra song miệng phun ra cực lớn hỏa diễm, sau đó hỏa diễm nướng cháy Tô La. Tô La một cái thiên thần loan đao trực tiếp đem thần thú giết chết. Tô La lập tức nhảy tới bạch sắc quang mang phía dưới, lục soát một chút đem mấy người dẫn tới 12 tầng. Ở nơi này một tầng Tô La ở cũng không nhìn thấy nhân loại qua mình, mà là phi thường hắc cám, có chút địa sát bên trong cảm giác căn bản chính là sâu không gặp năm ngón tay. Tô La nhỏ giọng cẩn thận kêu tay to nho "Nhược tuyết, Như nhạc các ngươi có đây không? Không ai đáp lại. Nhược Tuyết như nhạc các ngươi ở nơi đó à? Vẫn là không có người đáp lại. Đống nhiên To La cảm giác tựa như là có thứ gì cách trên chân. Ngao ngao một tiếng, trực tiếp đem To La dọa đến lui về sau mấy bước. Ta lên ngươi đây là hô cái gì à? Ngươi ép đến ta ngạch chân To La, ngươi thật sự là cũng không điểm cẩn thận à? Thật là ngươi thật sự là người đồ vật. Nhược Tuyết, To La cái này nghe xong, vậy ta vừa rồi hỏi ngươi ngươi làm sao không đáp ứng ta à? Như nhạc cười ha ha đạo. Đây không phải nghĩ hù dọa hù dọa mẹ ngươi, ngươi xem một chút người, còn có biết hay không nhớ thương nhớ thương ta? Các ngươi thật đúng là a khó chịu. Các ngươi xuất hiện cái gì sao? Nhược Tuyết nói ra, phát hiện a. Cái gì? Trong này ngoại trừ hắc còn là phi thường hắc, đen kịt đen kịt. Như Nhạc, Tô Lan nơi này chẩm có điểm giống ở bàn cổ thời điểm khi đó khai thiên tích địa thời điểm thi hồn giới. Ý tứ gì đây? Như Nhạc, thi hồn giới là thứ gì a? Cái này xem xét ngươi chính là không có nhìn qua liên quan tới cái này truyền thuyết nghe nói thi hồn giới là lúc ấy tương đối tới nói rất một cái lớn tả môn nghe nói lúc ấy dẫn đầu ngạch là một cái biên bức vương lúc ấy tựa như là trông coi thật nhiều kỳ binh cũng đem nghe nói lúc ấy có bá vương cổ trùng sơn tây kỳ môn thuật thắc lúc ấy thi hồn giới thật đúng là một cái truyền kỳ a nhược biết đến ngươi ngươi ngươi hay sao làm ta sợ a ta là gan thế nhưng là thật tiểu a ngươi cái này bộ dáng làm ta sợ ngạch mà nói ta có thể không dám cùng ngươi chơi a ta thật hay không hù dọa ngươi a ta nói đều là thật a ngươi còn không tin a thật lúc ấy thi hồn giới thật là phi thường lợi hại hôm nay đây chúng ta sợ chứng kiến ngạch những vật này giống như thật có điểm giống năm đó thi hồn giới nhưng là nếu là lấy năm đó cái kia loại tình huống kiến tạo một cái thi hồn giới là thật có điểm rất không có khả năng Đống nhiên một đống con rơi trực tiếp bay ra ngoài ngao ngao kêu to cái này nhược tuyết trực tiếp che lỗ thai hô to tô la ca ca ngươi nhanh tới cứu ta a ta rất sợ hãi a tô la dắt lấy nhược tuyết lỗ thai ngươi xem một chút trước mắt ngươi thế giới nào có cái gì yêu quái a sao Ngươi thật là bản thân dọa bản thân á từng ngày lao sợ cái gì. Ta ngươi sao thế có thể hay không không giả nói ta. Vậy ta không đi các ngươi đi thôi. Sau đó bắt đầu dưới đất ngao ngao đại hảo lấy, ai cũng là hống không tốt loại kia. Như nhạc. Nhược tuyết ngươi đừng khóc, tại dạng này mà nói sẽ đưa tới địch nhân, ngươi tranh thủ thời gian cẩn thận một chút ta. Nếu như ngươi nếu là còn như vậy mà nói không được nghe nói chuyện ta coi như thật đem ngươi ném trong này biết rõ không được. Ngươi phải biết trên thế giới này cái gì tính là chân chính có thực lực người cái này thời điểm ở cái này không gian phát ra ngao ngao tiếng kêu to để To La bưng kín bản thân lô thai. đợi đến To La lần thứ hai ngẩng đầu mở hai mắt ra ngạch thời điểm nhìn thấy người lại là không giống nhau một cái mang theo cánh rơi người nói ra nhân loại chơi ra đầu tiên ta nếu là cung vâng triệu thích ngươi có thể tới nơi này đi lên đại biểu cho ngươi chính là có một chút bản lãnh nhưng là đây ngươi hôm nay tuyệt đối là đến nhầm địa phương ngươi có thể biết rõ a nơi này là ai đợi ta dưới xuất hiện ở hy vọng ngươi tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài Nếu không chúng ta thi hồn giới sẽ để ngươi chết không nơi tăng thân. Phổi! Lúc này nghe được một người tử A không ngừng ngạch hô hảo, Tô la ca ca ngươi làm sao A ta đừng khóc có được hay không? Tô la mở hai mắt ra nói ra, mới vừa rồi là phát sinh sự tình gì, chẳng lẽ ta vừa rồi là ở làm ác mà sao? Như nhạc, rất có thể ngươi vừa rồi chuyện phát sinh ở trong đầu của ta cũng phát sinh cái này rất có thể là thi hồn giới truyền âm, nhìn đến mắt hồn giới thật không phải một cái truyền thuyết đây là chuyện thật tình sao. Chương 412. nhiên Bạch quang Tô La hướng về phía hai người nói ra, "Các ngươi sợ hại à? Xuất hiện ở các ngươi nếu là sợ hại bây giờ còn có có thể khả năng cứu Vãn, nếu như một hồi nếu là thật tiến vào các ngươi liền một chút khả năng cứu Vãn cũng không có." Nhược Tuyết, "Tô La ca ca mặc dù ta bình thường tương đối thích khóc, nhưng là ta ở chân chính thời điểm ngươi liên tâm ta khẳng định sẽ không kéo ngươi chân sau." "Nàng còn không sợ ngươi nói ta sợ cọng lông a, ngươi thì làm liền xong rồi." Mấy người chậm rãi hướng về thứ 12 tầng càng xâm nhập thêm địa phương đi tới, chỉ có thể dựa vào ánh đèn đến trưởng không trong này. Chúng ta cũng đều là biết rõ ở cái này 12 tầng, bên trong thế mà ẩn giấu đi trước kia thi hồn giới, cho nên nói bên trong có thứ gì còn chưa nhất định biết rõ cái này 12 tầng bên trong tuyệt đối là cho người khó có thể tưởng tượng. Tô la mang theo nhược tuyết mấy cái người theo lấy cái này trời cao hang ngầm đạo không ngừng hướng về phía trước phương hướng đi tới. Cái này theo động A cảm giác liền là càng chạy càng chạy, càng chạy càng chạy. Nhìn xem bản thân đi phương hướng thật sự là cảm giác thiết lập thế này thời điểm mới có thể khiến kích cỡ đây, đồng nhiên cảm giác một trận sáng ngời Ở sáng ngời ở phía trước có một cái bạch sắc thiên sứ. Các ngươi là cái gì, người ai để cho các ngươi đến? Các ngươi không biết sao nơi này là cấm địa a? Nếu như các ngươi biết rõ trong này sự tình các ngươi tranh thủ thời gian ngach từ trong này lui ra ngoài, nếu như các ngươi nếu là không nghe lời người có tin không vậy, các ngươi hôm nay liền cũng đừng nghĩ ra ngoài 970. Ý tứ gì? Ngươi là uy hiếp ta a? Ngươi cái này yêu quái. Ngươi có thể biết rõ chúng ta thế, nhưng là đến thu phục ngươi, nếu cần ý nói đến. Nháy mắt Tô La cùng Như Nhạc đều bắt đầu vui vẻ. Hai ngươi làm cái gì vậy à, các ngươi vì cái gì vui à chẳng lẽ ta nói là không đúng sao? Không phải à ngươi nói phi thường đúng à, ngươi nói cho hắn biết ta chỉ hiểu à như lời ngươi nói à, cái này cũng là ta mới vừa cùng tô la nhất trí ý nghĩ. Các ngươi mấy cái này nhỏ bé nhân loại, các ngươi thật sự là cho bộ mặt cần thể diện. Như nhạc ngươi biết rõ người này là vật gì không, làm sao cảm giác trên người hắn giống như còn giống như có mấy cái cánh đây. Cái này ta cũng không biết à, thi hồn giới giống như thật sự là, không có vật này à ha ha a thiên sứ phát ra cự lớn thanh em hướng về phía nói đến nhìn đến các ngươi vẫn là biết rõ thi hồn rơi a vậy các ngươi đây lại còn dám đi vào trong này các ngươi đảm lượng vẫn là sao trước mắt cái này đại thiên sứ ở đem bản thân hai cánh chậm rãi triển khai nháy mắt một cái mỹ lệ đại thiên sứ triển lộ ở mấy người trước mặt thật là có điểm đẹp tha thật đẹp tha cảm giác người này cũng không giống là một cái người xấu ai nhược tuyết nhanh chóng tránh gia tô tô la bắt được nhược tuyết cùng như nhạc tranh ra to to la bat đuoc nhuoc thời gian hướng về đằng sau chạy tới ha ha à, các ngươi còn muốn chạy đập cánh lúc này mấy người trực tiếp liền đường hút trở về tô la lập tức đem bản thân thiên thần loan đao cầm đi ra nhắm ngay trước mắt đại thiên sứ nói ra ta vốn không muốn thương tổn ngươi như qua ngươi nếu là cái dạng này như vậy ta cũng là không có là biện pháp gì hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ ha ha ha ha ngươi thật sự cho rằng ngươi bản thân vô địch thiên hạ a thật sự là cho ngươi có chút mặt mũi biết rõ mình là một bao nhiêu cân lượng tối thịt thứ gì ngươi cũng không tính là còn trong này cho ta chắc bước thật sự là trầm rãi ních tới gần đại thiên sứ đến gần mới nhìn thấy đại thiên sứ chân chính bộ dáng anh tuấn khuôn mặt nhỏ gậy gọ dáng người thấy thế nào cũng không giống là một cái người xấu a ta còn có một vấn đề đây ngươi ở đây bên trong là làm gì a vì sao lại y ở cái này địa phương xuất hiện chúng ta là cái này toàn bộ thi hồn giới thủ vệ các ngươi bây giờ còn chưa có tiến vào thi hồn giới xuất hiện ở ngươi đây đã là xúc phạm chúng ta cấm địa cho nên hôm nay các ngươi một đừng nghĩ từ trong này chạy trốn hôm nay ngươi là hẳn phải chết không nghi ngờ ta đây chỉ có thể để ngươi chết đẹp mắt một chút Đại thiên sứ nhìn xem ngươi giải ôn nhu ngươi đừng cho là ta liền là thật sợ ngươi biết sao. Trên thế giới này người nào là chân chính cường già còn chưa nhất định đây muốn hổ ngươi chỉ là một cái thủ vệ. Ngươi đều là không xứng cùng ta đối thoại. Nhược tuyết mở ra đại thiên sứ bảng điều khiển tin tức. Phải trăng hoàn toàn xem xét. Là. Tên, đại thiên sứ thủ hộ thú, chủ thần cấp trung cấp giai đoạn. Thuộc tính, huong ho nguoi chi la mot cai thu ve nguoi cổ thần phai chang hoan toan xem xet la ten đai thien Cấp bậc, 130. mươi .E. 95000 nghìn, Ma lực giá trị Vật lý công kích lực, 95 ,000, 95 ,000. Lực phòng ngự vật lý, 45.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực, 400. Thể lực, 2.625. Tinh thần, 2.255. Vật lý bạo kích, 100% liếc, mị xỉn, mị xỉn, mị xỉn, mị xỉn. Vật lý đâm xuyên, 60% liếc, mị xỉn, mị xỉn, mị xỉn, mị xỉn. Chiến đấu hút máu, 70% liếc, mị xỉn, mị xỉn, mị xỉn. Mì xìm, mì xìm. Công kích tốc độ, 70% liếc, mì xìm, mì xìm, mì xìm, mì xìm, mì xìm. Di động tốc độ, 90% liếc, mì xìm, mì xìm, mì xìm, mì xìm, mì xìm. Kỹ năng, ma pháp băng trượng, vô địch bực kích, hóa thân cánh, loạn kiếm bay vụt các loại. Nhìn xem cái này đại thiên sứ trên người kỹ năng thật sự là để bản thân chân kinh, thế mà vật công cùng ma pháp đều là mạnh như vậy, trong đó còn có một chút là người này sức chiến đấu cùng ma pháp lực căn người kia đều là không sai biệt làm a cái này liền là thật cho người khó có thể tưởng tượng chúng ta xuất hiện ở cũng sẽ biết rõ ở hôm nay trong thế giới này đông đảo chơi ra giống tô la người như vậy vẫn là quá ít nhìn xem những cái này bảng điều khiển bên trên số liệu thật có điểm là sợ ngây người bản thân tranh thủ thời gian lắp bắp nói đến tô la ngươi phải cẩn thận a ngươi trước mắt người này thật sự là không tầm thường a ngươi có thấy được người này sức chiến đấu sao như nhạc nghe xong tranh thủ thời gian ngạch điểm kích kiểm tra một hồi nói đến ta đi cái này cũng là thật quá đậu các ca. Chương 413. Đại thiên sứ đại chiến. Người này căn cái kia thần thú vương vương chiến đấu lực quả thực là không muốn lên hạng, cơ hội là không sai bị lắm, Tô La that qua đau cac ca chuong 413 đai thien su đai chien nguoi nay can cai kia than thu vuong vuong chien đau luc qua thuc la khong muon len hang co ho la khong sai biet lam to la nguoi tranh thủ thời gian hào hào nhìn xem à, nếu là không được đuổi vào rút lui ra ngoài. Tô La cầm lên bản thân thiên thần loan đào xuống tới. Thế nhưng là lúc này đại thiên sứ một vô cánh trực tiếp cho Tô La phiến đến đến mấy vu canh bên ngoài, căn bản đây liền là không thể vào bản thân thân thể. Đại thiên sứ bắt đầu chế dễ đạo. Chỉ các ngươi dạng này ta vẫn là hy vọng các ngươi có thể có điểm trí nhớ tranh thủ thời gian từ trong này cho ta ra ngoài, biết rõ không, ngươi phải hiểu được nơi này không được là các ngươi thế giới, các ngươi ngay cả ta đều đánh không lại các ngươi cũng liền không cần nói bên trong những người còn lại biết rõ không được. Chúng ta biết ta, nhưng là ngươi phải biết ta trên thế giới này có năng lực y người cùng những cái kia không năng lực người ngươi đều là không biết, ta đây loại người này đây, ngươi thế nhưng là ngàn vạn không muốn xem thường ta, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta năng lực tuyệt đối không được là ở ngươi phía dưới. Tô la lúc này đem bản thân thức tỉnh cảnh giới mở ra y a bản thân năng lực siêu siêu tăng thêm còn nhìn xem bản thân thiên thần loan đào cũng đang trở nên phi thường lợi hại đối lấy trước mắt người này nói đến ngươi nếu là biết rõ làm người có lẽ điệu thấp không biết sao nói xong Tô la mang lấy chính mình cái này bốc lên làm quang thiên thần kiếm trực tiếp xông qua ảnh dẻo dai cũng là tại cái này không chung ở hô hô vang lên cho người cảm giác là sát khí là thật phi thường bên trong nhưng là đại thiên sứ cánh thật sự là quá đáng ghét mỗi lần đến đại thiên sứ phụ cận thời điểm hắn cũng co vũ cánh Dạng này chúng ta căn bản chính là kiểm tra không đi vào. Theo lấy cái này hắt thất thất địa phương một tiếng vang thật lớn ma pháp băng trượng đột nhiên từ nơi này đi ra. Tìm kiếm băng trượng từ đại thiên sứ lông vũ bên trong bay đi ra. Như nhạc vừa nhìn thấy ma pháp này băng trượng, tranh thủ thời gian ngạch đem trọn phía trước lên một tầng cực lớn màng bảo hộ. Băng trượng toàn bộ đều đánh vào người này lồng năng lượng từ phía trên, các người cũng là biết do ở cái này lồng năng lượng từ phía trên người là vô địch. Như nhạc lúc này điểm chính hài lòng lộ ra tiểu dung thế nhưng là năng lượng màu vàng cái lồng khăn xá một tiếng. Tô La thấy được tranh thủ thời gian hô to đến, các người đều tranh thủ thời gian từ trong này cho ta rút lui ra ngoài biết do không, người người cái kia lồng năng lượng từ lập tức liền là muốn bể nát, trong này chúng ta thật là không thể ở cái này địa phương thời gian dài dừng lại tranh thủ thời gian rút lui. Như nhạc cùng nhược tuyết mấy người liền bắt đầu hướng về đằng sau phương hướng chạy tới, người cũng là biết do ở hôm nay trên thế giới có chút năng lực người vĩnh viễn muốn so người như bức nhiều. Tô La lần này không có đi mà là mang lấy bản thân thiên thần kiếm trực tiếp xung qua. Như nhạc hướng về phía Tô La hô to hiểu à, ngươi đây là làm gì à ngươi dạng này là đi chịu chết à, ngươi để cho chúng ta ở nơi này thật sự là. Đại thiên sứ vũ cánh, giống như là một cái tua bin động cơ một dạng, Tô La trực tiếp đang từ từ được hút vào. Thế nhưng là Tô La tả hữu huu lóe lên muốn đem hắn nẻ tránh đi, nhưng là không có cách nào cũng tức liền là trốn không thoát. Bản thân trực tiếp cũng là thuận thế nói thiên thần loan đao nhắm ngay đại thiên sứ lông vũ chỗ lúc này từ Long Vũ chính giữa vị trí chậm rãi xuất hiện một cái cự đại kiếm cái này cự đại kiếm đã là hai mươi thiên thần loan đạo lớn như vậy Tô La 20 thien thấy vật này thời điểm não đầu là ong ong một chút vật này cũng là quá không phải thứ gì đi Tô La nửa mặt lên trời hướng về phía Đại Thiên sứ nói đến các ngươi xuất hiện ở nếu như tranh thủ thời gian nạch rời đi to la ngua mat len troi huong ve phia đai thien su noi đen cac nguoi xuat hien o neu nhu tranh thu thoi gian ngach roi đi noi nay ta còn có thể thả ngươi một con đường sống nếu như ngươi nếu là bay muốn như vậy mà nói ngươi vậy ngươi thật sự ý không nên trách ta không khách khí ngươi mau chóng cần ngươi lợi hại nhất đồ vật ta là không sợ ngươi loan kiếm bay vụt bốn cầu hoa tươi từ chính giữa phi kiếm tìm kiếm đều bay về phía tô la cho tới tô la là căn bản cũng không có chỗ chống chuẩn lúc này tô la cũng là tron chuan luc có cách nào bên trong biện pháp đem bản thân trong tay ngạch cái này khiến thiên thần loan đao nhắm ngay trước mắt cái này cự đại quái vật thiên thần cong đao uy lực còn là phi thường như bức trực tiếp đem bay tới kiếm vũ đều cho vỡ vụn nhưng là bản thân trên thân thể hp cũng là tại chậm rãi hạ xuống thấy được bản thân hp cũng là tìm kiếm không ngừng hạ thấp người trên thế giới này các ngươi cũng là biết có năng lực người đều là không giống Giữa chúng ta những vật này đều là khác biệt mà nói Không Nếu cần trực tiếp chạy trở về nói đến Tô la ca ca chúng ta dạng này vứt bỏ ngươi hay sao Coi như chúng ta ở nơi này khối cho ngươi thêm cố lên dầu cũng là vô cùng tốt à Cũng so với chúng ta xuất hiện ở cái này bộ dáng muốn tốt nhiều à Ngươi nói hay là ta nói đối không đúng Ta để cho các ngươi rút lui Các ngươi nếu như được cái này kiếm vũ ổ tố bên trong vậy Các ngươi còn lại liền là thi thể Ngươi sao có thể như thế không nghe nói đây Thật sự là như thế không hiểu chuyện đây ta biết tô la ca ca vậy ta ở nơi này chờ ngươi như nhạc tô la nghĩ biện pháp ngươi muốn tới gần cái này đại thiên sứ sau đó trực tiếp nhắm ngay đem hắn cho hắn giết chết biết do không được ta biết ngươi nói ý tứ ta hiểu được các ngươi tranh thủ thời gian hướng về đằng sau triệt hạ đi đại thiên sứ cười ha ha đạo các ngươi nhỏ bé nhân loại lúc này các ngươi biết ta chúng ta xuất hiện ở tuyệt đối không phải nói đùa với ngươi ta nếu là để ngươi xuất hiện lại chết ngươi chính là phải chết để ngươi thần phục với ta ngươi còn làm nhỏ bé nhân loại ngươi nói ngươi có thể có dạng gì năng lực thật sự là thức nhắm gà một cái mẹ nó một cái nở tợ cờ đều sẽ như thế xỉ nhục người a nhìn đến trong trò chơi này người công trí năng làm là thật tương đối không tệ a đinh chương 414. đại thiên sứ cái chết tô la thừa dịp cái này đại thiên sứ còn đang cười nạo thời điểm mang lấy bản thân thiên thần loan đao trực tiếp nảy lên đem hắn ở đại thiên sứ trước mặt lưu lại một cái cổ ma ạ nô lạ liên la cái dạng này trực tiếp thừa dịp hắn không chú ý một đao kích thích đại thiên sứ cổ sống phía trên bạo kích thân thể bạo kích thân thể bạo kích Không 06566. Đại thiên sứ HP lục xoát hạ thấp biến thành một cái tiểu tiểu huyết ra. Ta để ngươi nhìn không dậy nổi nhân loại chúng ta, chúng ta cũng không phải đều là giống ngươi nói cái kia sao nhỏ yếu có được hay không. Lúc này nhược tuyết hướng về phía Tô La nói ra, ta Tô La ca còn chín bảy không là ở thật thật là lợi hại à, ngươi xem một chút giết một người đều là đẹp trai như vậy, nhìn xem Tô La ca năng lực thật sự là để cho ta bản thân cảm thấy áp lực cũng đều là biết rõ Tô La ca nhất định có thể đem cái này đại thiên sứ giết chết. Tô là ca ca chúng ta yêu người a Tô là nghe được nhược tuyết những lời này trực tiếp trên thân thể một thân mồ hôi lạnh hướng về phía ngạch đại thiên sứ nói đến xuất hiện ở ta cho ngươi hai đầu cơ hội đệ nhất ngươi xuất hiện ở nói cho ta như thế nào mới có thể từ trong này đi vào dạng này ta nếu là tâm tình tốt có thể tha cho ngươi một cái mạng đệ nhị ngươi chết lập tức phải lại tới hai chọn một nếu như ngươi muốn chết không được nói chuyện mà nói ta chính là đại biểu ngươi ngầm thừa nhận đệ nhị ta đường đường đại thiên sứ có thể là giống loại người như ngươi cúi đầu sao thật là có điểm buồn cười a chúng ta xuất hiện ở năng lực cũng không phải ngươi có thể tưởng tượng đi ra không chút ta năng lực có phải hay không ngươi phía trên chỉ có ta mình mới là chân chính biết rõ để ngươi kiến thức một chút ta chân chính năng lượng a bạch sắc quang mang trực tiếp đem trong này tất cả mọi thứ cho chiếu mặt thế nhưng là tô la trực tiếp hướng về phía đại thiên sứ nói đến ngươi thật là có điểm sai lầm a ngươi có thể biết rõ ta vẫn là có một hạng tuyệt hảo kỹ năng thời gian nghịch lưu buột miệng mà ra một chút đại thiên sứ thế mà về tới ba giây trước đó tô la cầm lên bản thân thiên thần loan đao răng rắc đâm vào đại thiên sứ lồng ngực trực tiếp người này liền nằm trên mặt đất. Chúng ta cũng đều là ở biết ở ở hôm nay trên cái thế giới này đại thiên sứ trực tiếp liền là bị ám sát. Ngoạn ra Tô La đem đại thiên sứ giết chết, ban thưởng binh khí thăng cấp quyển 1, ban thưởng đại thiên sứ cánh một chủ thần cấp bậc. Tô La nhìn xem cái này, ban thưởng đỗng nhiên cảm giác được thật sự là thật là phong phú a, lại dài về đồ có các ngươi cũng là phanh lại a căn bản chính là không có khả năng lấy được vật như vậy, liền giống loại này binh khí thăng cấp quyển cũng căn bản liền là vậy không đến. Nhược tuyết lúc này điểm chính nói cái gì nhưng là chính mình cũng là quên đến sau đầu nhìn xem người này năng lực thật sự là khác biệt mà cùng à. Tô la hướng về phía nhược tuyết nói đến, tốt tốt ra chúng ta có lẽ xuất hiện ở hướng về đằng trước thả phương hướng đi qua, nhìn xem cái này mấy cái người năng lực đều là có điểm phi thường khó chịu, đồng thời ngươi cũng là biết do ở hôm nay trên cái thế giới này cái gì mới là chân chính năng lực. Từ khi đại thiên sứ bị giết chết sau đó nơi này có bắt đầu biến hắc ám đi lên, Chúng ta đều biết mới là chân chính có thực ở cái này thế giới phía trên cái gì mới là chân chính có thực lực người các người cũng đều là biết do ở xã hội hiện nay phía trên cái gì là vô địch tồn ở, cũng là biết ro ở ở làm nay nhân ton o cung la biet ro o bên trong có năng lực người cũng là số lượng cũng không ít. Tô là mấy người bắt đầu không ngừng đi tới, đi tới đi tới thấy được một cái cực lớn môn, giống như là cái kia cửa trường học một dạng, viết thi hồn giới. Như nhạc hướng về phía Tô là nói ra, người thấy được sao vật này mới là chân chính thi hồn giới, một khi tiến vào nơi này có lẽ liền thật đến. Nhìn xem cái này phía trước phương xa xuất hiện chủng loại rất nhiều mất hồn. Nguyên một đám đều tại không trung chậm rãi trôi, cho người cảm thấy mười phần sợ hãi cùng doan người. Tô la đi ở phía trước nhất. Tô la còn không có đi vào thời điểm thấy được cửa ra vào xuất hiện hai thủ vệ. Các ngươi là ai? Các ngươi có thể biết rõ đây là thần thú đại nhân chuyên môn lãnh địa, là không cho phép các ngươi người như vậy tiến đến, trừ phi các ngươi có thần thú chuyên môn lệnh bài. Cái gì? Ngươi đây là đang cùng ta đối thoại à? Ngươi có thể biết rõ ta là ai à? Ngươi xuất hiện ở đi đem các ngươi thần thú cho ta gọi đi ra, ngươi liền nói ta muốn gặp hắn. Ngươi, ngươi là ai à thật sự là, ngươi cảm giác vào cút cho ta, không nên trễ mãi chúng ta làm sự tình. Lúc này vừa đối ưu hồn đi tới nói đến, phát sinh sự tình gì. Đại nhân cái này mấy người muốn đi vào thi hồn giới, ta không có để bọn hắn đi vào. Ú linh đại nhân chậm rãi đi tới nói đến, các ngươi không có thần thú lệnh bài nơi này là không cho phép các ngươi đi vào, nhìn xem các ngươi bộ dáng giống như không được là chúng ta thi hồn giới người à các ngươi xuất hiện lại đến chúng ta nơi này rốt cuộc là muốn làm gì? mau nói một chút các ngươi có phải hay không có cái gì mờ ám? như nhạc đi tới đối lên trước mắt u linh đại nhân nói đến chúng ta chỉ là một chấm hai muốn nhìn một chút thi hồn giới có hay không truyền thuyết loại kia vi phong ngươi nói chúng ta liền là ba người làm sao cũng không có khả năng đối thi hồn giới có cái uy hiếp gì à? u linh đại nhân vừa nhìn thấy mỹ nhân xuất hiện thoáng cái cả người khí thế đều biến không có nháy mắt bản thân khí thế chậm rãi biến mất không thấy nhìn xem Ú Linh Đại Nhân đang không ngừng đi tới đầu này vĩnh cửu đạo đường phía trên, nhìn cái này trước mắt những cái này Ú Linh. Trong này canh cổng đều là cái này đang Ú Linh cho tới ngươi bây giờ là thật không biết cái nào là nhân loại, cái nào là Ú Linh bọn hắn trang phục cùng nhân loại không có một chút khác biệt, bất quả là Ú Linh chỉ cần vừa nhìn thấy nhân loại một cái liền có thể nguoi đi ra. Chương 415 Ú Linh Đại Nhân Khiêu Chiến Tô La hướng về phía Ú Linh Đại Nhân nói đến, Đại Nhân ngươi xem một chút là không được là nên làm để cho chúng ta đi vào à. Ngươi tính thứ gì á thật sự là, mình là bao nhiêu cân lượng ngươi bản thân vẫn là không biết sao. Như nhạc, ú linh đại nhân ngươi liền để cho chúng ta đi vào có được hay không á, văn ngươi được hay không á. Đương nhiên là có thể, ngươi liền hảo hảo đi vào đi. Ta đi tô la trong lòng thật sự là mười phần sinh khí. Nhưng là đây để ngươi đi vào ta bây giờ là thật có một cái điều kiện liền là ngươi tất cần được đáp ứng ta cùng ta gặp một lần. Tốt ú linh đại nhân vậy đều không phải là sự tình á. Tô la lộ ra đối xử lạnh nhạt, trong lòng nghĩ đến. Ngươi là muốn chơi chứng lần sau ta ở là đụng phải ngươi ngươi nhìn ta không giết ngươi. Ngươi cái này người thoạt nhìn hay là thật có chút lợi hại à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật sự là để cho ta có chút không thể nói đến khó chịu à. Chúng ta mấy người đây cũng đều là phi thường như bức, ở cái này thế giới phía trên đều là tương đối vô địch, chúng ta lợi hại hay không còn cần ngươi nhóm nói nha. Chúng ta cũng đều là biết rõ ở hôm nay trong thế giới lại năng lực người cùng không có năng lực người đều là giống nhau chúng ta hôm nay thế giới bên trong cũng đều là tương đối thần kỳ. Mấy cái 23 người nói nói lấy liền đi tới một thi hồn giới trung tâm vị trí. Đầu tiên có thể đập vào mi mắt là từng mảnh từng mảnh căn phòng, nguyên một đám căn phòng đều là phi thường kỳ quái, có là chuyên môn tuyển nhận hồi hồn, có là đầu thai chuyển thế tam sinh làm người. Còn có một cái là phi thường lợi hại, là âm hồn giới bán quan. Tô la cùng nhược tuyết đám người đi tới cái này âm hồn giới không biết làm sao, cái này làm sao có thể biết tìm tới thần thú vị trí à, các người nhìn xem nơi này cũng thật sự là lớn quá rồi đó. Đồng thời chúng ta xuất hiện ở một căn bốn liền là không biết như thế nào mới có thể tìm tới người kia chỗ ở A, thật là có điểm khó chịu A, có từng điểm từng điểm ngạch thương tâm A. Lúc này bỗng nhiên ở những cái này trên trúc đạo đường phía trên thấy được vừa rồi tới qua người. Như nhạc, tô la ngươi không nên nháo tâm ta xuất hiện ở thật là có biện pháp, ngươi xem một chút đây không phải là ưu linh đại nhân, vừa rồi chúng ta tiến đến thời điểm nhìn thấy cái kia. Ưu linh đại nhân còn nhớ không nhớ kỹ ta A. Chuyện này làm sao có thể quên đây, cái này không mới vừa mới tiến vào thời điểm gặp sao Như nhạc lộ ra câu dẫn người tư thái, sau đó nói đến, như vậy xin hỏi u linh đại nhân ngươi có cái gì thời gian đây, ta muốn tìm ngươi ôn chuyện một chút. Tốt ta khẳng định là có thời gian à, như vậy dạng này xuất hiện ở chúng ta liền đi cái kia, ngươi thấy được à, đó là cùng âm chi địa, ở trong đó có một món ăn ta là đặc biệt đừng ngứa thích, hôm nay ta chính là muốn mời ngươi đi ăn, đi thôi. Cái kia đại nhân nhưng là muốn phá phi à. Tô la trực tiếp hung giữ chừng mắt trước cái này xỉu bác quái, ngươi quái gì. Ngươi xem một chút người kia răng liền cảm giác là hơn mấy trăm năm đều không có trà vâng. Mấy người đi thẳng tới cái này cùng âm chi địa. Bên trong một cái u linh tiểu nhị nói đến, khách quan các ngươi có cần gì không? Cái kia u linh đại nhân để cho chúng ta ở nơi này bên trong chậm chờ hắn. A cái kia ta biết các ngươi xin mời đi theo ta. Lúc này tiểu nhị mang theo chúng ta hạ ước chừng có 10 tầng lâu a, thấy được một cái to lớn gian phòng, gian phòng này liền là cảm giác cùng cung điện kia không có thiết lập thế này hai loại phi thường xa hoa, đồng thời trong này dọa người cũng là phi thường nhiều. Cái này đơn giản để bản thân đánh khai nhãn giới, thi hồn giới là nhận ở giữa cùng địa ngục trong lúc đó một chỗ, cho nên gọi là thi hồn giới. Trong này là một cái âm khí phi thường trọng địa mới, cũng không phải là tất cả mọi người có cơ hội mới có thể đi tới nơi này, ở cái này địa phương nếu như nếu là không có năng lực, cũng là bị người giết chết. Nhược Tuyết hướng về phía Tô La nói đến, các ngươi phải biết biết do ở cái này cùng âm chi địa vì cái gì không cảm giác được lạnh đây, ngươi nói một chút đây. Như nhạc, bởi vì toàn bộ thi hồn giới là không có phòng, cũng là không có thái dương cùng âm chi địa cũng không có nghĩa là liền nhất định sẽ lệnh ngoài cửa bỗng nhiên có một người hô to u linh đại nhân tốt ngươi quý khách gia chúng ta đã trải qua an bài vào gian phòng này lực tốt ta biết ngươi tranh thủ thời gian rút lui đi xuống đi trong này không cần người đến chấn giữ u linh đại nhân đẩy cửa ra trực tiếp hô to đạo bảo bối ta tới ngươi ở đâu a to la cầm lên bản thân tiên thần loan đao hướng về phía u linh xuống một đao thấy được u linh nháy mắt biến thành hai bộ phận không đến một sẽ thời gian hai cái tách ra bộ phận chậm rãi lại hợp lên hướng về phía to la nói đến Ngươi đây là làm gì? Ta niệm tình ngươi là như nhạc bảng hưu ta vẫn là không có nghị muốn thương tổn ngươi. Ngươi ngược lại như thế đối ta, ta cho ngươi biết ngươi xuất hiện ở phải song đời ta muốn để ngươi trả xuất hiện ngươi dạng này đại giới. Ha ha thật là ngươi đã cho ta rất sợ ngươi sao tiểu tử? Ngươi có thể biết rõ ta năng lực là ngươi nghĩ không ra. Như nhạc điểm kích kiểm tra một hồi U Linh đại nhân sức chiến đấu y. Tên U Linh đại nhân, thi hồn giới thủ thành bên trên vệ chủ thần cấp trung cấp giai đoạn. Thuộc tính Viễn cổ thần thú, cấp bậc 130.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 nhìn xem cái này toàn bộ ưu linh trạng thái để chính mình nhìn đến chân chính ngạch thực lực như nhạc tranh thủ thời gian ngạch hướng về phía tô la nói đến người phải thêm điểm cẩn thận a người này chiến lực là chủ thần cấp bậc nhìn đến chân chính thần thú mà nói có thể muốn siêu việt chủ thần ưu linh đại nhân các ngươi nói cái gì các ngươi là muốn tìm chủ thần các ngươi đây là đang đùa ta đi chỉ các ngươi ba người còn muốn đi tìm chúng ta thần thú đại nhân các ngươi điên rồi đi thật sự là không biết các ngươi điên rồi vẫn là ta điên rồi như nhạc ngươi nghĩ tốt chưa về sau ngươi liền đi theo ta Ta có thể cho ngươi hắn không cho được ngươi. Nhược Tuyết, như nhạc tỷ tỷ ngươi có thể không muốn cùng người như vậy cùng một chỗ a, như vậy mà nói về sau chúng ta còn thế nào có thể tìm ngươi cùng nhau đùa giỡn, tuy nói ta có thời điểm vẫn rất khí ngươi, nhưng là ngươi phải biết á ta, ta vẫn là tương đối yêu ngươi. Ngươi làm sao ngươi cũng không phải ngẫm lại ta như nhạc làm sao có thể về cùng dạng này một cái ác ma cùng một chỗ, la nguoi phai biet ta ta van la tuong sự là. Nhược Tuyết ta ngươi thật sự là quá ngu a, ngươi chính là điển hình một cái ngốc bạch mà ta. Tô La ca cả người ngươi. Ú Linh đại nhân. Hôm nay các ngươi người nào cũng đừng nghĩ ở nơi này sống sót ra ngoài. Tô la bắt đầu ngửa mặt lên trời phá lên cười không, ngươi thật sự là không biết tốt xấu à. Hôm nay ta chỉ có thể cho hai ngươi đừng ra, đệ nhất ngươi muốn nói cho ta biết, các ngươi thần thú xuất hiện ở là ở nơi nào đây, đệ nhị như thế nào mới có thể đến gần các ngươi thần thú như vậy mà nói ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết, nếu không hôm nay ngươi liền là chết chắc, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, để ngươi chân chính thống khổ. Chúng ta cũng đều là biết rõ ai trên thế giới này có năng lực người cùng không có năng lực người đều là ở trong cái xã hội này chúng ta đều là biết rõ. Ú Linh bắt đầu chậm rãi biến mất lên, biến mất ở nơi này. Nhược tuyết trực tiếp liền hoảng hốt, nói đến, Tô La ca ca đó là cái tình huống như thế nào à, người này làm sao bắt đầu biến mất không thấy đây, không nên à người này làm sao không có đây. Người trước không cần hoảng tờ, ta sẽ để hắn đi ra. Tô La cầm lên bản thân thiên thần loan đao rằng tất cả năng lượng chiếu xa tới, cả phòng đều là loại này làm sắc quán mang. U Linh chậm rãi lại xuất hiện, mà là được loại này làm sắc chỉ cho chiếu dọi đi ra. Hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì sao là chân chính năng lực. Thiên Thần Loan Đao chậm rãi triển khai, trực tiếp nhắm ngay cái này U Linh trực tiếp ghim tiến bảo. U Linh một chút hiện ra, ở thời điểm này U Linh đại nhân trực tiếp nghiệm lấy bản thân bản thể. Dạng này U Linh liền là sẽ không bị đánh tan. Các ngươi bay bước ta có đúng không? Ta nha để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại hoàng chủ là không được a. Đúng rồi a, ngươi liền để cho chúng ta kiến thức một chút ngươi lợi hại không? chúng ta thật đúng là muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là đều cũng có lớn năng lực đây ứ linh tại thiên nháy mắt ứ linh đại nhân thần bên trong một cỗ thần quan xuất hiện trực tiếp đem hắn đánh qua tô la cầm lên bản nhan than ben trong mot co than quang thiên thần loan đao trong lúc đó cái này ứ linh thế mà trực tiếp được quá thần loan đao hấp thu đi vào không có đánh ra đến một chút tổn thương Nhược tuyết kinh hô bảo tô la ca ca đây là tình huống như thế nào à chuyện gì xảy ra đây ngươi làm sao có thể đem người này năng lượng toàn bộ đều chậm lại đây cái này thật sự là quá bất khả tư nghị a thật là có bo đeu trận lai đay thần kỳ a ha ha ai nhìn đến ta thiên thần loan đao liền là khuyết điểm ú linh hộ thể lúc này thật sự là tốt ta thiên thần loan đao bắt đầu hấp thu ngươi lúc này ú linh đại nhân thật sự là luống cúng một khi bị hút vào đến trong kiếm như vậy kiếm người xấu vòng a đồng thời mình cũng là căn bản liền không có khả năng từ bên trong kiếm đi ra tô la màng nói đi ngươi như thế nào mới có thể bông tha ta ta nói ngươi xuất hiện ở nói cho ta các ngươi tầng này thần thú thần thú vị trí là ở thi hồn giới phía dưới muốn gặp được thần thú chỉ có một cái biện pháp kia chính là đem cái kia đến đói bụng thi hồn giới cao vệ Chúng ta đều là không có tư cách nhìn thấy thần thú Thi hồn giới cao vệ là tình huống như thế nào Thi hồn giới ở hôm nay xã hội này phía trên đều là tương đối mạnh một người Ở thi hồn giới ngươi nếu là thật muốn cầm lên cao vệ ngươi nhất định phải được thông qua ta trợ giúp Thi hồn giới cao vệ, các ngươi cũng là biết do ở hôm nay cái này tình huống chỉ có một loại biện pháp Liên là hàng năm đều sẽ có một cái luận võ địa phương phía trên hôm nay đài Liên được thi hồn giới trung tâm vị trí, khả năng các ngươi tới thời điểm đều là không có hảo hảo quan sát ở nơi đó nếu như ngươi thông qua được quỷ thần bốn nốt như vậy ngươi liền có khả năng đạt đến cao vệ dạng này ngươi chính là có cơ hội nhìn thấy đến thần thú thần thú chân chính năng lực là các ngươi loại người này căn bản không thể biết rõ vương triệu tốt tô la trực loai nguoi nay can ban khong the biet ro vang trieu tot to la truc tiep đem trước mắt cái này u linh vương hấp thu được trong kiếm đi đối lên trước mắt người nói đến các ngươi đều là cái dạng này a nhìn xem ngươi cái này xem như cái dạng gì đồ vật a tô la ngươi cái này bộ dáng thật sự là quá khiến ta thất vọng ngươi cái này thực sẽ chết còn chờ ngươi ngạch quá không tuân thủ tín dự đi Thật là có điểm cho người khó có thể tiếp nhận A trướng. Ngươi xem một chút A về sau hai người chúng ta liền phải cùng một chỗ hợp tác rồi nếu không, ta kiếm chết ngươi liền chết ta. Về sau vẫn còn cần ngươi hợp tác, dạng này hai chúng ta mới có thể chân chính sáng tạo ra một phiến thiên địa đến dạng này chúng ta này mới có thể tìm tới thần thú sau đó giết hắn. Ngươi nói cái gì ngươi muốn giết thần thú, hay sao cái này ta làm không được. Chương 417. Tiến bảo quỷ thần bốn quan. Tô la hướng về phía trong kiếm U Linh Vương nói ra, ha ha A về sau hai người chúng ta liền là một thể. Nếu như ngươi nếu là như vậy mà nói ta cũng là không có biện pháp gì, ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay ta năng lực tuyệt đối là không kém. Ta mới không muốn cùng ngươi một cái vị trí ta muốn cùng ngươi tách ra ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra, ngươi cái này đáng ghét tinh ngươi cũng là biết rõ trên thế giới này cái gì mới là chân chính có năng lực người. Ta với ngươi căn bản chính là không giống ngươi, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ra ngoài, có được hay không? Thả ngươi ra ngoài, làm sao có thể chứ? Ngươi cho là ta làm sao có thể thả ngươi ra ngoài đây? Ngươi thật là nghĩ nhiều à? Ngươi cũng không biết cái này trời cao đất rộng a. Ta xuất hiện ở nghiêm trọng nói cho ngươi, hiện tại thế nào hai người chúng ta liền là một thể, nếu như ngươi nếu là dẫn đạo ta chiến tranh thất bại, như vậy ngươi liền được vĩnh viễn chết, bởi vì cái này thiên thần loan đao cùng ta là tiền huyết khế, ngươi chính mình là dạng này tốt đẹp mắt lấy xử lý a. Ta biết nhìn đến ta hôm nay 973 còn là ở thật phá hủy ở trên tay ngươi, ngươi cái này người thật sự là quá đáng ghét ta. Tô La hướng về phía Nhược Tuyết cùng Như Nhạc nói đến, hôm nay đây chúng ta hảo hảo trong này nghỉ ngơi một vãn ngày mai chúng ta lành người ra lúc này thiên thần loan đao ở cái này gian phòng lực tìm kiếm đi tới bởi vì xuất hiện tại thiên thần loan đao a tử cũng không phải một cái chết đồ vật mà là có linh khí xuất hiện tại thiên thần loan đao mức thương tổn chúng ta chỉ có thể nói dùng tăng mạnh hai chữ để hình dung nhược tuyết chậm dãi hướng rai huong thiên thần loan đao phương hướng đi tới trực tiếp hướng về phía thiên thần loan đao nói đến về sau ngươi chính là ta u linh Kaka a về sau ngươi muốn hảo hảo đến đỡ tô la Kaka, nếu không được ta nhất định a ngươi bỏ vào trong lò đung Chậm rãi mấy người đều bắt đầu ngủ tiếp đi, ngày thứ hai buổi sáng ước chừng không đến 7 giờ thời điểm mấy người đều tỉnh tới. Tô La trực tiếp hô to đạo, "Chúng ta muốn lên đường các ngươi tranh thủ thời gian chuẩn bị xong chưa có?" Lúc này nhìn thấy bản thân trong tay Thiên Thần Loan đao còn ở nằm ngáy ho oh. ho lấy, Tô La đập nghệ lấy Thiên Thần Loan đao nói đến, "Ngươi có nghe hay không ta nói chuyện a, ta đều là cùng ngươi nói a, ngươi nghe không biết rõ ngửa, xuất hiện ở chúng ta muốn lên đường, làm sao còn đang ngủ đây? Các ngươi chơi cái gì a, ngươi biết sao buổi sáng nên hảo hảo đi ngủ không chút?" ngươi xem một chút ngươi xuất hiện lại lên sớm như vậy các ngươi đây là muốn làm gì nếu như các ngươi hay là nghe ta lời ngươi tranh thủ thời gian ngạch đi ngủ một rớt ngươi tại sao là cái dạng này đây thật sự là một cái lớn đổ lười đây à lần này hỏng binh khí lần này đều không được sắp bén thiên thần loan đao cầm lên đao bộ phận liền sủi lơ xuống lúc này tô la mang lấy bản thân thiên thần loan đao trực tiếp liền là đi tới lầu hai thi hồn giới trung tâm chỗ thi hồn giới là không có ban ngày thi hồn giới u ám là bất cứ người nào đều không có khả năng tiếp xúc sở lúc này ở hướng mặt trước đi thời điểm thấy là cái kia thi hồn giới rất chỗ sâu một cái mọc ra tóc thai rối bởi đặc biệt đường ngạch giống một cái vu sư bộ dáng đứng ở trung tâm múa đài phía trên hướng về phía mà hạ nhân nói ra các ngươi tất cả mọi người biết rõ chúng ta xuất hiện ở nơi này là địa phương nào à ở hôm nay trên cái thế giới này cái gì mới là chân chính ngạch vương giả các ngươi hôm nay tới liền là đến trọng chân chúng ta thi hồn giới cường binh ta tin tưởng ở tương lai thi hồn giới bởi vì có các ngươi mới có thể biến càng thêm phồn vinh phú cường ta cũng tin tưởng ở về sau trong xã hội Chúng ta cũng đều có thể biến càng thêm. Cường đại. Lúc này một cái che mặt một người bay thẳng đến sân khấu trung gian. Hướng về phía Vu sư nói a đến, Vu sư ta nguyện ý xem như cái thứ nhất người bắt đầu bên trên, ta hy vọng các ngươi đây đều có thể đi theo ta đằng sau cùng một chỗ sông. Vu sư bắt đầu đọc chú ngữ, sau đó đang không ngừng nói một số lời nói, hướng về phía thiên không đều đang không ngừng biến đổi nhan sắc, như vậy chữ tử a sân khấu đèn ngạch trung tâm vị trí bên trên xuất hiện một cái vòng xoáy khổng lồ. Lúc này Vu sư hô to, chúng ta thi hồn giới quân nhân các ngươi cũng là chúng ta thi hồn giới người nổi bật xuất hiện ở ta đã đem cái này quỷ thần bốn quan mở miệng mở ra có thể hay không chọc đi qua liền là xem các ngươi năng lực ở nơi này bên trong đây ta vẫn là tương đối tin tưởng các ngươi ta cũng biết rõ trên thế giới này tương đối lợi hại người đều là ở nơi này tụ tập nếu như các ngươi có người thông qua được nơi này như vậy liền được các ngươi nói tới cao như vậy vệ liền là các ngươi tô la mang lấy bản thân thiên thần loan đao trực tiếp nảy lên bắt đầu xông tới thiên thần cong trong đao hữu linh đại nhân kêu đạo ngươi đây là làm gì à tô la ngươi có thể biết rõ cái này quỷ thần bốn quan có thể không được là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy thông qua ngươi nếu là muốn đi ngươi bản thân đi thôi ta là không muốn đi ngươi y không muốn dắt lấy ta đi chịu chết có được hay không thật sự là quá đáng ghét ta ngươi biết cái gì à nếu như chúng ta nếu là muốn đi nhìn thấy thần thú cái này quỷ thần bốn quan chúng ta nhất định phải thông quan qua biết sao ngươi thật sự là một chút cũng là không hiểu chuyện à ngươi nói mỏ gì à ngươi thật sự là cho ngươi điểm màu sắc có phải hay không ngươi biết không chỉ hiểu quỷ thần bốn quan có thể không được là ngươi nghĩ dễ dàng như vậy Nghe nói ở trong đó có Thao Thế thần thú, Tô La ngươi nhưng là muốn nghe ta một lời khuyên có được hay không. Tô La hướng về phía nhược tuyết cùng như nhạc nói đến, các ngươi mấy người đây liền không nên đi vào, các ngươi ở bên ngoài chờ lấy ta là được rồi, chúng ta có thể đem cái này mấy cái đồ vật giải quyết, ngươi liền hảo hảo à. Chương 418 Thao Thế xuất hiện Ngươi đây là ý tứ gì à, ngươi cũng là biết do ở xuất hiện ở cái này thế giới phía trên, chúng ta là rất thân cận người. Nếu như ngươi nếu là có cái gì sự tình ngươi nói chúng ta mấy cái tử á nơi này sống tạm vẫn là có làm được cái gì sao, ngươi chính là để cho ta cùng các ngươi cùng đi chứ. Nói xong mấy người liền là dạng này trực tiếp cùng đi vào, lúc này Vu sư vòng xoáy lập tức cũng là muốn đóng lại. Nhìn xem liên liên tục tục ước chừng có mấy trăm người tả hữu á. Ở cuối cùng lập tức sẽ đóng cửa thời điểm Vu sư nói một câu, ở các ngươi mấy trăm người bên trong, lần này chỉ có mấy người có thể đi qua, còn có thể không có một người có thể đi qua, cái này ba đều là xem các ngươi tạo hóa. Ta đi ngươi cái này cũng thật là quá âm à. Các ngươi cũng là đều biết rõ ở cái này thế giới cái gì mới là cường đại nhất. Ngươi phải hiểu được ở hôm nay trên thế giới chỉ có cường giả mới có thể quy hoạch. Kẻ yêu chỉ có bị giết một bộ phận. Tô la lúc này hướng về phía mà hạ nhân nói đến. Liền là ở hôm nay lúc này các ngươi muốn nhớ kỹ, nhất định không thể bối rối à. Gặp được là sự tỉnh thời điểm nhất định muốn cùng ta cùng một chỗ. Ngan vạn không thể đổ nhất thời phẫn nộ. Chúng ta đều biết rõ trên thế giới này chân chính đối tốt với ngươi người chính là như vậy mấy cái nhất định muốn lại được lại chân quý a hệ thống nhắc nhở tiến vào quỷ thần bốn quan ải thứ nhất đối mặt địch nhân là thao thế mời các vị chơi ra chú ý đúng chút thanh âm ở phía trước phát sinh va chạm kịch liệt lúc này người bên trong bay thẳng nhanh hướng về bên ngoài chạy đi có mấy người đều nói đến chạy mau a cái này cũng không phải chúng ta có lẽ đối đại a cái này thú có chút quá mạnh tô la còn ở trước đó mặt nhìn quanh chợt nhìn thấy một cái toàn thân là lông ngoài miệng mọc đầy hai cái to lớn gạch mieng moc đay hai cai to lon ngach rang nhanh phi thường hung dữ đi tới Lúc này những cái này người cũng đã nhanh chóng hướng về bên ngoài chạy ra ngoài, nhưng là đại đa số đều bị vật này cho túm đã trở về, đem hắn giết chết. Thao thế ngựa mặt lên trời gào thét đạo, các ngươi là thứ gì cũng dám đến ta thao thế nơi này. Lúc này tô la điểm kích xem xét cái này thao thế cụ thể tin tức. Tên, thao thế, thi hồn giới trung vệ chủ thần cấp trung cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc 130. HP 95.000-95.000. Ma lực giá trị, 45.000-45.000. 45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 Mị Xỉn, Mị Xỉn. Công kích tốc độ 70% liếc, Mị Xỉn, Mị Xỉn, Mị Xỉn, Mị Xỉn, Mị Xỉn. Di động tốc độ 90% liếc, Mị Xỉn, Mị Xỉn, Mị Xỉn, Mị Xỉn. Kỹ năng, hộ thể, bá vương hống, giả ma miệng lớn các loại. Nhìn xem cái này thao thế cái này, thần thú thật là khiến người ta cảm giác được có chút đè ép lực ta luận là từ nơi này thần thú năng lực bên trên. Vẫn là thần thú chân chính đối kháng đến xem thật là chính mình cũng căn bản chính là không phải cái này thần thú đối thủ, để mình có chút chút bước. Thao thế bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thét. Tô la cầm lên bản thân thiên thần loan đao. Thế nhưng là lúc này thiên thần loan đao là mang theo linh hồn, ngáy mắt thấy được thao thế trực tiếp còn số dưới. Tô la hướng về phía cái này thiên thần loan đao nói đến, ngươi đây là làm gì chứ à, ngươi cái này còn không có bên trên đây ngươi liền là dạng này cho ta tung xuống tới, ngươi chính là được à có muốn hay không để cho ta chiến đấu sớm biết rõ ngươi là đàng cái này bộ dáng ta liền không cho ngươi tiến vào ta thần kỳ bên trong ngươi cho rằng ta muốn tiến vào a xuất hiện ở nếu không được ngươi cho ta thả ra tới đi nhóm nếu không ngươi liền để cho ta về ra dù sao ta là không đánh được bốn cầu hoa tươi thao thế căn cứ tô la cái này trên phương hướng trực tiếp liền xuống tới thao thế ngao ngao hô to đạo hôm nay các ngươi đều là không nên nghị ở chạy trốn hôm nay các ngươi một cái đều là chạy bộ ra ngoài trên cái thế giới này các ngươi quang minh cũng là muốn lập tức không có hy vọng các ngươi đều biết rõ ta lợi hại ta danh tự gọi thao thế. Vừa dứt lời thấy được phía trước một bộ phận lũ lâm đều bị thao thế mở ra huyết bổn đại khẩu ăn hết. Đến Tô La vào lúc này, Tô La tranh thủ thời gian né tránh lấy, Thiên thần loan đao thật sự là quá túng, trực tiếp biến thành một thanh mềm đập đập pha kiếm. Nhược Tuyết hướng về phía Tô La nói đến, ngươi làm gì chứ a, Tô La ca ca ngươi làm sao cái dạng này ừn, ngươi hôm nay an nguoi tướng có chút vượt qua ta tưởng tượng a, liền là cái này như thế một yêu quái đuổi ngươi ngao ngao chạy ngươi cũng là thật có điểm quá khiến ta thất vọng đi. Ta biết rõ a, Thế nhưng là ngươi nhìn ta cái này khiến thiên thần loan đao. Nhược Tuyết nhìn xem thiên thần loan đao phương hướng, ngươi lai like là U Linh đại nhân dở trò quỷ. Nhược Tuyết trực tiếp đem một mũi lửa phóng tới đói bụng thiên thần loan đao phía dưới chậm rãi ngạch dùng hỏa thiêu đấy. Hôm nay ngươi nếu là không đi chiến đấu mà nói, hôm nay ta chính là muốn đem ngươi giết chết. Ta ngược lại thật ra muốn nhìn một chút vẫn là là ngươi lợi hại đây vẫn là ta tương đối lợi hại một chút. Ngươi ngươi ngươi y ngươi ngươi ngươi hai ngươi, các ngươi liền nguoi hai thể bỏ qua ta sao? Ngươi làm sao không phải là như thế cha tấn ta sao? Các ngươi đây thật là muốn ta giả mệnh à? lúc này thiên thần loan đao đã trải qua chậm rãi thay đổi đỏ lên đi ta đáp ứng các ngươi ngươi không muốn đốt ta nháy mắt thiên thần loan đao biến phi thường thẳng đồng thời đây cũng là phi thường cứng rắn trực tiếp vọt vào thao thế tô la trực tiếp mở ra bản thân thức tỉnh lực lượng thức tỉnh lực lượng đem bản thân thuộc tính trực tiếp tăng cường rất nhiều lúc này tô la nhìn xem bản thân bảng điều khiển pháp tướng lúc này loan đao tăng thêm thuộc tính trực tiếp tăng lên phần trăm mười nhìn đến chiếm được cái này thật là có điểm bất khả tư nghị a trước kêu biết rõ vật này tăng thêm Nhưng là cũng là không biết tăng thêm về lại là nhiều như vậy, thật là có điểm giật mình đinh. Chương 419 Tình một đêm Thao thế đại chiến Tô la hướng về phía Thao thế nói đến, xuất hiện ở nếu như ngươi nếu là cầu xin tha thứ mà nói ta còn có thể cho ngươi cái này ra xúc điểm cơ hội, nhưng là nếu như ngươi nếu còn là như vậy mà nói ta là sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thao thế trực tiếp giận dữ lên. Nhìn đến ngươi đây là đang khiêu chiến ta à, thật sự là cho ngươi có chút mặt mũi không cho ngươi chân chính nhìn ta một chút thực lực, ngươi là không biết ta lợi hại à. Tiểu tử à, Bá Vương hống trực tiếp là buồn miệng mà ra, thao thế thanh âm truyền khắp toàn bộ địa phương, đồng thời hồi âm cũng là tại không ngừng quanh quẩn. Lúc này tất cả mọi người cùng U Linh đều bắt đầu bưng kín bản thân lỗ thai. người phiếm chỉ những cái kia chết đi người, còn không có biến thành U Linh 973. Như Nhạc đem bản thân năng lượng che đậy mở quay quanh trở thành một tuần còn lại thanh âm cũng là căn bản chính là không bay vào được. Thao thế vừa nhìn thấy như nhạc cái này năng lượng màu vàng che đậy trực tiếp ngao ngao hô to lên, đây là tính là gì à? Thế mà càng là có thể cái dạng này đây thao thế tiếp tục gia tăng âm lượng cái này hào thời điểm trong này bộ phận người cũng đã bắt đầu thất xảo đổ máu chậm rãi ngã trên mặt đất lồng năng lượng cũng là bởi vì cái này thao thế thanh âm thật sự là quá mạnh trực tiếp đem hắn chấn vỡ tô la nhự tuyết như nhạc đám người trực tiếp nằm lên trên mặt đất bưng kín bản thân lỗ thai tô la đem bản thân thiên thần loan đao trực tiếp thả ra ngoài thiên thần loan đao hướng về phía thao thế miệng trực tiếp bay vào thao thế thanh âm chậm rãi không có tất cả mọi người là coi là thao thế đem cái này thiên thần loan đao cho nuốt vào đây cái này liền là thật có điểm loan Thế nhưng là thao thế thật sự là coi là sai rồi, bởi vì cái này là chủ thần cấp bậc một thanh đến, làm sao có thể biết cứ như vậy tùy tiện bị kẹt lại không thể động đậy nữa nha, lấy tuyệt đối là một cái chuyện không có khả năng. Không đến một hồi y công vu thiên thần vương loan đao lục xoát một chút từ thao thế chỗ cổ bắn đi ra. Tô la nhảy lên đem bản thân quá thần loan đao cầm lên, đồng thời ấy nói đến, u linh đại nhân nhìn xem dạng này vẫn là có chút vốn liếng à, thật là có điểm nhìn không ra à. Cái này hay là dùng ngươi nói nha. Ngươi xuất hiện ở ngươi nếu là biết mà nói ta vẫn là hy vọng ngươi có thể buông tha ta, nếu không ta thực sự là sẽ không để cho các ngươi yên tĩnh. Ha ha a về sau hai người chúng ta liền là người một nhà sao, chúng ta người một nhà liền là không nói hai ra lời, ngươi nhìn ta xuất hiện tại thiên thần loan đao năng lượng thật là phi thường cường đại, đây đều là có ngươi đang giúp ta ạ. Thao thế chầm á từ bên ngươi ngã xuống. Ngoạn ra tô là đánh giết thao thế, ban thưởng thần thánh trúc phúc một, binh khí thăng cấp quyền một, vật cưỡi thăng cấp quyền một. Các ngươi các ngươi làm sao có thể chứ? Ta ta. Ngươi làm sao đây, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân thật là có điểm không hiểu a nhưng là ngươi vẫn là muốn nghe ta một lời khuyên ngươi nếu là thực sự tin tưởng ta, cái này U linh đại nhân cho thiên thần loan đào tăng thêm không phải một chút. Ta biết rõ à, ta còn không có tính toán ném đi ta đây thiên thần loan đào. Nhìn đến ngươi thật vẫn có chút lợi hại à, nhìn xem ngươi xuất hiện ở năng lực thật là có điểm để cho ta nghĩ đến năm đó chủ thần bộ dáng, ở năm đó chủ thần thật là có điểm soái. Đáng tiếc xuất hiện ở đã trải qua không được tồn trên thế giới này, như nhạc nói đến Lúc này ở trong phòng này mặt những người còn lại cũng là mượn Tô La ánh sáng có thể đến kế tiếp thẻ nhớ. Những người này đang từ từ hướng về phía trước đi tới, lúc này nhìn thấy hết thảy đều giống là ở phiêu phù ở linh hồn phía trên đồ vật, luôn luôn cảm giác thiết lập thứ gì mất đi một dạng. Đồng nhiên trên bầu trời bay tới một trận sương mù Tô La xem xét chuyện lớn không tốt, hướng về phía nhược tuyết bọn người nói đến, các người xuất hiện ở đem bản thân ngạch quần áo rước nhẹp sau đó nói bản thân loại bỏ khí lắp đặt, ta sợ vật này là thật giống như có độc bộ dáng Chỉ có dạng này chúng ta mới có thể phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện, liền được cái dạng này chúng ta năng lực cũng là tài năng để cao mạnh, các ngươi cũng không phải không biết đến ta." Thiên thần Loan Đao nói đến, "Vậy ta làm sao bây giờ a? Ngươi có phải hay không ngốc à, ngươi là linh hồn, các ngươi cũng là cần loại này khí thể sao thật sự là thật là ngu a. Ngươi nói người nào ngốc đây thật sự là, ngươi nếu là dạng này ngạch mà nói ta thật là liền là không được giúp ngươi a, cái kia ngươi bản thân đi đối chiến a." Ha, ha ha ha ha ha ha tốt, chúng ta liền là một cái trên sợi dây châu chấu. Chỉ cần là ta chết đi ngươi nhất định cũng là chơi xong, thật đúng là không biết tốt sâu A. Thiên thần loan đao trực tiếp nghiêng đầu một cái lệch ra trực tiếp nằm ở trên mặt đất căn bản chính là khẽ động đều là bất động A, lấy liền thật sự là cho tô la sầu chết. Sương mù đang từ từ biến mất, lấy bỗng nhiên đi ra một số che miệng lại người, sau đó cười ha ha đạo, các ngươi đây đều là thứ gì A, thật sự là cho các ngươi điểm màu sắc, cũng dám tiến vào trong cái này khoe khoang thật là có điểm không muốn sống A12. Trong đó một số không đầu đại tiêu đạo có thể hay không không nói lời nào tranh thủ thời gian ngạch lao động một hồi kéo dài lỡ thì giờ các ngươi đều là chịu không nổi các ngươi nguyên một đám ở vậy rốt cuộc là đắc chí thứ gì đây lúc này nhược tuyết tiểu tiểu thanh âm nói a đến to la chúng ta cái này là vì cái gì a chúng ta nguyên buồn cũng là không có cho a ngàn vạn chớ có lên tiếng a nhóm nhìn xem bên trong này rốt cuộc là làm cái quỷ gì thật là có điểm không hiểu do nơi này như nhạc, một hồi tiến vào các ngươi muốn xác thực báo bản thân an toàn a ta cùng đi nhìn xem nơi này rốt cuộc là cái gì kết cấu tạo thành Chương 420. Luyện đàn bí mật. Lúc này kết quả người đem tô la mấy cái người trực tiếp mang tới đi một cái tiểu trong phòng nhỏ, thấy được trong phòng này người thật là phi thường nhiều ở cái này tất cả mọi người vây quanh chung quanh lại chính là vừa rồi những người này được mê chóng nhất đến trong này. Tô la trầm rãi quan sát cái này phụ cận người, thấy choáng một đám người trong nay to la chậm mắt đều là bước lên lục sắc quang mang, cái này lục sắc quang mang thật sự là cho người có chút sợ hại à. Như nhạc, ngươi thấy được à, những người này đều là dạng người gì. Tại sao phải đem người này đều mê choáng sau đó kéo đến trong này đây, đó là cái chuyện gì xảy ra đây, ngươi có thể nói cho ta một chút nha. Ngươi xem một chút cái kia con mắt là lục sắc người hẳn là thi hồn giới ma pháp vụ sư, bọn hắn rất có thể là dùng những thi thể này ở luyện đàn. Luyện đàn ngươi thật có phải hay không ở đùa ta sao, luyện cái gì đàn đây, bọn họ ở đây trong đó không phải đều là đã trải qua trường sinh bất lao sao, làm sao còn cần luyện đàn sao. Cái này ngươi chính là có chỗ không biết, bọn hắn muốn giữ vững bản thân ngạch năng lực nhất định phải đem bản thân thể 23 bên trong cố này âm khí bảo vệ được cho nên chỉ có thể dựa vào xuất hiện ở đan dược để duy trì. Một khi là đan dược gãy mất về sau như vậy một cắt hết thể đều là một cái tôi công à, ngươi có thể minh bạch ta nói chuyện sao? Ta biết rõ ngươi nói à, vậy cái này ta là thật hiểu vẫn là là chuyện gì xảy ra. Đúng nhiên ở cái này gian phòng lực đột nhiên vang lên một chỗ sáng ời. Tô la mắt nhỏ bí mật thấy được tựa như là một cái thần thú bộ dáng, đồng thời ấy ở thần thú chung quanh bước lên tầng này tầng lục sắc chỉ hiệu người này hướng về phía phía dưới cái tia cao cấp vu sư nói đến thi hồn giới ma lực vu sư ta muốn đầu ngươi xuất hiện ở chuẩn bị cho ta làm sao nuôi nếu như ngươi nếu là bây giờ còn là dạng này ngạch chơi không thành vậy ngươi thật sự là để cho ta bị tổn thương tâm a ta đều là đã cho ngươi thời gian thật sự là quá nhiều ngạch ngươi minh bạch xoa bót ma lực vu sư trực tiếp quỳ xuống tới đến ta biết tôn kính thần thú đại nhân ta ngày mai lúc này nhất định sẽ đem vật này đặt ở ngươi vị trí phía trên hy vọng ngươi có thể cho ta một cái cơ hội ta là thật sự là biết lỗi rồi được rồi ngày mai giữa trưa trước đó ngươi nếu là không cho ta nói đồ vật cầm tới ta là tuyệt đối không có khả năng để ngươi sống đi xuống ngươi bản thân hào hào nhìn xem xử lý a người yên tâm đi thần thú đại nhân chúng ta nhất định là có thể đem chuyện này làm tốt khẳng định là sẽ không cô phụ ngươi trọng vọng chậm rãi ngạch bạch sắc chỉ bận bịu đang không ngừng biến mất lấy cái này hào thời điểm dưới mặt đất vụ sư bắt đầu không ngừng ngạch cách làm nhìn xem đám này a người linh hồn cho đến bay lên sau đó đựng vào một cái cái bình bên trong tô la trực tiếp thật nhanh chạy ra ngoài Hướng về phía dưới mặt đất ma pháp vụ sư nói đến, các ngươi thế nhưng là tiết rõ ta là làm gì, hôm nay các ngươi nhiệm vụ xem như không xong được, các ngươi người này cũng là hèn hạ dĩ nhiên cầm bản thân ngạch người bắt đầu lệ dược, thật sự là khó mà tin được à. Ngươi xuất hiện ở thật sự là khó mà tin được đồ vật địa phương vẫn là tương đối nhiều được rồi, ngươi phải hiểu được hôm nay trên thế đia phuong van la tuong đoi nhieu roi nguoi phai hieu đuoc hom nay tren the gioi ai có đi quyền lợi người đó là lao đại. Chúng ta cũng là không có biện pháp, ta xuất hiện ở chỉ là cho hai ngươi phương án lựa chọn ngạch. Đệ nhất ngươi liền tranh thủ thời gian ngạch ngoan ngoãn cho ta nằm ở nơi này, bên trong dạng này ta có thể bảo đảm ngươi không chết, chỉ là bị điểm tội, nhưng là ngươi tuổi già vẫn là, đệ nhị ngươi xuất hiện ở liền là dạng này bị ta giết chết. Những người còn lại trực tiếp đi lên đều mơ tưởng đem Tô La đến vào chỗ chết, nhưng là đây ma lực vu sư hướng về phía ma hạ nhân nói đến, các ngươi xuất hiện ở người nào đều đừng lộn xộn, các ngươi tiên tử ai tranh thủ thời gian cho ta bận bịu các ngươi việc của mình một khi là thần thú thật trách tội xuống đến, ta là thật gánh làm không dậy nổi, cái này nhân loại liền để cho ta tới đối phó hắn các người yên tâm người này tuyệt đối không phải ta đối thủ. Thầy câu này à sau khi nói xong tất cả mọi người lại bắt đầu về tới cương vị mình phía trên, bắt đầu nên làm cái gì làm cái gì, liền giống như căn bản cũng không có Tô La một dạng. Ma lực vụ sư đem hai tay mở rộng ra đến, trong tay trực tiếp bước lên tử sắc quang mang trong tay năng lượng cầu đang không ngừng bay lên lấy. Tô La trực tiếp có cái này năng lượng màu tím chậm rãi cho đợi cho giữa không trung phía trên. Thấy được Tô La thân thể thật đang cùng những cái kia linh hồn sát nhập cùng một chỗ lúc này tô la còn là không thể động đậy tô la tranh thủ thời gian điểm kích bản thân bảng điều khiển muốn không 973 chế độ bản thân thiên thần loan đao đến cứu bản thân lúc này thiên thần loan đao là cực lực phản đối lấy bản thân không nghĩ xông đi lên nhược tuyết nhỏ giọng nói đến con như nhạc tỷ tỷ ngươi ngươi thấy được sao tô la ca ca giống như được cái này yêu quái cho giam lại chúng ta xuất hiện ở hẳn là tưởng tượng biện pháp cứu hắn một chút ta ngươi trước không nên hoảng loạn a ngươi xem một chút tô la thiên thần loan đao nhất định phải để thiên thần loan đao cùng tô la thần trí đặt ở cùng một chỗ dạng này tô la năng lực mới có thể tăng gấp bội, không thể dựa vào lấy thiên thần loan đao bản thân ngạch tính tình đến a như vậy tổng có một ngày bản thân sẽ chết ở cây đao này phía trên tô la một mực ở gọi lên bản thân thiên thần loan đao u linh đại nhân nói đến ngươi đây là làm gì a ngươi việc của mình ngươi bản thân có thể hay không xử lý tốt thật sự là ngạch còn phải tổng để cho ta tới trợ giúp ngươi a thật sự là tức chết ta rồi a ngươi có thể lựa chọn không cần giúp ta hứ không được giúp ngươi nhìn xem ngươi chết đi a thật sự là ta sao có thể không được giúp ngươi chớ bốn trăm ma lực vũ sư lục soát một chút thiên thần loan đao trực tiếp ngao ngao xông tới đem ma lực vũ sư năng lực ngăn lên lúc này tô la trực tiếp được phóng tới đói bụng trên mặt đất tô la trực tiếp đem thiên thần loan đao nắm ở bản thân trong tay hô to đạo hôm nay các ngươi ở đây tất cả mọi người đem bọn ngươi tiểu tiểu đầu lâu cho ta dối ra tới đi ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì là chân chính ngạch năng lực muốn để cho các ngươi nhìn nhìn chúng ta bây giờ là không phải tương đối vô địch nhìn xuống đất vũ sư địa phương đi ở phát sinh lớn bạo tạc thiên thần loan đao xem xét là bản thân bên trong loan đao đao khi thật là có điểm soái bạo a tô la đối lên trước mắt ma lực vu sư nói đến ngươi xuất hiện ở nếu là van cầu ta lời ta là thật có thể bỏ qua cho ngươi không chết đồng thời ta thực sự là cho ngươi một cơ hội không giết ngươi đồng thời ngươi giới ngươi thế nào quyền lợi ta đều cho ngươi duy trì ngươi chỉ cần nói cho ta thần thú vị trí xuất hiện ở là ở địa phương nào tô la thừa dịp cái này thời gian tranh thủ thời gian điểm kích kiểm tra một hồi trước mắt cái này thi hồn giới ma lực vu sư rốt cuộc là cái gì trình độ tồn ở a tên.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 vật lý đâm xuyên 60 liếc mị sình mị chiến đấu hút máu 70 liếc mị sình mị công kích tốc độ 70 liếc mị di động tốc độ 90 liếc mị sình mị kỹ năng ma thiên ma và năng ma chú ra cường phiên bản ma lực kích quang các loại nhược tuyết lúc này thấy được tô la ca ca đứng ở quan trên trực tiếp từ để trong đám người mặt đi đi ra hồ to đạo tô la ca ca cố lên a ta là thật coi trọng ngươi a còn coi u linh ca ca lấy thiên thần loan đao vừa nghe đến nữ nhân cho mình cố gắng lên nay khí tức không ngừng thêm a a tô la đối lấy bản thân ngạch thiên thần loan đao nói ra nhìn đến ngươi thật đúng là một cái trọng sắc khinh hữu đồ vật a ngươi xem một chút nhà này bằng đã con nữ cho ngươi trợ uy ngươi xem một chút ngươi cái này khí tức lúc này như nhạc lớn tiếng kêu đạo ngươi tranh thủ thời gian ngồi xuống ngươi đây là đang làm gì chứ a ma lực kích quang trực tiếp xuong tới siêu siêu đập nện lấy nhuoc tuyết chỉ nghe được to la thiên thần loan đao cùng ma lực kích quang trên không trung phát ra và chạm kịch liệt Tô la cỡ lực mở mở thức tỉnh cảnh giới bản thân ngạch trưởng thành thuộc tính cùng còn lại thuộc tính ngao ngao tăng trưởng nháy mắt thiên thần loan đao năng lực cũng là đột phá một cái cực lớn tăng lên thiên thần vương loan đao năng lượng màu vàng là càng ngày càng mạnh Tô La cấp tốc xê dịch đến nếu cần bên người tay trực tiếp nắm lấy bản thân ngạch Thiên Thần Loan Đao lục soát một chút xông xông tới. Thiên Thần Loan Đao bên trên năng lượng cũng là lục soát một chút biến phi thường cường đại. Hoàng Quang trực tiếp xông lên Ma lực Vu sư. Ma lực Vu sư trực tiếp được mang ra hơn 10 mét. Thật sự là kém một chút như vậy cái này Ma lực Vu sư cong bên trong năng lượng trực tiếp chính là cho rượu rớt. Ma Thiên Ma thanh âm ở cái này bỏ vào không ngừng vang lên. Lúc này người này nói đến. Hôm nay ngươi cái này dây tiểu nhân loại ngươi thật là có điểm chọc giận ta. Ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại ta để ngươi xem một chút ở cái này thế giới phía trên cái gì mới là đạo cao một thước ma cao nhất trận chiến ma lực vu sư chậm rãi đem chính nàng cái kia gậy tiểu dáng người chậm rãi ngạch cởi bỏ bản thân thân thể trực tiếp tăng lên mấy cái cấp độ phía trên cơ bắp trực tiếp biến bay sắt rất khó chịu tóc chán đạt xuất hiện ở nếu như ngươi nếu là thật cầu ta ta hay là thật có thể cho ngươi một cơ hội nhưng là nếu như ngươi còn là dạng này chấp mê bất nộ mà nói ta là thật không biết cho ngươi cơ hội ta sẽ để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại Tô la trực tiếp nhanh chóng bay đến thân người này đằng sau nhắm ngay trước mắt người khổng lồ này liền là một đau. Đụng thanh âm chầm rãi truyền khắp cả phòng. Bạo kích 1212 Bạo kích 1212 Ngươi như thế đánh ngươi cho rằng ngươi cái này sẽ y là hữu dụng không ở hôm nay trên la mot đao đung thanh am cham rai truyen khap ca thế giới này. Ta muốn để ngươi biết rõ cái gì mới là chân chính ngạch ma thiên ma mà không được là dạng này cùng ngươi ở đây tiểu hài từ qua ra ra. Tô la lần thứ hai phát khởi tiến công, thế nhưng là thật sự là không có ích lợi gì. Mỗi lần công kích tổn thương không phải là bởi vì quá ít liền là bị người ra cho miễn dịch. Nhìn xem bản thân xuất hiện ở cái này bảng điều khiển, bản thân sức chiến đấu cùng trước mắt cái này mà thiên ma một so bản thân thật là có điểm lần nhiều lắm. Hệ thống, vâng chịu tốt, nhắc nhở, na phải trăng khởi sướng bị động trộm lấy. Là, phát động trộm lấy ma thiên ma khải giáp. Lúc này ma thiên ma trên người không có khải giáp thoạt nhìn hẳn là liền là biến yếu đi rất nhiều. Tô la co điem lan nhieu lam he thong vang chiu tot nhac nho na phai chang khoi suong bi đong trom lay la phat đong trom lay ma thien ma khai giap luc nay ma thien ma tren nguoi khong co khai giap thoat nhin han la lien la bien yeu đi rat nhieu to la ho to, ma thiên ma. À làm sao thứ ngươi là tưởng tượng ta tới đầu hàng tới sao phải chăng phát động chủ động trộm lấy trứng? Là trộm lấy màu đỏ tươi chi nguyện. Cái này thế nhưng là Ma Thiên Ma thể bên trong năng lượng khống chế trang bị, lúc này năng lượng chi nguyên đang từ từ biến mất không thấy, như vậy cái này Ma Thiên Ma rất có thể là thật không kiên trì được nhiều thời gian dài. Ma Thiên Ma lúc này ngửa mặt lên trời gào thét đạo, ngươi cái này không biết trời cao đất rộng tiểu tử, ngươi cũng không nhìn một chút ngươi tự mình có phải hay không cái kia bao nhiêu cân lượng tối thịt, ở nơi này cùng ta giả vờ cái gì so, một hồi ta muốn đè ngươi quỷ xuống đến nhận lầm. Chương 422 Ma Thiên Ma xuất hiện Ma Thiên Ma nguồn năng lượng đã trải qua đang từ từ biến mất không thấy Làm Tô La đám người lần hai nhìn hắn thời điểm Ma Thiên Ma khí chẳng đã trải qua là ở ai chậm rãi tiêu tàn cái này Như nhạc hướng về phía Tô La nói ra Tô La ca ca ngươi thấy được à À người này khí chẳng đang từ từ biến mất cái này Ngươi năng lượng đang từ từ gia tăng cái này đây Cái này thật kỳ quái à Lúc này bởi vì cái gì à Ngươi hảo hảo nhìn một chút Tô La Nhìn xem vậy có phải hay không có cái gì mở tốt ta biết người yên tâm đi xuất hiện ở ta biết rõ chuyện gì xảy ra chuyện này cũng không cần ngươi nhớ thương a ngươi liền giao 973 cho ta liền tốt các ngươi chỉ là muốn hảo hảo bảo hộ các ngươi bản thân là được rồi các ngươi biết sao chúng ta biết tô la ngạch ca ca các ngươi phải thêm điểm cẩn thận a nhược tuyết nhỏ giọng nói ra lúc này đây tất cả mọi người cũng đều là biết rõ tô la năng lực là có chút biến tương đối cường đại trên thế giới này nếu là thật muốn cùng tô la so tài một chút hay mạnh vậy chỉ có thể nói cái kia là có chút không biết tự lượng sức mình tô la bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thế đạo để mạng lại a ma thiên ma ngươi nói cái gì muốn để cho ta để mạng lại ngươi đây là làm gì chứ ngươi thật sự là nghĩ đến ngươi bản thân rất châu sao ta năng lực ngươi là biết rõ ta lần này cần để ngươi nhìn ta chân chính ma thiên ma năng lực ngươi hảo hảo nhìn ta một chút năng lực có phải hay không ở ngươi phía dưới ma thiên ma giang hai cánh tay ra trực tiếp trong tay cách làm trong miệng đọc đến đây một số ma pháp năng lượng lúc này thiên không chậm dại biến thành bùi tối xâm lại cả phòng đều là loại kia giống như chết tĩnh dạng này cho tới mỗi người đều là phi thường sợ hai ma thiên ma Đại đa số tiến công người bắt đầu hướng về đằng sau thối lui. Ma thiên ma ngươi cũng là biết rõ ở cái này thế giới phía trên, chúng ta năng lực cũng đều là không giống. Tô la mang lấy bản thân thiên thần luân đao, hướng về phía ma thiên ma phương hướng bắn ra ngoài. Ú linh đại nhân trực tiếp nói ra, hay sao, lần này ta thực sự hay sao à, cái này ma thiên ma trong chiến đấu thật sự là quá gào một ngươi dạng này để cho ta tiến lên không phải để cho ta đi chịu chết ta. ngươi thật sự là à có thể hay không hào hào đối đại ta à. Ngươi hiểu thứ gì à. Ta xuất hiện ở cho ngươi đi qua làm sao còn có thể là để ngươi chịu chết đây, ta đã nói với ngươi ngươi xuất hiện ở nếu là không xuất kích mà nói, một hồi ngươi nếu là thật muốn xuất kích thời điểm vậy ngươi thật sự là không có cơ hội ngươi có tin không. Ngươi nếu là như thế nói chuyện, thứ ta vẫn thật lạ là, là không làm. Lúc này thiên thần loan đao bắt đầu biến cong lên, ngươi cũng là biết do ở hôm nay trên cái thế giới này thiên thần loan đao thật sự là tô la hết hại, thảy. Nếu như nếu là liền thiên thần loan đao đều bắt đầu bãi công, cái kia ngươi nói một chút nên làm cái gì. Tô La chậm rãi ngửa mặt lên trời lớn thở dài đến, các ngươi thế nhưng là biết rõ ở ở hôm nay thế giới ta Tô La thua ở ta bản thân trời thiên thần loan đao trên tay, thật là phi thường khó chịu a. Nhược Tuyết tranh thủ thời gian nói ra, nhìn đến cái này U Linh đại nhân thật sự là sợ a, thật sự là một chút can đảm đều không có a, cho người cảm giác thật sự là đến phi a, thiên thần loan đao ngươi muốn hảo hảo nhìn xem chủ nhân a, ngươi linh hồn chúa tể giả. Lúc này có U Linh đại nhân vừa nhìn thấy có nữ nhân nói như vậy bản thân nháy mắt bản thân giận dữ lên đối lên trước mắt người nói ra. Ai nói ta không thể lên à, ngươi nhìn ta. Thiên thần loan đao trực tiếp lục soát một chút biến là mười phần thẳng, trực tiếp xông về phía ma thiên ma. Ma thiên ma hai tay bên trên nắm trực tiếp đem cái này thiên thần loan đao một thanh đem hắn nắm chặt. Chương 423 Lần hai biến thân Thiên thần loan đao bắt đầu bốn phía phát ra cái này màu vàng ăn mọn qua mang, muốn đem ma thiên ma cho ăn mọn. Thế nhưng là đây đi qua chừng nửa canh giờ à, ma thiên ma căn bản chính là không có một chút động thái, cũng không có được phát sinh tổn thương. Lúc này Tô La Phi thường kinh hô đạo. Làm sao có thể ân? Ma Thiên Ma ngươi nhìn nhìn tay ta bên trong ngạch là thứ gì? Ma Thiên Ma xem xét Tô La trong tay cầm một cái màu đỏ tươi chi nguyện Nhìn xem cái này màu đỏ tươi chi nguyện Ngươi, ngươi, ngươi. Ngươi cái này kẻ trộm lại dám đến ta nguồn năng lượng, ngươi thật là có điểm không muốn sống a. Ta xuất hiện ở phi thường muốn nói cho ngươi, ngươi thật sự là đắc tội ta. Ở cái này thế giới phía trên có năng lực người bay dài nhiều, ngươi dạng này ngươi liền coi là ngươi làm được hả? Ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ trên cái thế giới này cái gì là chân chính cường giả. Như nhạc kinh hô, ta đi cái này Ma Thiên Ma chẳng lẽ là muốn lần hai biến thân à? Không có khả năng à à, đã trải qua mất đi nguồn năng lượng làm sao có thể biết phát sinh ở ai lần biến thân ẩn bộ dạng này thật là có điểm cho người trời bất khả tư nghị. Ta hay là thật có chút không quá tin tưởng đây. Ha ha ha ha, ngươi không tin đồ vật vẫn là nhiều hơn người thần. Ta hiện tại năng lượng cũng không phải bình thường cường đại, ta hôm nay có thể để ngươi ba canh ngươi chết tuyệt đối là không sống tới bốn canh. Ma Thiên Ma chậm rãi đem bản thân ẩn tàng ngạch hai cái phần đuôi, bắt đầu chậm rãi mở rộng ra đến ở hôm nay cái này thế giới phía trên ngươi nếu là biết rõ chân chính người có thể không ngừng biến thân là phi thường lợi hại nhìn đến cái này nở tờ cờ năng lượng đã trải qua có thể nói đạt đến muộn ma thiên ma đang từ từ không ngừng biến thân cái này ma thiên ma nói ra các ngươi tính lên là thứ gì a hôm nay để cho các ngươi nhìn nhìn cái gì tính là chân chính hủy thiên diện địa năng lượng thật sự cho rằng trộm mất ta màu đỏ tươi chi nguyệt liền có thể vô địch a ta liền có thể biến thành cái kia ngoan ngoan con cựu con a ngươi dạng này là thật đang nằm mơ bộ dáng ngươi hảo hảo ngẫm lại làm sao có thể chứ không ta năng lực là ngươi người này căn bản không có khả năng thăm dò ma thiên ma lần hai phát sinh biến thân lần này năng lượng ngay cả tô la bản thân đều có thể cảm giác được người này thật là có điểm biến phi thường ngạch cường đại ở cái này người bên trong vị trí bên trên để đó một cái màu đỏ tươi chi nguyện đại năng lượng tô la nhìn xem bản thân trong tay cầm lại là một cái tiểu màu đỏ tươi chi nguyệt. cái này cùng cái kia một đối so với dưới là ở là liền người ra cái kia một góc đều là không bằng a nhìn xem bản thân trong tay màu đỏ tươi chi nguyện Trực tiếp ném xuống đất. Siêu một chút cái này ma thiên ma thật sự là phát sinh thoát thai hoang cốt. Tô la điểm kích xem xét vật này tin tức. Tên, ma di tộc thiên sứ, chủ thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú, thần thú nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc, 125. HP, 85000 nghìn Ma lực giá trị, nghìn Vật lý công kích lực, 95.000-95.000. Lực phòng ngự vật lý, 45.000. Lực lượng, 4.000. trí lực, 400. Thể lực 2625. Tinh thần 2255. 4 cầu hoa tươi. Vật lý bạo kích 100% liếc. Mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn. Vật lý đâm xuyên 60% liếc. Mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn. Chiến đấu hút máu 70% liếc. Mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn. Công kích tốc độ 70% liếc. Mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn. Mì xìng. Di động tốc độ, 90% liếc, mì xìng, mì xìng, mì xìng, mì xìng, mì xìng, mì Kỹ năng, ma pháp vô thiên, hủy thiên diệt địa, ma đứng ánh sáng thần, ma thiên trùng kích các loại. Xem hết cái này ma di tộc thiên sứ thật thật sự là quá để cho ta cảm thấy chấn kinh người này năng lực đã trải qua song song tăng mạnh. Chúng ta cũng đều là ở cái này trong thế giới giả lập, có nhiều thứ chỉ có thể đang nói chuyện cạn tích một chút. Làm chúng ta chân chính ngạch thấy được cái này đáng sợ đồ vật mới là rất chân chính cảm thấy bản thân thật có phải là hắn hay không đối thủ à, thế nhưng là có chút thời gian bản thân sẽ cảm giác được ở cái này trên phương diện tự mình làm đồ vật vẫn là chẳng phải đủ đinh. Chương 424 Thiên thần cong đao linh hồn khắc vào Đối lấy bản thân thiên sinh ta loan đao nói ra, xuất hiện ở ta chính là cho hai ngươi cơ hội, đệ nhất ngươi hoặc là cùng ta hào hào tác chiến, ta thực sự là không thể ở cái này bộ dáng để ngươi cái này bộ dáng Đệ nhị ta đem về sau đều là không ở sử dụng ngươi. Đưa ngươi đặt ở hồi sinh trong lò đúc lại. Ú Linh Đại Nhân mau nói đến, ngươi còn có hay không đừng tuyển chọn có biết hay không, ở nơi này hôm nay cái này tiến nhập đến trên cái thế giới này, ta muốn để cho các ngươi biết chính thất thất đạo biết rõ cái gì là chân trinh có thực lực người, ta lựa chọn cái thứ nhất, ta xuất hiện đang cùng ngươi hào hào chiến đấu. Lần này ngươi thế nhưng là thật muốn nghĩ kỳ à à, ngươi thấy được sao người này năng lực đã là chúng ta mấy người thêm cùng một chỗ khả năng đều không phải là đối thủ của hắn nếu như ngươi nếu là thật quyết định chúng ta liền không có khả năng tự a có hậu rút lui quyết định người này sức chiến đấu đã là tiêu thăng đến hơn vạn ngươi chính là yên tâm đi ta người này năng lực vẫn là hôm nay ta năng lực ngươi có thể hào hào nhìn một chút ta tuyệt đối là sẽ không ở để ngươi thất vọng rồi ngươi có thể yên tâm lúc này cái này thiên thần loan đao đang từ từ nở rộ cái này hào quang không ngừng không ngừng quang mang xuyên thẳng mây xanh hai người nói chuyện đều là tâm linh bên trong đối thoại bên ngoài người là căn bản chính là nghe không được đối lên trước mắt người nói ra Như Nhược Tuyết các ngươi nếu là hảo hảo bảo vệ tốt các ngươi bản thân, chúng ta không thể bảo hộ các ngươi. Ngươi chính là yên tâm hai chúng ta à? Chúng ta là không cần các ngươi quản, ngươi chính là cứ yên tâm đi à? Chúng ta xuất hiện ở năng lực tuyệt đối là ngươi đều không có khả năng biết rõ. Những người còn lại sớm cũng đã là bị hạ chạy, còn không có đánh trực tiếp liền chạy. Ma Thiên Ma Di tộc Thiên sứ bắt đầu ở tranh thủ thời gian triển khai hai cánh đối lên trước mắt người nói ra. Các ngươi đấy hạ nhân đều là không biết tốt xấu à? Các ngươi có thể biết rõ ở cái này thế giới phía trên chúng ta. Ma thiên tộc là các ngươi những cái này nhỏ bé nhân loại không thể khinh nhẫn. ta muốn để ngươi minh bạch minh bạch cái gì sao, chân chính ma thiên ma di tộc thiên sứ, chỉ các ngươi dạng này nhỏ bé nhân loại các ngươi thật là có điểm suy nghĩ nhiều, các ngươi dạng này còn. Muốn nhìn thấy thiên thần đỉnh cấp thần thú đại vương, ngươi các ngươi thật sự là quá không biết bản thân có cái kêu bao nhiêu cân lượng tối thịt. Ma thiên ma di tộc thiên sứ mở ra bản thân vâng đặt cánh phía trên, ở cánh hai bên bên trên lấy năng lượng bay thẳng nhanh hướng về tô là ở phương hướng pháo kích tới. Tô la tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân đằng sau mấy cái phương hướng cấp tốc chạy tới, hướng về phía ma thiên ma di tộc thiên sứ nói ra. Ở cái này trong phòng phát sinh ánh lửa à, đồng thời ma thiên ma di tộc thiên sứ pháo di động tốc độ cùng tô la di động tốc độ chỉ kém không? Không một giây. Chỉ cần là tô la hơi có sơ ý một chút địa phương như vậy cả người liền sẽ bị người giết chết, thật sự là mười phần tham liệt. Lúc này tô la tranh thủ thời gian ngạch hướng lấy bản thân thân đằng sau rời khỏi, sau đó một tiếng ẩm vang. Yên trần nổi lên bốn phía. Căn bản chính là nhìn không thấy Tô La vẫn là là ở chỗ nào, đó là cái tình huống như thế nào a, ngươi cũng là biết rõ á ở hôm nay thế giới phía trên chúng ta 1.2 năng lực tuyệt đối không được là ngươi xuất hiện ở cái này, người có khả năng tưởng tượng. Nhược Tuyết lúc này bắt đầu ngao ngao khóc lớn nói ra, Tô La ca ca ngươi thế nào lúc này a, không thể nào ngươi cứ như vậy dễ dàng được trước mắt cái này đánh quái không giết đi a. Ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi ngươi nói ai là đại quái vật, ngươi thật là không muốn sống à, ta muốn để ngươi biết rõ trên thế giới này người nào tương đối có năng lực đây. Chương 425 Ma Thiên Ma Di Tộc Thiên Sứ Ma Thiên Ma Di Tộc Thiên Sứ đối lấy trước mắt người này trực tiếp bắn đi qua, hô to đạo, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ngươi lại dám cùng ta cái dạng này thật sự là không biết tốt xấu, tiểu tử A. Ta có biết hay không tốt xấu ngươi có thể đem ta làm sao sao, ta nhìn xem ngươi thật sự là không biết cái gì mới là chân chính cứng, giả. ta hôm nay nhược tuyết liền là không phục ngươi, có gan ngươi xuất hiện ở liền là giết ta. Âm một tiếng, nhược tuyết trực tiếp bắt đầu khóc lớn lên. Ha ha ha ha ha ha. Ngươi không phải mới vừa rất như A, A thế nào xuất hiện ở thoang cái liền 23 là biến cái dạng này A, thật là có điểm tê quá khiến ta thất vọng A. Để ngươi thất vọng đồ vật thế nhưng là nhiều đây, ngươi thật sự là tình cái hàng đây. Như nhạc nhắm ngay ma thiên ma di tộc một cái năng lượng ma pháp cháo trò che đậy. Ma thiên ma di tộc hô to đạo chân là cái năng trùng tiểu kế A, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là rất chân chính năng lượng căn vốn liền không được là ngươi bộ dạng này. Không một tiếng ma pháp lồng năng lượng trực tiếp biến bốn phần nát thành năm mảnh ma thiên ma di tộc mở ra bản thân thiên sư cánh nhắm ngay như nhạc hô to đạo ngươi đi chết ta à đây là ngươi không tuân theo kính ta hậu quả vật này ngươi có muốn hay không là lại chúng ta người nào cái này đều là ngươi bản thân nguyên nhân lại vào ầm ầm ầm thanh âm ở trên bầu trời vang lên thiên không chỉ là bên trong không gian này cũng không phải là chân chính bên ngoài thiên không chỉ là một cái không gian hình thái như nhạc lần hai mở to mắt thời điểm thấy được tô la đứng ở trước mặt mình đồng thời trực tiếp nói ra các ngươi tranh thủ thời gian hướng về ta thân hậu phương hướng lên trên rút lui ra ngoài bên trong này có ta đây các ngươi không cần trong này thời gian quá lâu biết rõ không được như nhạc tranh thủ thời gian ngạch hướng về thân hậu phương hướng lui ra ngoài lúc này tô la trong tay thiên thần loan đao đã là biến lớn mới dị sắc lại đối lên trước mắt người nói ra tiểu tử ngươi cái này yêu quái ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại thật sự cho rằng ngươi bản thân rất là trâu rồi sao hệ thống phát sinh tự động trộm lấy bởi vì địch quân chiến lược quá mạnh thu hoạch được màu đỏ tươi chi nguyệt năng lượng nguyên tô la cầm lấy bản la trau roi sao he thong phat sinh tu đong trong lay boi thiên thần loan đao vọt thẳng đói bụng đi lên nhằm ngay mà thiên ma di tộc thân thể vào tới, thiên thần loan đao thần lực cũng đều là được kích phát. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la cái dạng này, bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đem bản thân thân thể bên trong tất cả năng lượng đều bắt đầu mở ra bản thân thân thể bên trong còn bởi hai vì có được màu đỏ tươi chi nguyệt năng lượng duy trì cho nên bản thân biến quả thật có chút như bức Vô luận là từ di động tốc độ hay là từ lực công kích tôi nói đều là chiếm được trên phạm vi lớn tăng thêm. Ma Thiên Ma Di tộc Thiên sứ từ 977 đối vừa rồi tỏa sáng rực rỡ xuất hiện ở cũng là phi thường tiêu ngao cảm giác chính mình là vô địch thiên hạ, căn bản chính là không có để ý to la ở phương hướng. Lam Thiên Thần Loan đao trực tiếp một chút xông vào cái này mà Thiên Ma Di tộc thân thể bên trong cái này mới là chân chính ngạch kịp phản ứng. Thiên Thần Loan đao trực tiếp đem Ma Thiên Ma Di tộc Thiên sứ cánh chặt xuống tới. Ma Thiên Ma Di tộc từ đối bản thân màu đỏ tươi chi Nguyệt lần hai phát sinh mất đi. Trực tiếp liền biến trở về bản thân trước kia bộ dáng Xuất hiện ở ma thiên ma di tộc thiên sứ dạng này Khí tức mánh liệt đã trải qua là ở chẩm rãi ngạch biến mất hơn phân nữa Không được một chút thời gian mấy người đều là bắt đầu hướng về phía cái này đại gia hòa thi đấu Chương 426 Ma lực vụ sư chết đi Còn lại sấm quan người nhau nhau nói ra Chỉ ngươi dạng này vẫn là trang không trang dựng lên Thật sự là cho ngươi điểm màu sắc Không biết trời cao cùng mà dày Xuất hiện lại nhìn lấy ngươi cũng là thật có điểm sinh khi à Ở đây tất cả mọi người trực tiếp liền là cùng nhau tiến lên bắt đầu không ngừng đánh cho tên người, không ngừng đập nện cái này. Tô la hướng về phía như nhạc bắt đầu nói ra, các người hôm nay biểu hiện xuất hiện thật sự là đặc biệt tốt, ta phi thường ngạch A đuổi A, ta thực sự là cảm thấy có các người rất hạnh phúc. Nhược tuyết trực tiếp đem Tô la cho cầm giữ bế lên nói ra, Tô la ca ca thật sự là vừa rồi thật là dọa người A, ta kém một chút ta chính là không gặp được người, Tô la ca ca người muốn hảo hảo biết sao, ở hôm nay trên thế giới hoặc là là ở về sau thế giới bên trong, ta đều muốn đi theo với người chỉ cần ngươi ở đâu ta thì sẽ cùng ngươi ở đâu vậy thì thật là có thể a có ngươi dạng này mà nói trong lòng ta thật là phi thường âm a các ngươi chẳng lẽ là không nên cảm tạ cảm tạ ta sao một cái thanh âm tại thiên thần còn trong đau phát ra tô la hô to đạo có lẽ cảm tạ ngươi nếu như nếu là không có ngươi chúng ta cũng là không có khả năng đánh bại hắn nhưng là ngươi về sau ngàn vạn không muốn ở túng ở sợ đau cùng linh hồn không thể ở một thể ngươi nói nên làm cái gì vậy căn bản chính là hay sao ngươi có thể biết sao ta biết Lúc này trước mắt căn này mà thiên ma gì di thiên sứ bởi vì năng lượng tiêu hào, bắt đầu chậm rãi thay đổi trở về, trực tiếp liền là từ ba hình thái biến trở về đến tên pháp sư kia. Tô la đem bản thân thiên thần loan đao hướng về phía cái pháp sư này nói ra, ta tôn kính ngươi, thật, bởi vì ngươi là ta xuất hiện ở cho đến trước mắt sở chứng kiến pháp sư lợi hại nhất một người. Ta xuất hiện hy vọng ngươi có thể cùng ta để lộ một chút đón lấy đến nhân vật, như vậy chứ ta còn có thể tha cho ngươi khỏi chết. Ngươi thật là có điểm quá không đúng đi. Ta hiện tại năng lượng là người dạng này ngạch người không với cao nổi nhưng là đây người cũng là không thể bắt đầu khi dễ như vậy ta. Lúc này Tô La cầm lên trực tiếp nhắm ngay trước mắt ma lực vụ sư răng rắc một chút đâm vào cổ bên trong, máu tươi siêu siêu ngạch hướng cái này bên ngoài chạy xuôi theo. Ấm ấm ở Tô La bảng điều khiển phía trên. 1212-12 1212-112 12 Thân thể Thử vong, trực tiếp thế ở trên mặt đất. Toàn bộ sệ vở thông cáo, bởi vì ngoạn gia Tô La đã đạt đến trời giới hạn tầng cao noi nhung la đay nguoi cung la khong the bat đau khi de nhu vay ta luc nay to la cam len truc tiep nham ngay truoc mat ma luc vu su rang rac mot chut đam vao co ben trong mau tuoi sieu sieu ngach huong cai nay ben ngoai chay xuoi theo am am o to la bang đieu khien phia tren 1212 12 1212 112 than the tử vong truc tiep the o tren mat đat toan bo se vo thong cao boi vi ngoan gia to la đa đat đen troi gioi han tang cao nhat đồng thời đem trời giới hạn ma lực vụ sư giết chết ban thưởng phong phú mở đèm gói quà lớn một màu đỏ tươi trì nguyệt một đồng thời hướng về phía trước mắt tất cả chơi ra tới nói thật sự là còn có một cái phi thường tốt tin tức cần nói nếu như tô la có thể thông qua thiên tuoi chỉ nguyen hạn như vậy sẽ ở gần nhất thời khắc hệ thống sẽ tiến hành trên phạm vi lớn lụt đạn sẽ gia tăng cùng nhiều cơ chế cùng cách chơi diễn đàn phía trên trực tiếp nổ tung nổi thấy có người trực tiếp hướng về phía đáy hạ nhân bắt đầu ngao ngao hô to đạo các ngươi nhìn thấy không tô la đã nhanh đạt tới được đình phong lập tức phải đem trời giới hạn thông quan Lúc này một cái hoàng thiên người kinh ngạc bình luận đạo. Chờ đến Tô La nếu là thật đi ra, vâng triệu triệu, ta nhất định nếu là đi tìm tới hắn với hắn hảo hảo tờ cờ một chút, xuất hiện ở Tô La trời thị trấn còn thật không có làm đến như người này tên khí lớn như vậy, nếu như cái này Tô La nguyện ý gia nhập chúng ta thiên hoàng trong bộ lạc, ta có thể cho ra giá rất cao tiền. Mông cổ đại các, ngươi thật là nghĩ nhiều à, ngươi có thể biết rõ lúc này địa phương nào à, ngươi còn muốn cùng Tô La tiến hành mua bán ngươi thật là có điểm không biết xấu hổ à, ta nói thật cho ngươi biết Chúng ta thiên thành huyện cùng thâu thiên công hội là vĩnh viên đều không biết bán ra. Chương 427 Công hội lớn bạo tạc Ngươi thật sự cho rằng nhóm là một cái bánh trái thơm ngon à, thật là có điểm không biết xấu hổ à. Chúng ta cũng là nhìn ở tô la trên mặt mùi mới muốn hợp tác với các ngươi, nếu không ngươi cho là các ngươi thâu thiên công hội có thể sẽ xếp tại hạng người sao. sở Venice công hội William, ta cu người này thật là có điểm điều bạo đói bụng à, thật sự là muốn đem mới vừa đi ra đồ cho soát đi qua à, thật là có điểm khó có thể tin à. Thật sự là không biết bản thân tốt sâu A, các người cũng là không biết ở hôm nay cái này thế giới phía trên cái gì mới là chân trinh có năng lực người. Nhìn đến Tô La thật sự là biến càng ngày xấu càng A, thật là có điểm bất khả tư nghị, xuất hiện ở toàn xệ vở cũng đều là biết cái này 977 người lợi hại A, thật là có điểm thật là làm cho người ta khó có thể tưởng tượng. Ở cái này trên diễn đàn lần 2 lợi 1 lần quy mô nhỏ bóp trận chiến, nguyên nhân đều là cái này toàn bộ xệ vở thông báo kỳ thật A cái dạng này lời nói vật hai bao phat mot đã có nơi tốt se vo thong bao ky that ta có không được nơi tốt Chúng ta cũng là thật có thể hiểu đến, có một số việc là chúng ta không thể phát giác. Lúc này Tô La đã trải qua thông qua được quỷ thần Hai Hải, còn có còn lại Hai Hải, dựa theo chúng ta xuất hiện ở tình huống đến xem a a, thật sự là càng ngày càng gian nguy, chúng ta xuất hiện ở sở chứng kiến đến đồ vật đều là thật sự có thể tồn ở, cũng không phải là hư cấu. Hai cửa trước bên trong đã xuất hiện thần thú cùng Pháp Sư, ta suy đoán cái này Hai Hải khẳng định có chiến sĩ hoặc là sạ thủ. Tô La thấy được những cái kia còn lại đến sấm quan nở tờ cờ trực tiếp xong đi vào thế nhưng là còn không có đến một nửa thời điểm có ít người liền bắt đầu không ngừng mà tử vong có chút thời gian đều bị chết có chút là bị thiêu chết nhược tuyết hướng về phía tô la nói ra tô la cái này phía trước rốt cuộc là phát sinh sự tình gì a thật là có điểm sợ hãi a ngươi nhìn a nhìn những người này đi vào căn bản chính là không có một người sống sót đi ra chẳng lẽ là một cái quái vật a có chút không dám tưởng tượng a vật này đây ngươi chính là không cần quan tâm a ta nhất định sẽ đem cái này đông cho ngươi xử lý tốt tô la đi ở phía trước nhất Như nhạc cũng là chậm rãi đi vào, đầu tiên đập vào mi mắt là một cái giả lập không gian, ở cái này trong không gian tồn tại không giống ngạch đồ vật, đồng thời nguyên một đám vòng xoáy là đồ vật đang không ngừng chấn động, chúng ta cũng là biết do ở bầu trời phía trên, là không có khả năng tồn tại không được một vật. Chậm rãi những cái này vòng xoáy nhò nhò bên trong không ngừng ụt đặt vật này. Lúc này ở trung gian một cái tương đối lớn vòng xoáy phía trên một vật nói ra, các người phía trước người từng trải nhóm, các người muốn hảo hảo nhìn một chút, chúng ta năng lực đều là người không thể nhìn thấy. Nhân loại các ngươi vì cái gì có thể tiến vào trong này, các ngươi tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài, chúng ta trong này là không chào đón nhân loại các ngươi chơi ra. Chúng ta cũng đã tiến vào, các ngươi ha có thể đem chúng ta lần hai đổi ra ngoài, như thế các ngươi làm những vật này là thật cũng không phải là rất đúng rồi à, làm sự tình thế nhưng là không có làm như vậy. Khàn khàn thanh âm liền là cái dạng này sau đó vang lên lần nữa, nếu như ngươi lại còn là như thế chấp mê bất ngộ, một hồi các ngươi chân chính nhìn thấy ngươi có thể liền không được là các ngươi tưởng tượng dạng này như vậy dễ nói chuyện. Các ngươi thật sự là muốn hảo hảo ngắm lại các ngươi xuất hiện tại chỗ sông tới trọng địa, Ta xuất hiện ở liền là tiến vào, sao lại đây, ta hôm nay còn là ở thật không thể đi ra ngoài, xuất hiện trên vị trí này cũng không phải đều là các ngươi thiên hạ đúng không, chúng ta đều là có quyền lợi, tất nhiên ta tiến vào nơi này, ngươi chính là phải biết biết rõ ta năng lực tuyệt đối không được là ngươi dạng này có thể nhìn thấy. Chương 429 Nọc Độc Lúc này tất cả mọi người bắt đầu ngao ngao hô to đạo hướng về phía Tô La nói đến, ngươi muốn hảo hảo cả rõ ràng. Ngươi cũng là có thể minh bạch ở hôm nay thế giới phía trên cái gì là chân chính cường giả chúng ta cũng đều là ở biết do ở hôm nay cái này thế giới phía trên cái gì mới là chân chính có năng lực người. Tô la đối lên trước biet rõ o hom nay cai nay vòng xoáy nói ra, có gan ngươi đi ra, trốn ở bên trong xem như thứ gì đây, ngươi nếu là cảm giác ngươi bản thân lợi hại mà nói ngươi tranh thủ thời gian đi ra à, ngươi trốn ở bên trong đó là làm gì chứ à. Ta biết rõ à ở tốt lắm ngươi thật sự là một cái không sợ chết ra hoa à. Ta thật đúng là có điểm không nghĩ để người biết rõ biết rõ ở cái này cuối cùng thế giới phía trên có năng lực người cùng không năng lực người khác biệt là ở địa phương nào. Ở cái này ba chiều khác giới không gian bên trong vòng xoáy đang không ngừng phát ra chấn động lúc này Tô La trước mặt thấy được một bãi độc thủy. Đồng nhiên tiến vào một người trong thân thể. Người này nháy mắt biến phi thường mạch lên. Nhìn đến lần này Tô La thật là có điểm the nguoi nay nhay mat bien phi thuong mạnh len nhin đoán sai. Lúc này trước mắt những vật này căn bản cũng không phải là bản thân tưởng tượng như thế, cũng căn bản cũng không phải là một cái chiến sĩ. Tô La nhìn xem trước mắt người này, con mắt cũng là bắt đầu hào phóng dị sắc. Tô La hô to đạo: "Ngươi là cái dạng gì quỷ đồ vật?" "Ha ha ha, cái này ngươi chính là không biết đi à, ta xuất hiện ở liền là ngươi nghĩ không ra ngạch dị hình." Sau đó thân thể chậm rãi biến phi thường cường đại lên, bộ mặt cũng toàn bộ được tầng này nọc độc bao lại ở, thân thể cũng chậm chậm biến mạnh lên. Tô La cầm lên bản thân Thiên Thần Loan đao trực tiếp đâm vào. Sau đó đem bản thân Thiên Thần Loan đao rút đi ra sao, lần hai đâm vào, liền là lặp lại như vậy mấy lần nhưng là đối với trước mắt cái này dị hình tới nói căn bản là là ở cho mình cú hết là bản thân thân thể chậm rãi tự động tiến hành khôi phục khôi phục tốc độ cùng tô la ám sát tốc độ là một dạng nhược tuyết hướng về phía tô la la o cho minh cu let la ban than than the cham rai tu đong đạo tô la ca ca ngươi muốn thật thêm điểm cẩn thận a ngươi xem một chút người này thật là có điểm cường đại a vật này cho ta cảm giác có điểm giống thuốc cao ra cho a như nhạc kinh hô đạo các ngươi muốn tranh thủ thời gian thêm điểm cẩn thận a trước mắt các ngươi có thể là tên xưng là độc dược gia hỏa có siêu cường chữa trị năng lực sức chiến đấu cũng là phi thường cao Tô la nghe xong như nhạc nói như vậy, tranh thủ thời gian điểm kích một bản thân bảng điều khiển tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi vật trước mắt này tin tức. Tên, Nọc Đồng Vương, chủ thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú, thần thú nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc, 125. HP, 85.085.000. Ma lực giá trị, 85.085.000. Vật lý công kích lực, 85.085.000. Lực phòng ngự vật lý, 45.000. Lực lượng, 4.000. Trí lực, 400. Thể lực. 2625. Tinh thần, 2255. Vật lý bạo kích, 100% liếc, mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn, mì Vật lý đâm xuyên, 60% liếc, mì xỉn, mì xỉn, mì mì mì Chiến đấu hút máu, 70% liếc, mì xỉn, mì xỉn, mì mì Công kích tốc độ, 70% liếc, mì xỉn, mì xỉn, mì xỉn, mì Di động tốc độ, 90% liếc, bị xỉn, mị xỉm, mị xỉm, mị xỉm, mị xỉm. Kỹ năng, chữa trị năng lực, độc quang, chia 5 xẻ bảy, nọc độc đầy trời các loại. Tô la nhìn trước mắt cái này nọc độc tin tức thật là có điểm để bản thân kinh động. Nhìn xem người này nọc độc vương chiến đấu lực căn bản chính là không có phát hiện cái gì không giống, nhưng là người này kỹ năng thật thua chấn kinh bản thân, nhìn xem cái này chữa trị năng lực, còn có độc quang. Tô la tự giác hướng về đằng sau thối lùi. Bởi vì vì mình cũng là biết rõ vật này cũng không phải liền là trong truyền thuyết cái kia đánh bất tử tiểu cường à, thật là khiến người ta có chút thay đổi cách nhịn. Ngựa mặt lên trời bắt đầu phá lên cười đối lên trước mắt Tô La nói ra, ngươi có phải hay không sợ ta à, ta vừa rồi để ngươi rút lui thế nhưng là ngươi thật sự là không nghe à, đều cùng ngươi nói không nghe láo nhân nói ăn thiệt thòi ở trước mắt. Tô La mấy cái người không có bị thương tổn nguyên nhân là bởi vì như nhạc lồng năng lượng từ đem mấy người chăm chú bọc lại, nếu không đều sớm nghĩ những cái này tiến đến người bị độc chết liền Vòng xoáy còn liền là cái dạng này đang không ngừng ngạch chấn động, không ngừng di động cái này chậm dại biến hóa, chật nghe ầm một tiếng, Tô La đám người lồng năng lượng hoa chợt nghe am tiếp bể nát. Tô La xem xét, cái này nọc độc thế mà đem bài tiết đi ra độc Tô A, chậm rãi đem toàn bộ lồng năng lượng cho bao vây, sau đó dạng này trực tiếp liền đem hắn cho làm phá. bốn cầu hoa tươi. Chúng ta xem xét cái này cũng thật là có điểm bất khả tư nghị, cho tới chúng ta cũng đều là biết rõ ở cái này thế giới phía trên cái gì mới là rất chân chính có thực lực người. Tô la cầm lên bản thân trong tay thiên sinh ta loan đao trực tiếp đâm về phía cái này bay tới nọc độc phía trên đem cái này nọc độc cho dính lôi đi đồng thời nhắm ngay trước mắt cái này nọc độc nọc độc đang không ngừng không ngừng di động cái này Đồng nhiên gặp thiên thần loan đao năng lượng trực tiếp được hủ chạy nọc độc là có linh hồn khu độc lấy nhưng mà năng lượng là không có linh hồn đây cũng là hai thứ khác biệt nhược tuyết cùng như nhạc đám người hp đang không ngừng chậm rãi giảm bớt cái này Tô la trực tiếp đem bản thân thiên thần loan đao cắm vào vòng xoáy bên trong đem dưới mặt đất nọc độc cho làm đi ra vòng xoáy tự nhiên đình chỉ dạng này nhược tuyết cũng như nhạc đám người hp cũng là không ở rớt xem ra là vật này ảnh hưởng hp đang từ từ hạ thấp cái này như nhạc hướng về phía tô la nói ra nhìn đến vòng xoáy này mỗi một chỗ đều là ở cái này phía dưới tranh thủ thời gian hướng về đằng sau phương hướng rút lui vừa rút lui các ngươi không thể từ nơi này tìm tới một vài thứ lúc này nọc độc vương đem trước mắt thân người này thể hút sạch sau đó tiến hành kế tiếp ký sinh hướng về phía tô la nói ra ta bỗng nhiên cảm giác ta không nên giết người Ta nếu là ký sinh ở ngươi trong thân thể, này sẽ là một cái dạng gì cảm giác đây? Ha ha ha ha! ha. Ngươi không muốn cái dạng này, ngươi dạng này mà nói thật là có điểm quá hèn hạ. A nghĩ ký sinh trong thân thể ta, ngươi là nghĩ đều không nên nghĩ. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới trực tiếp liền là vọt tới, ảnh nhận cũng là tại o o vang lên. Nhìn thấy siêu siêu huyết quang bay thẳng đến chính diện không trung, ngươi là thật có điểm suy nghĩ nhiều. Ta là dễ dàng như vậy để ngươi sát hại a, ha ha cắp tiểu tử bọn ngươi lấy chịu chết đi. Ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Nọc độc vương trong tay bắt đầu biến thành đói bụng một thanh vương đại trưởng lão kiếm sau đó xông vọt lên nói ra tiểu tử ngươi xuất hiện ở năng lực là không được ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại cũng không phải là ngươi có thể nghĩ đến nọc độc bao khỏa trường kiếm và tô la thiên thần loan ao ở dị hình trong không gian không ngừng đập nện cái này nhìn xem hai thứ siêu siêu như nhạc nói ra tô la ta tựa như là phát hiện cái này nọc độc nhược điểm cái gì ngươi mau nói ngươi có phát hiện không vật này ký sinh ở trên thân thể đồ vật bọn hắn đang thay đổi thành nọc độc thời điểm là phi thường yếu ớt. Nếu như ngươi nếu là bắt lấy điểm này, ngươi nhất định có thể đem cái này nọc độc giết chết đinh. Chương 430. Màu đỏ tươi chi nguyệt uy lực. Tô La Hô to, chúng ta biết ngươi cứ yên tâm đi chúng ta nhất định có thể đem vật noc này làm tốt, đi qua ngươi như thế vừa nói ta chính là càng thêm biết làm sao đi đối phó vật này. Nộc độc nghe xong người này đã trải qua phát hiện bản thân nhược điểm, Nộc độc Vương là thật tương đối là có trí tuệ. Trực tiếp nhảy lên nhảy tới Nộc độc như nhạc trên thân thể. Trực tiếp liền gửi sinh ở như nhạc trên thân thể lúc này nọc độc chính thất hướng về phía tô la nói ra đến a ta liền là ở trước mặt ngươi có năng lực mà nói ngươi chính là tới a ta a ta hay là thật muốn nhìn ngươi một chút rốt cuộc là có cái dạng gì bản lãnh tô la nhìn xem như nhạc a gương mặt đang bị cái này trước mắt nọc độc căn mòn nọc độc vương ngươi xuất hiện ở đi ra cho ta cho hắn thả ta nguyện ý để ngươi ký sinh ta không đi ra ngươi cho rằng ta sẽ tin tưởng ngươi chuyện ma quỷ dù sao đây ngươi chỉ cấp hai ngươi đầu lựa chọn nếu không ngươi tự sát nếu không hắn chết như nhạc tinh thần tin tức bắt đầu hô to đạo Tô la ngươi không nên tin hắn, ngươi nhanh lên đem hắn giết chết cho ta, ngươi không cần quản ta à? Nọc độc nói ra, có đúng không Tô la ngươi bản thân nhìn xem xử lý à, ngươi nếu có thể xuống tay ngươi liền đến đây đi, ta liền là ở cái này người thân thể bên trong đây. Ngươi là thế nào đây, ngươi phải hiểu được ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người thật sự là số lượng cũng không ít, ngươi phải hiểu được ở hôm nay năng lực bên trên chúng ta đều là không giống. Ta hy vọng ngươi có thể lý trí một chút biết sao, nhanh lên đem như nhạc tỷ tỷ thả ra đến. Như vậy mà nói chúng ta thật là có thể bảo đảm ngươi không chết, nếu như ngươi nếu là không nghe lời vậy ta có thể trực tiếp nói cho ngươi nói ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ. Ngươi nếu là như thế nói chuyện, ta thực sự là lấy ngươi phi thường không có cách nào, ta muốn để ngươi biết rõ đồ vật thật sự là nhiều lắm, ngươi phải hiểu được hôm nay toàn bộ thế giới phía trên chúng ta ngươi đều là kiểu kiểu người. Ngươi còn tính là kiểu kiểu người A, thật sự là, ngươi một cái tử độc dịch. Ngươi ngàn vạn không muốn thật cùng ta nói chuyện A, ta xuất hiện ở nhưng là đang ngươi thân thích trong thân thể đây. Nếu như ngươi nếu là a như thế nói chuyện mà nói, vậy ta thật sự là liền đem ngươi thân thích thân thể cho ăn mòn hết. Ta hy vọng ngươi phải hiểu được cái gì mới là chân chính tương đối lợi hại đồ vào ta, ngươi không thể dạng này đối ta biết sao. Tô la xuất hiện ở thật đúng là không có cách nào hướng về phía cái này nọc độc, chỉ vật này chậm dãi ngạch nhìn cái này nọc độc đang không ngừng đắc ý. Như nhạc trong miệng giống như ở nhớ tới chú ngữ. Trực tiếp đem tô la cả người đều cho bị kín một cái lồng năng lượng từ bên trong nay cham rãi ngach nhin cai nay noc đoc đang khong ngung đac y nhu nhac trong mieng giong nhu o nho toi chu ngu truc tiep đem to la ca nguoi đeu cho bịt kin mot cai long nang luong tu ben trong chỉ là có một chút cùng trước kia không giống là lúc này lồng năng lượng tử trung quanh đều có cái này tầng nào tầng nọc độc các ngươi cũng đều là ở biết do ở hôm nay thế giới phía trên cái này nọc độc thật là có điểm đủ cường đại ngươi đây là ý tứ gì đây ngươi cái này nọc độc nhìn đến thật là có điểm kho điên a ngươi liếc không phải không biết ta lợi hại ta năng lực là ở ngươi phía trên tô la nhìn xem cái vòng này vòng sau đó đem thiên thần loan đào xông tới nọc độc trực tiếp vọt vào một chấm hai tô la trên thân thể thật giống như là muốn đem thien than loan đao xong toi noc đoc truc tiep vot vao 12 cham to la tren than the that giong nhu la muon đem to la cho thôn phễ hết nhưng đều bị tô la cho cả lại lúc này tô la đối lên trước mắt người nói ra, các ngươi tất cả mọi người cũng đều biết rõ cái này nọc độc nguy hại, các ngươi không thể ở để hắn sống nhờ, mau từ cái này phương hướng cho ta rút lui. tô la đem bản thân lấy được màu đỏ tươi chi nguyện trực tiếp an chứa vào bản thân khải giáp phía trên, nháy mắt năng lượng tăng gấp bội, phát ra chạm lam sắc quang mang. chương 431 kịch chiến nọc độc vương. lúc này nọc độc vương được cái này chạm lam sắc quang mang trực tiếp lui về sau hơn mấy chục bước xa hướng về phía cái này đột nhiên như lên màu xanh thâm thẳm lạch quang mang không ngừng lùi lại lấy. Như nhạc thừa dịp cái này quang mang phía dưới trực tiếp đem tay mình bỏ vào bản thân năng lượng mà pháp trượng trên người sau đó dụng lực gõ cái này mà pháp trượng này, làm thanh âm ở cái này địa phương văng lên. Lần sóng âm trực tiếp đem nọc độc vương cho kích đánh ra đến. Nọc độc vương à ngao ngao kêu to đạo trực tiếp chui về tới những vòng xoáy này bên trong. Vòng xoáy đang không ngừng không tách ra về chấn 23 độc lên. Tô la hướng về phía nọc độc vương nói ra, các người đó là cái ý tứ gì à, các người có thể biết rõ các người xuất hiện tại chỗ đối mặt người là ai chẳng? Xuất hiện ở ta đã trải qua phát hiện ngươi nhược điểm, ngươi nếu là tranh thủ thời gian để cho chúng ta đi qua, ta thật đúng là cho ngươi một con đường sống. Lúc này những người còn lại đều rút lui ra ngoài, đồng thời ở Tô La dưới sự trợ giúp những người còn lại đều tại một cái năng lượng ma pháp cháo tử thượng, vật này đã là được Tô La cho củng cố cho nên nếu là nói muốn đi vào cái kia tuyệt đối là một cái rất không có khả năng sự tình. Ngọc độc vương chậm rãi từ vòng xoáy đi đi ra, còn lại Ngọc độc cũng đều chậm rãi hướng về cái này đại đông tây đang không ngừng áp sát lấy thân thể cũng là chậm rãi ngạch huyễn hóa ra một cái phi thường hình dáng bộ dáng đồng thời lưu dọ dỉ ra khàn khàn thanh âm ở nơi này toàn bộ dị hình không gian bên trong các ngươi hôm nay tinh thể lòng trọc ra ta hôm nay các ngươi tất cả mọi người không nên nghĩ từ nơi này đi ra ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ nơi này không được là các ngươi nghĩ cái kia bộ dáng tốt như vậy qua các ngươi nếu là đều đi qua còn muốn chúng ta làm gì từ phía dưới siêu siêu đi ra mấy cái đi chân chẩn, nọc độc trên người tựa như bôi một lớp chất lỏng đen một dạng đối lên trước mắt người nói ra Các ngươi hôm nay đi chết đi, hôm nay coi như là các ngươi ngày rỗ a. Nọc độc ánh sáng trực tiếp bật lên, đem trước mắt lồng năng lượng tử trực tiếp làm bay. Tô La bảng điều khiển bên tiep vot biểu hiện, không tốt địch quân năng lượng thực lại là quá mức cường đại, tranh thủ thời gian hướng về sau mặt phương hướng rút lui ra ngoài, nơi này không thể ở lâu. Nhắc nhở, không tốt địch quân năng lượng thực lại là quá mức cường đại, tranh thủ thời gian hướng về sau mặt phương hướng rút lui ra ngoài, nơi này không thể ở lâu. Nhắc nhở, không tốt địch quân năng lượng thực lại là quá mức cường đại tranh thủ thời gian hướng về sau mặt phương hướng rút lui ra ngoài nơi này không thể ở lâu tô la bảng điều khiển đang tiến hành không ngừng nhắc đến bày ra nọc độc ánh sáng đem tô la chỉ có thể nhìn thấy một cái trắng sáng sắc bản thân cái gì đều là thấy không rõ tô la đối lấy bản thân thiên thần cong trong đao hữu linh đại nhân nói ra còn lại đến liền muốn nhìn ngươi đi thôi bảo vệ tốt ngược tuyết cùng như nhạc thiên thần loan đao trực tiếp bay ra ngoài trực tiếp một chút đi ra đem nọc độc ánh sáng thoáng cái liền trở lại tô la nhìn xem cái này chín trước mắt cái này nọc độc nói ra ngươi muốn vì ngươi làm những cái này trả giá đắt có đúng không lúc này nọc độc lại không không ngừng chấn động hướng về tô la ở cái này phương hướng phát bắn đến đây hướng về phía tô la nói ra ngươi năng lực căn bản cũng không phải là ta đối thủ có người ở cái này thế giới phía trên đều là không giống nhau lắm ngươi dám động hai người kia ta là sẽ không để ngươi cảm giác được khá giả ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại cũng không phải là ngươi nói cái kia bộ dáng yếu ớt như vậy tô la đem bản thân thức tỉnh cảnh giới trực tiếp mở ra bản thân năng lượng ở màu đỏ tươi chi nguyệt dưới sự trợ giúp. Bản thân năng lượng trực tiếp không biết là tăng lên bao nhiêu cấp độ. Chương 432. Nọc độc bị giết. Nọc độc quang mang đang không ngừng suy yếu cái này, từ từ đi tới thấp nhất tầng thứ. Tô la lúc này liền đã có thể thấy được nọc độc cụ thể vị trí. Đem bản thân thiên thần loan đao triệu hoán trở về, trực tiếp xông về phía nọc độc. Nọc độc hô to đạo, nhìn đến ngươi thật vẫn còn thối ra cao rắn à, thật là có điểm không biết xấu hổ à. Nọc độc trực tiếp nghĩ lẻn vào đến tô la thể bên trong. Nhưng là ai ngờ màu đỏ tươi chi nguyệt còn có một cái công năng liền là đem bản thân thân thể bảo vệ được. Trực tiếp đem cái này nọc độc cho ngăn cả lại. Nọc độc bay ra xuống tới, hướng về phía nọc độc nói ra, ngươi là thứ gì xem như một cái. Ai ngờ Tô La đem bản ca lai noc đoc bay lao xuong toi huong ve phia noc đoc noi ra nguoi tử vong chi nhận thức tỉnh mở ra. Túy La cầm cái này khiến mang theo linh hồn thiên thần loan đạo xuống tới, ong ong đều tại vang lên hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, hôm nay ngươi sinh mệnh liền là dạng này lần hai kết thúc ga, ngươi cùng vốn không phải ta đối thủ, ngươi chẳng qua là một cái nọc độc mà thôi nghị xoay người đó là tuyệt đối không có khả năng thiên sinh ta loan đao trực tiếp ghim tiến vào phanh phanh phanh phanh thanh am vang lên bạo kích bạo kích ba trăm thân thể thân thể ngoạn ra tô la đánh giết ngọc độc vương ban thưởng thần thuật một chiến tranh chúc phúc 1, dũng giả huy chương một nhìn xem cái này cho đồ vật còn là ở thật là phi thường phong phu a chúng ta xuất hiện ở là ở thật có thể nhìn thấy cái này mấy cái đồ vật đưa cho địa phương thật sự là so tốt hơn nhược tuyết trực tiếp đi tới hướng về phía tô la nói ra Tô la ca Kakata ca xem ngươi vừa rồi thật sự là rất đẹp trai à? Ngươi làm sao đem cái này nọc độc nhược điểm tìm tới à? Thật là có điểm thần kỳ tô la ca ca, ta thật là có điểm phi thường sùng bái ngươi. Ngươi vĩnh viễn là trong lòng ta đại anh hùng. Như Nhạc đi tới nói đến, chỗ nào có cái này nếu không phải là ta, ta đã nói với ngươi ngươi cái kia tô la ca ca sớm đều xuống địa ngục. Cái này nói đúng là cái dạng này, may mắn mà có như Nhạc. Hôm nay nếu là ở thật hay không như Nhạc mà nói, vậy thì thật là tao hướng, Như Nhạc thật là không có ít giúp ta đại ân. Nhược Tuyết kêu đạo. Ai nói ngạch liền là To La Ca Ca tương đối lợi hại. To La Ca Ca nếu là vừa rồi nếu là không cứu ngươi, ngươi xem một chút ngươi có thể còn sống suốt ta. Thật sự là. Ở hôm nay cái này thế giới phía trên ta năng lực tuyệt đối là ngươi nghĩ không đến. Ha ha ha, ngươi hử? Đi à, các ngươi hai cái đều là trong nội tâm của ta trọng yếu nhất người, các ngươi liền là yên tâm đi. Các ngươi cũng là thật đều tương đối lợi hại. Chúng ta đón lấy đến liền muốn nhìn quỷ thần bốn quan cửa thứ tư, ta muốn nhìn cái này cửa thứ tư rốt cuộc là cái gì mẹ dạng bất tỉnh. Tô la mang theo nhược tuyết cùng Như Nhạc đám người cái này tiếp chạy về phía quỷ thần 4 quan cửa thứ tư đi tới. Còn không có đi đến cửa thứ tư liền phát hiện trong này còn lại sấm quan cái này cũng đã là một mệnh ô oh, hô. Oh. Bây giờ có thể tiến vào quỷ thần 4 trong quan liền là 3 người. Tô la Nhược Tuyết, Như Nhạc. Nhìn xem những vòng xoáy này Tô la hướng về phía Như Nhạc nói ra. Ngươi nhìn, vâng tiền, tới rồi sao những vòng xoáy này thế nhưng là ta là thật làm sao cũng không có phát hiện như thế nào mới có thể từ nơi này đi vào à. Ngươi hảo hảo nhìn xem như thế nào mới có thể từ nơi này đi vào đây. Vật này à, ta thật đúng là không biết ta nhưng là đây nếu như nếu là muốn từ bên trong này đi vào mà nói, khẳng định được là có liên quan tới nọc độc à, như vậy mà nói chúng ta mới có thể đem tầng thứ tư cửa mở ra à. Nhược tuyết thấy được ở cái này dị hình trong không gian thấy được một cái tiểu cái đôi nhỏ. Chương 433 Tiến vào cửa thứ tư Nhược tuyết kinh hô đạo, các ngươi nhanh một chút à tới tranh thủ thời gian tới xem một chút à, các ngươi nhìn xem cái này là thứ gì. Cái nào có một cái tiểu cái đuôi nhỏ, cái kia các ngươi nhìn xem có thể hay không là tiến vào đệ tứ quan Đông Tây. Tô la tiến hành hướng về phía cái này tiểu cái đôi nhỏ tiến hành tin tức bắt. Thế nhưng là bảng điều khiển phía trên căn bản chính là không có phản ứng gì à. Tô la đối tieu cai đuôi nho tien hanh tin trước mắt người nói ra, các ngươi đều muốn biết do ở hôm nay trong thế giới này có năng lực vẫn là không có năng lực các ngươi đều muốn hiểu được. Chúng ta chuyện gì là nên làm chuyện gì là không được nên làm, giống cái này vật này ta tới làm, các ngươi ở một bên bên nhìn là được à. Tô La đem thiên thần loan đao nhắm ngay cái này, tiểu cái đuôi nhỏ bù tới. Có một chút tất cả vòng xoáy bắt đầu nghịch hướng xoay tròn. Chậm rãi xuất hiện một cái phi thường lớn. Như Nhạc nói ra, nhìn đến a, vật kia hẳn là cái kia vòng xoáy. Các ngươi nhìn thấy chín trăm tám mươi sao, vật kia. Tô La nhìn về phía cái này ở phương hướng to lớn vòng xoáy nói ra. Chẳng lẽ cái này nhóm liền là 980 sao thật thật không dám tin tưởng đây. Như Nhạc hướng về phía Tô La đám người nói ra, các ngươi trước không muốn vào đến, ta đi vào trước sau đó các ngươi nhìn xem vòng xoáy này là không phải chân chính thông hướng lần tiếp theo đại môn nếu như nếu là phải mà nói các ngươi ở đi vào nếu như nếu là không được là các ngươi liền không nên đi vào minh bạch không được chúng ta biết ngươi cứ yên tâm đi ta vẫn là hy vọng ngươi muốn bảo vệ tốt bản thân biết rõ không không thể mù cả à tô la căn bản chính là không có chờ được như nhạc đi vào đây trực tiếp đem bản thân ngạch thiên thần loan đao thoáng cái ném vào u linh đại nhân hô to đạo tô la ngươi dạng này cũng thật sự là quá bất nhân nghĩa đi ngươi vong ân phụ nghĩa à ngươi thế mà cái này tiếp đem ta ném vào ngươi dạng này làm ngươi sẽ mất đi một thanh thần bình khí nhìn thấy cái này khiến thiên thần loan đao trực tiếp được ném vào hô to đạo ngươi đều là không biết bách là chuyện gì xảy ra không tô la nhìn thấy thiên thần loan đao căn bản không có được bắn ngược trở về nhìn đến lần này là thật thật là có giống các ngươi nói cái kia bộ dáng ở trong đó bên kia nhìn đến nhất định là một cái cửa ra a tô la đi thẳng vào hướng về phía đáy hạ nhân nói ra các ngươi muốn hảo hảo bản thân chiếu cố tốt bản thân ngàn vạn không muốn ở nhiều suy nghĩ gì biết sao phía trước địa phương để cho ta tới lựa cái, các ngươi chỉ cần phụ trách tốt đằng sau đổ vật là được rồi biết do không được. Nhược Tuyết cùng như Nhạc liền là cái dạng này trực tiếp căn ở To La thân đằng sau chậm rãi tiến vào vòng xoáy bên trong. Chậm rãi mấy người từ một cái tinh không không gian đi đi ra, liền tựa như là tự mình tiến tới đến trong vũ trụ như thế, thật là có điểm xinh đẹp. Nhược Tuyết đột nhiên hô to đạo, To La ngươi thấy được sao cái kia tựa như là địa cầu chúng ta a như thế nhìn sang cảm giác thật là có điểm tiểu a, đây chính là trong vũ trụ một chút a. Như Nhạc. Ngươi xem một chút cái này thái dương chân là thật lớn à, còn có cái kia một tinh, vẻo thật xinh đẹp ha vật này mô phỏng cũng thật sự là quá giống như thật à, thật là có điểm dọa người cảm giác à. Tô la cũng là được trước mắt cái này cảnh sắc cho chân kinh, bản thân đánh rồi nhiều như vậy đồ thật đúng là cho tới bây giờ đều không nhìn thấy ngạch qua dạng này khác dưới không gian. Lúc này từ tinh không một cái góc bên trong hướng về phía phía dưới tô la kêu đạo, các ngach qua dang nay khac gioi khong gian luc nay tu tinh khong mot cai biết sao ở cái này thế giới phía trên cái gì mới là chân chính có năng lực người sao. Các ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay trên cái thế giới này cái gì mới là rất chân chính có thực lực người, ta biết rõ các ngươi lại là có thể đứng ở cái này địa phương như vậy nói cách khác các ngươi năng lực là có nhưng là các ngươi muốn suy nghĩ thật kỹ rõ ràng, các ngươi nếu như chết ở nơi này khả năng cũng không. Biết là trở lại các ngươi nguyên điểm, các ngươi có khả năng rất lớn là sẽ lưu lại trong tinh không. Chương 434 Được xáo lộ Ngươi nói là có ý gì, ngươi là nói chúng ta sẽ lưu lại cái này trong tinh không, làm sao có thể chứ? Các ngươi nếu là cái dạng này khẳng định là hay sao à, ngươi muốn đem chúng ta lưu ở trong tinh không đây cũng là không phù hợp quy tắc. Các ngươi suy nghĩ thật kỳ à, nếu như các ngươi xuất hiện ở nếu là không nghĩ được cầm tù ở cái này bên trong, các ngươi liền tranh thủ thời gian ra ngoài, nếu không, các ngươi bản thân chiếu sang cái này xử lý à. Ngươi nói cái gì, ngươi tại sao có thể cái dạng này đây? Nhược tuyết như nhạc trấn ăn nói Tô La nói ra, Tô La không có việc gì chúng ta là không sợ được lưu tại nơi này, không biết ngươi có hay không sợ hãi. Ngươi nếu là sợ hãi mà nói ngươi ở nơi này trong đó à, nếu như ngươi nếu là không sợ mà nói ngươi cùng ta nhóm đi vào chung có được hay không. Ta là thật hay không lo lắng ta bản thân, ta chỉ là ở sợ các ngươi. Các ngươi nếu như nếu là không có sự tình mà nói, ta khẳng định cũng có thể. Tinh không không ngừng biến đổi, tất cả mọi thứ là ở không ngừng biến động cái này, cũng không phải không biết ta trên thế giới này phi thường lợi hại người đều là phi thường nhiều. Tô la ngửa mặt lên trời hô to, tới đi ngươi đi ra cho ta, chúng ta quyết định xong chúng ta muốn khiêu chiến tiếp. Chúng ta không có khả năng đều đến vị trí này bên trên, chúng ta muốn trước công tật khí. Tinh không phía trên cười ha ha đạo, các người ai nhân loại? Thật sự là không được sáng tạo nam tưởng không quay đầu lại à? Hệ thống nhắc nhở, cùng trước mắt người này phát sinh sinh tự ước định, ước định nội dung nếu như Tô La nhân tử vong liền sẽ được ở lại đây dị hình trong tinh không, như quả không chết sấm quan thông qua. Tô La nhìn xem bản thân bảng điều khiển thật sự là đầu muốn đau chết, bản thân lúc nào ký một cái như thế ước định à, đây không phải là một cái lồng à, cho mình chui à, thật sự là có chút quá đáng. Các ngươi cũng là biết rõ ở cái này thế giới phía trên trên thế giới này cái gì mới là chân chính năng lực người, chúng ta cũng đều thật là có chút quá đáng à. Ha ha ha ha hiệp nghị liền là hiệp nghị, ngươi không dám ký liền cút cho ta. Các ngươi đều là biết rõ ở hôm nay xã hội này phía trên không có năng lực liền là một dạng. Ngươi nói là ý tứ gì ngươi nếu là biết do ở hôm nay trên cái thế giới la biet ro o hom giữa chúng ta có năng lực người đều là chỗ nào cũng có, cũng không phải đều là ngươi nói cái dạng này à chúng ta cũng đều là biết rõ á ở hôm nay, thậm chí toàn bộ thế giới phía trên có năng lực người thật sự là so so đều là, cũng không phải là ngươi muốn làm gì liền là có thể làm gì. Bốn cầu hoa tươi. Tô La cầm lấy bản thân tiên ban than thien than loan đao trực tiếp xông lên tinh không nhắm ngay những cái này tiểu tiểu tinh cầu đi lên liền là một trận cuồng loạn chặt, trực tiếp đem chúng quanh tinh cầu đều biến vỡ nát. Tô La giận dữ đạo: "Ngươi không phải liền là một kẻ xạo trá xạo trá người sao? Có gan ngươi thật đi ra, ta và một mình ngươi đấu, ta muốn nhìn ngươi năng lực vẫn là có hay không truyền thuyết như thế lợi hại như vậy." Không. lúc này một cái tinh cầu đằng sau đang từ từ rời từ bên trong truyền ra bốn cái thần thú theo thứ tự là thanh long chu tức hợp thể thần huyền vũ bạch hồ hợp thể thần bốn cái thần thú chia làm hai bộ phận liền là bộ dạng này cho người thoạt nhìn đều là có điểm do người thanh long chu tức hợp thể thần chậm rãi biến ảo trở thành hình người nói ra ngươi cái này tiểu tiểu nhân loại ngươi nếu là làm gì ngươi biết sao ngươi bản thân phạm là cái gì tội chúng ta nếu là biết do ở hôm nay cái này thế giới phía trên chúng ta ngạch năng lực ngươi cũng là biết đến Ta hy vọng ngươi về sau liền lưu tại nơi này, mặt buổi tiếp chúng ta cùng nhau chơi đùa a đinh. Chương 435. Hiệp nghị. Ngươi nói cái gì ngươi muốn đem ta lưu tại nơi này, ngươi thật là có điểm khôi hài a. Chúng ta thần thú bá vương đã trải qua chọn chúng ngươi, cho nên mới là muốn cùng ngươi ký hiệp nghị, ngươi biết sao chúng ta thần thú bá vương có thể chọn chúng ngươi là ngươi vĩnh hạnh biết sao? Ở hôm nay căn này thế giới phía trên ngươi có thể có bậc này vĩnh hạnh, ngươi chính là hảo hảo đi theo cái này chúng ta, ngươi chính là yên tâm chúng ta là sẽ không bạc đãi ngươi. Ha ha ha ha ngươi thật sự là khôi hài A còn chọn chúng ta, ta chín tám không thế nhưng là không ăn các ngươi cái bấy các ngươi thần thú bá vương ở nơi đó ngươi để hắn đi ra cùng ta nói chuyện A. Ta liền là ở cái này bên trong A, Tô là ngươi phải hiểu được A ta trong này đãi ngộ là so với ngươi tại bất luận cái gì ngạch một chỗ cũng là muốn được không, ngươi phải biết hôm nay ta năng lực là ngươi nghĩ không ra, nhưng là đây ta không muốn giết chết ngươi, ta nghĩ để ngươi đến phụ ta ta, dạng này chúng ta có thể ở cái này trời giới hạn xông ra một phiến thiên địa đến, cái này ngươi bản thân có thể hiểu chưa. Hôm nay thế giới thật là huy hoảng nhưng là chúng ta hôm nay cũng là ngươi tuyệt. Đối nghĩ không ra. Ngươi tử bỏ quyết định này à, liền xem như là ta chết đi ta cũng là tại thật không có khả năng cùng các ngươi cùng một chỗ hợp tác. Ta là cự tuyệt cùng bất luận cái gì nở đỡ cờ hợp tác, ta xuất hiện ở chỉ cấp ngươi một con đường ngoan ngoan hướng ta đầu hàng. Ha ha ha ha ha à, tốt đánh miệng khi à, vậy ngươi đánh trước bại bên cạnh ta hai cái hợp thể thú nói sau đi, nhìn xem ngươi có phải hay không có loại thực lực đó mới có thể nhìn thấy ta. Thanh Long Chu tức hợp thể thần nửa người trên là thanh long nửa người dưới là chu tước, cho người nhìn xem thật là phi thường khủng lồ. Hướng về phía Tô La ở la phi thuong khong lo huong ve hướng phun ra một miệng lớn hỏa diễm. Năng lượng màu đỏ ở hô hô đốt. Như Nhạc đã đem Tô La thân phía trên dưới một cái năng lượng nguyên rủa. Năng lượng màu vàng nguyên rủa trực tiếp được Thanh Long Chu Tước Huyền Vũ Thần cho mở lại. Tô La điểm kích bản thân bảng điều khiển bắt đầu tra xét vật này tin tức. Tên: Thanh Long Chu Tước Hợp Thể Thần, chủ thần cấp cao cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú, thần thú nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc: 125.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 kỹ năng hợp thể sóng ánh sáng ma lực chân hỏa thanh long bãi vĩ chu tước sóng ánh sáng chờ chút tô la vừa rồi nhìn một chút người này sức chiến đấu thật sự là để bản thân phi thường roi người này cũng thật là có điểm quá mức biến thai a ngươi xem một chút vật này ma lực giá trị thế mà đạt đến một nghìn thật là có điểm thật là làm cho người ta chấn kinh như thế bộc phát thật là có điểm để bản thân không tiếp thụ được a nhược tuyết tranh thủ thời gian hô to đạo tô la ca ca ngươi tranh thủ thời gian triệt thoái phía sau a người này sức chiến đấu ta trong này nhìn là tăng mạnh ngươi biết sao Cẩn thận A. Tô la tranh thủ thời gian ngạch hướng về phía tinh không hô to đạo, các ngươi biết sao, ở nơi này hôm nay trên cái thế giới này các ngươi có thể muốn biết ở cái này gì hình trong không gian, các ngươi phải hiểu ở nơi này căn trên thế giới cái gì chân chính ngạch có năng lực người, đồng thời hôm nay năng lực cai nay di hinh trong khong không phải là ngươi có thể 1.2 có thể muốn biết, chúng ta xuất hiện ở nhân loại cũng không phải là ngươi có thể biết rõ, ta xuất hiện ở chỉ là muốn đối với ngươi có một cái tiểu tiểu. Thỉnh cầu ta hay là thật hy vọng ngươi có thể đáp ứng ta? Ngươi nói nghe một chút. Ta hy vọng các ngươi có thể đem hai cô nàng này cho ta đưa ra ngoài. Dạng này vô luận chúng ta chiến tranh là thế nào? Hai người bọn họ đối với ngươi người là không có sát hại. Nói cách khác chúng ta không thể giết người vô tội à? Chương 436 Bảo hộ nhược tuyết cùng như nhạc. Ta có thể cho ngươi cái này cơ hội ta có thể đem hai người bọn họ thả. Nhưng là đây ngươi phải suy nghĩ kỳ trên thế giới này lợi hại người không chỉ có là ngươi bản thân. Ta chỉ có thể nói cho ngươi các nàng nếu là thật hay không tham dự chuyện này. Chúng ta là sẽ không biết rõ. Cho nên mới nói các ngươi nếu là minh bạch ở hôm nay, xã hội phía trên các ngươi cũng là phải biết năng lực là không giống. Tô La hướng về phía Nhược Tuyết cùng như nhạc nói ra, một hồi chúng ta đại chiến các ngươi không cho phép động thủ, dạng này cũng là tại bảo hộ các ngươi an toàn, nếu như các ngươi nếu là không đáp ứng mà nói, vậy chúng ta liền là từ bỏ cái hiệp nghị này. Nhược Tuyết hô to la huong ve phia nhuoc tuyet cung nhu nhac noi ra mot hoi chung ta đai chien cac nguoi khong cho phep đầu thu dang nay cung la tai bao ho cac Tô La ca ca cái này 23 bộ dáng sao có thể được đây, ngươi dạng này hay sao a dạng này không phải liền là tổn thương ngươi mình a, dạng này yêu cầu ta thực sự là không thể đáp ứng ngươi a ngươi dạng này là đến đối chúng ta ngạch hai cái đối không dễ a vậy ngươi liền không cần lo a ngươi chỉ cần xuất hiện ở liền là nhớ kỹ ta nói chuyện biết rõ không ngươi phải hiểu được ta cái dạng này không phải tổn thương hại các ngươi ta đây cũng là tại bảo hộ các ngươi biết sao như nhạc hướng về phía nhược tuyết nói ra chúng ta đáp ứng tô la không thể dạng này ở đi tiến hành quấy nhiều hắn ngươi có thể hiểu chưa ta biết rõ thế nhưng là ta thật còn là không nghĩ dạng này a các ngươi cũng là biết rõ a ta nhược tuyết tuy nói có thời điểm nhát gan nhưng là ta là thật thích ta tô la các ca ta nguyện ý vì ta tô la ca ca hạ đao trên núi biển lửa đắc như nhạc hướng về phía tô la kêu đạo ngươi tranh thủ thời gian a ngươi yên tâm đi nhược tuyết ta tới bảo vệ ta khẳng định sẽ không để hắn bị thương tổn ngươi cũng đây không nên phân tâm hào hào đánh bại hắn sau đó chúng ta mấy cái cùng một chỗ ra ngoài lúc này đối diện căn bản chính là không đợi được tô la lần hai nói chuyện thanh long chu tức hợp thể thần trực tiếp hướng về phía tô la ở phương hướng xuống tới hơn nữa là ngao ngao hô to đạo ngươi dạng này người trong mắt ta liền là một cái tiểu tiểu nhân vật ta muốn để ngươi biết rõ biết đắc tội ta hạ chẳng ta thật sao tốt như vậy nóng năm sau hôm nay liền là ngươi ngày do đói bụng Cắt ha, ha ha ha ha thật đem chính mình nhìn thành vô địch tồn tại thanh long chu tức hợp thể thần triển khai bản thân cánh ngao ngao bay lên hướng về phía đấy hạ nhân nói ra hôm nay các ngươi nhất định phải bỏ ra tương ứng đại giới đến các ngươi là không có khả năng đối với ta mà nói các ngươi hôm nay tồn ở liền là một sai lầm thanh long bại vĩ trực tiếp đem bản thân thân thể phần đuôi nhắm ngay to la to la nhìn xem mở rộng tới cái đuôi to trực tiếp đem hắn bóp lấy đồng thời nói ra Tiểu tử hôm nay hai người chúng ta người nào lợi hại thật đúng là không nhất định chứ, ta cũng phải để ngươi biết rõ biết rõ người nào mới là chân chính vương giả. Đem bản thân tiên sinh ta loan đao hướng về phía vung tới cái đuôi to. Ẩm một chút một đao đem toàn bộ cái đuôi chia làm hai đoạn. Tô la đối lên trước mắt ngạch người nói ra, ta đến lúc đó muốn xem các người một chút năng lực vẫn là có ta hay không lợi hại, ta có phải hay không ở các người phía trên. Lúc này Chu Tức Huyền Vũ 980 hợp thể thần trực tiếp bên trên thăng lên, cái đuôi tự nhiên khép lại. Tô La nhìn xem cái này khép lại tốt cái đuôi sau đó thật là có điểm chấn kinh, cái này làm sao có thể chứ, nguyên bản hỏng cái đuôi lại chính là dạng này càng khép lại đói không, cái này cũng là thật quá bất khả tư nghị à. Lúc này một cái khác hợp thể thú cũng trực tiếp xuống tới. Huyền Vũ Bạch Hổ am hiểu phía dưới tác chiến cầm lấy trong tay cây đại đao kia trực tiếp xuống tới. Ở cái này trên bầu trời nghe được thanh âm là ẩm ẩm thanh âm. Bạo kích 544 -54. Bạo kích 45454. Bạo kích 121221. Chương 437 Đại chiến Chặt một đao bản thân thanh máu siêu siêu xuất hiện ba cái bạo kích. Nhược tuyết hô to đạo, các ngươi không cho phép tổn thương ta Tô La Cá Ca, các ngươi có loại hướng về phía ta, Tô La Cá bọn ngươi lấy ta tới. Như nhạc trực tiếp đem nhược tuyết vị trí bên trên một cái lồng năng lượng, đồng thời hướng về phía Tô La ca bon nguoi lay ta toi nhu nhac truc tiep đem nhuoc tuyet vi tri ben tren mot cai long nang luong đong thoi huong ve phia to la noi ra, ngươi chính là yên tâm đi, ta nếu là phát hiện cái này mấy người nhược điểm ta sẽ nói cho ngươi, ta là sẽ không để hắn hơn nhân quái nhiều đến ngươi, Tô La ngươi phải cố gắng lên, chúng ta là phi thường coi trọng ngươi. Tôi la đối đối lên trước mắt ngạch những người này nói ra, hôm nay cái này thế giới phía trên có nhiều thứ là tương đối lợi hại, có nhiều thứ khiến chúng ta căn bản chính là không đụng tới. Như nhạc ngươi cái này chuyện làm phi thường tốt, ta hy vọng ngươi bảo vệ tốt hắn, những vật này ta là có thể đối phó. Như nhạc điểm kích kiểm tra một hồi trước mắt cái này thần thú tin tức. Tên, Huyền Vũ Bạch Hổ Hợp Thể Thần, Chủ Thần Cấp Cao Cấp Giai Đoạn. Thuộc tính, Viễn Cổ Thần Thú, Thần Thú Nhất Cấp Thủ Hộ Thú. Cấp bậc: 125. HP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 Huyền Vũ Cổn, dưới mặt đất chấn động các loại. Như Nhạc nhìn trước mắt Huyền Vũ Bạch Hổ thần tin tức, cái này là rõ ràng một cái không trung tác chiến, một cái là dưới mặt đất tác chiến. Tô La ngươi phải hiểu được a, thật sự là phải thêm điểm cẩn thận a, tranh thủ thời gian xuất hiện ở đằng sau phương hướng rút lui ra ngoài a, trước mắt ngươi cái này sức chiến đấu đã đạt đến 100.000. Lúc này Thanh Long Chu tức hợp thể thần cùng Huyền Vũ Bạch Hổ hợp thể thần bắt đầu hướng về phía Tô La Tả Hữu bắt đầu một trận giao công. Tô La HV siêu siêu hạ thấp cái này bọn hắn còn chỉ là rót thịt cọ tô la tổn thương. Tô La lớn tiếng kêu đạo, các ngươi hai cái này thần thú, nhìn đến ta Tô La hôm nay thật sự là muốn bại ở các ngươi hai cái trên thit thương tô la lớn tiếng kêu đạo các ngươi hai cái này thần thú nhìn đến ta tô la hôm nay thật sự là muốn bại ở các ngươi hai cái trên thân người a chúng ta cũng không phải không cho ngươi cơ hội xuất hiện lại cho ngươi mấy cái lựa chọn ngươi cần không thần phục với chúng ta nếu không ngươi vĩnh viễn chết đi ngươi ngươi ngươi nằm mơ a ta liền là chết cũng sẽ không để cho các ngươi dạng này ngạch trà đạp ta tôn nghiêm như nhạc hô to đạo tô la ngươi nhìn kỹ ngươi lên mới đều là dùng ma lực phía dưới dùng là vật lý công kích Ngươi hảo hảo ngẫm lại dùng dạng gì biện pháp có thể đem bọn hắn tiến hành một hướng đánh tan. Đậu xanh rau muống cái này làm sao có thể chứ? Ngươi thật sự là để cho ta có chút hiểu sai, ta thật là có điểm quá bất khả tư nghị, để cho ta thật là phi thường khó chịu a. Lúc này To La đối lấy trong tay U Linh đại nhân nói ra, U Linh ngươi đi theo ta hối hận không bất tỉnh. To La ta đã nói với ngươi câu chi tâm mà nói, kỳ thật ta cùng ngươi cùng một chỗ, ta thực sự là không hối hận, ta thật đúng là đặc biệt mở ra cái khác tâm ngươi chính là yên tâm đi, ta nguyện ý cùng ngươi song trên trời tuy nói ta vừa mới bắt đầu thời điểm luôn luôn nhiễu loạn ngươi nhưng là ta xin ngươi tin tưởng ta ta hôm nay khẳng định là một cái đầu cùng ngươi trói cùng một chỗ ta không sao tô la ngươi choi cung mot cho là thả ra tay chân làm à dù sao chúng ta xuất hiện ở còn kém điểm này cơ hội ở xa vời chúng ta đều đi thì thí vâng tiền xuất hiện ở ta có một cái biện pháp một hồi ta dùng chính diện đi câu dẫn hai người bọn họ ngươi từ bọn hắn đằng sau xuất kích tốt tô, tô la tựa như ngươi nói dạng này đi làm ta thật đúng là không tin đây tô la bắt đầu hướng về phía người trước mặt nói ra Thanh Long Chu tức hợp thể thần, huyền vũ bạch hổ hợp thể thần, các ngươi nhìn ta, ta xuất hiện ở ở trong lòng các ngươi có phải hay không rất làm người tức giận à? Ha ha ngươi đây làm người tức giận không được làm người tức giận ở chúng ta mặt này đây đã là không quan trọng, chúng ta mục tiêu là muốn đem ngươi giết chết còn lại đều là không trọng yếu. Chương 438 Bạo kích Lúc này hai người đều bắt đầu mới thôi quyết chiến. Tô la trực tiếp một càng mà lên đối lên trước mắt Thanh Long Chu tức cùng thể thần hô to đạo. Ta liền là ở cái này đây ngươi nếu là có năng lực mà nói tới ngươi nhìn ta không đem ngươi giết chết, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ trên thế giới này người nào mới là chân chính có năng lực người, ở hôm nay thậm chí toàn bộ thế giới phía trên chúng ta ngạch năng lực cũng có thể trông thấy. Thanh Long Chu tức hợp thể thú, ngao ngao gào thét cái này, lúc này trên không phương hướng cái trước người lớn tiếng kêu đạo, tô la ngươi thật là có điểm quá rầm dĩ tờ à, ở cái này thế giới phía trên cái gì là tương đối sợ như bức, căn vốn liền không được là ngươi nghĩ cái kia bộ dáng biết sao. Ở hôm nay trên cái thế giới này có ít người năng lực ngươi chính là không biết ta, ta cho ngươi biết ngươi không cùng ta hợp tác là ngươi cả đời này hối hận, ta muốn để ngươi chân chính ngạch biết rõ. Biết rõ cái gì ngạch là vô địch năng lượng 980. Cái này a thời điểm tất cả tinh không đều là ở ai không ngừng chuyển động, đồng thời nguyên một đám cái gì cũng là ở không ngừng mà ngạch bao quanh Tô La. Chầm rãi tinh không phát ra hai cái sóng năng lượng trực tiếp chui vào Thanh Long Chu Tức hợp thể thần cùng Huyền Vũ Bạch Hổ cùng thể thần trong đó. Tô La ngửa mặt lên trời bắt đầu gào thét đạo: Các ngươi thật sự là không biết chúng ta ngạch tốt đã lại A, thanh long chu tức có gan các ngươi liền tới A. Tô la đem trong tay thiên thần loan đao trực tiếp thả ra ngoài, nhìn thấy bản thân trong tay thiên thần loan đao ở siêu siêu trên không trùng không ngừng mà ngạch bay múa cái này, lúc này khả năng người nào đều không có khả năng biết rõ Tô la đúng A đang làm gì. Nhược tuyết hướng về phía hai người nói ra, Tô la ngươi phải thêm điểm cẩn thận A, ngươi cũng không thể chủ quan A, nếu như ngươi nếu là khinh thưởng ngươi nói ta làm sao hướng người nhà ngươi bàn giao đây. Ta hy vọng ngươi muốn hảo hảo biết do ở cái này thế giới phía trên cái gì mới là các ngươi muốn, nếu như nếu là thật đánh không lại hai cái này quái thú các ngươi liền tranh thủ thời gian triệt hạ, biết rõ không, hy vọng các ngươi có thể biết rõ ở về sau trên xã hội đều có thể ngồi tốt bản. Thân một phần lực, các ngươi liền là không cần của ta. Các ngươi chiếu cố thật tốt tốt bản thân là được rồi. Tô la đem thanh long chu tức hợp thể thần hấp dẫn tới, lúc này tinh không năng lượng cũng là tại không ngừng rót vào chu tức thanh long hợp thể thần đuôi cánh bộ phận. Liền là cái dạng này mỗi người cũng đều là biết do ở hôm nay cái này thiên hạ bên trong thanh long chu tức hợp thể thần chậm rãi đem thân thể biến lớn, sau đó thân thể phía trên năng lượng cũng là đem bản thân chậm rãi biến cường đại hơn thêm lên. Bạch hổ huyền vũ trực tiếp từ trên mặt đất tiến công tới. Thanh long chu tức hợp thể thần trực tiếp đem hợp thể sóng ánh sáng khiến dùng ra, một cái cực lớn sóng ánh sáng theo tô vong bên người trực tiếp xuống tới, tô là một cái nghiêng người thoáng hiện cái này trực tiếp chạy ra. Lúc này thiên thần loan đao hưu linh đại nhân trực tiếp kêu đạo. Tới đi để cho ta bao cùng một chỗ nhìn xem hôm nay rốt cuộc là người nào tương đối ngưu bức, tới đi Tô La. nguoi nao tuong đoi ngưỡng buc toi đi to la to La trong tay ý che cái này thiên thần loan đào hướng về phía Thanh Long Chu tức hợp thể thăng lên cái chán bộ phận răng rắc thoáng cái trực tiếp đem hắn thọc vào, liền là cái dạng này Thanh Long Chu tức huyền vũ thần trực tiếp nằm ở trên mặt đất ngao ngao hô to. Ở Tô La bảng điều khiển phía trên văng lên. Bạo kích 4545454. Bạo kích 656, 5656. Bạo kích 544, 5454. Những cái này chỉ số liền là cái dạng này đang không ngừng tuân ra tổn thương, Tô La nhìn xem bản thân bảng điều khiển chậm chạp vẫn là không có động địa mới, còn là ở bạo kích cái này Thanh Long Chu tức hợp thể thần. Chương 439. Đại chiến. Bạch Hổ Huyền Vũ xem xét cái này khách thật là phi thường hay sao à, đồng nhiên dám giết huynh đệ của ta, vậy ta ha có thể cho ngươi cơ sẽ trực tiếp xông tới muốn cùng Tô La quyết nhất tử chiến. Bạch Hổ Huyền Vũ trực tiếp vọt lên muốn đẩy đối Tô La vào chỗ chết nhưng là Tô La tạ hữu lóe lên trực tiếp đem hắn tránh khỏi. Bạch Hổ Huyền Vũ giận dữ Giận trời bắt đầu gào thét. U linh đại nhân hướng về phía To La nói ra, tranh thủ thời gian ngạch đem chúng ta năng lượng phát huy đến to lớn nhất chúng ta cùng đi thì thế. Lúc này đem bản thân năng lực trực tiếp thăng thi. Siêu siêu này, chúng ta xuất hiện ở cũng là tại biết rõ ở hôm nay xã hội này phía trên cái la tai biet do mới là thật đang vô địch tồn ở. Tử Vong Chi nhận trực tiếp liền được To La thoáng cái mở ra hướng về phía đáy bạch hổ huyền vũ hô to đạo. Hôm nay ngươi tử kỳ là đến. Tử Vong Chi nhận trực tiếp trước mặt vào tới. Lúc này siêu một chút nghe được một tiếng vang thật lớn. Tô La được vừa quay đầu lại thấy được thanh long chu tức hợp thể thần. Thông cáo, ngoạn ra Tô La đem thanh long chu tức hợp thể thần giết chết, ban thưởng thiên thần loan đào thăng cấp quyển một trường, khi hiếu. Ban thưởng thần thánh trúc phúc một. Huyền vũ bạch hổ ngao ngao ngao xuống tới, hướng về phía Tô ở phương hướng trực tiếp bay đến đây một cái hợp thể chiến phủ, trực tiếp đánh vào mặt đất phía trên. Vành long long thanh âm trên mặt đất không ngừng mà ngạch văng lên, xem rốt cục dưới trung gian có một cái cự đại liệt phủng. Lấy đến đôi chính mình nhìn đến đầu này liệt phùng thời điểm nháo trực tiếp hướng đằng sau phương hướng tranh thủ thời gian ngạch lui lại lấy. Chúng ta cũng đều là thật biết do ở hôm nay trên thế giới có năng lực người thật sự là quá nhiều. Tô la cấp tốc hướng về đằng sau phương hướng lui lại lấy. Chúng ta cũng đều là biết do ở hôm nay trên cái thế giới này, có năng lực người xê mới có thể được xương tụng một cường giả. Bạch hồ huyền vũ hợp thể thú hướng về phía Tô la that biet ro o hom nay tren the gioi co nang luc nguoi that su la qua nhieu to la cap toc huong ve đang sau phuong huong lui lai lay chung ta cung đeu la biet rõ o hom nay tren cai the gioi nay co nang luc nguoi c moi co the đuoc xuong tung mot cuong gia bach ho huyen vu hop the thu huong ve phia to la o phuong huong oanh long long một cái cực lớn pháo kích, một cố khói trắng đã trải qua bay lên. Lúc này nhược tuyết trực tiếp bắt đầu gào khắp hướng về phía như nhạc nói ra, ngươi tại sao là cái dạng này à, ngươi xem một chút tô la ca ca đều sắp biến thành thập sao bộ dạng à, ngươi còn không đi chợ giúp hắn ngươi còn ở nơi này nốt ta, thật là ta hận ngươi cả một đời, tô la để ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó, ta để ngươi ngươi làm gì liền là không làm gì, ngươi tại sao là cái dạng này đây, thật sự là để cho ta có chút lớn chán ghét. Chúng ta cũng đều là biết rõ ở hôm nay trên cái thế giới này có năng lực người cùng không có năng lực người đều là không giống. Lúc này Tinh không bắt đầu chậm rãi đại biến lại chuyển tới cái kia phiền người thanh âm. Các ngươi tất cả mọi người phải trang biết rõ ở ở hôm nay là một cái trọng biet ro o hom nay lớn a. đã lâu đều không có người đến sớm quan, các ngươi thật sự là một cái ngu xuẩn nhân loại. Ta có thể lượng là các ngươi càng thêm không tưởng tượng nổi, thật sự là nghĩ đến ngươi còn có thể là một cái rất không tệ đối thủ đây. Thế nhưng là xuất hiện ở xem xét thật là có điểm không chịu nổi một cái a. Ta đúng là có chút thất vọng. Ta bây giờ còn là tương đối hy vọng các ngươi người có thể hảo hảo hợp tác với ta như vậy mà nói ta còn là có thể cho các ngươi tham một đầu liều mạng ta hy vọng các ngươi nếu là biết do ở hôm nay còn là ở về sau các ngươi đều có thể minh bạch cái này thế giới phía trên con năng lực người có đầu góc người cũng không phải đều là các ngươi trời ra không ta ân mặc dù là các ngươi đại nao sáng tạo ra nhưng là chúng ta tiềm lực cũng là vô hạn Nhược tuyết hô to ta chính là không phục ngươi ngươi nếu là cảm giác ngươi rất lợi hại đến a đến ngươi đem ta cũng đã giết ta bây giờ là có chuyện trước chúng ta nở cờ vờ cũng là phi thường tuân thủ lời hứa Nhưng là nếu như ngươi nếu là ở khẩu suất cuồng luôn một hồi chết khả năng liền là thật là ngươi, ngươi bản thân hảo hảo tưởng tượng ngươi Tô La ca ca mới vừa rồi là chết như thế nào đinh. Chương 440. Tinh không xuất hiện cả người ảnh. Ở Tô La trên phương hướng sương Mù đang từ từ tiêu tán cái này, không ngừng thấy được Tô La hình dáng, lớn ra lúc này đều là tưởng rằng Tô La thi thể, nhưng khi kịp phản ứng lúc thời gian Thiên Thần Loan đao trực tiếp đối lên trước mắt cái này Huyền Vũ Bạch hổ thú bay tới, một chút đánh ở Bạch hổ Huyền Vũ thú trái tay phía trên. Thiên thần Loan đao còn là ở không ngừng động đậy cái này. Tô La hướng về phía trên trời sao hô to đạo: "Ngươi đừng luôn luôn nghĩ đến ngươi từ 983 mình thật sự là rất nhưu bức, ta hôm nay liền là ở cái này đây, ta cũng muốn để ngươi minh bạch ở luu buc ta ngạch hôm nay có năng lực người không phải một cái hai cái. Ta muốn để ba người các ngươi càng chết các ngươi tuyệt đối rất không đến bốn canh, ngươi nói ngươi ở đây cùng ta giả vờ cái gì so a, ta năng lực ngươi cũng không phải không biết, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ người nào năng lực mới là cái này thiên hạ cuc giả." Tinh không có chậm rãi ngạch chuyển tới nói ra: Ta hay là thật không biết ở trong lòng ngươi cái gì kia là chân chính lợi hại người. Tuy nói ngươi vừa rồi không chết, ta hay là thật thật vui vẻ, là thời điểm để ngươi nhìn ta chân diện mục Lúc này tinh không siêu siêu không ngừng chấn động, không ngừng tiến hành biến hóa chậm rãi ngạch từ trong tinh không chậm rãi đi ra một cái thiếu niên anh tuấn. Thiếu niên vừa rồi đi ra thời điểm. Huyền vũ bạch hổ hợp thể thần trực tiếp quỳ trên mặt đất hô to đạo, thần thú cẩm tinh heo tiên sinh ngươi năng lực là chúng ta tất cả mọi người kiêu ngạo, hy vọng ngươi có thể trợ giúp chúng ta chiến đấu với nhau, chúng ta nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ. Đi người trước đứng lên a." Tô la hướng về phía người trẻ tuổi này hô to đạo, "Vậy ngươi và thần thú Cẩm Tinh Heo có quan hệ gì a?" "Ha ha ha ha không quan hệ hay sao à, ta là đang cái kia heo năm xuất sinh hay sao à, còn có ta muốn muốn nắn các ngươi một chút nói, ta không phải thần thú, ta là thần thú vương. Ta năng lực là ngươi loại người này không thể tiểu xem thường." "Nói như thế nào đây, ngươi dĩ nhiên đem ta Thanh Long Chu Tức Hợp Thể Thần Giết ta thực sự là có chút mất hết nhìn, đó là ta tương đối lợi hại thủ hộ thú, dạng này ta sẽ để ngươi làm ra bồi thường." ha ha ha ha thật sự là có ý tư a ngươi thật sự cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ a ta thật đúng là có điểm ngạch xem thường ngươi a thật sự là cảm giác bản thân năng lực bạo rằng a có chút lớn ngạch không biết trời cao thấp dày a ngươi biết sao ta liền là một cái tiểu tiểu chơi ra a ngươi nhìn a nhìn ngươi thật đúng là coi ta là thành một cái tương đối đại nhân vật ta hay là thật có chút thụ sùng nhược kinh a hôm nay ta và ngươi cuối cùng đại chiến thật đúng là chưa xong nữa nha ha ha ha ha tốt lắm a ngươi là cái thứ nhất dám theo ta thần thú vương như thế nói chuyện trực tiếp nhảy lên làm được một cái tinh cầu phía trên. Ngươi nếu là nghĩ có thể cùng ta đối chiến ngươi trước đem trước mắt người này cho ta giải quyết hết, nếu không ngươi à ngươi là thật không có khả năng ở trước mặt ta biết rõ không được. Ha ha ha ha tiểu tử ta thật đúng là được nghĩ ngươi là có bao nhiêu ngưu bức đây, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là có chút sợ hãi đây, tiểu hỏa tử ngươi thật sự là không muốn như thế kho điên cuồng có được hay không, chúng ta năng lượng là ngươi người này cùng vốn không được 1.2 không thể biết rõ. Lúc này Huyền Vũ Bạch Hổ thú trực tiếp vọt lên hướng về phía Tô La phương hướng ngao ngao vọt lên hướng về phía Tô La Hồ Tô đạo, hôm nay liền là ngươi ngày rỗ, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì là chân chính người. Vừa rồi hợp thể chiến phủ trực tiếp lần hai bay tới hướng về phía Tô La ở phương hướng không một tiếng cự lớn tiếng nổ mạnh. Chương 441 Xuyên không đấu. Tô La đám người trực tiếp liền là bay ở trên bầu trời phía trên, Tô La lần này là sẽ không ở cho hắn cơ hội đói bụng mà là bay thẳng đến Huyền Vũ đằng sau. Mở ra bản thân bảng điều khiển. Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 500, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm 200, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên la cái dạng này, bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Nháy mắt bản thân năng lực mở ra, Thiên Thần Loan Đao cũng giống như vậy trực tiếp chui vào thân người này thể bên trong. 23. Thiên Thần Loan Đao năng lượng cũng là tại chậm rãi xuyên thấu Huyền Vũ Bạch Hổ thân thể bên trong. Huyền Vũ Bạch Hổ năng lực cũng là tại chậm rãi tăng cường cái này đồng thời huyền vũ bạch hồ hộ giáp cũng là tại không ngừng mà chán sinh dài cái này huyền vũ bạch hồ hướng về phía tô la nói ra các ngươi biết sao ở hôm nay trên cái thế giới này các ngươi cái này bên trong binh khí là căn bản không có khả năng xuyên thấu ta hộ giáp hy vọng ngươi vẫn là từ bỏ đi ta năng lực là thanh long chu tức bọn hắn e ngại ạ xà xỉn ta người này thích nhất liền là các ngươi dạng này ạ xà xỉn tô la ngửa mặt lên trời cười to đạo nhìn đến ngươi đây là đang chế rêu ta nhưng là trong lòng lại là tồn tại sao một cái nghi hoặc Vật này giống như thật sự là xuyên không thâu à, thật là có điểm không hiểu rõ à vật này, lại là là có chút vô địch tồn ở à, xuất hiện ở có lẽ ngấm lại dùng biện pháp gì đến giải quyết vật này. Tô la bắt đầu hướng về phía vừa rồi đồ vật nói ra, các ngươi thật là có thời điểm hơi yếu bạo à, thật sự là không biết ở hôm nay cái này thế giới phía trên cái gì mới là chân chính có năng lực người sao. Thần thú cuối cùng vương giả hô to đạo, tô la ngươi chính là không muốn ở đó chết quê cái này có được hay không, ngươi nói ngươi một cái người như vậy ngươi là đang cái kia trăng cái gì so à bản thân thật sự là bao nhiêu cân lượng, ngươi bản thân vẫn là không biết à, nhìn xem ngươi chỉ là có chút đến khi a, nhìn xem ngươi thật là có điểm liền là giận không chỗ phát tiết. Huyền Vũ Bạch Hổ các ngươi còn là ở cái kia làm gì a? tranh thủ thời gian đem người này cho ta giết a. Huyền Vũ Bạch Hổ hợp thể thần trực tiếp lần hai xuống tới, ngao ngao a phá phong chạm bay qua. như nhạc hướng về phía To La nói ra, tranh thủ thời gian dùng xuất hiện ngươi bản thân tuyệt chiêu, ngươi còn đang làm gì đó a, khiến xuất hiện ngươi đại chiêu đi ra. dạng này hắn khẳng định là không tiếp nổi biết rõ không được cái gì đại chiếu a ta làm sao không biết hắn thân thể xuyên không thấu ngươi có thể hướng về phía ánh mắt hắn đâm xuống cái này ngươi là biết do ở hôm nay trên thế giới có năng lực người đều là số lượng cũng không ít ngươi biết do không ít ngươi nói cái này a cái kia ta biết tô la hướng về phía ưu linh đại nhân hô to đạo lần này ta có thể hay không sống sót hoàn toàn đều là nhìn ngươi ngươi lên cho ta a thiên thần loan đao trực tiếp xông về phía huyền vũ bạch hồ thần minh 983 chỗ nhưng là cự ly vẫn là kém một chút như vậy ưu linh đại nhân hô to đạo ha ha ha còn có ta đây trực tiếp đem đồ mình cự ly thay đổi ra siêu một chút đem hắn ghim ở cái này thần minh con mắt phía trên con mắt bắt đầu ô ô toát ra huyết dạ đến nhìn xem những huyết dịch này chậm rãi ngạch lưu trôi đi ra huyền vũ bạch hồ hợp thể thần trực tiếp ngao ngao được ở cái này một bên cái này tiếp khóc lên khoe mắt huyết dịch cũng là tại không ngừng mà ngạch hướng về bên ngoài lưu nằm tô la biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên như nhạc thật là bản thân tâm linh câu thông lời bởi vì như nhạc thật sự là hiểu được thật sự là nhiều lắm Hắn đối đối To La tới nói thật sự là một cái bảo bối a. Chương 442 Huyền Vũ Bạch Hổ hợp thể thần tử vong. To La lần hai đem bản thân thiên thần loan đao cầm lên đối trước mắt Huyền Vũ Bạch Hổ hợp thể thú vọt tới hô to đạo: Ngươi không phải cảm giác ngươi bản thân thật cùng như bức a? Vì cái gì ta không có cảm giác được ngươi bản thân làm sao sao này lợi hại? Không phải là để cho ta đánh thành cái dạng này a? Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta hay là thật ngạch có chút khai tâm a? Ta hôm nay tới mục đích đây liền là muốn nói cho ngươi có thể hảo hảo minh bạch giữa chúng ta một bí mật. Kìa chính là, hôm nay ngươi hẳn phải chết không nghi ngờ, nguyên nhân là ngươi phục tủng quân chủ là cái kẻ ngu. Lúc này thứ 12 tầng thần thú vương vừa nghe đến tô la lớn như vậy ngạch nói bản thân trực tiếp đem hắn cho mình bước đi ra, trực tiếp nhảy lên, hướng về phía tô la ngao ngao hô to đạo, ngươi là thứ gì à, ngươi thật sự cho rằng ngươi mình là ngư bức giường nào à, ta muốn để ngươi minh bạch minh bạch trong này, tất cả ở hôm nay cái này thế giới phía trên ta là ngươi cao trèo không lên. Vừa dứt lời 12 tầng thần thú vương thật sự là nhảy xuống thân thể bên trong chậm rãi được tầng này, tầng đây năng lượng thật bao vây lấy. Tô La thấy được Huyền Vũ Bạch Hổ ở nơi đó chậm rãi gào thét lớn. Cái này tiếp đem bản thân trong tay cái này khiến Thiên Thần Loan Đao thoáng cái bay qua, siêu thoáng cái cắm vào Bạch Hổ nơi bừng tim. Lần này tuy nói Huyền Vũ Bạch Hổ là có phòng ngự đi theo, nhưng là cái này phòng ngự không có tăng thêm bản thân chủ động, cho nên nói là không chịu nổi một kích. Bạo kích thân thể. Bạo kích thân thể. Bạo kích thân thể thần thú đại vương ngươi nhanh một chút cứu ta a ta thực sự là biết lỗi rồi thần thú đại vương ta hy vọng ngươi có thể hào hào cùng ta biểu đạt một chút ngươi nói chúng ta cũng đều là có thể biết rõ ở hôm nay ngạch cái này thế giới chúng ta năng lực là ngươi không thể biết rõ ta nghĩ để ngươi có thể minh bạch ngươi giá trị đã không có ngươi nói ta cứu nghi còn có cái gì dùng sao lúc này nhược tuyết hô to đạo ngươi xem các ngươi một chút thần thú gia tộc liền là một cái so một cái ác tâm giết người đều là cái dạng này giả mù sa mưa nhân loại thật nhìn xem các ngươi dạng này xa mua nhan loai that nhin xem tâm Trong lòng thật sự là mười phần thương hại vừa rồi mới thanh long chu tức hợp thể thần, cùng Huyền Vũ Bạch hổ hợp thể thần. Nhìn xem hai cái này thần thú bên trong Thương Tâm Nước Mắt Thủy, trong mắt ta cũng thật sự là mười phần khó a. Như Nhạc hướng về phía Nhược Tuyết nói ra, ngươi còn cái gì đều là muốn quản nữa nha, ngươi liền tranh thủ thời gian hảo hảo quản ngươi bản thân thì phải, ngươi xem một chút ngươi xuất hiện ở tình huống ngươi đều là hảo hảo nhìn xem, ngươi còn quản người ra đây thật sự là. Ngươi như Nhạc nhớ kỹ Tô rơi ca ca lúc này không chết đây. Nếu như nếu là tô là ca ca nếu là thật chết ta nhất định cùng ngươi hai không được cung cấp mang trời ta muốn liều mạng với ngươi, muốn để ngươi biết rõ biết đắc tội ta hậu quả thật sự là không biết bản thân tốt xấu. Ha ha ha ha được à, ngươi một cái manh muội tử ngươi cho rằng ta hay là thật rất sợ ngươi àm. Thật sự là. Đi các ngươi hai cái liền không muốn tử á ở trong đó đánh nhau có được hay không thật sự là, không biết tốt xấu à, các ngươi có thể có biết hay không ở hôm nay có năng lực người đều là chỗ nào cũng có. Mang hai người các ngươi đến liền là một sai lầm, đặc biệt đừng là ngươi Vâng tiền tốt. Tô la ca ca ta biết sai rồi ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tha thư ta, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta năng lực cũng khẳng định không phải một tí tẹo như thế à, ta thực sự là rất thích ngươi à. Thần thú vương thật sự là nghe không nổi nữa, hướng về phía tô la hô to đạo, các ngươi mẹ hắn có thể hay không đừng có lại cái này nói cho ta cái này, nhìn xem các ngươi thật là có điểm sinh khí, không biết trời cao thấp dậy đồ chơi nhìn xem các ngươi liền là phi thường sinh khí. Giết ta hai cái thủ hộ thú. Chương 443 Xem xét tin tức Tô la thừa dịp thần thú vương nói chuyện thời gian mở ra bản thân bảng điều khiển. Tô la điểm kích kiểm tra một hồi trước mắt cái này thần thú tin tức. Tên, thần thú cầm tinh heo, thứ 12 tầng chúa tể giả, chủ thần cấp vệ hồn giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú, thần thú nhất cấp thủ hộ thú. Cấp bậc, 125. HP, 85.000-85.000. Ma lực giá trị, 105.000-105.000. Vật lý công kích lực, 105.000-105.000. Lực phòng ngự vật lý, 45.000. Lực lượng: 4.000. trí lực, 400. Thể lực, 2.625. Tinh thần, 2.255. Vật lý bạo kích, 100%. Vật lý đâm xuyên, 69.830%. Chiến đấu hút máu, 70%. Công kích tốc độ, 70% liếc. Di động tốc độ, 100%. Kỹ năng, phẹ hồn sóng ánh sáng, 12 trẻ tre, cản khuôn định, đinh dưới mặt đất phá phòng trạm các loại. Nhìn trước mắt kỹ năng này thật là có điểm cuốn hút ta. Nhưng nhìn xem cái này cấp bậc thật sự là dọa bản thân kêu to một tiếng A thế mà chạy đi ra một cái vệ hồn cấp bậc đại buộc ở tất cả trong bản vẽ còn không có ai có thể đạt tới cái này. Chủ thần cấp bậc phệ hồn cấp, nhìn xem cái này thần thú thật sự là để bản thân thay đổi cách nhìn, tranh thủ thời gian đối lên trước mắt nói ra, làm sao, gặp được ngươi bảng số liệu, ngươi cũng bất quá chỉ là cái kia bộ răng A, còn lấy cái gì ở ta nơi này. Trang bước như nhạc nhược tuyết nhau nhau nhìn tin tức sau nhau nhau hai mắt tương đối một chút nói ra. Chẳng lẽ chúng ta ra Tô La có phải hay không đầu thật sự là để khung cửa tử cho đẻ lại a, thật là có điểm cho người không thể tưởng tượng nổi a. Ha ha a nói thật a, bất khả tư nghị mới còn là phi thường nhiều đây, ngươi xem một chút Tô La HV ngươi liền biết. Nhược Tuyết xem xét Tô La HV trực tiếp giận dữ lên kêu đạo, Tô La đầu ngươi có phải hay không đệ môn chát tự rút a, ngươi nhìn nhìn ngươi tự mình có phải hay không hổ đến nhà chưa, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân tin tức, ngươi tốt tốt tốt nhìn xem a có thời gian trang bức không ở cái kia tăng máu. Nhược Tuyết hướng về phía Như Nhạc nói ra, ngươi tranh thủ thời gian thả ta ta cho tô la thêm đầy máu nếu như ngươi nếu còn là dạng này chậm trễ ta ta liền tự bạo lúc này cũng là bị tình thế ép buộc khẩn cấp như nhạc đem nhược tuyết trên người lồng năng lượng từ trực tiếp biến mất đồng thời hướng về phía nhược tuyết nói ra vậy ngươi muốn hảo hảo thêm điểm cẩn thận a mà nói đều là còn không có nói toàn bộ đây thấy được thần thú vương đem chỗ ngực tụ tập trong tinh không năng lượng cường đại hướng về phía tô la ở phương hướng một cái cực lớn vệ hồn sóng ánh sáng tự nhiên sinh ra căn bản chính là còn không cho tô la cơ hội phản ứng Tô la trực tiếp bắt đầu hướng về đằng sau phát hướng lui. Như nhạc hô to không tốt nhược tuyết người chiếu cô thật tốt cái này. Tola kaka ta ta đi trước một bước, sau đó trực tiếp đem bản thân thân thể năng lượng toàn bộ Tola bên trên một cái cao nhất cấp năng lượng Vu Sư Ma pháp cháo. Nhưng mà phệ hồn sóng ánh sáng trực tiếp đem lồng năng lượng đánh nát. Cái lồng năng lượng này tử cùng dĩ vãng không giống, không giống địa phương chính là cái này là dùng người năng lượng, chứ thành một khi người này nếu là chân chính chết mà nói, cái kia cái lồng năng lượng này tử cũng là hảo sẽ không do dự phá thoái nhưng mà cái này phệ hồn sóng ánh sáng trực tiếp không những hy đem lồng năng lượng tử đánh nát mà lại còn đem như nhạc mang đi như nhạc một ngụm máu tươi trực tiếp phun ra hướng về phía tô la ở phương hướng nói ra tô la cố lên ta đi trước một bước tô la lúc này hp cũng được còn lại tàn đợt quát không còn sót lại thiết lập cái gì như nhạc trực tiếp được mang ra đến bên ngoài bên trên nhược tuyết ôm lấy như nhạc nói ra ngươi làm sao ngốc như vậy a tiểu tỷ tỷ ngươi xem một chút ngươi làm chúng ta ngươi đều kính dâng ra ngươi sinh mệnh mình thật sự là quá để cho chúng ta thất vọng rồi a Ngươi dạng này mà nói chúng ta thật sự là thật đau lòng a. Chương 444. Như Nhạc cái chết. Thông cáo, chơi ra Như Nhạc được Thần thú vương đánh giết, cấp bậc giữ lại ở 11 đốt, nhưng là cái này liên quan hiệp nghị có hiệu lực, Như Nhạc nương theo Tô La vận mệnh, nếu như giu lai o 11 not nhung La bị giết sẽ vĩnh viễn được phong tỏa tại thiên giới hạn 12 tầng. Trên diễn đàn lúc này thật sự là sôi trào a. Ta đi các ngươi nhìn thấy không vừa rồi tin tức a, các ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo nhìn xem, cái này Như Nhạc có khả năng sẽ được vĩnh cửu tính phong tỏa ở trời giới hạn Cái kia như thế nói chuyện cái kia không phải liền là tương đương với phong sô A, vì một cái đồ thế mà đem bản thân hào phong tỏa lên thật là có điểm được không đáng A. Thiên thần, ta đi cái này cũng thật sự là trời biến thai A, được về bản thân không có đi vào A, nhưng là ta vẫn tin tưởng Tô là có thể thô tới đi. William, ha ha ha ha lúc này Tô là nếu là được phong tỏa đi vào, nhớ kỹ các ngươi thâu thiên công hội liền cho xem. Mông cổ đại cat ngươi cái này lao bất tử William thật sự là cho ngươi điểm sắc mặt nhìn, đừng như thế được đà lấn tới có được hay không người phải biết ở hôm nay trên cái thế giới này nhớ kỹ chúng ta thâu thiên công hội vĩnh viễn đều không biết nguyên nghĩ rằng các ngươi sợ pennies có gan các ngươi liền tới liền xong rồi ngươi nhìn nhìn chúng ta sợ không sợ ngươi thật sự là cho mình quá là coi là chuyện đáng kể nguyên tâm ta đi đó là cái tình huống như thế nào a các ngươi thấy được chủ nhiều lần đạo video sao có thể nhìn thấy cái kia tầng cao nhất thần thú tin tức các ngươi thấy được trên căn bản là pháp lực cùng vật lý công kích lực đều phân đường lên vạn các ngươi nhìn thấy không người này thật là có điểm cường đại a Cảm giác ở cái này người năng lực thật là có điểm man gắn A. Cái này hay là dùng nói sao, người này lợi hại so sánh chúng ta lớn ra cũng đều là biết, còn có cái này đều không phải là ác tâm địa phương. Các người thế nhưng là biết rõ buồn nôn nhất địa phương là người này thế mà cùng là có hiệp nghị tính chất hiểu chưa? Ở nơi này hiệp nghị phía trên nếu như người nếu bị thua đối với chúng ta xuất hiện tại lý giải liền là phong số. Cái này thật là có chút hơi quá đắng, các người nhìn thấy không yêu cầu này thật là có hơi lớn ngạch Quá phận ngươi tất nhiên muốn ở trong đó bên trên thành đồ vật vậy khẳng định cũng là có chỗ tốt cũng là có chỗ sâu a cái này cũng đều là không có khả năng tránh khỏi a ngươi nói hay là ta nói đúng không trên diễn đàn tất cả đều là nôn hỏng bét cái này trời giới hạn hiệp nghị thật sự là quá phận cũng có người tất nhiên nghĩ lấy được đồ tốt vậy thì phải trả giá đắt đến cái này cũng không là chuyện không có khả năng bốn cầu hoa tươi như nhạc chết tô la co cho tot cung la co cho sau a cai nay cung đeu la khong co kha nang tranh khoi a nguoi noi hay la ta noi đung khong tren dien đan tat ca đeu la non hong bet cai nay troi gioi han hiep nghi that su la qua phan cung co nguoi tat nhien nghi lay đuoc đo tot vay thi phai tra gia đã đen cai nay cung khong la chuyen khong co kha nang bon cau hoa tuoi nhu nhac chet to la nhin xem như nhạc cái kia chậm dãi biến mất thân thể trong lòng không nên nghĩ là cỡ nào khó chịu đối lên trước mắt thần thú vương nói ra Ngươi thật sự là không giữ lời hơ à, ta muốn để ngươi vì hắn trong cùng. 12 tầng thần thú vương hô to đạo, cái này có quan hệ gì với ta à, hắn còn không phải là vì bảo hộ ngươi, mới chết, nếu không ngươi nói một chút làm sao có thể liền là dễ dàng như vậy liền bị giết chết đây, ngươi thật là có điểm khôi hại à, còn thứ gì đều là dạng này chạy tới hoán trách ta, ngươi nói ngươi tự mình làm dạng này sự tình ngươi nói đúng không. Nhược tuyết khóc hướng về phía Tô La nói ra, Tô La ca ca ngươi trước không muốn cùng hắn dạng này cường lấy ngươi hảo hảo nghe ta một lời khuyên. Ngươi nhanh lên đem ngươi trên thân thể tổn thương tranh thủ thời gian chữa trị bên trên, nếu không ngươi nếu là cái dạng này ngươi còn thế nào chiến đấu đây. Ú Linh Đại Nhân cũng tranh thủ thời gian nói ra tô là ngươi phải chấn định một chút ra, ngươi nhìn ai nhìn ngươi bản thân xuất hiện ở cái này trạng thái, ngươi nếu còn là như vậy mà nói, ngươi liền không biết ngươi bản thân năng lực, nhớ kỹ không thể xúc động, xúc động sẽ để bản thân đại luận đinh. mot chut ta nguoi nhin ai nhin nguoi ban than xuat hien o cai nay trang thai nguoi neu con la nhu vay ma noi nguoi lien khong biet nguoi ban than nang luc nho ky khong the xuc đong xuc đong se đe ban than đai loan đinh chuong 445 Trị liệu Tốt nhược tuyết một hồi ngươi nhất định muốn nghe ta biết do không? Ngươi xuất hiện ở đưa ngươi có thể sử dụng trị liệu kỹ năng đều ném trên người ta, sau đó ngươi tranh thủ thời gian điểm kích tối lui. Như vậy mà nói ngươi không bị chết sau đó giống như nhạc như thế, vạn nhất ta nếu là chiến tranh thất bại ở, trên thế giới này liền là thật không có Tô La cùng như nhạc, nhưng là đây chúng ta nhất định muốn lưu lại một cái, ta thiên tư vạn tưởng hay là thật đem ngươi lưu lại là ta cho rằng tự mình làm rất lựa chọn chính xác. Nhược Tuyết 983 trực tiếp đem bản thân cứu người năng lực trực tiếp ném lại đến người nhược tuyết trên người, thấy được nhược tuyết ma lực giá trị ở siêu siêu hạ thấp cái này nhược tuyết đem trên người mình phạm là có thể sử dụng dược thủy cũng đều cho tô la cầm đi hướng về phía tô la nói ra tô la ca ca nếu như ngươi nếu là thật không có ta cũng là thật không nghĩ ở cái này thế giới phía trên còn sống ta thật đúng là muốn cùng tiểu tử ngươi a cùng một chỗ biết sao ta nguyện ý cùng ngươi chiến đấu với nhau ta hy vọng ngươi có thể đi ra tô la đói ca ca ta sẽ không ly khai ngươi nếu như ngươi nếu là không phải là e giờ để cho ta đi ta xuất hiện ở liền là chết cho ngươi xem vừa dứt lời liền là trực tiếp xông lên phía trước thần thú vương phương hướng Tô La Hộ to, đi ta đáp ứng ngươi sống sót trở về, ngươi tranh thủ thời gian hướng về ta thân hậu phương hướng đi qua biết rõ không được. Ú Linh đại nhân lần này thật sự là nhìn chúng ta, lần này mất hồn giới chúng ta nhất định phải lao ra. Ta xuất hiện ở đã là chuẩn bị xong, ta vẫn là không biết ngươi có hay không chuẩn bị kỹ càng, ta tin tưởng ngươi năng lực là có, ta sẽ cùng ngươi chiến đấu với nhau ở cuối cùng, ta ở cũng sẽ không giống lúc trước cái kia túng. Ngươi nếu là thật như thế nói chuyện, ta vẫn là ưa thích ngươi dạng này nghịch, đến A3 để cho chúng này chiến hắn A người cái này người a thật sự là tặc tâm bất tử a ta có thể lượng thế nào ngươi cũng không phải không biết ta hy vọng ngươi phải hiểu được ở hôm nay trên cái thế giới này ngươi nếu là phục tùng với ta ta thực sự là có thể cho ngươi một cơ hội nhưng là ngươi đây vẫn là sao chấp mê bất ngộ vậy ngươi thật sự là chớ có trách ta a hệ thống nhắc nhở địch quân sức chiến đấu là thật quá cường đại phải chăng phát động trộm lấy tô la that qua cuong đai phai trang phat đong trom lay to la cuoi ha ha một tiếng đúng a ta còn có kỹ năng này a hôm nay nhìn đến ta thực sự là hy không chết được a phát động hệ thống nhắc nhở phát động trộm lấy thành công đem mười quan thần thú vương thần thú khôi giáp trộm đến thần thú khôi giáp điểm kích xem xét tin tức tô la đại khái xem một chút trực tiếp là chừng mắt tôi a cái này có chút thật sự là quá mức cường đại a có chút quá mức đói bụng a nhìn trước mắt những cái này tin tức ma lực phòng ngự cùng phòng ngự vật lý thế mà nhiều như vậy tô la nhanh lên đem cái này y phục mặc ở trên người mình đổi lên trước mắt người hô to đạo thần thú vương ngươi hay là thật đã cho ta sợ ngươi rồi a ha ha a lần này thật sự là không giống nhau vừa rồi ta nhìn thấy ngươi năng lực ngươi thật sự là làm ta giật cả mình a Nhưng là xuất hiện ở ta vẫn là nghĩ để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại tuyệt đối không được là ngươi có thể tưởng tượng lấy được. Ha ha A nhìn đến lần này ngươi thật sự là nghĩ lên trời A, thật sự là không biết bản thân tốt xấu A. Nhược tuyết trực tiếp hô to đạo, song lần này Tô La ca ca có phải hay không đầu có bất hảo sự A, tại sao lại mở là điên rồi đây. Phệ hôn sóng ánh sáng lần hai bay tới trực tiếp đem Tô La năng lực được đánh tới, Tô La lần hai hướng lấy bản thân ngạch sau lưng tranh thủ thời gian hướng về sau mặt lui. Thấy được bản thân không chế mặt trên bảng số liệu. 454, 789, 1234, nhìn xem những số liệu này đơn giản cùng vừa rồi so sánh liền là 9 châu mất sợi lông A, thật sự là, Tô La chin chau mat tiếp cầm lên bản thân tiên thần loan đao trực tiếp xông tới, mới vừa rồi là thật căn bản chính là không có sức hoàn thủ, xuất hiện ở thật sự là không giống nhau A, bản thân năng lực là hắn căn bản không thể coi nhẹ. Chương 446, kịch liệt. Thiên thần loan đao cũng là buộc phát cái này trước đó chưa từng có quang mang nháy mắt buộc phát lên một mực cùng lớn ra cũng đều là biết do ở hôm nay lúc này cho tới chúng ta đều là dạng này không giống A. Thiên thần loan đao trực tiếp xông về phía trước mắt thần thú vương, thần thú vương lúc này hay là thật không có cảm giác được chân chính năng lượng đang ở tới gần bản thân thân thể phía trên A, thần thú vương bây giờ còn là coi là bản thân trên thân thể vẫn là cái kia thần thú khôi giáp trên người này, mà là thật hay không đem vật này thật coi lấy chuyện A, trực tiếp đem bản thân thân 23 thể ngăn tới. Lúc này thiên thần loan đao cùng cái này thần thú vương trực tiếp kích đánh nhau, lúc này chỉ là nghe được loàng xoàng thanh âm ở bản thân trên lỗ thai rung động, có thể lái được cũng là chậm dãi biết. 032323 Bạo kích, Bạo kích 44 thần thú vương cấp tốc hướng lấy bản thân thân đằng sau phương hướng cấp tốc đi tới, đồng thời hô to đạo, tốt tiểu tử, người dĩ nhiên đem ta đồ vật trộm tới, quái không được ta nói ta có thể lượng ở nhi làm sao được chặn lại nhìn đến ta muốn lấy chút chân chính đồ vật đến cùng người đại chiến. Ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ở hôm nay căn này xã hội phía trên lại có thể người bên trong tuyệt đối là số lượng cũng không ít, không muốn hy vọng ngươi dạng này ngạch người còn có thể tiếp tục sinh. Tuần, ngươi thật sự là si tâm vọng tưởng. Ha ha ha ha thật sự là không biết bản thân trời cao thấp dày, tạp vụ ngươi thật đúng là không được nhất định chính là ta đối thủ. Nhược tuyết ở đằng sau lớn tiếng kêu đạo, tô la ca ca ngươi phải cố gắng lên A ta sau lưng ngươi liền là ngươi tấm gương A, ta hy vọng ngươi có thể biết rõ ta là yêu ngươi A. Ngươi phải cố gắng lên thật trong này, tất cả chúng ta đều có thể cùng một chỗ đối mặt. Lúc này thần thú vương trực tiếp xông qua, đem bản thân phi thường như bức năng lượng xông tới, đối lên trước mắt người nói ra, ha ha a mấy ngày hôm nay liền là ngươi muốn diệt vong thời điểm. Muốn để ngươi biết rõ biết rõ ở hôm nay trên cái thế giới này cái gì mới là đứng đầu vô địch. Thần thú vương liền là cái dạng này đem bản thân thân thể chậm dại biến lớn lên, sau đó đem bản thân hai tay dựng ở cùng một chỗ. Lúc này phía dưới bắt đầu hô hô thanh êm vang lên ở cái này hai người đều bắt đầu chậm rãi ngạch đem bản thân thân thể năng lượng ô ô vang lên. Chúng ta cũng đều là biết do ở hôm nay trên cái thế giới này có năng lực người không được chỉ là dạng này ngạch một người. Lúc này phía dưới bắt đầu khai suất một cái phía dưới phá phong trạm trực tiếp xông tới hướng về phía Tô La biet ro o hướng trực tiếp xông đi vào. Tô La trực khai xuất mot cai phia duoi pha phong tram truc hướng đằng sau thối lui. Dạng này thời điểm cũng là không dám thừa nhận người này thật sự là không biết hắn năng lực có loại dự cảm bất tường. Ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người lại là có thể như thế nào đây? Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới, trực tiếp tả hữu lóe lên đem hắn tránh khỏi. Tô La xoay tay lại vừa lên trực tiếp xông tới đem phía trước đưa tay hỏi ngang răng rắc một nghìn dưới đánh tới trên mặt đất. Bạo kích hai nghìn Nhìn xem thần thú vương rất xuống H to đạo, tiểu hỏa tử lúc này ngươi là thế nào đây? Ngươi vừa rồi cái tiêu tiêu căng phách lối đây, làm sao xuất hiện ở mới nhìn đến ngươi cái này bộ dáng đây? Thực tình cảm giác ngươi lấy trải qua không phải ta đối thủ. Thần thú vương bắt đầu ngửa mặt lên trời một đại cười đạo, ha ha cắp tiểu tử ngươi tính lên là thứ gì à, xuất hiện lại cho ngươi điểm cơ hội ngươi liền là dạng này bành trường A, thật có lẽ để ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính năng lượng người, ngươi cái này tiểu tử đối với ta mà nói liền là một cái tay mơ nó nớt Chương 447 Nguy hiểm Thần thú vương thân thể chậm rãi bành trường chậm rãi biến có chút vô địch đồng thời trực tiếp đối lên trước mắt ngươi nói ra người xuất hiện ở mướn hảo hảo nếu không ta sẽ để ngang ngươi biết rõ cái gì tính là chân chính năng lượng tô la nhìn xem thần thú vương trực tiếp hướng lấy bản thân phương hướng xuống tới tô la tranh thủ thời gian ngạch hướng về đằng sau phương hướng cấp tốc chạy tới thần thú vương thân thể đã là nguyên lai gấp bội bản thân năng lượng cũng là biến phi thường cường đại chỉ cần nghĩ từ a thần thú vương nếu là thật đụng phải tô la vậy thì thật là bất tử đã tổn thương thần thú vương bắt đầu ngửa mặt lên trời gào thiết đạo ngươi xem như thứ gì a chạy cái ngua mat len troi gao thet đao nguoi xem nhu thu gi a ngươi nếu là nếu ngươi có gan thì đừng chạy a có loại cùng ta đại chiến một chút ta cũng là tô la liền là cái dạng này qua qua lại lại trốn tránh thần thú vương một mực đều đang tiêu hao cái này tô la năng lượng chậm rãi thần thú vương năng lực cũng là không giống với một dạng thần thú vương nhìn xem tô la di động tốc độ cũng lại còn xuyên lấy bản thân trên thân thể cái kia khải rác, đối lên trước mắt người hô to đạo ngươi hôm nay thật sự là phải biết biết do ở chúng ta ngạch trên thế giới cái gì là chân chính cường giả ở hôm nay thế giới bên trong các ngươi đều không phải là ta đối thủ a ta muốn đem bọn ngươi người một lưới đánh giục a Thần thú vương lần này phi thường thông minh trực tiếp đem chạy tới Nhược Tuyết sau lưng, đem Nhược Tuyết chăm chú túm xuống tới nói ra: "Ngươi không được qua đây, nếu như ngươi nếu là tử a tới mà nói ta chính là giết hắn." Tô La xem xét Nhược Tuyết bị bắt tranh thủ thời gian cầm lấy bản thân thiên thần loan đao đối lên trước mắt người nói ra: "Ngươi thật sự là thả lần a, ta xuất hiện lại cho ngươi ba cái số, ta hy vọng ngươi tranh thủ thời gian thả hắn bằng không mà nói ta muốn đưa ngươi toái thạch và đoạn." "Ngươi ngươi ngươi ngươi, ngươi đây là làm gì, ngươi phải biết ta năng lực là ngươi vĩnh viễn cũng là nghị không ra ta." Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ ở hôm nay thế giới phía trên có năng lực không ít người, ta hy vọng ngươi có thể bông xuống ngươi tạp nghiệm, ngươi theo ta đi ta thật biết hảo hảo đợi ngươi, ngươi tin tưởng ta sao? Ngươi để cho ta tin tưởng ngươi ha ha ha thật sự là hắn khôi hài, ta muốn để ngươi minh bạch minh bạch ở hôm nay trong thế giới này, ngươi lại muốn để cho ta tin tưởng ngươi, ngươi thật là có điểm quá thối không biết xấu hổ, ta muốn đem ngươi giết chết. Tô La cầm lên bản thân Thiên Thần Loan Đao lúc này, Thiên Thần Loan Đao cũng là phi thường phẫn nộ nhan sắc, đồng thời cũng đều là nghị muốn xông đi lên đem thần thú vương Dĩ Vang đánh vào. Thần thú vương chậm rãi đưa tay bỏ vào nhược tuyết đầu phía trên đồng thời lớn tiếng kêu đạo: "Các ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian cho ta hướng về ta thân hậu phương hướng rút lui, nếu không ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ hôm nay các ngươi là chết như thế nào, các ngươi cũng phải minh bạch ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người vẫn là tương đối nhiều ngạch, chúng ta ở lập tức thế giới bên trong a, chúng ta muốn làm người này sự tính nghe thiên mệnh." nếu không ngươi liền hảo hảo vì cái này cái này tuổi trẻ tiểu mội mội hảo hảo thu thi thể a ngươi xuất hiện ở đưa ngươi móng vuốt cho ta lấy ra không được vâng tiền triệu hiểu ta muốn đối với ngươi không khách khí tô la thân thể đã trải qua được cái này trước mắt thần thú khí thân thể phát ra cách nứt run dày thần thú vương man man bại lộ đi ra bản thân tương đối ta ác một mặt ha ha đối lên trước mắt người kêu đạo ta hay là thật nghĩ để ngươi minh bạch minh bạch ở hôm nay trên thế giới cái gì mới là chân chính cường giả thần thú vương trên người bắt đầu chậm rãi biến thành cực lớn ra thú Cánh tay biến phi thường trắng kiện Chương 448 Lần hai biến thân Hai cái đầu ngón tay út liền đem nhược tuyết chậm rãi sách đi lên đối lên trước mắt Tô La nói ra Hôm nay ngươi có phải hay không muốn tử vong Liền nhìn ngươi đói bụng Ta thế nhưng là muốn nói với ngươi chuyện này Liền là nghĩ để ngươi biết rõ biết rõ ở hôm nay cho tới về sau nơi này đều là ta lãnh địa Ta hy vọng các ngươi là không cho phép xâm phạm ta lãnh địa biết sao Trên thế giới này ta trong này là tương đối to lớn nhất Mà không được là các ngươi Nhìn đến ngươi cái này, người không cho ngươi điểm nhan sắc ngươi thật sự là không được coi ta là người A, trong tay thiên thần loan đao trực tiếp bay ra ngoài. Tô la trong lòng nghĩ đến, nếu như ngươi nếu là không thật đem bản thân biến lớn, ta hay là thật không biết như thế nào mới có thể đi đối phó cái này yêu quái. Thần thú vương cánh tay chậm rãi đem từ 987 mình hai cái ngón tay chậm rãi buông lòng ra. Thiên thần loan đao trực tiếp bay qua đem nhược tuyết đám người trực tiếp cứu được trở về, nhìn đến thiên thần con đao uy lực vẫn là, sao? Thần thú vương dùng cái này, bản thân thân thể khổng lồ bộ ngực vị trí bên trên mở ra bản thân lồng ngực, chậm rãi năng lượng trực tiếp bay đi ra, đối lên trước mắt Tô La. Một cái siêu hình năng lượng thật lớn sóng ánh sáng bay thẳng nhanh phương hướng phát bắn đến đây. Âm vang thanh âm một tiếng vang thật lớn. Thần thú vương hướng về phía thiên không ha ha ha cười to đạo, nhìn đến ngươi lần này làm sao có thể còn sống xuống, ta thật đúng là không biết ngươi rốt cuộc là có dạng gì năng lực, lần này ngươi nhìn ngươi còn rầm rĩ tở không phép lối. Nhược Tuyết nhìn thấy màn này trực tiếp lớn tiếng kêu đạo, Tô La nhìn đến ngươi ram dĩ to khong phep loi là không đao to nhin đen nguoi nữa còn lại ta một người lưu tại nơi này mặt cũng đã không có ý gì thấy được tô la cái kia được một cái thiên thần loan đao nhược tuyết nhặt lên thiên sinh loan đao trực tiếp liền vào tới đối lên trước mắt cái này thần thú vương trực tiếp xông qua thiên thần loan đao xông tới thần thú vương lần này đều không có phản kích mà là đem hai tay chậm rãi ngạch bắt tới à thiên thần loan đao năng lực cũng là tại báo tố hạ thấp cái này thần thú vương đem hai chân hướng về nhược tuyết phương hướng đặt xuống lúc này một người dùng cái này bản thân kiên cố nhất cánh tay đem thần thú vương hai chân chậm rãi phục chống đỡ Tô la hướng về phía nhược tuyết nói ra, nếu cần ngươi không sao chứ, ngươi tô la ca, ca làm sao có thể chính là cái này dạng bị đánh ngã đây, cái này căn bản chính là không có khả năng, ngươi yên tâm ta là tuyệt đối sẽ không ở để cho các ngươi nhận một chút làm thương tổn. Nếu cần lộ ra cái kia mắt to ngập nước nói ra, tô la ca, ca ta thực sự là thật yêu ngươi à, ta hy vọng ngươi có thể hào hảo. Nhược tuyết chậm rãi ở tô la che chở cho chậm rãi chạy ra. Tô la hướng về phía thần thú vương nói ra, hôm nay liền là ngươi tử kỷ. Ta muốn để ngươi chân chính nhìn nhìn cái gì mới là chân chính năng lượng, cũng không phải là ngươi cái này dạng đệ tử liền có thể khi dễ được rồi người. Thần thú vương ngựa mặt lên trời gào thét đạo: "Ngươi cái này tiểu tiểu nhân loại còn thật là khó dây dưa a a, thật sự là đánh bất tử tiểu cường a, ta hôm nay liền muốn đưa ngươi xương sọ phân định, để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại." Hai tay sát nhập hướng về phía Tô La phương hướng đập tới, Tô La tranh thủ thời gian hướng lấy phía sau mình lùi xuống. Túy La mở ra hai tay, lúc này thiên thần loan đao trực tiếp liền là về tới Tô la trong tay hướng về phía To La nói ra, Lão Thiết ngươi rốt cục đã trở về, ta còn coi là ở cũng không nhìn thấy ngươi ngươi đây, ta thật sao dễ dàng như vậy liền được những người này đánh ở dưới lòng bàn chân. Tú La cầm lấy bản thân trời chan Tuy la cam lay thần loan đao mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới đối lên trước mắt người trực tiếp liền là xông tới, đem tử vong chi nhận mở ra, ảnh luân phát ra siêu siêu tiếng vang, To La trực tiếp một nhảy đến trên trời. chương 449, thần thú vương chí tử, thần thú còn là ở nơi này dầm dĩ tở, căn bản không biết To La đã tới hắn trước người. Vô luận thần thú vương thân thể là lớn bao nhiêu, nhưng là hộ giáp giá trị là phi thường ít chỉ có thể nói người này HP dạy nhưng là kỳ thật cũng không có cái gì chứng dụng. Tô La thiên thần loan đao đâm về phía thần thú vương. Ở Tô La bên này bảng điều khiển bên trên không ngừng má tóc chán ra cử nước bạo kích thanh âm. 23.323 Thân thể Không đến một hồi thời điểm thần thú vương trực tiếp ké ở trên mặt đất. Thông cáo, Tô La đem 12 quan thần thú vương giết chết, đồng thời ban thưởng vật cưới thần thú kỳ lần 1, ban thưởng thẻ thăng cấp 1 đồng thời như nhạc phục sinh ở đại sảnh tô la rất dưới đến nhìn trước mắt nhược tuyết đem nhược tuyết chăm chú bế lên đồng thời nói ra nhược tuyết ngươi bây giờ là nghĩ như thế nào a có không có cảm giác ngươi tô la ca ca thật rất lợi hại a lúc này lần hai nhìn tô la cấp bậc đã trải qua liên tục thăng lên lúc cấp nhược tuyết cấp bậc cũng đúng nhược tuyết trực tiếp đem tô la ca ca ôm vào trong lòng nói ra tô la ca, ca ngươi thật sự là thật tuyệt ta a ngươi thật sự là xứng đáng xem như ta tô la ca a ta hay là thật phi thường yêu thích ngươi ta nguyện ý cùng ngươi chiến đấu với nhau Hy vọng lại những ngày tháng sau này bên trong, chúng ta đều có thể ở một cái chiến tuyến phía trên. Tô La chậm rãi ngạch sờ lên ngược tuyết đầu sau đó nói ra, ngươi làm sao vẫn dạng này ngu như vậy đây, ngươi thật sự là một cái ngây ngốc tiểu hải tử, ngươi có thể biết rõ ở hôm nay ngươi năng lực là không giống ở về sau ngươi cũng nhất định là tương đối vô đi à. Tô La chậm rãi đich to phía trước lần này trực tiếp là được truyền tống đi ra đến tầng cao nhất, nhìn xem bản thân đánh xuống 12 tầng tháp vệ nhìn bản thân gặp được thần thú thật sự là để bản thân cảm giác được càng cao điểm hơn mới trở về tiếp nhận cao hơn nguy hiểm. Tô La về tới bản thân Thiên Thành huyện, nhìn xem bản thân Hoài Niệm đã lâu quê quán. Động nhiên một người vọt ra hướng về phía Tô La nói ra, "Tô La ngươi xem như đã trở về à, xuất hiện ở sở vẹn nị công hội những người kia lại ở nịnh bợ cái này cái này phụ cận những người còn lại, ngươi nhanh nhìn nhìn bọn hắn xuất hiện ở đã trải qua đang tấn công chúng ta biên phòng." Tô La trực tiếp khí nổ tung lông. Tô La đi tới Thiên Thành huyện trên không, nhìn thấy thăng nhật trấn trên không đã là khói đặc nổi lên bốn phía. Tô La mau đánh mở bản thân không chít chặt hướng về phía Thiên Thần nói ra, Tình huống như thế nào A xuất hiện ở, vì cái gì các ngươi bên kia sẽ phải gánh chịu lớn như vậy công kích, ngươi vì cái gì không có cho ta nói. Bốn cầu hoa tươi, thiên thần, ở ngươi đi thời điểm ta đã đáp ứng ngươi, sẽ tốt đẹp mắt giữ vững bên này, ta không có khả năng từ bỏ cái này một bên, ngươi chính là cứ yên tâm đi A. Ngươi nói ngươi xuất hiện ở để cho ta làm sao yên tâm, xuất hiện ở ngươi tình cảnh là tình huống như thế nào. Ta bên này giống như có nhiều nợ tở cờ vờ ở vây quanh ta, ta theo vốn chính là không có thấy có người loại A. Tô La đem như nhạc khung chít chát mở ra nói ra, "Xuất hiện ở ngươi có thể quan sát được là tình huống như thế nào sao?" Xuất hiện ở căn cứ ta quan sát chúng ta hệ thống khẳng định là phát sinh ổ đạc, đồng thời ngươi nhìn thẻ những cái này LĐC cũng đều là có người ở thao tác, ngươi nhìn nhìn bọn hắn phương hướng chính là muốn nuốt mất hai chúng ta địa phương. Cái gì sao lúc này ai vậy lớn như vậy gan? Trên diễn đàn bắt đầu sù lông. Các ngươi nhìn thấy Không Tô La phat sinh o đac đong thoi nguoi nhin the nhung cai nay co cung đeu la co nguoi o thao tac nguoi nhin nhin bon han phuong huong chinh la muon nuot mat hai chung ta đia phuong cai gi sao luc nay ai vay lon nhu vay gan tren dien đan bat đau xu long cac nguoi nhin thay khong to la giong nhu đi ra ngạch, nhưng là đi ra chuyện thứ nhất chính là, cái gì ngươi lẩu một người làm sao nói chính là nói một nửa đây đinh? Chương 450 nguy nan thời khắc. Các người xuất hiện ở hảo hảo nhìn xem Thiên Thành huyện trên không, còn có mặt trời lên chấn phương hướng các ngươi nhìn xem trọng giống thật là có nhiều nợ tờ cở. Lúc này tình huống như thế nào a a, chẳng lẽ sẽ vỡ ra bừa sao? Cho tới bây giờ cũng không có thấy qua nợ cờ có thể cở có thể tùy ý công thành a. Nhìn đến lần này Thiên Thành huyện cùng mặt trời lên chấn thật sự là muốn náo loạn lên a, chúng ta hôm nay thật đúng là không thể lấy được một cái tốt yên tĩnh thời gian a. 987 Thông cáo, khẩn cấp khẩn cấp, nợ tờ cở công thành chiến đang ở bắt đầu. Đây là một cái ẩn tàng chơi ra khơi sướng, mục tiêu Thiên Thành huyện. Nhìn đến đây là một cái cá biệt chơi ra làm quỷ thật sự là để cho ta có chút tâm lệnh a. Tô La cầm lên bản thân bảng điều khiển ở trên diễn đàn nhắn lại đến. Các ngươi là ai a, có loại chính diện cùng ta đơn đấu á dạng này tính là thứ gì a? so Sir Penny William, làm sao dạng này ngươi liền sợ hai a? William nói nếu thật là ngươi nói, ta sẽ để ngươi ở rất thấp cấp, nhìn đến bọn ngươi cấp thật tăng lên không ý ta. Thiên thần hướng về phía Tô La phát tới một tin tức nói ra, Tô La ngươi thấy được à? Nhiều nở tợ cờ đã trải qua phát khởi chủ động công thành đối bụng, nếu như nếu là tính như vậy nghịch mà nói chúng ta sẽ không ngăn cản được nhiều thời gian rảnh. Tô La tinh nhu vay ngạch ma lấy bản gian dài. to la da tòa kia phán quyết thú, bay thẳng đi lên, nhìn xem thanh thế ken ken yêu quái. Phán quyết thú lớn hỏa thai không ngừng đốt. Tô La hướng về phía Như Nhạc Hồ to đạo, tranh thủ thời gian phóng thích trong nhà thần sủng, bằng không mà nói muốn ngươi đẹp mắt, ta là nghiêm túc. Như Nhạc ngươi có hay không tra được rốt cuộc là ai làm. Tô La ta giống như thấy được ở chúng ta Thăng Nhật trấn mười giảm có hơn. Có một cái quá hoàng quốc gia phát động tiến công, ước chừng có khoảng mười vạn người, bọn họ giống như cái kia vị trí bên trên hành pháp sư chiếm đa số. Đi ta biết rõ đói bụng, chúng ta ra bên này chính là muốn nhờ vào ngươi à, ta trước đi qua đem bên kia không chế, liền tốt. Nhược tuyết hướng về phía Tô La Hô To Đạo, Tô La Ca Ca nhớ kỹ ngươi phải cẩn thận một chút à, chúng ta đều ở đây vị trí chờ ngươi đây à, nhớ kỹ không nên cậy mạnh à. Ta biết, trong nhà liền dựa vào các ngươi, các ngươi nhất định phải cho ta chưa vào. Có nghe hay không? chúng ta biết tô la ngươi chính là hảo hảo đi a đằng sau sự tình ngươi đem hắn giao cho ta a lúc này tô la ngồi lấy bản thân phán quyết thú bay thẳng đến quân địch ngạch hậu phương nhìn xem một số vu sư đang ở đem một cái hoạt tổ mở ra tô la mới mắt nhìn cái này truyền tống nhóm đối ứng liền là bản thân từng đem đánh qua những cái kia đổ ra quái bỗng nhiên một cái thủ vệ người đi tới hướng về phía tô la nói ra ngươi là nơi nào người từng trải ngươi cái này bên trong không cho phép người khác tiến đến ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch từ ta đằng sau rút lui ra ngoài Bảng không thì hôm nay ngươi sẽ xui xẻo. Tô la nhìn xem căn này bảng đại eo nguyên bán thú nhân. Tô la trực tiếp cầm lên bản thân thiên thần loan đao đối lấy bản thân phía trước bán thú nhân đi lên liền làm một cái chặt, trực tiếp đem hắn phấn bể thành một nửa. Cái này 1.2 căn thời điểm vũ sư phát hiện cái này có một cái nhân loại lập tức bắt đầu thả ra một cái mạnh nước tin hảo. Hướng về phía Tô la nói ra, ngươi tiểu tử ngươi không biết hôm nay có năng lực người đều là ở nơi này à. Ngươi nếu là ở chân thức cùng nhau mà nói chuyện này cùng ngươi không có quan hệ gì, cái này là chúng ta cùng Tô La Thâu Thiên công hội sự tình. Tô La trực tiếp mở ra bản thân tử vong chi nhận, đi lên liền là một đao trực tiếp đem người này cổ não xuống tới. Chương 451 miểu sát. Tô La lẩm bẩm xuong toi chuong 451 bieu đến, mẹ con không có chuyện của ta am, thật sự là cho ngươi điểm sắc mặt, nhìn xem ngươi ta xuất hiện ở liền là giận không chỗ phát tiết ta, thật là có bị thương tâm a. Ha ha a tiểu tử đây thật là cho ngươi điểm màu sắc a, nhìn xem ngươi bộ dáng thật là có điểm tối không biết xấu hổ a lúc này một cái vu sư trực tiếp được tô la đưa tay nhấc lên vu sư tranh thủ thời gian nói ra tiểu tử hôm nay nhìn ngươi cái này bộ dáng thật là có điểm không giống a ta khuyên ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian thả ta ra ta thế nhưng là nơi này linh hồn vu sư tô la trực tiếp cầm lấy bản thân trong tay thiên thần luân đao đặt ở cái này 23 người trên cổ nói ra ngươi biết sao ta đau thật là phi thường nhanh ta xuất hiện đang hỏi ngươi a ngươi nhất định phải thành thật trả lời nếu như ngươi nếu là trả lời ta không hài lòng a ngươi thấy được vừa rồi người kia chết như thế nào a Ta thế nhưng là không được quản ngươi có đúng hay không linh hồn vụ sư, đối với ta mà nói ngươi liền là một cái phi thường dòn tiểu vỏ dưa hấu. Đại gia ngươi nói đi, chỉ cần ngươi không giết ta làm sao ngạch đều được. Tốt lắm ta xuất hiện đang hỏi ngươi A, như thế nào mới có thể tiến vào phòng điều khiển? Cái này A, ta hay là thật là giống như không quá biết rõ A, cái kia giống như là được. Phòng điều khiển không phải liền là cái này ở gian phòng kia A, ngươi thấy được A, ở đó hướng mặt trước trên phương hướng vừa đi sau đó bên trái ngoặt là được. Tô la cầm lấy thiên thần loan đao lần một tiếng còn không có đợi đến người này ở nói chút nói cái gì thời điểm người này trực tiếp thế ở trên mặt đất chết. Tô la phi một chút nói ra, chỉ ngươi cái dạng này thật đúng là dám nói ngươi là linh hồn Vu sư à, thật là bản thân đều không cảm thấy bản thân ngạch mặt mùi sáng sủa à từ khi từ trời giới hạn đi ra về sau thật sự là cảm giác những người này đều là đồ ăn móc chân à. Tô la cầm lên bản thân thiên thần loan đao hướng về phía thiên thần loan đao hồ to đạo, U linh đại nhân tại sao không thấy đây? Giống như từ khi ta đi ra rốt cuộc là không có nói qua hát mà nói cái gì à. Ngươi muốn làm gì à, đối phó lần này tiểu thức nhắm bức còn cần ta xuất mã sao. Ta đi ngươi hiện tại cũng là cái dạng này sao, có thể ủng hộ nghỉ ngơi sao thật là có điểm đủ rồi à. Ngươi tranh thủ thời gian cho ta tỉnh lại, ta thiên thành huyện đã trải qua biến nước sôi lửa bóng. Từ đối bản thân bộ phận hòn đảo mất đi bởi vì nguyên lai thiên thành thành phố là thiên thành huyện. Ngươi thiên thành huyện có quan hệ gì với ta à, cũng không phải ngươi thụ thương đúng không ngươi tranh thủ thời gian hảo hảo chiêu đợi bọn hắn một đợt cái này, ngươi vẫn còn cần ta xuất ma a, thật sự là. Tô La đi thẳng tới phòng điều khiển đại môn, thấy được cùng loại với một cái dưới đất cung điện bộ dáng, thật sự là mười phần xa hoa. Tô La chậm rãi nhìn xem phía trước, nhìn trước mắt cái này tất cả, giống như thật là phi thường tốt đồng thời phồn hoa, nguyên một đám tin nguồn năng lượng phòng điều khiển, liền la dạng này một cái ao sắp mở đưa cái này vào tổ. Tô La ở cái này tin phụ cận bắt đầu 987 lẩm bẩm nói đến, vật này làm sao cu phá giải đây? Thật sự là không biết vật này rốt cuộc là có bao nhiêu ngưỡng bức. Cầm lên bản thân ngạch thiên thần loan đao hướng về phía tin chọc tới. Ú linh đại nhân hô to đạo, con mẹ nó ngươi có thể hay không bắt ta làm thí nghiệm. À đúng à ta thiên thần cong trong đao còn có một cái linh hồn đây á ha. Thật sự là không có ý tứ á, cho ta cả quyền đề ợ. Lúc này nhìn thấy những cái kia hoặc tổ cách mỗi ước chừng không đến 5 giây tả hữu cứu trở về được truyền tống đi ra một cái tiểu quái vật. Cách mỗi 10 giây thời điểm liền sẽ truyền tống đi ra một cái đánh quái Vô luận là đại quái vẫn là tiểu quái mỗi một cái đều là biến phi thường ngư bức. Chương 452 trực tiếp. Những cái này quái vật một thấy có người loại ở bên người lập tức xuống tới. Tô la cầm lên bản thân o ben nguoi lap tuc xong toi to thần loan đao siêu siêu mấy lần. Bạo kích thân thể. Thân thể. Miểu sát. Tô la xuất hiện ở nơi này sáo trang chuẩn bị đủ để miểu sát bất luận cái gì một cái đại giác quái. Lúc này có một cái theo đôi đấu cá dẫn chương trình đem cái này làm phía dưới cung điện vua xuống đến. Ta là đấu cá tiểu đấu đầu mọi người tốt hôm nay lớn nhất ra trực tiếp là tô la xuất quan đệ nhất trời liền đến trợ giúp thiên thành huyện giải quyết nguy cơ lớn ra có thể nhìn thấy mấy ngày nay thiên thành huyện ở nhận bốn phía nở tờ cờ công kích căn bản không biết đây là chuyện gì xảy ra rất có thể là trước hôm nay ụt đặt thời điểm phát đi ra lớn ra có thể nhìn xem phía trước liền là hai cái bà tô các người lớn ra có thể thấy rõ xuyên đưa nhóm ở truyền ra nguyên một đám quái vật mỗi 10 giây liền sẽ có một cái đại quái vật xuất hiện vật này lớn ra các ngươi cảm giác một chút thành trì khác chung quanh cũng sẽ xuất hiện chiếc tây đồ vật ta Cái này rất có thể là muốn đem thâu thiên công hội tiêu diệt người gây nên. Lúc này lớn ra cũng đều là biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên có chút năng lực ngạch người cùng những cái kia không có năng lực người. Ở hôm nay chúng ta đều là tương đối vô địch, ngươi xem một chút có người bản thân bản thân không ra thế nào, nhưng là ngươi nhìn xem dùng vật này còn liền là trước vào A, xem ra là thật không có ít hướng bên trong này nạp tiền A. Cái này ta chính là thật không quá biết, lớn ra cũng đều là biết rõ ở hôm nay trong cái xã hội này có tiền thật sự là 33A, cái gì cũng có ba ba A. Nhưng là đây hôm nay ta thật đúng là không tin hắn có thể đem thâu thiên công hội xâm hại. Ta thật đúng là muốn biết nếu như người này đem thâu thiên công hội ăn mòn hết này sẽ là cái dạng gì tình huống à, ta thực sự phi thường buồn bực. Cái này ngươi chính là không biết đi, cùng ngươi như thế nói đi, nếu như nếu là thực tỉnh thiên thành huyện xâm hại mà nói, thâu thiên công hội khả năng ở trong vòng một đêm biến mất, công hội cùng thành trì nháy mắt vứt bỏ. Ta đi thật có các ngươi nói dọa người như vậy à, không thể nào làm sao có thể chứ, ta thực sự đói là có chút không thể tin được à lúc này tô la mới là không quản được nhiều như vậy trực tiếp liên tuyến đến như nhạc hướng về phía như nhạc nói ra xuất hiện ở ngươi bên kia tình huống xuất hiện ở thế nào còn có thể rất nhiều thời gian dài tô la ngươi chính là mới tâm a chúng ta bên này tuyệt đối là không có vấn đề chỉ là thảo nguyên toàn bộ bên kia đã trải qua muốn không chịu nổi bên kia bán thú nhân thật sự là nhiều lắm đồng thời lần này triệu hoán giống như thật là có thật nhiều thượng đẳng quái vật như nhạc ngươi nghe ta nói các ngươi nhất định không nên hoảng loạn xuất hiện ở mông cổ đại cấp ở không ở bên cạnh ngươi ở đây Ngông cổ đại cấp ngươi xuất hiện ở xuất lĩnh chúng ta công hội thành viên nòng cốt lập tức hiệp trợ thảo nguyên toàn bộ công hội biết do không? Nhớ kỹ thăng nhật chấn tuyệt đối là không thể ném. Ta biết tô là ngươi chính là yên tâm đi, ta nhất định có thể đem chuyện này cấp cho ngươi tốt, ngươi chính là chờ lấy ta đi nhìn được rồi. Vâng tiền triệu. Như nhạc bùn nhão ngông cổ đại cấp quan vũ đại đao cho hắn, thanh đia chúa thần cấp thần khí. Lúc này ở ngông cổ đại cấp trước mắt một thanh quan vũ đại đao đi tới trước người, nhìn xem cái này khiến đồng thời thật sự là thích không thất thủ chỉ có thể là như thế hình dung a mông cổ đại cắp hướng về phía tô la nói ra ngươi chính là yên tâm đi ẩn nếu là không thể giữ vững thăng nhật chấn ta về sau liền được không mặt mũi ở thâu thiên công hội hưởng công các ngươi đối ta tốt như vậy chương 453 trăm năm nhạy đi a chuyện còn lại liền đều là giao cho các ngươi a ta thực sự liền thì bất kể một hồi ta còn muốn tiến hành đi phía trước thăm hỏi ta muốn đem trong này nền tảng độ, nếu không trong này bán thú nhân tộc lúc nào mới có thể biến mất không thấy gì nữa đây tô la trực tiếp đi vào cái này phía dưới cung điện xem rốt cục dưới cung điện ước chừng có thể có một năm tầng tả hữu Tô la đi ở tầng thứ nhất nhìn thấy đều là một số tin. Tola mang lấy bản thân ngạch thiên thần loan đao vừa mới chuẩn bị đem những cái này tin làm hỏng. Một cái hát sắc móng vuốt đem Tô la bắt được. Tola nhìn lên trên, doa một thân mồ hôi à. Một cái loại cực lớn nện thú lại nhìn lấy Tola. Ngươi là người gì? Là ai bảo ngươi vào đến nơi này? Trong này là cái dạng gì địa phương ngươi không biết à? Xuất hiện ở ngươi nếu là thức thời mà nói tranh thủ thời gian ngạch cút cho ta, bằng không thì ngươi có tin không ta muốn đưa người phân thây? Ha ha ha ha thật sự là khẩu suất của ngôn à. Ta là người như thế nào chẳng lẽ ngươi là không biết à, ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người đều là số lượng cũng không ít, ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Ngươi ý tứ gì à, ngươi cái này lúc không đi chứ à, vậy ngươi muốn nhìn hai người chúng ta người nào lợi hại hơn được. Nện chưa kịp Tô La nguoi nhu the nao chang le nguoi la khong biet ta? o hom nay cai nay the gioi phia tren co nang luc nguoi đeu la so luong cung khong it ta muon đe cho cac nguoi biet ro biet ro ta loi hai nguoi y tu gi a nguoi cai nay luc khong đi tru a vay nguoi muon nhin hai nguoi chung ta nguoi nao loi hai hon đuoc nen chua kip to la phan ung qua A lý thời điểm trực tiếp phun tơ tầm đem Tô La chăm chú khốn ở cùng một chỗ. Sau đó cái này cùng ném vào trên mạng nện. Hướng về phía Tô La nói ra, 987 ha ha A tiểu hỏa tử ngươi sao có thể biết rõ ta đói nữa nha nhìn xem ngươi liền là phi thường có khẩu vị a thật sự là đến sớm không được như lai like xảo a tô la tranh thủ thời gian điểm kích cái này bản thân thiên thần luôn đảo cái này chi chu tinh thật đúng là có điểm năng lực tô la làm sao tránh thoát đều là tránh thoát không rơi Ú linh huynh đệ ngươi đang làm gì đó a ta đều bị người khổng chủ liễu Ú linh đại nhân vẫn là không có phản ứng gì a mà là tiếp tục ở đó nằm ngáy ho ho cái này tô la đối lên trước mắt cái này nện bột hô to đạo ngươi là cái quỷ gì các ngươi vì sao lại ở nơi này a đến công kích chúng ta đều ngạch thiên thành huyện a Chúng ta cũng không có đắc tội in nhóm à. Người cho rằng ta nghĩ à, ta đây không phải không có chiêu sao cái này không mới đi lên à, chúng ta là bị người mời mời đi lên, mục tiêu diệt đi các người thiên thành huyện. Tô La lúc này điểm kích xem xét cái này Chi Chu Tinh tin tức. Tên, Chi Chu Tinh, Chủ Thần Cấp Trung Cấp Giai Đoạn. Thuộc tính, Viễn Cổ Thần Thú. Cấp bậc, 125. mươi 85000 nghìn Ma lực giá trị, 95.000-95.000. Vật lý công kích lực, 75.000-75.000.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 Chẳng lẽ xuất hiện ở chủ thần cấp bậc thần thú cũng đã không kỳ lạ đói không, hay là cái này người được hoa đói bụng giá bao nhiêu tiền cùng nở tờ cơ hợp ta? thế mà cái này mẹ muốn đem ta giết chết thật là có điểm nhìn không tâu à. Chi Chu Tinh đã là đem bản thân huyết buồn đại khẩu mở ra hướng về phía Tô La cắn qua A Lý. Lúc này nhìn thấy tơ tầm được thiên thần loan đào cho hoa nợ. Lúc này trước mắt cái này Chi Chu Tinh hướng về phía Tô La nói ra, ái trả trả nhìn đến ngươi thật đúng là không phải dễ dàng như vậy đối phò à nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là có điểm dưới không đi tay đây chi chu tinh mở ra bản thân cái đôi vị trí đem tơ tẩm trực tiếp lần hai phun ra thế nhưng là lần này to la lại có là thật hay không cho hắn cơ hội mà là đem bản thân thiên thần loan đao ngăn cản tới đem cái này tơ tẩm trực tiếp của lại sau đó thoáng cái đem hắn vạch phá đuôi lên trước mắt nện thêm tinh hô to đạo hôm nay nhìn tiep cuon lai cái này vach pha đoi dáng nghen them chính là đây thật là không phải ta đối thủ ta muốn để ngươi biết rõ biết đắc tội ta hạ chẳng ngươi xuất hiện ở liền là một cái đợi làm thịt đi con cừu non ngươi xuất hiện ở nếu là thật có thể nghe ta một lời khuyên ta vẫn là có thể đưa ngươi tha thứ nhưng là ngươi nếu còn là như thế chấp nhất ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại chi chu tinh hướng về phía tô la phương hướng bắn đi ra một đống nọc độc siêu siêu ở tô la thân thể phía trên nhìn xem tô la tơ máu ở siêu siêu hướng về phía dưới phương hướng đi lấy những cái này huyết tô la nhanh lên đem bản thân bình máu dập đầu đi lên đồng thời hướng về phía kéo dài thời hạn cái kia chi chu tinh nói ra ngươi xem như phải xong đời ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại ngươi tin tưởng ta nếu như ngươi nếu là ở hướng ta phương hướng sông tới như vậy máu của ngươi dây liền sẽ siêu siêu hướng phía dưới treo ngươi phải biết trên thế giới này cái gì mới là chân chính cường giả biết sao cũng không phải là ngươi cái này bộ dáng ngươi có thể hiểu chưa tô la lúc này xác thực dắt cảm thấy bản thân hơi hơi dùng lực một chút bản thân tơ máu liền ở siêu siêu đi lấy xác thực cảm thấy phi thường khó chịu lúc này tô la tranh thủ thời gian liên tuyến một chút nhược tuyết hướng về phía nhược tuyết nói ra như thế nào mới có thể giải hết nghệ độc tô la ca ca ngươi không sao chứ nệ độc thật không tốt, biết ngươi còn nhớ không nhớ kỹ ta sau lưng ngươi mặt thả cái kia năng lượng dược thủy ngươi đem cái kia năng lượng dược thủy đặt ở bản thân trên thân thể như vậy mà nói ngươi liền có thể giải hết. Tô La trực tiếp đem cái kia năng lượng dược thủy trực tiếp ăn hết. Lúc này cái này cái này Chi Chu Tinh còn là phi thường kho điên cuồng nói ra, nhìn đến ngươi cái này, ngươi thật vẫn còn chấp mê bất ngộ a, ngươi có biết hay không ngươi xuất hiện ở đắc tội là ai a, ngươi nếu là ở thật phi thường thức thời mà nói, ngươi xuất hiện ở liền thành thành thật thật được ta ăn hết có thể hiểu chưa? ha ha a tô la bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to ngươi nói cái gì ngươi một cái hắc quả phụ ngươi là thật không biết bản thân có bao nhiêu cân lượng a ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì tính là chân trinh có năng lực người tô la cầm lên bản thân thiên thần loan đao đối lên trước mắt hắc quả phụ răng rắc một chút đem hắn tử a con mắt bộ vị phía trên xuống một đao đem cả người thần linh trôi xử lý tô la đối lên trước mắt chi chu tính kêu đạo ngươi cái này hắc quả phụ nhìn xem ngươi cái này chết bộ dáng nhìn xem ngươi chính là tương đối đến khí Thật sự là không biết người bản thân có thể có một bao nhiêu cân lượng thối thì ta. Âm ầm thanh âm ở cái này nện trên người phiêu lên. Bạo kích 1221-212. Thân thể. Ngoạn ra Tô La đem hát chi Chu giết chết, ban thưởng. Nhìn xem mà lên trang bị Tô La thật sự là nhìn không lên dạng. Bản thân tại thiên giới hạn thời điểm thật là dạng gì tốt trang bị chính mình cũng là chiếm được. Nhìn xem trên mặt đất tuôn ra mấy món rác rưởi trang bị căn bản chính là không có liền thích nhặt lên mà là tiếp tục hướng về phía trước phương hướng đi tới. mươi 454 giết chết Lúc này trước mắt cái này Chi Chu Tinh hướng về phía Tô La nói ra, ái chả chả nhìn đến ngươi thật đúng là không phải dễ dàng như vậy đối phò à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là có điểm dưới không đi tay đây. Chi Chu Tinh mở ra bản thân cái đôi vị trí đem tơ tầm trực tiếp lần hai phun ra. Thế nhưng là lần này Tô La lại có là thật hay không cho hắn cơ hội mà là đem bản thân thiên thần loan đao ngăn cản tới, đem cái này tơ tầm trực tiếp cố lại, sau đó thoáng cái đem hắn vạch phá đối lên trước mắt nghệ thêm tinh hô to tam truc tiep cuon lai sau đo thoang cai đem han vach pha đoi len truoc mat nghen them tinh ho to đao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 ngươi nếu là ở thật phi thường thức thời mà nói ngươi xuất hiện ở liền thành thành thật thật được ta ăn hết có thể hiểu chưa bốn cầu hoa tươi ha ha a tô la bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to ngươi nói cái gì ngươi một cái hắc quả phụ ngươi là thật không biết bản thân có mấy mấy lượng a ta muốn để ngươi biết do biết rõ cái gì tính là chân chính có năng lực người tô la cầm lên bản thân thiên tien than loan đao đối lên trước mắt hắc quả phụ răng rắc một chút đem hắn từ a con mắt bộ vị phía trên xuống một đao đem cả người thần linh trô xử lý không tô la đối lên trước mắt chi chu tính tiêu đạo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 bản thân tại thiên giới hạn thời điểm thật là dạng gì tốt trang bị chính mình cũng là chiếm được nhìn xem trên mặt đất tuôn ra mấy món rác rưởi trang bị căn bản chính là không có liền thích nhặt lên mà là tiếp tục hướng về phía trước phương hướng đi tới đinh chương 455 lần hai gặp gỡ. tô la tranh thủ thời gian hướng về tầng dưới đi tới chậm rãi tầng tiếp theo trên cung điện đều là một mảnh đen kita ở cái này trong đó chỉ có thể nhìn thấy những cái kia tối như mực con mắt căn bản chính là nhìn không thấy người thân thể chậm rãi ngạch bản thân đi tới ước chừng trung tâm vị trí bình một tiếng cùng ở đằng sau giải trí dẫn chương trình đậu đậu trực tiếp được xuất hiện ở một màn làm cho sợ choáng váng, ngồi ở một cái góc bên trong căn bản cựu cựu không liền là không dám động đậy a. một nhanh bạch sắc ánh đèn trực tiếp chiếu chiếu ở tô la trên thân thể, một người hô to đạo tô la chúng ta rốt cục ở cái này địa phương gặp mặt ta, ngươi còn nhớ không nhớ kỹ ta a? ngươi là ai a a? ngươi có gan liền đi ra, hà tất ở cái này bên trong trốn trốn tránh tránh a? ha ha a ta ngươi đều không nhận ra, trực tiếp nhảy xuống đến, lúc này ánh đèn siêu một chút chiếu sáng cái này hình tròn sân khấu. Nhìn xem cái này hình tròn múa đài phía trên chúng ta nào dám tin tưởng ở hôm nay giờ này khắp này dĩ nhiên thấy được không giống cảm giác. À ta văng lên, chúng ta là ở cái kia trời giới hạn trong bản vẽ gặp qua, cái kia ngươi hôm nay làm khac chạy đến tới nơi này à? Nghe nói ngươi đem toàn bộ trời giới hạn trong bản vẽ đều xông qua, ta hay là thật không biết ta nơi nào không xứng với ngươi à? Ngươi vì cái gì có thể đi qua đây, ta chính là thật không rõ nữa nha. Ha ha ha ha ha nguyên lai like là ở cái này à à, cái kia hoàng thiên à ngươi là ngươi đối xử với nhà ta như thế viên chẳng lẽ chính là muốn đem ta lừa gạt đến nơi này sao không một tiếng tất cả ánh đèn đều mở đôi lên trước mắt tô la nói ra ngươi thấy được sao cái này dưới đài cái gì cũng chính là ngươi chuẩn bị hôm nay trận này lôi đài thi đấu chẳng qua là ta và ngươi quyết đấu người phía sau màn còn có người tự chờ ngươi ngươi đã trải qua chiếm được lớn ra công phẫn lúc này từng cái dẫn chương trình đều bắt đầu chiếu phim tiêu đề là hoàng thiên vì đem bản thân mặt mũi tìm về tô la hẹn đến đài mặt phía trên Chúng ta có thể nhìn đến hôm nay Hoàng Thiên thật sự là dĩ vã ngày bất đồng chúng ta nhìn xem cái này thân làm bên ngoài phục chơi ra lần này trang bị cũng là hoa một cái tương đối lớn giá tiền. Các ngươi nhìn thấy không trước mắt cái này Hoàng Thiên nhìn đến thật là có chuẩn bị mà đến A, lần này Tô La thật sự là khó thoát người sống A A, thật là khiến người ta vô cùng đau lòng A. Các ngươi nhìn thấy không hôm nay Thiên Hoàng Lưỡi Lê giống như biến sắc A. Ta vẫn tin tưởng Tô La khả năng thắng A, nếu như nếu là Tô La không thắng mà nói toàn bộ Tô La sản nghiệp thì sẽ một thứ tính tinh sụp đổ xuống Các ngươi cũng đều là biết rõ chuyện này một cái dạng gì hậu quả. Ngươi nói ngạch thật là phi thường có đạo lý A ta tin tưởng thông qua hôm nay Tô La năng lực là không giống ta cũng tin tưởng ở những ngày tháng sau này bên trong mặc kệ Tô La có hay không thắng ta đều muốn nói rằng Tô La thật sự là trong nội tâm của ta tấm gương. Ta cũng là vĩnh viễn duy trì Tô La. Nguyên tâm, nhìn đến Tô La thật sự là trở nên cường đại thật nhiều các ngươi có chú ý đến hay không hắn thiên thần loàn đạo, tựa như là tăng cường không ít, luôn cảm giác cái này thiên thần con đạo khí tức phi thường trọng cũng là 12 không biết To La rốt cuộc là có thể hay không giống được a lúc này bình luận đã trải qua rất nhiều nhìn xem những cái này bình luận trực tiếp sông nhiệt độ cao nhất độ hôm nay đại chiến truc tiep xong nhiet đo cao nhat để cho chúng ta rửa mắt mà đợi a ở ta trực tiếp thời gian mặt có thể ủng hộ một chút To La a To La trong lòng lẩm bẩm nói đến nhìn đến cái này lời chúc mừng là muốn để cho ta tại lớn ra trên mặt mũi xấu mặt a nhưng là ta đây không có khả năng chương 456 trăm quyết đấu U Linh đại nhân có thể đọc hiểu To La tâm xuất hiện ở kiếm hồn trên căn bản là hợp thể Hướng về phía Tô La nói ra, ta muốn để cho các người biết rõ biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên chúng ta đều là không giống năng lực A khu độc lấy, chúng ta muốn đem chúng ta ngạch năng lực hảo hảo phát huy phía dưới, xuất hiện ở lớn ra cũng đều là biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên A, ta tin tưởng chúng ta năng lực tuyệt đối lớn hơn bất luận cái gì một vận. Tô La hướng về phía U Linh Đại Nhân nói ra, nhìn đến thật chỉ cần là có người cái này mà nói ta chính là cái này thật đói thỏa mãn ta hy vọng từ hôm nay chúng ta nhất định có thể đem người này cầm xuống. Hoang Thiên Niệm lấy bản thân chú ngữ đem tay mình trực tiếp ở cái này Thiên Hoàng Đâm đào phía trên cắt. 23 huyết dạ chậm rãi ngạch chảy xôi ở cái này Thiên Hoàng Đâm trên thân Dao. Thiên Hoàng Lưỡi Lê nháy mắt phát ra đói bụng sáng ngời. Ngươi đây là vì thiết lập cái gì đâu? Ngươi liền ở thật như vậy nghị cùng ta quyết chiến à? Thật sự là không hiểu rõ ngươi. Làm sao đây To La chẳng lẽ ngươi là thật ở trước mặt ta sợ à? Nhìn xem ngươi cũng không phải như thế sợ người à? Ta chỉ là muốn lo lắng cho ngươi cân nhắc giá trị của ngươi. Vạn nhất ngươi phan hâm mộ đều chạy ngươi nhưng làm sao bây giờ à? Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật sự là để cho ta tâm đều phi thường khó chịu. Ngươi không cần nói ngươi có năng lực ngươi liền xuất ra ngươi cường đại nhất ngạch lực lượng, ta còn không nghĩ tin giữa chúng ta chênh lệch ở đâu lệch ở đâu. Sưu một chút thiên hoàng lưới lê xuống tới, một đao chém nát cái này thật dày lưới sát. Tô la trực tiếp hướng lấy bản thân thân đằng sau vào tới, sau đó đem bản thân thiên thần loan đao nhắm ngay trước mắt thiên hoàng lưới lê chỉ nghe được hai cái đao tại thiên không phía trên tạp tạp thanh âm đang không ngừng đập nện cái này. Tô la hướng về sau mặt lui mấy chục bố trí sau đó mở ra bản thân bảng điều khiển số liệu tin tức. Tên, Hoàng Tiên. Thuộc tính, Viễn Cổ Thần Thú. Cấp bậc, 125. HP 65060 Ma lực giá trị, 75.000-75.000. 75 vật lý công kích lực, 85.000-85.000. 85 lực phòng ngự vật lý, 45.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực, 400. Thể lực, 2.625. Tinh thần, 2.255. Vật lý bạo kích. 100%, vật lý đâm xuyên, 60%, chiến đấu hút máu, 70%, công kích tốc độ, 70%, di động tốc độ, 100%, kỹ năng, thiên hoàng lưới lê, ám sát, thiên hoàng che đậy, thiên hoàng bá thể các loại. Lúc này thiên hoàng lưới lê trực tiếp đem bản thân thân thể chậm rãi hướng về đằng sau phương hướng di động. Tô la hướng về phía hoàng thiên nói ra, nhìn xem ngươi cái này tin tức à, ngươi cũng hẳn là chiếm được không ít trang bị à, nhìn xem ngươi chiến lực còn là cực kỳ phi thường không sai lúc này hoàng thiên hướng về phía thiên không hô to đạo thiên hoàng ám sát thẳng thiên hoàng lưới lê chậm rãi tóc chán lấy bản thân ngạch ánh sáng trực tiếp vọt lên cùng tô la thiên thần loan đào ở siêu siêu đối kháng Ú linh tranh thủ thời gian ngạch đối cái này tô la nói ra người này năng lực làm sao có chút không giống một cái chơi ra đây chẳng lẽ 990 người này phi thường có khả năng cùng nở cờ hợp tác rồi cảm giác cái này thiên hoàng lưới lê năng lượng đều nhanh so với ta năng lượng mạnh hơn gấp bội ngươi nói cái này là có ý gì ta làm sao thật là không thể tin được đây nhìn đến người này là thật sớm đã có chuẩn bị liền đến đến a chúng ta muốn tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân thân đằng sau triệt hạ đi. To La tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân thân đằng sau phương hướng lui ra ngoài nói ra nhìn đến ngươi cái này người thật sự là cũng còn lại ngạch nở đỡ cở cấu kết ta dựa vào ngươi thực lực mình ngươi căn bản chính là không có khả năng đánh ta. Ha ha ha ha ngươi nói ngươi bản thân túng liền túng a ngươi đây là làm gì a thật sự là xem không hiểu ngươi. Chẳng lẽ là ngươi đây là sợ hai đối ta sao? Chương 457 Hoàng Thiên bị giết ngươi thật là phi thường buồn cười ta làm sao hát sẽ sợ ngươi ta chỉ là muốn nói ngươi cái này người đã là được người khác cho lựa gạn ngươi tranh thủ thời gian ngẫm lại đem thanh tình thanh tình a nhìn xem ngươi cái này thật sự là không biết mình là một cái dạng gì thực lực mà xấu muộn a ngươi ở đây sao nói một câu ngươi có tin không ta sẽ nát ngươi miệng hoàng thiên bắt đầu hai tay sát nhập sau đó đem bản thân thiên hoàng cái lồng trực tiếp bay tới đây một chút bịch một tiếng đem tô la trùn lên bên trong nháy mắt phía dưới đều bắt đầu sôi trào, bởi vì đáy hạ nhân đều là giải trí dẫn chương trình Lúc này Thiên hoàng đối lên trước mắt người nói ra, các ngươi thấy được trưa hôm nay, cái này Tô La liền là dạng này bị ta giết chết. Tô La bị khống chế ở Thiên hoàng cái lồng bên trong. Tả Hữu bắt đầu lung lay. Lúc này Hoàng Thiên lần hai đem bản thân Thiên hoàng đâm đến ngựa mặt lên trời nâng lên, nhô tới chú ngữ đem bản thân huyết dạ đặt ở trên đao đồng thời trực tiếp đối lên trước mặt Tô La nói ra, sang năm hôm nay nhìn đến liền là ngươi ngày dỗ, đi chết đi tiểu tử. Thiên hoàng lưỡi lên nhắm ngay Thiên hoàng cái này cái lồng phương hướng siêu một chút bộ tới. Nháy mắt khói đặc nổi lên bốn phía. Ngay cả phía dưới cái bản đều bắt đầu bốn phía nổ tung Đấy hạ nhân đều bắt đầu nhao nhao xôi trào nói ra Chẳng lẽ hôm nay thiên hoàng người liền là như vậy chết à Thật là có điểm thật là làm cho người ta khó có thể tin à Ta đi chẳng lẽ tô la liền là dạng này được một cái hoàng thiên giải quyết Thật là có điểm không thể tin được à Tô la chết để cái này hoàng thiên giết chết Thật sự là đánh chết ta ta đều là không thể tin được à Lợi hại như vậy tô la Đem toàn bộ trời giới hạn đều có thể đánh xuyên qua giá hỏa làm sao có thể chết đây Nhìn đến lần này Tô La tựa như là thật đói được vòng bao lấy thật là khá là đáng tiếc á á Tô La ngươi thật không phải yếu ớt như vậy á, ngươi cũng không thể liền là cái dạng này liền không coi á, như vậy về sau chúng ta còn thế nào có thể gặp được ngươi đây. Tô La ngươi phải tỉnh lại á, ngươi nếu là ở thật dễ dàng như vậy liền bị khong có ra bắt lại chúng ta phải là cỡ nào thất vọng á. Hoàng thiên cười ha ha đạo, Tô La xem như thứ gì á, về sau ta Tô La ở nơi này mà giới phía trên xứng phách, nếu có người nào không phục có thể tới tìm ta ta muốn để hắn biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính toàn bộ sẽ vờ để nhất. Lúc này Xương Mù đang từ từ ngạch tiêu tán cái này, thấy được Tô La đang từ từ đi đi ra hướng về phía Hoàng Thiên nói ra, nói thật vừa rồi ta thực sự là đều không hữu dụng tận toàn bộ thực lực. Vừa rồi chẳng qua là triệu hoán đi ra ta ảnh tử phân thân, ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân vẫn là cảm giác mình là thật có như bức giường nào thật không phải cùng ngươi trội ngươi dạng này, ngạch người mười cái rất có thể đều không phải là ta đối thủ. Tô La cam giac minh la that co nhu buc giuong nao that khong phai cung nguoi thoi nguoi dang nay ngach nguoi muoi cai rat co the đeu khong phai la ta đoi thu to la mo ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 500 hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng thật sự là không biết ngươi mình là thưa dạng nghĩ như thế nào ngươi thật đúng là đem bản thân coi là chuyện đáng kể a ngươi hảo hảo nhìn nhìn ngươi bản thân năng lực ngươi xem một chút ngươi xứng cùng ta đại chiến sao tô la mang theo tử vong chi nhận lục soát một chút bay đến người này phía trên máu tơi trực tiếp theo hoàng thiên trên cổ siêu siêu lưu lại xuống tới tô la cái này tốc độ chỉ có như vậy vài giây đồng hồ Căn bản chính là không cho Hoàng Thiên một chút phản ứng thời gian liền đem hắn giết chết. Ẩm bạo kích thân thể. Chương 458 kiếp sợ. 22.121 Đem hắn miểu sát. Thông cáo Hoàng Thiên được Tô La miểu sát, hàng đẳng cấp giảm ba, kim tệ kinh nghiệm giảm thiếu một nửa. Ta đi Tô La nhìn trên màn ảnh con số lại là cấp bậc giảm bức 3, nhìn đến nhà này băng nếu là ăn quà đẳng A. Tô La cap bac giam bot 3 thể hướng về đằng sau phương hướng đi tới, sau đó đối người trước mắt này nói ra, các ngươi những người này phải hiểu a a. Ở hôm nay cái này thế giới phía trên chúng ta có năng lực vẫn là không, có năng lực đều là không thể để cho các ngươi dạng này ngạch người nhục nhã. Các ngươi đây coi như là thứ gì à? à, Thật là ta là xem lại các ngươi liền chết phi thường đến khí, cũng không biết các ngươi đều là ở làm gì, các ngươi còn ở nơi này xem náo nhiệt gì à? Phía dưới giải trí người bắt đầu ngao ngao lớn 990 kêu đạo, nhìn đến lần này To La thật là ở lần mới phát biểu à? Ái La là, là chúng ta cái này đời này mộng tưởng, ta thúy là vĩnh viễn là cường đại nhất, ngươi xem một chút người này Hoàng Thiên chó lần này tốt đi. Bị người hàng tam cấp, nhìn dạng này cùng cái kia William thật là có liều mạng à, ha ha à đồ ăn là thường. Xong cái này cũng quá xong đời à, ta còn coi là hôm nay thật sự là sẽ có kỳ tích phát sinh đây, nhìn đến thật là nghĩ nhiều, nhìn xem bản thân trong tay camera đối lên trước mắt người nói ra, đi hôm nay chính là như vậy à, ta là thật không thể tưởng tượng đến người này thế mà lại là cường đại như vậy. Người này cũng thật sự là quá túi bắt đi, nhìn xem thật là có điểm xem không hiểu à ta vẫn là hy vọng hắn có thể minh bạch đàng kinh thiên đại ngạch cái này thế giới phía trên có năng lực hay là thật không ở chỗ số ít ta thật là hy vọng tô la hướng về phía giải trí dẫn chương trình nhóm nói ra các ngươi phải biết ở cái này thế giới phía trên người không được phạm ta ta không phạm người thiên hoàng các ngươi cho ta chở ta bút chướng này chậm rãi cùng ngươi tính các đại dẫn chương trình nhao nhao sôi chảo tô la chính thức bắt đầu đối trời hoàng quốc tuyên chiến a lớn ra các ngươi có thấy hay không xuất hiện tại thiên hoàng quốc khả năng thật ngạch là phi thường lưu bức a chúng ta xuất hiện ở có lẽ biết rõ tại thiên hoàng quốc là một cái tương đối vô địch tồn ở chúng ta cũng hy vọng chân chính nhìn xem rốt cục chết người nào tương đối lợi hại ta thi đấu lớn ra biết sao tô la thật sự là thật bá khí a các ngươi có thấy hay không bá khí hận trời hoàng quốc nhìn xem cái này hoàng thiên nhìn xem liền là phi thường đến khí thật muốn lập tức đem hắn đốt chết rồi nhìn xem hắn có còn hay không là giả bộ như vậy bước chúng ta cũng đều là biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người bên trong đều là ở làm gì ta chính là vĩnh viễn thích ta tô la ca, ca. Ta Tô La ca ca mãi mãi cũng là ta yêu nhất. Lúc này Tô La hướng về phía giải trí dẫn chương trình nói ra, các người là vô tội, các người có thể đi. Một cái quần áo màu đen người lén lén lút lút nghĩ muốn chạy trốn. Tô La nhìn thấy sau đó hô to đạo, cái kia quần áo màu đen người cho ta lưu lại, các người những người còn lại có thể đi nhưng là người kia nhất định phải cho ta lưu lại. Cái kia quần áo màu đen liền là giả bộ như giống như không biết bộ dáng vẫn là cái kia dạng nhanh chóng tiếp tục hướng về phía trước phương hướng tiếp tục đi tới. Căn bản chính là mặc kệ Tô La ở nơi này rốt cuộc là nói cái gì. Tô La trực tiếp hướng về phía người trước mặt lớn tiếng kêu đạo, người kêu nếu kia người nếu là lại đi ta liền đọc thủ. Cái kia hát sắc người thấp giọng kêu đạo, người muốn làm gì à, ta cũng là một cái người bình thường à. Nhìn người như thế nói, người nhất định là thiên hoàng người à, nếu như người nếu là nói thật với ta mà nói ta khả năng sẽ không để người thụ rất lớn khổ. Ta cái này nhân sinh bình liền là phi thường chán ghét người khác cùng ta nói láo, ta hy vọng người muốn hảo hảo tôn trọng ta một chút. Chương 459 nở tờ cờ liên lạc. Ta ta ta ta. Ai nói ta là. Ngươi xem một chút ngươi nói chuyện cái này ngữ khí. Nếu như ngươi nếu không là ngươi được lục soát cái gì à. Ta xuất hiện sẽ nói với ngươi à coi như là ngươi là ta cũng không nghĩ cho ngươi thế nào. Ngươi chính là hảo hảo chi tiết bàn giao là được rồi. Nếu không ta sẽ để ngươi chết càng thêm ngạch khó coi. Đến thời điểm đó thật đúng là phi thường không xong biết rõ không ít. Ta ta ta à ta ta ta. Biết ngươi nói đi ngươi muốn biết rõ cái gì à à. Ta sẽ đem ta biết rõ nói cho ngươi Ngươi là đang toàn bộ địa phương là làm gì sao mà nghề nghiệp A? Ta là phụ trách toàn bộ hai tầng cùng NTC nhân viên liên lạc. Cái kia nhìn đến ngươi biết rõ người phía dưới là thứ gì ở chấn giữ sao? Cái này ta là thật không biết ta chỉ quản hai tầng trở lên, còn có chính là ta thật có thể nói cho ngươi, lúc này thật không phải một cái sệ vợ người, mà là mấy cái quốc gia góp vốn sau đó muốn diệt trừ ngươi, ngươi vẫn là không muốn đi xuống. Ta đã nói với ngươi phía dưới 3 tầng là ngươi nghĩ không ra, cũng là ngươi cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy. Nghe nói năng lượng đã là người siêu việt tưởng tượng. Ha ha a ta thực sự làm thiết lập sao đều là không được, liền là giết người còn là ở được, bất quá ngươi có thể cứ yên tâm đi ta là sẽ không làm có ngươi, bởi vì ngươi đã trải qua là ở ai trợ giúp ta, ta sẽ để ngươi đi, nhưng là ngươi nói cho ngươi quốc gia, ta tô là hướng về phía bút chướng này sẽ vinh viễn ghi ở trong lòng. Ngươi muốn biết rõ vì cái gì ngươi sẽ được nhiều như vậy quốc gia nhớ thương sao? Vì cái gì a a cái này ngươi chính là cùng ổ nói một chút đi, ta thật đúng là không được quá rõ ràng nguyên nhân Pennis công hội William biết rõ không? Còn có độ công hội, còn có Đồng tử quốc, những cái này ta đều biết rõ. A đều đã từng là được ta giết người a. Bọn hắn đã trải qua ở từng cái quốc gia tuyên dương ngươi, đồng thời ngươi mấy ngày trước đây chiếm được cái kia chiến tranh chúc phúc, dạng này tất cả ngạch quốc gia đều coi là ngươi muốn xưng bá toàn bộ Sever. Ha, ha ha ha ha ha ha tốt lắm a, ta Tola cũng không có làm như thế, bất quá coi như bọn hắn nội chiến người liên thủ ta Tola cũng là không sợ bọn hắn. Nhìn đến cái này lần này là cho ta một cái dạy dỗ a muốn đem ta lánh địa co lại nhỏ ngươi nói cho bọn hắn ta là sẽ không cho bọn hắn ngạch cơ hội này ta muốn để bọn hắn biết do biết do ở hôm nay xã hội trí thượng cái gì năng lực là vô địch bốn cầu hoa tươi tô la nhìn thấy người ở đây đã là đi không sai biệt lắm thấy được một chỗ sáng ngời cái này liên lạc viên hướng về phía tô la nói ra nhìn đến ngươi cái này người thật vẫn còn rất tốt căn bản cũng không phải là bọn hắn nói cái kia bộ dáng đã ngươi đều thả ta, ta cũng biet ro biet do phải vì ngươi làm chút chuyện ngươi đi vào đi hảo hảo nhìn xem vật kia ta chỉ có thể đến giúp ngươi đến đến cái này, hy vọng còn lại đường vẫn còn cần ngươi bạn thân đi, hy vọng ngươi có thể làm càng tốt. Không, Tô La đi tới cái này nhanh quang mang phía dưới. Tô La đem bạn thân con mắt nhắm lại siêu một chút biến mất ở cái này hai tầng phía trên. Chậm rãi Tô La đi tới một cái huyết sắc cảm đậm địa phương thấy được bướm bướm đang từ từ bay lên. Ở Tô La ở phía trước tựa như là có thủy độ vật, bởi vì bên trong này thật sự là quá mức há cảm, căn vốn liền là thứ gì căn bản chính là nhìn không thấy, Tô La nhìn chằm chằm trước thả chậm chậm quan sát đến Sau đó đem bản thân thiên thần loan đào chậm rãi cầm đi ra, một cái sáng ngởi siêu một chút phát sáng lên. Tô la xem xét lúc này luôn luôn cảm giác phi thường khó chịu đinh. chương 461 huyết trì. Nhìn xem kéo dài thời hạn cái kia ngạch huyết trì bỗng nhiên đều là lẻ lên chuẩn phát ra ánh sáng. Tô la loe len chuan dãi tới gần rai toi gan cận ao nước vừa muốn đưa tay vào đi. Thiên thần loan đào nhóáng một cái ta đi nhìn thấy những vật này đều là cái gì à, lại là một đống vết máu. Tô la phi thường ngạch giật mình. Ta đi cái này cần là giết bao nhiêu người mới sẽ có như thế một cái bình lớn huyết ta nhìn xem thật là có điểm phi thường không hiểu rõ, ở hướng lấy trước mặt mình phương hướng chậm rãi đi tới. Hoa đốt sóng lớn mãnh liệt chậm rãi cọ cọ vọt đi ra nguyên một đám yêu quái, nhìn thấy cái này huyết cổ dạng yêu quái bay đi ra. Tô La đối lên trước mắt cái này yêu quái hô to đạo: "Ngươi là thứ gì a, các ngươi có thể biết rõ đó là cái địa phương nào, các ngươi làm sao dám ở nơi này bên trong?" Ngươi ngươi. Tô La phi thường kinh ngạc hướng về đằng sau lui, chậm rãi hướng về phía nhìn xem vật này Ngươi một cái tiểu tiểu nhân loại, ngươi có thể thấy được kiểu kiểu không những cái này màu à, ta đã nói với ngươi à những cái này huyết đều là các ngươi người như vậy đống cựu cựu phải suy nghĩ kỹ ngươi bản thân định vị, hôm nay ngươi phi thường có khả năng chính là ta đổ nhắm. Lúc này một cái trầm thấp thanh âm nói ra, à một cái, ngươi làm gì à thật vất vả tới một cái số ngươi còn muốn đem người hú chết sao. Tô la vừa rồi chỉ là kinh ngạc nhưng mà đây cũng không phải là phi thường sợ hãi, sau đó tiến lên nói ra, ha ha ha ha ngươi thật là phi thường khôi hại à. Ngươi có thể biết rõ ở hôm nay cái gì mới là chân trinh có năng lực người, cũng không phải là ngươi bây giờ nói cái dạng này giống như ngươi bản thân có bao nhiêu ngữ bức, ngươi có thể nếu là nghĩ rõ ràng, ta là Tô La, ngươi nhìn kỹ, nhìn xem túy la ai đi cười ha ha đạo, à ngươi là cái kia túy la à, ta sợ hại à, ngươi muốn làm sao đây, ngươi là muốn giết ta đây vẫn là muốn giết ta đây, ta thực sự là không biết nhân loại các ngươi chơi ra đều là nguyên một đám đồ con lợn à, nhìn xem thật giống một đống màu vàng ba ba một vợ, nhìn xem ni chỉ là có chút đến vi à. Ta biết rõ chỉ các ngươi dạng này không năng lực người còn ở nhìn không dậy nổi người. Ngươi nhìn những cái kia có năng lực người có mấy cái giống các ngươi cái dạng này ở nơi này nhìn không dậy nổi người. Nhìn ngươi ta chính là thật đầu phi thường sinh khí, khi không đánh vừa ra tới, thật là phi thường nghĩ đem bọn ngươi lấy một lưới đánh vào, để cho các ngươi cũng biết rõ biết rõ ta lợi hại. A ha ha ha ha ha ha a ha ha chết thật quá khôi hài. A một trách ngươi giết hắn cho ta. A một cái mở ra bản thân rác hút bắt đầu đối lên trước mắt To Lan ném tới tô la đem bản thân thân thể chậm dãi hướng lấy bản thân thân đằng sau lui lại lấy sau đó trong tay cầm lên bản thân thiên thần loan đao đối lên trước mắt rắc hút siêu một chút máu tươi chảy dòng cũng bị phát đi ra a một quái thân thể phi thường khổng lồ tựa như loại kia cự hình đại bạch thuộc một dạng nhìn xem đang đến gần tô la đem bản thân toàn bộ thân thể đều bắt đầu chậm dãi gấp ở tô la trốn vọt đến đằng sau điểm kích xem xét người này a một quái sức chiến đấu tên a một quái chủ thần cấp vệ hồn cấp giai đoạn thuộc tính viễn cổ thần thú cấp bậc một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 100% Kỹ năng, bạch cốt hút, huyết cổ, vòi rồng pha ong, phá phong cổ các loại Nhìn trước mắt cái này A một quái tin tức thật là có điểm thất kinh cái này Quái vật thật là khiến người ta phi thường nghĩ mà sợ Người này ma lực giá trị lại là đạt đến 100.000 sức chiến đấu Đây cũng là quá biến thái đi chẳng lẽ lần này thật còn sẽ soát tân ra bản thân hướng về phía chút quái vật quen biết sao Thật là có điểm nghĩ mà sợ A A một quái hướng về phía Tô La nói ra Nhìn đến người trên thân thể năng lượng hay là thật rất không tệ Ta đây phi thường hy vọng ngươi có thể hảo hảo minh bạch minh bạch ở nơi này hôm nay trên thế giới, ngươi nếu là thần phục với chúng ta ngạch nở tơ cờ mà nói thật là cái gì đều dễ nói, nhưng là ngươi nếu là không thần phục cùng ta nhóm mà nói, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ chúng ta lợi hại biết sao. Ha ha ha ha thật sự là coi là A ta rất sợ ngươi A, thật sự là ưu điểm thối không biết xấu hổ A nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật sự là để cho ta phi thường ác tâm A, hướng về phía ngươi dạng này người ta cũng là cảm thấy ngươi bộ dáng. Tô la cầm lên bản thân thiên hoàng loan đao trực tiếp xông về phía cái này a mục quái trên đầu. Lúc này a mục quái tổ chức trực tiếp vọt lên đem tô la dòng dã bao vây lại, tô la cả người đều được cái tổ chức này chăm chú bao vây lại nhìn xem cái này. Nhìn xem những cái này huyết hồng sắc tổ chức, tô la đem bản thân trong tay thiên thần loan đao không ngừng vạch lên cắt đứt ra, nhưng là căn bản chính là không có ích lợi gì, căn bản chính là vô cùng vô tận, coi như ngươi là cắt đã nứt ra khối này nhưng là ở đó mặt vẫn sẽ được dạng này cắt đứt ra luôn luôn cái dạng này vô cùng vô tận bộ dáng vĩnh viễn là cắt đứt không ra tô la lớn tiếng kêu đạo ngươi nếu là có loại ngươi đến lúc đó đem ta giết chết ta ngươi đem ta phong tỏa ở nơi này người xem như thứ gì a a thật sự là không biết chết sống đồ vật nghe tô la trả phúng a một quái ha ha a ngạch cười to đạo đó là ngươi thật đúng là không biết bên trong này nguy hại ngươi nên biết rõ cái gì là chân trinh có tổn thương đồ vật cũng không phải là ngươi xuất hiện ở suy nghĩ cái dạng này biết sao ngươi một hồi ngươi liền sẽ biết bên trong này chỗ thần kỳ Đồng nhiên siêu siêu huyết dạ lưu lại thanh âm, tô la lần này nhìn thấy đây không phải là vừa rồi sở chứng kiến cái kia huyết dịch à, chẳng lẽ là đem cái kia trong nước đồ vật hấp thụ tiến đến, ta không muốn cái kia trong máu thật là cái gì vi sinh vật đều có. Chầm rãi nhìn trước mắt mùi hôi thối, tô la trong tay thiên thần loan đao cũng là cái dạng này đang từ từ được ăn mòn cái này, thấy được cái này thiên thần loan đao đều bắt đầu biến cong xuống dưới. Tô la hướng về phía U linh đại nhân nói ra, ngươi làm sao à xuất hiện ở liền ngươi cũng biến thành cái dạng này a? Ngươi đây là can thiệp sao á á chẳng lẽ ngươi là khí ta đi, ngươi cái này dạng mà nói thật sự là để cho ta bị tổn thương tâm á, ta hy vọng ngươi phải biết biết rõ ta năng lực tuyệt đối là được ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian cho ta tỉnh lại. Ú Linh huynh đệ hướng về phía 1.2 Tô La Yêu Ướt nói ra, Tô la ta giống như thật là không được, ngươi xem một chút cái này cái này huyết dạ tính ăn mòn thật là phi thường trọng ta theo vốn cũng không phải là vật này đối thủ, ta vẫn là hy vọng ngươi có thể tha thứ ta, ta thật là không có có ngươi nghĩ tượng nhiều như vậy yêu đất lần này ta khả năng thật là không được tô la nhìn xem bản thân ngạch thân thể cũng là từ a chậm dại ăn mòn nhìn xem thế giới bên ngoài đã là mất đi đói bụng tiên diễm nhan sắc lúc này a một quái trào phúng đạo tô la cũng không sac luc nay a mot quai chào phung đao to la cung khong giai ha ha ha ha liền là như thế được đồ ăn a thật sự là không có cảm giác nơi nào mặt phi thường châu bỏ a nhìn xem liền là một cái cấp thấp đồ vật căn bản ở ta trong này đều là bố trí một phân tiền không biết các ngươi vì cái gì còn cầm vật này là một cái bảo vật lạ hệ thống nhắc nhở phải chăng phát động mấu chốt trùng lấy vâng trộm lấy thành công hồng sắc huyết ý lìa Chương 462 ăn mọn. Nhìn xem bản thân trong tay hồng sắc huyết ý vội vàng mặc đi lên mắt thấy bản thân thiên thần loan đao liền muốn được những huyết dịch này chúng cổ vật cho ăn mọn hết. Tô La đối lấy bản thân tiên thần luân đao hô to la đoi lay ban than thiên than loan đao ho to đao "Huynh đệ ngươi xuất hiện ở cảm giác thế nào?" Vừa rồi loại kê hỏa thiêu cảm giác giống như chậm rãi lui đi không ít. Nhìn xem những cái này huyết cổ nhìn thấy đói bụng Tô La trên người cái này huyết ý bắt đầu chậm rãi hướng về đằng sau phương hướng lui xuống. Tô La biết rõ ở 23 vật này đằng sau khả năng còn sẽ có đường đồ vật nhưng là cái này a một cái căn bản chính là không có phát hiện chuyện này vẫn là không có phát sinh động đậy tô la chậm rãi sẽ đem bản thân thân thể không ngừng mà thang lên hướng về phía phía trước ngạch người nói ra các ngươi nhìn thấy không ở ở hôm nay a mot quái can ban chinh la khong co phat hien chuyen nay van la lực người tô la đi tới một cái phía trước trong khắp ngọ ngách sau đó nhìn xem bản thân thiên thần loan đao đã là vết gì loang lổ đối lên trước mắt người nói ra các ngươi đều biết sao đang kinh thiên đại ngạch trên cái thế giới này cái gì là chân chính là vương giả các ngươi cũng không phải không biết chúng ta vẫn là đều tương đối hy vọng các ngươi đều có thể hảo hảo đang thay đổi có chút vô địch A1 quái lúc này thấy được Tô La làm sao còn chạy ra, vừa rồi đã trải qua được tổ chức mình thể bao vây A, một quai luc nay thay đuoc to la lam sao dạng này còn chạy ra thật sự là quá có chút bất khả tư nghị A, sau đó đem bản thân thân thể lần thứ hai xuất phát tới. Tô La lần này không có giống lần trước như vậy chú quan mà là đằng sau lui tốt mấy mười mét đem bản thân binh khí thăng cấp quyển cầm đi ra. Hệ thống nhắc nhở, phải trăng tiến hành thăng cấp là binh khí trực tiếp thăng cấp quá thần loan đao cái kia vết dỉ lốn đốn bộ dáng thoáng cái liền biến biến mất không thấy nhìn xem bản thân thiên thần loan đao nháy mắt biến thật là phi thường khai tâm đối lên trước mắt a một quái nói ra hôm nay vậy ngươi liền xuất ra cái mạng nhỏ ngươi để đổi a nhìn xem ngươi cái này xấu xí thân thể ta nhìn xem liền là khí không đánh vừa ra tới ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta tô la lợi hại lúc này tô la cầm lấy trong tay phát ra chạm làm sắc quang mang thần đao thoáng cái càng vào đến giữa không trung a một quái nhìn xem tô la lập tức phải xông vào bản thân trên mặt Nhanh lên đem bản thân ngạch huyết cổ phóng xuất ra, tất cả ngạch huyết cổ trực tiếp xếp thành từng hàng sau đó lúc này Tô La đi lên trực tiếp liền là được những cái này huyết cổ cho ngăn cả lại, trên căn bản không đến. Tô La thiên sinh ta loan đao trực tiếp cùng huyết cổ biến ảo trở thành một cây đao, cũng lại chậm rãi biến ảo đi ra một cái cự ma hình dạng, hai người ở cái này trên không bắt đầu không ngừng mà đánh nhau không nghe. Tô La đối lên trước mắt người nói ra, các người lúc này cái dạng gì tình huống, ta hay là thật có chút lớn mà xem không hiểu. Ha ha a thanh âm ở cái này trên không chậm rãi trồi lên hướng về phía phía dưới, Tô La nói ra, ngươi không biết 990 độ vật còn là phi thường nhiều, ngươi đừng tưởng rằng ngươi bản thân cái gì đều là phi thường hiểu, vậy ngươi thật sự là nghĩ đến có hơi nhiều, ở ta nhìn đến ngươi dạng này ngạch người căn bản chính là cái gì đều là không hiểu, ở cái này địa phương cùng ta giả vở hiểu đây a, ngươi phải biết ở hôm nay cái này thế giới phía trên cũng không phải là dạng người gì đều là ngươi có thể nghĩ lấy được. Tô La chậm rãi cùng trên trời biến ảo cự nhân quái đang không ngừng công kích. Tôi là hướng về phía phát ra thanh âm người nói ra, ta rốt cuộc là cùng các ngươi rốt cuộc là có cái gì thù oán hợp gì, các ngươi vì cái gì muốn như thế đối ta à. Ta hôm nay liền nghĩ cùng các ngươi lấy một cái thuyết pháp. Chương 463A một cái. Vậy cái này ngươi thật đúng là hỏi không đến ta, ta thật đúng là không biết, chúng ta chỉ là phục từ phía trên mệnh lệnh cụ thể rốt cuộc là cái gì nguyên nhân, ngươi tốt nhất vẫn là hỏi một chút phía trên A, vật này chỉ có phía trên mới là thật rất rõ ràng. Được rồi nhìn đến thật sự là hỏi các ngươi cũng thật sự là không có cái gì chỗ đại dụng ta cũng là muốn biết ở hôm nay cái này thế giới sau đó người nào đều là có thể biến như thế vô địch sao tô la mở ra bản thân thức tình cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm trăm hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng trực tiếp lục soát một chút từ huyết cổ trung gian vị trí bên trên vào tới nếu là thông thường người đều sớm được huyết cổ ăn mòn má chết rồi nhưng là có cái này hồng sắt huyết y xuất hiện ở huyết cổ đây căn bản chính là ăn mòn không đi vào sao phía trên thanh âm ở đây vang lên nói ra nhìn đến ngươi cái này người thật vẫn còn không tính cực kỳ cái bắp ngươi coi như bên trên là một cái phi thường có năng lực người nhưng lúc đây mặc kệ ngươi là thế nào ta đều là hy vọng ngươi có thể minh bạch ngươi nhất định muốn đem việc của mình cho làm xong biết sao không muốn dạng này như thế trong này có thể không được là ngươi muốn nói tới thì tới muốn đi thì đi ách mới ngươi bản thân có thể hiểu chưa ta biết rõ a nơi này cũng không phải quê nhà ta nhìn đến hôm nay chúng ta là không có cái gì cộng đồng đề tại a tô la đi thẳng tới đối lên trước mắt a một quái trực tiếp vọt lên a một quái trực tiếp liên tục hướng lấy bản thân thân đằng sau phương hướng lui lại lấy a một quái chậm rãi đem tổ chức mình phân tán thoáng cái biến mất ở ao máu này từ bên trong tô la thấy được cảnh tượng này thời điểm thật là phi thường sợ hai tháng phục kỳ thật như vậy mà nói thật sự là chỉ có chân chính thân lâm kỳ cảnh thời điểm mới có thể cảm giác được cái này loại cảm giác chậm rãi a một quái biến mất ở huyết ao bên trong tổ chức cùng huyết cổ cùng ở cùng một chỗ Lúc này từ trong nước chậm rãi tụ tập một đống huyết cổ ở phương xa thoạt nhìn giống như là một cái đầu lâu một vật. Nhỏ bé nhân loại hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì là chân chính huyết sắc vĩnh sinh. Cùng ở tô la phía sau ngạch dẫn chương trình đầu đầu bắt đầu tiến hành thu đem cái này toàn bộ đánh nhau video đều là đặt ở trực tiếp. Thấy được cảnh tượng này thời điểm chúng ta thật là có thể tưởng tượng một chút vì cái gì cái này trực tiếp tại sao có thể là không tức trạng thái đây, như thế thật sự là rất không có khả năng. Lớn ra xuất hiện ở có thấy hay không trước mắt ngạch một màn này các ngươi có thể nhìn thấy tô la ca ca thật là phi thường dũng mánh. Các ngươi nhìn trước mắt cái này khô lâu liền là xuất hiện tại chỗ muốn đối mặt quái vật. Các ngươi nhanh lên đem ta tiểu tâm tâm đi một đợt ta ngươi nhìn ta tỉnh cảnh là cỡ nào khó A. Ta đi cái này tô la thật là có chút lợi hại, trên căn bản là mỗi ngày ở đại bộ ta quái không được người ra, thưa dạng, đều là nhìn không lên chúng ta dạng này tiểu công hội A. Thâu thiên công công sẽ nếu là không có tô la... Các ngươi hảo hảo tưởng tượng một chút làm sao có thể biến thành bây giờ như vậy sao? Căn bản chính là không có khả năng biết rõ không, cũng là bởi vì thâu thiên công hội có tô là mới có hôm nay. Các ngươi thấy được cái này quái vật tựa như là chủ thần cấp bậc quái vật, các ngươi có thể chân chính tưởng tượng một chút có thể hay không bạo trường đi ra siêu việt chủ thần cấp bậc sử thi cấp bậc đại quái vật. chương 464 trực tiếp. Cái này còn hữu dụng ngươi nói nha, xuất hiện ở tô là chỉ là ở cái này trong lúc mấu chốt, còn không có đi đến thứ cuối cùng mấy tầng đây ta tin tưởng nhất định sẽ lần hai xuất hiện không giống sinh vật chúng ta liền là thật hảo hảo xem đi ta tin tưởng Tô La nhất định có thể thắng. Lần này ta thật đúng là không coi trọng Tô La, bởi vì căn cứ ta gián điệp nói ra, lần này trời thị trấn bị vây công hoàn toàn cũng được mấy cái sể vờ người làm tay chân, khẳng định là bỏ ra giá tiền rất lớn, muốn đem cái này Tô La sinh ra ngoài, trực tiếp trực tiếp sống một thanh. Lúc này một cái thanh âm truyền đi ra. Tô La ngươi không sao chứ? Lúc này thiên thần loan đao đã trải qua 993 được khô lâu ném vào huyết thủy bên trong. Tô la HP cũng là tại siêu siêu dưới chán hàng cái này. Tô la đối lên trước mắt người nói ra, các người làm sao đều cạn đến đây đây, ta không nói sao để cho các người cẩn thận một chút à, tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài à, ngươi xem các người một chút làm sao đều cạn đến, trong nhà làm sao bây giờ à. Nhược tuyết hô to kêu lên, tô la ca, ca ngươi xem một chút ngươi làm sao cái dạng này đây, ngươi nhìn a nhìn ngươi chính mình cũng là tình huống như thế nào ngươi chính là quật cường như vậy à, ta biết rõ ngươi nói ý tư thế nhưng là ta cũng là thật biết à. Cái kia ai bảo ngươi đến ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về, nếu không ngươi Tô La Ca Ca thật là tức giận a. Ta mới nói đây đều là không tệ ta à, ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay ngạch cái này thế giới phía trên ta nếu là không đến ngươi xem một chút ngươi xuất hiện ở đều biến thành thập sao bộ dáng, ngươi nói ta nếu không đến ngươi chết làm sao bây giờ, chúng ta toàn bộ người nhà cũng đều là ở cái kia bên chờ ngươi đấy biết rõ không được. Nhược Tuyết huy động pháp trượng, trực tiếp đem Tô La HP từ nguyên lai tàn huyết chậm rãi biến thành đầy máu đồng thời hướng về phía Tô La nói ra. Nhìn ngươi bộ dáng ta liền là phi thường ngạch lo lắng. Bộ xương khô đầu ha ha ha cười to đạo, nhìn đến hôm nay lại là nhiều một người cho ta nhắm rượu a, trực tiếp một đống huyết cổ hướng về phía Nhược Tuyết phương hướng bay tới. Tô La trực tiếp đem hắn ngăn lại đối lên trước mắt xỉu bát quái, ngươi quái gì, nói ra, ngươi nếu là thật thức thời hát ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ngạch cho ta yên tĩnh, nếu không ta sẽ đệ ngươi cái này chân chính ngạch trả giá đắt đến ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Khô lâu quỷ trực tiếp đem hướng về phía Tô La ở phương hướng phun cực lớn ngạch hỏa diễm đốt Tô La. Tô La trực tiếp liên tục hướng lấy bản thân ngạch thân đằng sau không ngừng lùi lại lấy. Tô La lẩm bẩm nói đến, vật này cũng thật sự là quá khó đối phó a, cái này như thế nào mới có thể đem vật này giết chết đây, thật là có điểm phi thường nhất đầu. Nhược Tuyết hướng về phía Tô La nói ra, Tô La ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian hướng về đằng sau triệt hạ, ta phải hướng cái này huyết sắc ao trong nước bỏ thuốc, ta xuất hiện ở cảm giác cái này ao thủy là có vấn đề. Được chưa vậy ngươi phải thêm điểm cẩn thận. Tô La mở ra bản thân ảnh nhận đem bản thân ngạch tiên sinh ta loan đao trực tiếp triệu hoán đi ra. Cầm lên bản thân ngạch thiên thần luân đao, nhìn thấy lại là được huyết cổ thủy cho ăn mòn. Tô La hướng về phía U Linh đại nhân nói ra, ngươi đây là cái gì rõ ràng ư a, ngươi cái này dã quá không được chịu đòn đi. Ta biết rõ a, cái này huyết cổ thủy thật sự là thật lợi hại, thật sự là so trên thế giới tùy ý một cái ăn mòn dược tể lợi hại nhiều biết rõ không được. Ta biết rõ thật sự là có thể cảm giác được, ta vẫn là nghĩ để các ngươi minh bạch ở hôm nay xã hội này phía trên có năng lực người tuyệt đối là không được chỉ vào người của ta một người này. Thiên ngoại có thiên nhân ngoài có người ngươi nếu là đánh không lại ngươi còn không phải tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài nhược tuyết nói ra chương 465 đầu lâu tô la mang lấy bản thân trên thân thể năng lượng thật lớn thoáng cái bay ra ngoài nhìn xem bản thân ngạch thiên thần loan đao thật là phi thường không vui chúng ta cũng đều là biết rõ a a ở hôm nay cái này tương đối vô địch trong thế giới nhược tuyết sẽ đem trong tay dược tề trực tiếp một thanh bỏ vào trong nước nhìn xem trong nước chậm rãi nổi lên cực lớn bong bóng lúc này đầu lâu bắt đầu bốn phía chấn động một cái hát sắc hình bóng chậm rãi hiện ra Hướng về phía A mục quái lớn tiếng kêu đạo, tình huống như thế nào ngươi đây là xảy ra điều gì dạng vấn đề làm sao có thể xuất hiện ở liền cho ta biến thành đói bụng cái dạng này, ngươi tranh thủ thời gian tra cho ta nhìn một chút. Báo cáo lao đại cái này mấy người giống như hướng cái này huyết cổ trong ao thả thứ gì, xuất hiện ở ta sinh mệnh đã nhận được nguy hiểm, đồng thời ta hiện tại năng lượng đã là tụ tập không nổi. Không đến một chút thời gian cái này A một quái trực tiếp biến trở về vừa mới bắt đầu bộ dáng Đồng thời A một quái đối lên trước mắt người nói ra. Các người đều biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người không được chỉ là các người mấy cái biết sao, lợi hại người thật sự là rất nhiều người ở, hôm nay thiên hạ là chúng ta lớn ra thiên hạ. Nhược tuyết tiêu ngạo hướng về phía Tô La nói ra, ngươi thấy được à, ngươi hảo hảo nhìn xem ta có phải hay không rất lợi hại à, ngươi thực sự khoa khoa ta, ta lợi hại như vậy. Nhìn xem căn này nhược tuyết ở nơi này cười ha ha đạo đối lên trước mắt người các người đều biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên các người đều là có năng lực. Chúng ta năng lực là ngươi hôm nay đều là nghĩ không ra Hát xác một người chậm rãi hiện ra, một người đầu phía trên còn giống như mọc ra mấy cây thiên tuyến bộ dáng, cho người nhìn xem thật là có điểm do người, có điểm giống Long Nhân. Lúc này người này Long Nhân hướng về phía Tô La nói ra, các người phạm vào không thể tha thứ tội lớn, các người hôm nay nếu như đem cái này trước mắt ra một cái giết, người thì tương đương với đem toàn bộ sệ vở biến tê lên, người này cung cấp có thể số lượng lớn bộ phận đều là bắt nguồn từ bên trong này. Mẹ ngươi ngươi là thứ gì à ta muốn để ngươi biết do biết do ở hôm nay cái gì đem cai nay truoc mat ra mot quái giet nguoi thi tuong đuong là chân chính rõ biet do o hom nay cai gi moi la chan chinh nguoi Tô la đâu để ý bên trên cái này long nhân nói là là cái gì chỉ biết rõ bản thân trời xã loan đao biến thành cái dạng này phi thường sinh khí bốn cầu hoa tươi đối lấy bản thân lũ linh tiêu đạo ngươi còn muốn ý có được hay không huynh đệ lần này liền là nhìn hai anh em chúng ta chúng ta muốn chấn tác cùng một chỗ đem vật này cầm xuống tới đi huynh đệ ta vẫn là không có cái gì sự tình ta hay là thật có thể kiên trì ngươi có thể yên tâm ta tôi la cầm lên bản thân to la cam tắp thiên thần loan đao trực tiếp xuống tới mở ra bản thân tử vong chi nhận Sinh thủ thời gian xông tới lúc này, nghe được ra một quái ngược được thiên thần Loan Đào sẽ mở. Long Nhân Hồ to đạo, không muốn a, ngươi cái này ngu xuẩn nhân loại. Lúc này nghe được khô cạn năng lượng. Hệ thống nhắc nhở, hoàn cảnh chung quanh bắt đầu chậm rãi ngạch khô héo. Bộ năng lượng phân đình chỉ. Hệ thống nhắc nhở, dự bị nguồn năng lượng dâng lên. Long Nhân hướng về phía Tô La Hồ to đạo, song chúng ta kế hoạch nhìn đến thật sự là phải xong đời. Ngươi ngươi ngươi ngươi thật là có điểm sinh khí a, ngươi phải biết ở hôm nay ngạch thế giới phía trên ngươi phải hiểu được cái gì mới là chân chính cường giả. Ngươi A nhìn xem A chúng ta vẫn là dự bị nguồn năng lượng A thật là ngươi nói ngươi hoảng lông gà A đinh. Chương 466 Long Nhân Ngươi biết rõ thứ gì A, đều biết rõ ở hôm nay ngạch cái này ở thế giới phía trên cái gì là chân chính ngạch có năng lực người A. Long Nhân chậm rãi đem bản thân thân thể chậm rãi rời đi lên, đối lên trước mắt Tô La nói ra, tiểu tử ngươi hôm nay thật sự là được tội nhân, ngươi phải biết ở hôm nay xã hội này phía trên không phải là người nào ngươi đều có thể đắc tội lên ta vẫn là hy vọng ngươi bản thân suy nghĩ thật kỹ rõ ràng. Ở cái này thế giới phía trên không có ép ngươi đi làm cái nào một việc biết sao. Nhưng kiểu kiểu ba là ngươi hôm nay thật sự mot viec biet sao nhung cuu cuu ba la nguoi hom nay động ta, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Long nhân chậm rãi đem bản thân đôi cánh chậm rãi mở rộng mở. Nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo, tô la ca ca ngươi phải cẩn thận một chút ta người này thật sự là không tầm thường ra hỏa ngươi hào hào biết sao. Ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực ngươi đều là số lượng cũng không ít, ngươi biết sao. Ta hy vọng ngươi có thể biết rõ biết rõ chúng ta xã hội hiện nay phía trên như loại này người thật sự là có nhiều lắm. Ngươi chạy mau à, đánh không lại ta liền chạy mau à thật sự là một chút cũng là không mất mặt biết rõ không được tô la ca, ca Tô la ngửa mặt lên trời gào thét đạo, làm sao có thể, ngươi tô la ca, ca làm sao có thể như vậy sợ lần này. Hán vật này ở ngươi tô la ca, ca trong lòng cái này đồ chơi căn bản chính là không tính là gì động hưởng y. Lúc này Long Nhân vừa nghe đến tô la như thế xỉ nụ bản nhục ban than Cái này không những là đối bản thân Trào Phúng cũng là đúng toàn bộ Long tộc Trào Phúng. Long nhân chậm rãi bên người khoác lên từng tầng từng tầng lồng năng lượng, đối lên trước mắt Tô La lớn tiếng kêu đạo: "Hôm nay ta phải muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, ngươi bản thân năng lực thật là không được, ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay tình huống phía dưới ngươi liền hiểu dám như thế khẩu xuất của ngôn." Tô La trực tiếp điểm kích bản thân bảng điều khiển đem Long nhân tin tức chậm rãi điều đi ra. Tên: Long nhân, chủ thần cấp phệ hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú. Cấp bậc: 125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 100% Kỹ năng, long nhân đợt, biến thân, thần long tại thiên, năng lượng vượng hoàng các loại Nhìn xem người này bảng tin tức thật sự là để bản thân phi thường khiếp sợ à Nhìn xem những vật này thật là có điểm trận mắt há hốc mồm à Chúng ta cũng là biết rõ Ở hôm nay xã hội này phía trên chúng ta thấy được người này tí máu tử là dạy như vậy À thế mà đi tới 100.000 nhìn xem cái này cái cự đại tí máu tử thật sự là ưu điểm cho người bực mình Tô la đe ban than phi thuong khiep so a nhin xem nhung vat nay that la co điem tran mat ha hoc mot a chung ta cung la về toi 100000 nhin xem cai nay cai cu đai ti mau tu that su la uu điem cho nguoi bậc minh to la huong ve phia long nhân ngao ngao hô to đạo Hôm nay nếu như ngươi nếu là phục tùng với ta Ta thật đúng là có thể bỏ qua ngươi, nhưng là ngươi nếu còn là dạng này chấp mê bất ngộ, ta muốn đưa ngươi toái thạch và đoạn. Lúc này Long Nhân đã là phát giác đi ra cái này, Tô La đã là biết rõ bản thân hơi thở lớn tiếng tiêu đạo. 1.2 Ngươi sao thế hôm nay có phải hay không đúng à? Nhìn xem ngươi sợ bộ dáng Tùng a, nhưng mà ta hay là muốn nhắc nhở ngươi một chút, ngươi phải biết hôm nay vô luận là làm sao ta đều sẽ để ngươi cùng ngươi tiểu muội muội vì ta a một quái trôn cùng, ngươi là dòng giả tổn thất ta một cái quân đoàn còn muốn đáng tiếc. Ngươi nói một chút ta làm sao có thể liền sẽ cái dạng này bỏ qua ngươi, nhưng mà ngươi xuất hiện ở muốn chết lộ ra đáng thương bộ dáng ta thật đúng. Là có điểm không đành lòng a. Chương 467 trị liệu. Tô La một nghe được cái này gia hỏa nói chuyện lại là khó nghe như vậy trực tiếp lớn tiếng tiêu đạo, con mẹ nó ta Tô La há có thể nay ra ngươi như thế một yêu trách ngươi liền đi mơ mộng hão huyền đi thôi, ta muốn để ngươi biết rõ chi địa a a a ta hôm nay năng lực là ngươi người này căn bản chính là cao trẹo không lên. Lúc này nháy mắt bản thân năng lượng trườn lên trên người mình. Bay thẳng đến Tô La thân thể phía trên, đem năng lượng thần lòng trực tiếp hướng về phía Tô La bụng phía trên. Siêu siêu tiểu tiểu thần lòng từ hắn trên tay trực tiếp bay đi ra. Tô La vội vàng hướng đằng sau lui xuống. 23. Ở bản thân bảng điều khiển phía trên biểu hiện ra ẩm ẩm thanh âm. Thấy được bản thân HP ở siêu siêu không ngừng hạ thấp cái này. Bạo kích 1212. Bạo kích 212312. Bạo kích 3121. Nhược tuyết vội vàng đem Tô La trên người ném thuật trị liệu. Long nhân xem xét cái này hắn mẹ đánh xuống điểm huyết đều nhường cho cái này tiểu vu sư cho sữa đã trở về nháy mắt liền giận lên, lục xoát một chút bay thẳng đến nơi này nhược tuyết thân đằng sau nói ra, ngươi biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên chúng ta năng lượng là ngươi không thể biết rõ, hiện tại thế nào Tô La ngươi chỉ có hai lựa chọn, đệ nhất ngươi muốn tranh thủ thời gian buông soat mot ngươi thiên thần luân đạo, xuất hiện ở bật người quỵ ở trước mặt ta, nếu không ta liền muốn, giết hắn, dù sao ngươi là hảo hảo lựa chọn một cái đi. Tô La đối lên trước mắt hao lua chon mot cai đi to la đoi len truoc mat người nói ra. Ngươi hảo hảo mẹ ngươi thật sự là cho ngươi điểm sắc mặt a, ta. ta muốn để cho các ngươi biết rõ trên thế giới này các ngươi phải biết chúng ta năng lực là ngươi nghĩ không ra, ngươi phải biết biết rõ trên thế giới này. Lúc này Long Nhân đem bản thân đao chậm rãi bỏ vào nhược tuyết trên cổ bên. Đến a ngươi ở tăng mào a, đến a tiểu tử ngươi là cái dạng gì tiểu cấp bách dính a, nhìn xem ngươi dạng này, người trên thế giới này chúng ta đều là biết rõ. Tô La mạnh nhịn xuống hướng về phía Long Nhân nói ra, ngươi hôm nay thật là có điểm quá mức khoa trương a, ngươi thật là có điểm mau a đen a tieu tu nguoi la cai dang gi tieu cap bach dinh a nhin xem nguoi dang nay nguoi tren the gioi nay chung ta đeu la biet ro to la manh nhin xuong huong ve phia long nhan noi ra nguoi hom nay that la co điem qua muc hoa truong a nguoi that la co điem trang buc a Ngươi nếu là thật là một cái chiến sĩ ta vẫn là hy vọng ngươi thả hắn chúng ta tới một lần nam nhân chiến tranh, hà tất ngươi muốn dắt lấy nữ nhân này. Long nhân cái này trực tiếp đem năng lượng cắm vào nhược tuyết thân thể phía trên. Tô la thấy được cô năng lượng kia trực tiếp tiến vào nhược tuyết trong thân thể, tô la nháy mắt ngao ngao giận dữ lên. Long nhân người này thời điểm bày ra một cái phi thường làm người tức giận tư thế đồng thời nói ra ha ha ha làm sao ngươi có thể cầm ta như thế nào đây, ta hôm nay liền là như vậy, ngươi nếu là thật có năng lực ngươi liền tới. Ta muốn để ngươi xem một chút chúng ta rốt cuộc là người nào tương đối lợi hại. Tô la thấy được nhược tuyết tơ máu đang từ từ siêu siêu đi lấy. Tô la ngao ngao giận dữ cái này. Tất cả năng lượng toàn bộ đều mở ra cái này. Tử vong chi nhận ông ông tác hưởng. Tô la trực tiếp xuống tới. Nghe được tử vong chi nhận thanh âm ở tạp tạp rung động. Bạo kích 313132. Bạo kích 15415. Bạo kích 456446. Long nhân nhìn xem bản thân tơ máu chậm rãi rơi xuống người sau đó đem bản thân thân thể siêu một chút thay đổi thân đem bản thân năng lượng ô ô bay lên lấy lúc này thấy được long nhân tơ máu từ nguyên lai like như vậy điểm trực tiếp biến thành chậm một chút long nhân lúc này đang ở cái kêu huyết cổ ao trùng chậm rãi đem đem bản thân long lân chậm rãi lộ ra xuất hiện đi ra huyết cổ chậm rãi tiến vào long lân thân thể bên trong đối lên trước mắt tô la nói ra ngươi chính là có một chút bản lãnh nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là bị tổn thương tâm xuất hiện ở ngươi nếu là phục tòng ta ta có thể cho ngươi tha thứ cơ hội Nếu như ngươi nếu là ở cái này bộ dáng mà nói ta thực sự liền là không cho ngươi tình cảm. Chương 468 Long nhân hút vào huyết cổ. Con mẹ nó ngươi động ta Nhược Tuyết, ta con mẹ nó còn có thể cho ngươi à, thật sự là cho ngươi điểm màu sắc tiểu hòa tử, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Tô La đi tới Nhược Tuyết ngã xuống đất thượng vị đưa đem Nhược Tuyết chăm chú ôm vào trong lòng, hướng về phía Nhược Tuyết nói ra, ngươi Tô La ca ca thật là phi thường vô năng a, ngươi xem một chút thế mà còn là không có bảo vệ tốt ngươi, nhìn ta thật là có bị thương tâm a, như Tuyết thật xin lỗi a. Lúc này một cái thanh âm văng lên, Tô la ca ca ngươi đang làm gì đây à, ngươi thật đúng là coi ta là thành người chết ta vừa rồi cái kia năng lượng còn không đủ để giết chết ta đây, nhưng mà ta xuất hiện ở nhất định phải cho mình trị liệu cái này, dạng này nếu như ở nhận trọng kích thời điểm ta liền không chịu nổi. Tô la đem bản thân năng lượng chẩm rãi tụ tập tụ lại hướng về phía a trước mắt long nhân hô to đạo, tốt lắm long nhân ngươi đây là đằng vì cái gì người bán mạng ngươi đến mức liều mạng như vậy à, ngươi dạng này mà nói ta thực sự chính là ngươi cảm thấy phi thường không đáng à ha ha ta là vì chúng ta vĩ đại nờ tờ cờ bán mạng chúng ta hôm nay dốc sức làm chính là vì tương lai long nhân chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng không ngừng biến lớn a đem bản thân năng lượng đi thẳng tới huyết cổ ao giữa không trung thấy được tất cả huyết cổ đều tiến vào long lân bên trong cùng với đem long lân chậm rãi cùng hai là một một cái vâng đạt phượng hoàng ở long nhân trong tay chậm rãi thăng lên phượng hoàng gào một tiếng tiếng chậm rãi chuyển tới một cái sóng âm tiến vào tô la trong lỗ thai trực tiếp loại kia đinh thai nhức góc cảm giác phượng hoàng liên tục bắn ba cái sóng âm Long Nhân chầm rãi trong miệng bắt đầu đọc chú ngữ. Lúc này Phượng Hoàng trực tiếp đối lên trước mắt To La bay qua, siêu một kế tiếp năng lượng Phượng Hoàng trực tiếp bay qua, thoáng cái đụng bên trên To La thân thể phía trên. To La Thiên Thần Loan Đao chắn Phượng Hoàng phía trước nhất, thấy được Phượng Hoàng năng lượng còn ở hơi hơi phát ra cái này. Thiên Thần Loan Đao mới vừa rồi còn là vết gì luôn đốn lúc này được Phượng Hoàng như thế một trạng thế mà sống tiếp được đến. Thiên Thần Loan Đao U Linh Đại Nhân kêu đạo, To La ta đây là tình huống như thế nào, chẳng lẽ chúng ta năng lượng cùng Phượng Hoàng năng lượng nghị hấp dẫn sao? Đúng rồi a phượng hoàng trùng sinh có một nửa nguyên nhân là huyết cổ đi ra người biết sao. Thì ra là thế có thể là phượng hoàng năng lượng đem thiên thần loan đao năng lượng trực tiếp cho hút đi ra, nhìn đến thật phi thường có thể là chuyện như vậy. Tô la đem bản thân năng lượng chẩm rãi phát đi ra đối lên trước mắt người nói ra, các người biết sao ở hôm nay xã hội này phía trên chúng ta năng lượng là các người thật không thể tưởng tượng đến. Long nhân căn bản chính là không có nói chuyện với Tô la. Thấy được Tô la chẩm rãi ngạch bay lên. Được một loại năng lượng vô hình nâng lên. Lúc này thấy được long nhân ngay phía trên bên trên, tồn tại mười mấy cái phượng hoàng, Siêu siêu xuống tới. Lúc này hệ thống phát sinh nhắc nhở, đã nhận được trọng đại nguy hiểm, mời tranh thủ thời gian tránh đè, tranh thủ thời gian tránh đè cửa hàng. Tô La đem bản thân thân thể chậm rãi đi ra ngoài, chúng ta đều là biết rõ ở hôm nay xã hội này phía trên cái gì mới là chân chính năng lực cường giả. Đột nhiên tất cả phượng hoàng cấp tốc hướng về Tô La phương hướng độ tới. gia đong nhien tat dạ tốt. Âm ầm thanh âm ở cái này trên không không ngừng vang lên. Bạo kích hai bạo kích 1515 151. Bạo kích thân thể. Nhược Tuyết trực tiếp thấy cái này, bảng tin tức qua một chút khóc lên nói ra Tô La Ca ca ngươi nhìn a nhìn ngươi chính là như vậy chết, ngươi nhìn a nhìn ngươi nếu là đều được cái này Long Nhân giết đi mà nói chúng ta ra làm sao điểm xử lý a, chúng ta trời thị trấn cũng đều ở chờ ngươi đấy. Chương 469 Long Nhân chết đi. Sương mù chậm rãi bay lên cái này. Long Nhân hướng về phía phía dưới Nhược Tuyết hô to đạo, ngươi không muốn đang khóc, ta cho ngươi biết xuất hiện ở ngươi chính là cho mình khóc hỏng cũng là vô dụng biết sao? Người tô la ca ca liền được cái dạng này, người nào để hắn đụng phải ta đây. Người không phải mới vừa được ta giết ta. Người tại sao không có chết đây, không nên à. Ta chết hay chưa có quan hệ gì tới ngươi à, ngươi thật cố gắng thôi không biết xấu hổ. Ta với ngươi đã là một cái không được cung cấp thay trời cựu nhân, ta muốn thay ta tô la ca ca bảo thủ. Biến thân long nhân cười ha ha đạo, ngươi không được là ở cái này nói đùa ta à, chỉ ngươi cái này gầy xuống thân thể, cũng không biết ngươi có thể trải qua ở ta một cái ngón tay. Ta biết rõ ngươi năng lượng là không giống. Nhưng là ta 993 Nhược Tuyết cũng không thể bỏ qua ngươi. Một cái vầng đạt năng lượng kích quang trực tiếp chạy lên trước mắt cái này Long Nhân. Long Nhân căn bản đều là không có phát sinh né tránh. Huyết cổ trực tiếp đem những năng lượng này hút thu vào biến thành một cái phượng hoàng. Cái này tiếp hoàn trả trở về, siêu thoáng cái hướng về phía Nhược Tuyết ở phương hướng siêu siêu bay qua. Cái này phượng hoàng nếu như nếu là thật đánh vào Nhược Tuyết trên thân thể không thể nghi ngờ chính là muốn muốn nếu cần sinh mệnh. Ở thời điểm này Nhược Tuyết thất vọng đem bản thân con mắt nhắm lại, chờ lấy cuối cùng tử vong giáng lâm âm một tiếng vang thật lớn ở làm nhược tuyết mở to mắt thời điểm nhìn thấy ngạch là cái kia tô la thiên thần luân đao nhược tuyết thấy được tô la xuất hiện ở trước mắt long nhân bắt đầu ngao ngao hô to đạo cái này làm sao có thể ngươi tại sao không có chết vật này căn bản chính là không khoa học ta không tin vật này bộ đội nhất định có vấn đề ha ha ha mặc dù nói ta mới vừa rồi là không thể động nhưng là ta nháy mắt đem ta ảnh từ phân thân triệu hoán đi ra trực tiếp vì ta ngăn cản thật nhiều tổn thương cho tới ta xuất hiện ở không chút tổn hao làm sao nói cho ngươi đây kỳ thật ngươi cái này người thoạt nhìn vẫn là tương đối cường đại a nhưng là đây ngươi xuất hiện ở tiêu hao năng lượng ta phát hiện cũng là không sai biệt làm a các ngươi hồ năng lượng đã trải qua được ta hủy diệt lúc này thấy được trước mắt cái này long nhân chậm rãi đem vảy cá lui bụng đi tất cả cổ vật cũng bắt đầu sieu sieu rat tô la hô to liền là xuất hiện ở ta muốn để ngươi nhìn a nhìn ta lợi hại lục soát thoáng cái vọt thẳng đói bụng đi lên a đem bản thân thiên thần loàn đào cầm lên hướng về phía ứ linh đại nhân nói ra ngươi muốn đính ở a Hôm nay chúng ta có thể hay không thắng lợi liền là nhìn hai người chúng ta phối hợp à? Yên tâm đi, To La ta xuất hiện ở khôi phục không sai biệt lắm. Tới đi. To La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm trăm, HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng. Đi thoáng cái sông tới hướng về phía Long Nhân cổ liền là mấy đạo huyết giả siêu siêu chảy ra ngoài chảy xuống. ầm ầm thanh thuoc tinh gia tang phan tram nam tram hp cung ma luc gia tri gia tang phan tram hai tram cung lai đat đuoc cam giac nang luc lien la cai dang nay ban than nang luc nhay mat chiem đuoc tang len tren dien rong đi thoang cai song toi huong ve phia long nhan co lien la may đao huyet dạ sieu sieu chay ra ngoai chay xuong am am thanh am vang lên. Bạo kích ở bảng điều khiển bên trên siêu siêu bay đi ra 1, 2, hai Thân thể Ấm 3 mười 12, 12, 12, 12 Thân thể Không được một chút thời gian long nhân ngã trên mặt đất. Trong miệng nói ra, ngươi cái này nhỏ bé nhân loại, ta hôm nay thế mà lại bại trên tay ngươi. Hôm nay ngươi thắng hoàn toàn là bởi vì mạng ngươi tốt, bọn ngươi lấy nhất định sẽ có kế tiếp người lần hai báo thủ cho ta, bọn ngươi lấy tiểu tiểu nhân loại. Thật là chết đều là không thể an bình à, ngươi vừa rồi dầm dĩ tờ loại kia khí diễm đây. Thế nào a xuất hiện ở tại sao không thấy đây? Túng A nhìn xem ngươi ta chính là khí không đánh vừa ra tới. Thông cáo, Tô La đem Long Nhân giết chết, ban thưởng nguồn năng lượng một tiên thành huyện từ dẫn dắt động năng nguyên, Thiên Thần Loan đao thăng cấp quyển một thủ hộ thú huyết của một. Nhìn xem sẽ vợ cho đồ vật thật sự là để bản thân chấn kinh một thanh a nhìn xem cái này thủ hộ thú huyết cổ, thật sự là mới lạ không lớt a chẳng lẽ là vừa rồi huyết cổ sao thật là phi thường ưa thích. Chương 470 đến đến dưới đất 4 tầng. Tô La lần này đen duoi đat 4 tang to lan nay nhin xem trong tay Thiên Thần Loan đao lúc này mới là chân chính kịp phản ứng cái gì mới là cái này thế giới phía trên năng lực long nhân chết cường đại như vậy địch nhân liền lại như thế được tô la giết chết tô la cai nay the gioi phia tren nang luc long nhan chet cuong đai nhu vay đich nhan lien là nhu the đuoc to la giet chet to la nhin xem bản thân chút ít thanh máu cầm lên bản thân năng lượng dược thủy trực tiếp đem bản thân đập xuống dưới lúc này tô la hp trực tiếp đi lên tô la đối lên trước mắt nhược tuyết nói ra ngươi xuất hiện ở tình huống là thế nào a xuất hiện ở ngươi cần nếu không cần muốn trợ giúp a nhược tuyết dùng cái này bản thân cái kia sùng bái ánh mắt nhìn xem tô la nói ra tô la ca ca, ngươi thật là có chút lợi hại a Ta thực sự là phi thường thích người A. Tô la ca ca ta yêu người A. Giải trí dẫn chương trình đã đem nơi này phát sinh tất cả ghi chép xuống đến xuất hiện trong này. Tất cả đã trải qua biến cùng trước kia là phi thường lỗ tai không giống nhau đối lấy trước mắt những người này. Chúng ta cũng là đều biết do ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người thật là phi thường mạnh. Diễn đàn phía trên đã dẫn phát bộc phát. Các ngươi nhìn thấy không xuất hiện ở Tô la thật sự là cường đại phi thuong lo thai khong cường đại A. la đeu biet ro thoạt nhìn thật là phi thường không dễ dàng A. Đúng A. Chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay xã hội phía trên các ngươi đều là biết rõ ở cái này xã hội phía trên Tô La thật là có điểm cường đại à. à. Các ngươi nhìn thấy không, cái kia Long Nhân thoạt nhìn sách ngang lợi hại à, làm sao liền nhanh như vậy là được trước mắt Tô La giết đi thật sự là không biết đây là bởi vì thứ gì, nhìn xem đến lúc đó thật rất vui à. Chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay xã hội này phía trên, ta cho rằng xuống chút nữa Tô La đụng phải nhất định không được, các ngươi thế nhưng là nhìn thấy không đây mới là đệ tam tầng. Nhìn đến đón lấy đến tầng thứ tư ta tin tưởng Tô La nhất định là đánh không lại à, liền xuất hiện ở Tô La thực lực bây giờ các ngươi hảo hảo tưởng tượng Tô La làm sao có thể chân chính thắng được thắng lợi, thật sự là nói cái gì ta đều là không có khả năng tin tưởng. Ngươi không thể tin còn nhiều nữa, các ngươi đám này nhìn chằm chằm người. Diễn đàn ở kéo dài buộc phát cái này, cái năng lượng này thật là khiến người ta biến lòng người bằng hoảng, chúng ta cũng là biết sao tưởng đến mọi người đấy à, ở cái này thế giới phía trên có năng lực người liền là ngươi cùng vốn nghĩ không ra đồ vật trầm rãi tô la tới nơi này đón lấy đến tầng thứ tư bên trong bây giờ có thể giải quyết thiên thành huyện được công kích sự tỉnh chỉ có tô la mới có thể hoàn thành nếu như một khi tô la nếu là không thành công mà nói mà nói thật là phi thường không dám tưởng tượng cho nên nói chúng ta chân chính muốn biết sự tỉnh cũng đều là không biết bốn cầu hoa tươi nhược tuyết trầm rãi lôi kéo tô la cánh tay nói ra tô la ca ca phía dưới thật là phi thường ngạch an toàn a ta xuất hiện ở thật là có điểm sợ hãi a ta thực sự là hy vọng nghĩ cùng ngươi cùng một chỗ vẫn có chút sợ hãi nếu như ngươi nếu là sợ hãi mà nói ngươi xuất hiện ở liền hảo hảo trốn ở đằng sau ta ngươi yên tâm đi ta là sẽ không để ngươi có một chút tổn thất chỉ cần ngươi sau lưng ta ta thực sự có thể bảo chứng ngươi an toàn lúc này mấy người đáp lấy nhà này kiến trúc thang máy đi thẳng tới tầng thứ tư nơi này có khác nhiều lạnh phong siêu siêu thổi qua ầm vang thanh âm đi thẳng tới tô la bên thai bên trên nhìn thấy thật sự là không được một vật tất cả những thứ này đều là lộ già phi thường yên tĩnh đầu đậu dẫn chương trình cũng là theo đuôi ở cái này mấy người sau lưng Nhìn xem trước mắt những người này cho người cảm giác thật là phi thường nháo tâm đinh. Chương 471 Kinh khủng Đầu tiên dẫn vào mí mắt là bản thân chân chính nghĩ không ra đồ vật, từng mảnh từng mảnh biển lửa xuất hiện ở trước mặt mình, phía trước không có một người, đồng thời cũng không nhìn thấy phía trước đám người, cái này cho người cảm giác thật là phi thường yên tĩnh. kỳ thật thật là có chút thời gian quá an tịnh thật liền nhất định là một chuyện tốt, có chút thời gian quá mức yên tĩnh thật sự là một chuyện không phải là thường đáng sợ sự tình trong lòng suy nghĩ xa mới mọi người trong nhà tô cựu cựu bảy là trong lòng thật là một loại phi thường khó tỏ bậy tâm tình tô la kỳ thật nội tâm liền xem như sợ hãi mình cũng nhất định phải đem một đoạn đường này dễ đi hơn xuống kiên quyết không thể cho mình đi dạng này dây xích chúng ta cũng đều là biết rõ ở cái này internet trung hàng thiên hạ người nào năng lực mạnh nhất người nào mới là chân chính đại ca sao lúc này chợt nghe phía trước có nhất định gọi tiếng tô la nhìn xem phía trước chậm rãi truyền đi ra trói thai gọi tiếng chậm rãi ngạch hướng về phía trước chậm rãi đi đến tìm kiếm cái kia sinh nguyên vẫn là là ở nơi nào nhược tuyết lúc này lớn tiếng hô một chút thấy được một người căn bản là giống như là không mặt mũi như vậy một người không ngừng phát sinh thư cầu cứu hảo nhược tuyết trực tiếp lưng cái này trước mắt một màn cho sợ quá khóc đối lên trước mắt mục trần lớn tiếng kêu đạo tola kaka ca ca, ngươi nhanh một chút đến đây đi ta xuất hiện ở thật là phi thường sợ hãi ngươi tới xem một chút đây là thứ gì a tola cầm lên bản thân thiên thần loan đao trực tiếp xuống tới siêu một chút đem người này đầu cắt xuống tới thế nhưng là lúc này bỗng nhiên lại là xuất hiện thật nhiều cái vật này đồng thời trong miệng a mặt nói ra mau cứu ta à ta là vô tội ngạch trong nhà của ta trên mặt có lao dưới có nhỏ toàn bộ người nhà cũng phải cần ta bản thân nuôi sống đây các ngươi phải cho ta một cơ hội a lúc này tô la lần này không có giết hắn mà là chậm rãi ngạch quan sát thân đằng sau nhìn xem thân người này đằng sau rốt cuộc là xảy ra chuyện gì những cái này không mặt mũi người đều là xuất từ phía trước nguyên một đám phòng nhỏ ở cái này toàn bộ tầng thứ tư cũng đều là phi thường hắc ám tục ngữ nói nha Thật sự là làm chuyện xấu thời điểm mới là chân chính đêm, làm chuyện tốt thời điểm căn bản cũng không phải là đêm, chúng ta xuất hiện ở cũng thật đều là biết rõ ở cái này tất cả tất cả là bất cứ người nào cũng đều là nghĩ không ra. Tô la trực tiếp đi tới phía trước nhất đi thẳng tới gian phòng này đem bản thân thiên thần loan đạo cầm đi ra. Ú Linh Đại Nhân tiêu đạo, ngươi xem một chút ngươi cái này tính là cái gì mình hữu đây, tổng là bản thân gặp phải nguy hiểm biết rõ đem ta chuyển đi ra thật sự là để cho ta phi thường không hiểu rõ à. Ha ha ha ha ngươi cái này về thật phải giúp ta. Nhìn đến trước mắt người này khả năng thật sự là không tầm thương đây Đống nhiên một trận vang lên trầm dãi xuyên tới Tô la ngươi có phải hay không đến à Tranh thủ thời gian vào đi Ta thế nhưng là trong này chờ đợi ngươi bao lâu Ngươi nói ta làm có thể gặp được ngươi ta Trong lòng mình là làm bao nhiêu công khóa à Nghe nói ngươi cái này người phi thường lợi hại à Xuất hiện ở ngươi đã vượt qua tên Nếu không hiểu đều không thể phái để ta giải quyết ngươi một hai Ngươi là ai Tô la nhìn xem trước mắt người này là một cái chơi ra Nhưng là ai đi tên là lánh sát Tôi la đối lên trước mắt cái này lánh sát nói ra, ngươi bản thân có biết hay không ngươi tính thứ gì à à, ngươi có thể muốn biết ở hôm nay xã hội này phía trên có năng lực người so với ngươi lợi hại người đâu có nhiều lắm ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân chân chính xem như thứ gì à. Chương 472 con giết thần thú. Nói thật ta vẫn thật là là ưa thích ngươi dạng này ngươi sáng khoái à. Bên ngoài những người này vẫn là là chuyện gì xảy ra, là ngươi làm sao vì cái gì nguyên một đám lại là cái dạng này à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thực sự là cảm giác được các tâm Cái này ngươi chính là không biết đi, ngươi thấy được sao những cái kia đều là chúng ta ở các ngươi thiên thành huyện bắt trở về, ngươi xem một chút một cái kia đều là chúng ta vật thí nghiệm. Nhược tuyết ngao ngao hô to đạo, các ngươi cũng là thật quá biến thái đi, các ngươi một cái chơi ra làm sao sẽ có dạng này quyền lợi. Cái này ngươi chính là không biết đi, xuất hiện ở ta lánh sát đã là cùng xuất hiện ở nở tờ cờ tiến hành hợp tác cho nên nói đây 23 ngươi thật đúng là không cần lo lắng cho ta, ngươi chính là hảo hảo lo lắng lo lắng ngươi bản thân đem thật sự là. Lúc này chậm rãi từ phía sau đi ra một cái cực lớn ngạch con giết. Tô la nhìn trước mắt cái này con giết trực tiếp xông tới đồng thời khỏe miệng bắt đầu phun ra cái này như thế nọc độc để Tô la thật sự là tranh thủ thời gian từng bước lưu lại. Tô la tranh thủ thời gian tung buoc lui lai to la kích tra trước mắt cái này thần thú tin tức, nhìn xem người này rốt cuộc là có dạng gì kỹ năng. Tên, con giết thần thú, chủ thần cấp vệ hồn cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 125. HP, 100500100500. Ma lực giá trị một trăm linh năm một trăm linh năm vật lý công kích lực chín năm nghìn chín năm lực phong ngự vật lý bốn năm lực lượng bốn nghìn trí lực bốn trăm thể lực hai sáu trăm hai mươi tinh thần hai hai trăm năm mươi vật lý bạo kích một trăm phần liếc vật lý đâm xuyên sáu mươi chiến đấu hút máu bảy mươi liếc công kích tốc độ bảy mươi di động tốc độ một kỹ năng con giết huyết con giết vĩ độc con giết giết Con giết trạng các loại. Nhìn trước mắt cái này, con giết tin tức thật là có điểm kinh động, cái này con giết năng lực thế mà cùng Long Nhân năng lực không sai biệt lắm. Cái kia Tô La thật là có đợi ngươi che đậy a cái kia trước mắt người này đây. Nhìn xem trước mắt người này, trong lòng thật sự là một đống mẹ bọn nó đi qua, thật sự là cảm giác được bản thân phi thường khó chịu. Tô La chậm rãi ngẩng mặt lên trời bắt đầu cười to đạo, rai ngua đến các ngươi là đều sớm có dự mưu để chúng ta, ta xem a đây không phải các ngươi chơi ra ý nghĩ, ta xem cái này cũng là các ngươi nở vở cỡ cách chơi a. Lánh sát cười ha ha đạo, ngươi là rốt cuộc hiểu rõ A kỳ thật đây có chút thời gian vật này cũng đều là nhìn ngươi được rồi, ngươi bản thân hảo hảo tưởng tượng A. Vậy các ngươi có dám hay không cùng ta chơi lớn một chút, hôm nay chúng ta roi đánh cực một lần có được hay không? Ngươi ta lien đanh cuoc mot đấy nói đi, ta lánh sát tùy thời đều phục bồi. Tô la đem bản thân tại thiên giới hạn lấy được một cái huyết khế hẹn cầm đi ra đối lên trước mắt lánh sát lớn tiếng kêu đạo, ngươi thấy được sao vật này, cái này gọi là huyết khế hẹn. Ta xuất hiện ở lại theo ngươi có một cái ước định nếu như ta nếu bị thua cái này thế giới phía trên từ nay về sau không còn có tô la, nhưng là ngươi nếu là 997 thua ta hy vọng ngươi tranh thủ thời gian ngạch biến mất ở cái này thế giới phía trên, ngươi dám cùng ta đánh cờ à? ta bình sinh liền là phi thường chắn. Ghét các ngươi loại này cùng máy tính hợp tác nở cờ, ta thực sự là xuất hiện lại nhìn lấy các ngươi ta chính là cảm giác mười phần nổi nóng biết rõ không được. Ha ha ha ha thật là có điểm khôi hài A, ngươi cho rằng ta sợ ngươi A lãnh sắt trực tiếp đem bản thân huyết nhỏ ở chương này huyết khế phía trên ca thời điểm huyết khế hẹn trực tiếp liền là có hiệu lực lúc này chậm dai huyết khế hẹn chậm dai biến thành hồng sắc bay thẳng đến giữa không chúng phía trên thông cáo ngoạn ra tô la co hieu luc luc nay cham dai huyet khe hen cham rai bien thanh hong sac bay thang đen giua khong trung phia tren thong cao ngoan ra lãnh sắt trực tiếp ký kết văn tự bán đức hẹn nội dung như sau nếu như nếu ai thua người nào sẽ vĩnh viễn phong hảo diễn đàn lần này có bắt đầu vỡ tổ chương 473 khế ước ta đi cái này tô la thật là có điểm bành trường a người này thật sự là không muốn sinh mệnh sao nhìn xem người này thế mà cùng lãnh sắt ký cái này khế ước Thật là phi thường, có đảm lượng à à. Các người nói người này là ai à, ta tại sao là không biết đây. Ta đi ngươi thật là không có có khai hoàn cười à. Người này ngươi chẳng lẽ là thật không biết à, lánh sát ngươi không biết am. Hắn nhưng là đường kim như nhất thích khách, ở trước kia nhắc lên lánh sát đều là sợ hai ghê gớm xuất hiện ở đã là thối lui ra khỏi giang hồ rất nhiều năm. Hôm nay lại còn có thể nhìn thấy thật sự là không giống nhau à. Cái này nói thật là ta còn lúc thật không biết đến à, nhìn đến ta thật là có điểm rơi ở phía sau à nhưng là hai người kia năng lực đều là không giống ta xem hôm nay bộc phát đối chiến thật là có thể để người ta ngắm nghĩa cẩn thận A ngươi nói hay là ta nói đối không đúng. Đúng rồi A A ngươi nói thật là phi thường đúng A, nhưng là ta cảm giác người nào có thể chân chính đệ nhất còn là ở thật có điểm không được quá dễ nói ngươi minh bạch sao Tô La cũng là hôm nay trên thế giới đệ nhất A A, liền nhìn trước kia đệ nhất và hôm nay đệ nhất ai là càng mạnh hơn A. Không đúng đây không phải một trận công bằng chiến tranh A A, ngươi thấy được Tô La thân phía sau A. Các ngươi thấy được người kia sao ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay trong cái xã hội này thật sự là thức thời vì tuân kì ta. Ngươi nói cái này heo ta hay là thật phi thường tán đồng a, ngươi xem một chút cái này lánh sát đằng sau còn có vị chủ thần cấp bật con co vi chu than cap bac con giet a là có thần thú a a, còn có nở tờ cờ hỗ trợ ngươi nói cái này tô la làm sao có thể thắng ngươi ngạch ngươi nói có đúng hay không. Trên diễn đàn ở kéo dài nói chuyện nghiên cứu thảo luận hai cái người ai có thể biến phi thường ngạch lợi hại. Nhìn đến thật sự là nói cái gì cũng có a. Tô la cầm lên bản thân ngạch thiên thần loan đao hướng về phía sông đi lên con giết liền là một đao con giết trực tiếp dùng lấy bản thân ngạch đuôi cánh cùng Tô la không ngừng mà ngạch đối chiến cái này Tô la nhìn trước mắt lãnh sắt ở bản thân ngạch mười mét chỗ bên ngoài lộ ra nguyên một đám cười tả để tôi la nhìn xem thật là phi thường ngạch không thoải mái tôi la hướng 10 nói ra làm sao ngươi cho rằng ta đe to la nhin xem that la phi thuong ngach khong thoai mai to ngươi mẹ ta đến lúc đó thật muốn nhìn một chút là ngươi trước kia lợi hại vẫn là ta xuất hiện ở lợi hại nói thật ngươi xuất hiện ở có lẽ quản ta gọi một tiếng tiền bối Ngươi chính là như thế cùng tiện bối ngươi như thế nói chuyện sao, ngươi thật sự là không có một chút điểm ngạch tố chất giáo dưỡng ư? Ngươi nói ý tứ ta là phi thường hiểu ác, nhưng là ngươi nếu là nhìn không lên mà nói, ngươi liền lấy bên trên ngươi bản thân hành động đến. Lúc này Lãnh Sắt trực tiếp được Tô La chọc giận hướng về phía thiên không ngửa mặt lên trời bắt đầu hô to chat giao duong à? nguoi noi y tu ta la phi thuong hieu a nhung la nguoi neu la nhin khong Lúc này con giết chậm rãi biến thành một thanh con giết thần đao. Lãnh Sắt trực tiếp mang lấy bản thân trong tay cái này khiến con giết thần đao trực tiếp vọt lên đối lên trước mắt Tô La nói ra, hôm nay ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì là mạnh đại chiến đấu lực để ngươi xem một chút ở cái này thế giới phía trên cái gì mới là chân chính chiến thắng tô la chan chinh chien thang to Lam mo ra bản thân thức tình cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm trăm Hãng hp cùng ma lực giá trị gia tăng thưa già triệu phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng hướng về phía chạm mặt tới lãnh sắt chỉ nghe được hai thanh kiếm ở cái này thiên không phía trên phát ra kịch liệt tầm đụng thanh âm hai cô năng lượng ở cái này thiên không phía trên đều là siêu siêu đầy và chạm kịch liệt lấy Thế nhưng là Tô La rõ ràng bạn tân năng lượng thật là có điểm nghịch đánh không lại cái này assassin. Người này năng lượng xuất hiện ở biểu hiện xuất hiện nhìn đến có chút siêu việt chủ thần. Chương 474 Lãnh sát hợp thể. Nhược Tuyết lúc này trực tiếp hô to la ro rang ban than nang luong that la co điem ngach đanh khong lai cai nay a xin nguoi nay nang luong xuat hien o bieu hien "Tô La kaka ngươi đây là làm gì chứ a, Tô La kaka ngươi tranh thủ thời gian rút lui đi ra à, người này chơi lại à, người này đã sớm là chuẩn bị kỹ càng đến chờ ngươi từ nơi này nhảy vào đi đây, ngươi xem một chút ngươi còn là ở thật hướng trong này nhảy ngươi thật là khờ tấu tức giận a, nguoi nay choi lai a nguoi nay đa som la chuan bi ky cang đen cho nguoi tu noi nay nhay vao đi đay nguoi xem mot chut nguoi con la o that huong trong nay nhay nguoi that la kho thấu tuc gian a to kaka kaka" Ngươi là ta Tô-la-ca-ca. thần loan đao trực tiếp được cái này con giết thần đao trực tiếp cho lám thông suốt răng. Nhược tuyết trực tiếp điểm kích trước mắt người này. Lánh sát bảng điều khiển muốn nhìn một chút cái này. Lánh sát sức chiến đấu rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại bản thân hay là thật có chút không thể tin được người này năng lực sẽ chân chính tốt vượt qua Tô-la-ca-ca. ten sát, Nô Công Đao Hợp Thể, Siêu Chủ Thần Cấp vệ Hồn Cấp Giai Đoạn. Thuộc tính, Assassin. Cấp bậc: 100. H.E. 100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 con giết độc chết, thần công tại tiên, vô địch trạng thái 8S các loại. Nhìn trước mắt cái này tin tức thật sự là khó mà tin được, nhược tuyết tranh thủ thời gian ngạch lớn tiếng kêu đạo, tô la ca, ca ngươi tranh thủ thời gian triệt hạ đi à, ngươi thấy được sao hai người kia năng lực thêm cùng một chỗ thật sự là mỗi hạng sức chiến đấu đều là hơn bạn, ngươi xuất hiện ở nếu là thật còn không phải rất tốt à nghe ta heo ngươi thật là phải thua thiệt lớn tô la ca ca. Nhược tuyết ngươi liền không cần nói mà nói đói bụng, ngươi yên tâm đi ta trong lòng mình nắm chắc lúc này thật đỏ đâm tại thiên không bên trong siêu siêu vọt lên đối lên trước mắt to la nói ra ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta thực sự hồng đâm hiệu quả lúc này nhìn thấy thiên không phía trên không ngừng xuất hiện hồng đao siêu siêu ngạch hướng về to la phương hướng sông tới to la lúc này thật sự là không biết như thế nào mới có thể chân chính né tránh đi qua mà là chậm rãi hướng lấy bản thân ngạch sau lưng tránh khỏi lớn niệm lấy bản thân chu ngu thế nhưng là lúc này nhược tuyết nhìn thấy to la khối này đều là đầy khói bụi xương mù căn bản chính là nhìn không thấy to la người rốt cuộc là phát sinh tình huống như thế nào nghe được trước mắt người này liền bắt đầu ha ha a phá lên cười nói ra ha ha thật sự là không chịu nổi một cách ta ta đây còn không có tác dụng ta thực lực chân chính ngươi xem một chút đây chính là hạ xuống rồi thật là có điểm quá khiến ta thất vọng đi đầu đầu dẫn chương trình thấy được người này chàng cảnh cũng thật là có điểm trời quá thất vọng rồi trực tiếp hướng về phía nhược tuyết nói ra ngươi chạy mau a ngươi to la ca, ca ca đã là bị giết ngươi lại không chạy ngươi mạng nhỏ mình ngươi liền nếu không có biết do không được a nhanh đi a nghe lời nhược tuyết đối lấy trước mắt người này nói ra ngươi không muốn nói mỏ ta mới không tin ta tô là kaka ca, ca chết đây ngươi cút cho ta ngươi một cái ngu xuẩn dẫn chương trình đậu đậu dẫn chương trình ở cũng không có nói chuyện người này cầm lấy trong tay nô công đao trực tiếp đem đậu đậu giết chết đói bụng nói ra ngươi cái này giải trí tiểu chủ truyền bá thật đúng là lá gan rất lớn a ta nơi này ngươi cũng dám đi ra truyền bá thật sự là chết không cần thể diện a tử tướng là thật dọa người trực tiếp đem trên mặt một lớp ra được đao cho tuột xuống lãnh sát cầm lấy trong tay bên trong đại đao hướng về phía nhược tuyết phương hướng đi tới nói ra Ngươi xuất hiện ở quỷ xuống hướng ta cầu xin tha thứ mà nói, ta vẫn là có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi nếu là vẫn là cái kia dạng chi mê không được che mà nói ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Đầu đầu dẫn chương trình được chơi ra lánh sát giết chết, cấp bậc giảm bà. Chương 476 lánh sát ngã xuống đất. Nhược tuyết ha ha ha cười to nói ra, ngươi thật là có điểm quá mức ngây thơ đói bụng không, thật sự là, chúng ta xuất hiện ở cũng đều là ở biết rõ ở cái này thế giới phía trên có năng lực người cùng những cái kia không có năng lực người đều là khác biệt mà nói. Ta mấy ngày thật đúng là không sợ ngươi. Lúc này lãnh sát cầm lấy trong tay cái kia con giết đại kiếm chỉ trực tiếp xuống tới, hướng về phía nhược tuyết con giết đại kiếm chậm rãi muốn triển khai tưởng tượng đem nhược tuyết ra hút mất máu hút khô. Một tiếng tiếng vang cực lớn chuyển đến. ầm ầm ầm thanh âm. Tô La đối lấy bên cạnh mình người trước mắt nói ra, ngươi biết sao trên thế giới này cái gì mới là rất chân chính có năng lực người? Từ a cái này thế giới phía trên ngươi không nên đem không thể ngươi chính mình nhìn cao như vậy. Ngươi cũng là biết rõ toàn bộ thiên hạ có thể không phải thật sự thẳng có ngươi bản thân. Ở cái này thế giới phía trên có năng lực người căn bản chính là số lượng cũng không ít, chúng ta trong thế giới có năng lực người cũng là phi thường nhiều. Ha ha ha ha thật sự là, ngươi dạng này người thế mà còn là không có chết, thật là có điểm quá để cho ta giật mình à, nhìn xem ngươi nhục thể ta thực sự là muốn giết tâm tư ngươi đều có, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì tính là chân trinh có năng lực người. Tô la đem bản thân tử vong nhẫn mở ra tới hướng về phía phía trước người trực tiếp xông qua. Hệ thống nhắc nhở phía trước địch nhân quá cường đại. Phải chăng phát động chống lấy. Tô la xem xét bản thân thần kỹ có thể lần này không lo đánh bất quá hắn trực tiếp điểm kích là hệ thống nhắc nhở trộm lấy thành công tướng địch mới lãnh sát chơi ra chiến thắng mũ giáp chiến thắng khải giáp trộm cắp thành công nhìn xem bản thân trong tay chiến thắng mũ giáp cùng chiến thắng khải giáp trực tiếp đem bản thân những vật này đều cho xuyên qua đi lên đối lấy trước mắt người này nói ra lãnh sát ngươi xuất hiện ở ngàn tính vạn tính đều là không có ích lợi gì ngươi nhìn ta xuất hiện ở năng lực tuyệt đối là không kém gì ngươi à tới đi lãnh sát cầm lấy bản thân ngạch con giết thần đao trực tiếp vọt lên Hướng về phía Tô La thân thể liền là một trận chém lung tung. Ấm Ấm Ấm. Bạo kích 121. Bạo kích 12.123. Bạo kích 12.121. Nhìn xem cái này tiểu tiểu mất máu lượng Tô La nói ra. Ha ha ha ha đến à hôm nay chúng ta ai có thể chết thật đúng là không nhất định đây. Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thân thể ta còn muốn tinh thần dư thừa rất nhiều. Điểm kích chào hỏi đi ra Tam Sà Đầu. Tam xa Đầu cự thú đi thẳng tới người này trước mặt. Tô la đem tam xà đầu phun ra cái này cực lớn hỏa diễm lấy đốt lấy trước mắt người này. Tô la tiếp lấy cầm lên bản thân thiên thần luân đào, trực tiếp xuống tới, vòng quanh lánh sát phía sau liền là một đào. Âm thanh âm. Bạo kích 2323. Bạo kích 45455. Bạo kích 1212-132. Lúc này lánh sát đã là hai mặt thụ địch, tranh thủ thời gian hướng về phía Tô la nói ra. Tốt tiểu tử nhìn đến ngươi còn có dạng này, thần kỹ có thể tất nhiên đem ta đồ vật cho trộm dạng này, ta hay là thật phi thường sinh khí a, ngươi thế nhưng là rõ ở nơi này hôm nay người nào mới là chân chính có năng lực vương giả, xuất hiện ở ngươi muốn thần phục xúc ta. Nói xong lời này, thời điểm xuất hiện ở toàn bộ phong ốc đều bắt đầu chấn động, bắt đầu chậm rãi xuất hiện từng mảnh từng mảnh biển lửa, cho người đều phi thường sợ hãi, cũng lại biết rõ ở hôm nay có năng lực người thật sự là không ở chỗ số ít nhưng là giống xuất hiện ở hai cung la sát căn này, bộ dáng thật đúng là tương đối sợ hãi a lãnh sắt tranh thủ thời gian đối lên trước mắt tô la nói ra để mạng lại a tô la tô la trực tiếp hướng lấy phía sau mình không ngừng lùi lại lấy căn này thời điểm thấy được bản thân tam xà đủ trực tiếp được chém giết đói bụng người này di động tốc độ là thật thật nhanh a đồng thời thân người này cũng là phi thường nhanh tô la được trước mắt người này bước trực tiếp là liên tiếp lui về phía sau lấy lúc này nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo tô la ca ca ngươi không sao chứ tô la ca ca người chạy mau a lúc này lãnh sắt nghe được cái này thanh âm càng thêm biến nhanh chóng tô la ca ca ngươi không nên động Ta tới đâm giết hắn. Lúc này người này vừa nghe đến nhược tuyết muốn đâm giết hắn tranh thủ thời gian ngạch đem tự mình di động tốc độ giảm bớt xuống. Tô la xem xét đó là cái phi thường tốt thời cơ, mở ra bản thân vạn năng ác ma nguyên liền rùa, sau đó bản thân trực tiếp liền là xung tới, thiên thần loan đào hướng về phía lánh sát trái tim ngạch bộ phận xung tới. Siêu siêu thanh âm 333. Bạo kích 1231-321. Bạo kích 2-1231-32. Bạo kich Bạo kích 23-31232. Lánh sát trực tiếp chậm dai hướng lấy phía sau mình không ngừng đi đến, nhìn xem tô là người này không ngừng mà hướng lấy bản thân phương hướng bước tới, lánh sát lúc này thực là có chút nhiều ngạch luôn cuống. Tô là người chúng ta còn có thể hay không nói chuyện rồi, người cái này người thật sự là quá mức hèn hạ à, người tại sao có thể cái dạng này đây, nhìn xem người thật sự là hào hào khí à. Bốn cầu hoa tươi, ta thế nào tự à, ta làm không được là rất đúng không, người không được cũng đã nói sao ở cái này thế giới phía trên mạnh đại nhân là phi thường nhiều người bản thân không cần cứ là nghĩ đến người bản thân rất cường đại a tô la đối lấy bản thân thiên thần loan đao nói ra lần này liền là chân chính nhìn ngươi thiên thần loan đao chậm rãi phát ra chạm lam sắc quang mang đồng thời u linh nói ra tô la ngươi chính là yên tâm đi cứ tới a ta muốn để để hắn nhìn nhìn cái gì là chân chính nhân năng lực đối lên trước mắt căn này lãnh sắt trực tiếp liền là xuống tới siêu siêu không ngừng mà ngạch hướng lấy trước mắt người này không ngừng mà ngạch đánh sâu vào tới thiên thần loan đao không ngừng mà ngạch nở rộ cái này cái này qua mang thiên thần loan đao trực tiếp đem trước mắt con giết thần đao đánh trên mặt đất tô la đối lên trước mắt lãnh sắt chỗ cổ chỉ hắn nói ra làm sao ngươi có phục hay không à nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật đúng là nghĩ đến ngươi lớn bao nhiêu năng lực là xuất hiện theo ý ta ngươi à cũng là không chịu nổi một kích ngươi ngươi ngươi ngươi nói cái gì ngươi dạng này người ngươi thật sự là không biết trời cao đất rộng có phải hay không có chút năng lực có phải hay không liền là thật nhẹ nhàng à tô la cầm lên nguoi bản thân ngạch trong tay thiên thần loan đao nhìn xem lãnh sắt lúc này còn nghĩ muốn chạy trốn bộ dáng Nhưng là trực tiếp được Tô La xuống một đao Âm bạo kích 1231-21 Bạo kích 51564-15 Âm pháo kích 545-465 Miểu sát Tô La xuong mot đao am bao kich 123121 bao kich 51564 15 am phao kich 545 465 mieu sat to la nhin xem bản thân bảng điều khiển xuất hiện liên tiếp bạo kích con số trong lòng thật là phi thường khai tâm Cái này lánh sát năng lực thật sự là so khá mạnh lớn Đồng thời người này trong tay cầm con giết thần đao cũng đúng Thông cáo Tô La đem lánh sát giết chết Lánh sát bởi vì huyết khế hẹn nguyên nhân được vĩnh cựu tính phong hào xử lý Mời các vị chơi ra muốn tôn trọng trò chơi quy tắc. Diễn đàn phía trên trực tiếp là thật sôi trào cả đám đều bắt đầu phân phấn ngạch bình luận đạo. Ta đi đây là cái dạng gì tình huống a? Ngươi xem một chút người này thế mà bị Phong Hảo xử lý. Ngay từ đầu ta còn tưởng rằng chơi đùa đây, không nghĩ đến thật sự là chuyện như vậy a. Ngươi xem một chút người này một cây To La chiến đấu liền trực tiếp bị phong số. Về sau chúng ta đều trốn tránh điểm To La người này quá bất định. Chương 478. Đôi chiến. Đúng rồi a a các ngươi thấy được chưa người này thật là có điểm cường đại a. Chúng ta cũng là đều biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người đều là không giống. Đồng thời nguyên một đám năng lực cũng là phi thường cường đại. Ta vẫn là hy vọng hôm nay cùng về sau thế giới phía trên chúng ta muốn cùng ở người này. Nhìn xem cái này lánh sát tựa như là có bao nhiêu cỡ nào ngạch cường đại thế. Nhưng là hôm nay như thế xem xét còn là ở thật hay không cảm giác được người này rốt cuộc là mạnh ở nơi đó. Nhìn xem người này năng lực tựa như là thật mạnh mẽ hơn Tô La A. Đồng thời trong tay thanh kia con giết thần đào cũng là tại không ngừng lô mãng cái này. Một thanh thượng cổ thần khí thật là khiến người ta phi thường sợ hãi. Tô La lần này năng lực thật sự là so so sánh lợi hại à, chúng ta đều là không thể biết do ở hôm nay căn này thế giới phía trên, còn có ai đây có thể đối chiến Tô La khong the biet rõ o hom nay can nay the gioi phia tren Tô La ca ca chúng ta vĩnh viễn là người trung thực phấn cửu cửu bảy tia, ta chúng ta còn là phi thường tin tưởng người, người nhất định có thể chiến thắng người này, chúng ta cũng là phi thường yêu người, thiên thành huyện nhất định sẽ giải trừ nguy cơ, chúng ta cũng tin tưởng người tô rơi ca ca diễn đàn phía trên đang không ngừng buộc phát ra bình luận đến đại đa số đều là thấy được tô la dạng này năng lực mà cảm thấy phi thường giật mình tô la chậm rãi đem bản thân thân thể không ngừng hướng về phía trước phương hướng không ngừng mà ngạch đi tới xôn xao vang lên một việc nhìn xem bản thân thiên thần loan đao nói ra nhược tuyết ngươi thấy được vừa rồi cái kia con giết thần đao sao không gặp đói bụng đúng rồi a tô la ka ka vừa rồi con giết thần đao tựa như là trực tiếp chạy ra ngoài ta cũng là thật không biết đói bụng cái này con giết thần đao rốt cuộc là chạy đi đâu đây Lúc này ở cái này đáy bốn tầng dưới trên không gian chậm rãi phát ra một trận văng lên Tô rơi A tô là A ngươi hay là thật có chút năng lực Nhìn đến A hôm nay ta nếu là không đi ra đưa ngươi nát 10 vạn đoạn Ngươi thật đúng là bổ biết rõ cái này thế giới ấy thượng thiên cao bao nhiêu địa dạy bao nhiêu A Ngươi là ai A dám trang bức như vậy Ngươi có thể biết rõ hôm nay cái này thế giới phía trên Ta là thật không sợ các ngươi Các ngươi còn muốn cái này hủy đi quê hương của ta Ta làm sao có thể để các ngươi dạng này thực xuất hiện đây Có gan ngươi đi ra. Ha ha ha ha, người dị nhiên có thể soát đi trời giới hạn, ta hôm nay thật đúng là muốn nhìn một chút ngươi cái này dạ người rốt cuộc là sao này lợi hại, một cái nhỏ bé nhân loại còn giết nhiều như vậy chủ thần cấp bậc thần thú ta thật đúng là phi thường bội phục ngươi, nhưng là ngươi muốn rõ ràng ta còn là không nghĩ để ngươi biết rõ ở cái này thế giới phía trên cái gì mới là rất chân chính năng lực. Ha ha ha thật sự là đã cho ta thật sự là rất sợ ngươi a, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính năng lực người. Lúc này ở cái này mà bốn tầng dưới không ngừng truyền đến vang lên nguyên một đám tiểu nhện con đang từ từ hướng về tô la phương hướng không ngừng xuống tới tô la nhìn xem một cái này tiểu nhện con chậm rãi gả nhận được mới vừa phi ngô công thể bên trong con giết chậm rãi biến bay phi thường lớn đồng thời trong thân thể còn đang liều lĩnh lang quang nhược tuyết hướng về phía tô la nói ra ngươi thấy được à, tô la ca ca đây là thứ gì à thật buồn nôn à lúc này thấy được cái kia con giết chậm rãi biến phi thường lớn hơn nữa là cùng một số nhện tiến hành hợp thể con giết chậm rãi hô to đạo Nhìn đến ta nếu là không dùng ra ta bản thân chiêu bài năng lực ngươi thật đúng là không biết bản thân chết sống, ha ha a ta muốn để ngươi xem một chút cái gì gọi là siêu thần cấp bậc a. Cái này trói mắt quang mang trực tiếp cho người căn bản chính là nhìn không thấy phía trước phát sinh sự tình gì. Nhược tuyết hướng về phía tô la nói ra, tô la ca ca ngươi thấy được a, tô la ca ca người này năng lực thật là có điểm để cho ta nghĩ không ra a, cái gì là siêu thần cấp bậc a. Siêu thần cấp bậc nhân loại chúng ta còn cho tới bây giờ đều không có thấy qua khả năng là tiếp lấy chủ thần cấp bậc sau đó trang bị a nhìn đến hôm nay thật sự là khó tránh khỏi dị thường ác trên a nhược tuyết ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian liên hệ liên hệ thiên thành huyện như nhạc ta hỏi hỏi hắn nhược tuyết trực tiếp liên tuyến đến như nhạc nói ra như nhạc tỷ tỷ ngươi ở sao bây giờ trong nhà là cái dạng gì tình huống a xuất hiện tại thiên thành huyện không cần lo lắng nguyện tâm đã trải qua phái người trợ giúp chúng ta xuất hiện ở tình huống có thể kiên trì ở các ngươi bây giờ là tình huống như thế nào a tìm được quân địch sao như nhạc tỷ lo lang nguyen am đa trai chúng ta đều là tìm được Nhưng là đây chúng ta xuất hiện ở gặp vấn đề mới. Vấn đề gì à? Tô la lớn tiếng kêu đạo, như nhạc ngươi biết sao thượng cổ thần thú có siêu thần cấp bậc sao? Cái này ta thật đúng là không được quá rõ ràng à, nhưng là ta lúc kia chủ thần cấp bậc là lúc ấy ta khi đó cường đại nhất giống loài, siêu thần cấp bậc chúng ta lúc kia còn không có chạm đến đây. Cái kia ta biết, ra bên kia chính là muốn dựa vào các ngươi hy vọng các ngươi có thể cho ta một điểm thời gian, xuất hiện ở chúng ta đụng phải chân chính đối thủ. Tô la nhìn xem cái này giết khổng lồ vĩ nệ nhân đầu trực tiếp hướng Tô la phương hướng thổ lộ tia này Tô la trực tiếp hướng lấy bản thân thân đằng sau bay chạy mau muốn tránh né vật này Siêu một chút một miệng lớn dinh dính đồ vật trực tiếp đem Tô la dính trụ cái này ác tâm đại đông tây lộ ra ta ác tiếng cười ha ha ha ha ngươi cũng là không gì hơn cái này a ta xem ngươi cũng là không có cái gì tương đối lợi hại năng lực nhìn xem ngươi cùng những cái tia nhân loại đều là giống nhau a cái này lãnh sắt cũng thật sự là quá phế vật a tôi la là vô la như thế nào lay động cũng là cả không ra Tô La hướng về phía U Linh đại nhân giống lớn đạo, xuất hiện ở ngươi có không có dạng gì biện pháp đâu, có thể hay không trợ giúp trợ giúp ta giải khai vật này, ngươi phải biết vật này năng lực là không tầm thường a. Ta thực sự là không thể a ta nếu là thật có thể trợ giúp ngươi nói ta là thật nhất định sẽ không nhìn ngươi cười nhạo a. Nhược Tuyết trực tiếp điểm kích trước mắt người này con giết biến thể bạng điều khiển muốn nhìn một chút cái này, lãnh sát sức chiến đấu rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại bản thân hay là thật có chút không thể tin được người này năng lực sẽ chân chính tốt vượt qua Tô La ca con giết biến thể Siêu thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 130. H.E. 1005001.2100500. Ma lực giá trị, 115.000115.000. Vật lý công kích lực, 115.000115.000. Lực phòng ngự vật lý, 45.000. Lực lượng, 4.000. Chí lực, 400. Thể lực, 2625. Tinh thần, 2255. Vật lý bạo kích, 100%. Vật lý đâm xuyên, 60%, chiến đấu hút máu, 70%, công kích tốc độ, 70%, di động tốc độ, 100%, kỹ năng, ác ma nguyền rùa, con giết độc chết, lưới rách, vô địch trạng thái 10S các loại. Nhìn trước mắt cái này thần thú năng lực thế mà đi tới một cái trước đó chưa từng có trạng thái, lại đã đạt tới siêu thần cấp lúc này ở bản thân ấn tượng bên trong là cho tới bây giờ đều chưa từng có độ cao. Chương 479 Miễn Dịch Lúc này Tô La thấy được nguyên một đám con mắt không ngừng hướng lấy bản thân phương hướng không ngừng bắn tới. Tô La tranh thủ thời gian hướng lấy phía sau mình vừa lui lấy. Nhược tuyết hướng về phía Tô La ca ca hô to đạo, tranh thủ thời gian ngạch chạy mau A Tô La ca ca người này năng lực thật sự là có chút quá mức cường đại. Các người biết rõ ở cái này đời thế giới phía trên không ai là địch đều là không giống tồn ở ở cái này khói lửa bay đầy trời thế giới bên trong. Chúng ta năng lực là ở không ngừng suy yếu cái này tô la bây giờ căn bản liền là động đậy không được ga căn vốn liền là không biết như thế nào mới có thể bảy hai mươi ba thoát cái này mạng nghệ thiên thần loan đao chậm rãi phát ra kịch liệt quan mang tô la đem trên người mình ngón tay huyết trực tiếp nhét vào thiên thần cong đao phía trên lúc này thiên thần loan đao bắt đầu lảo đảo phát sáng trực tiếp lục soát một chút đem toàn bộ chói trên người tô la tơ nghệ lưới cho làm xuống tới tô la lần này cũng không có nện nhược tuyết mà nói mà là lớn tiếng kêu đạo ngươi nhớ kỹ trời thị trấn tuyệt đối là không thể vứt bỏ coi như ta hôm nay nếu là chết ở nơi này ta trời thị trấn đều không có khả năng vứt bỏ ta phải biết ở cái này thế giới phía trên có năng lực người là ngươi không tưởng tượng nổi tô la cầm lấy ngạch bản thân trong tay thanh kia thiên thần loan đao đổi lên trước mắt người trực tiếp xung qua đổi lên trước mắt con giết biến thể vào tới nhìn thấy thiên thần loan đao trực tiếp đánh vào con giết trái tim địa phương thế nhưng là lúc này con giết biến thể cả người bốc lấy kim sắc quan mang ầm âm, âm thanh âm bạo kích miễn dịch bạo kích miễn dịch nhìn trước mắt tất cả tổn thương đều là được dạng này cho miễn dịch rớt nhìn đến cái này chắc sắc quang mang hẳn là cái kia bán thể tô la bắt đầu chậm dãi hướng lấy bản thân thân đằng sau chậm dãi đi tới đối lên trước mắt nhược tuyết hô to đạo rãi đi toi đoi len truoc mat nhuoc tuyet ho to đao nguoi đi nhanh lên nhược tuyết vật này có chút vô địch à nếu không ta sợ hắn thương làm hại ngươi tô la ca ca ca ngươi không cần lo lắng cho ta ta không sao ta nói là thật muốn không được chúng ta xuất hiện ở rút lui đi xuống đi ngươi hảo hảo nhìn xem ngươi vật trước mắt này thật là có điểm ác tâm a người này năng lực đã là chúng ta đều không tưởng tượng nổi a cái này ngươi liền có thể trước không cần phải để ý đến ngươi đại khái có thể yên tâm ta nhất định có thể đem chuyện này làm tốt ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ra ngoài con giết biến thể trực tiếp đem bản thân đuôi cánh thả bắn đi ra khí độc đồng thời ở trên trời ha ha a cười to đạo các ngươi thật sự là nguyên một đám nhỏ bé nhân loại a ta nhìn xem các ngươi cái dạng này thật là có điểm không yên lòng a ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người đều là số lượng cũng không ít nhưng là giống chúng ta người như vậy cũng đều là ngươi không tưởng tượng nổi hôm nay cái vũ trụ này phía trên người nào mới là chân chính cường giả ngươi là vĩnh viễn không biết các ngươi xuất hiện ở sở chứng kiến cái gì cũng chỉ là một cái 997 da long mà thôi biết sao ta nhìn xem các ngươi liền là cảm giác phi thường sinh khí ngươi thật sự cho rằng ngươi bản thân rất lợi hại sao ta tô la thế nhưng là không sợ ngươi tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm trăm hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân năng 100-500, hp cung nháy mắt tram 100-200, được tăng lên trên diện rộng trực tiếp mang lấy bản thân thiên thần loan đao xông tới Thế nhưng là lúc này Tô La cảm thấy đầu mình bắt đầu hai mắt buốc lên kìm tình, giống như Đông Nam Tây Bắc đều là có điểm không tìm được, hơn nữa là thật phi thường khốn. Chương 480. Con giết biến thể đối chiến. Nhược tuyết hô to đạo, Tô La ngươi tranh thủ thời gian xuống tới, ngươi được người này khí độc cho độc. Ú Linh mang theo ngươi chủ nhân trở về, nhanh một chút, nếu không ngươi liền phải xong đời. Lúc này thiên thần loan đao trực tiếp đem cái này bản thân chủ nhân siêu siêu mang theo trở về, đồng thời trực tiếp bỏ vào nhược tuyết bên người. Nhược Tuyết chậm rãi đem bản thân tinh lọc chi thuật trực tiếp đặt ở mục trần não túi bên trong. Con giết biến thể trực tiếp liền là vọt lên ngao ngao đối lấy con người trước mắt hô to đạo: "Các ngươi chịu chết đi, hôm nay để ngươi xem một chút cái gì mới là chân chính chủ thần năng lực, cũng không phải là các ngươi người như vậy có khả năng biết rõ." Ác ma nguyên rủa ở trên không liền bắt đầu ông ông rung động. Tô La thật sự là được cái này ác ma nguyên rủa cho làm đầu ông ông tác hưởng, tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân thân đằng sau phương hướng chạy trước. Nhược Tuyết xuất hiện ở cũng là tại che bản thân lỗ tai cũng là căn thai cung chính là làm không được thứ gì, ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay năng lực đều là ngươi nghĩ không ra, chúng ta đều biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên vô địch trạng thái. Nhìn con giết biến thể đang không ngừng vọt lên muốn đem hai người trực tiếp ăn hết. Hệ thống nhắc nhở, phải trang khởi sướng trộm lấy. Vâng. Tô La xuất hiện tại trang bị là thật không có khả năng ngăn cản qua cái này cả con giết biến thể, hơn nữa còn là cái này siêu thần cấp bậc. Hệ thống trộm lấy thành công tận thế mũ giáp siêu thần cấp. Tô la nhìn trước mắt cái này siêu thần tiếp trang bị thật là có ấn mở tâm hỏng á, chúng ta cũng đều là biết rõ xuất hiện ở siêu thần cấp bậc trang bị đều là nghị vô địch, chậm dãi đem bản thân siêu thần cấp tận thế mũ giáp cài đặt đi lên, trực tiếp đem trước mắt người này cho ngăn cản lên, đồng thời trực tiếp hướng về phía nói ra, các người nếu là biết rõ ở hôm nay xã hội này phía đeu la nghi vo đich cham rai có năng lực cho ngan ca len đong thoi truc là người nghị không ra, ha ha hôm nay người cái này chết con giết ta nếu là để người biết rõ, biết rõ ta lợi hại. Trực tiếp xông tới nhìn xem trước mắt người này con giết cự vô phách thật là có điểm không giống à, chúng ta đều là biết rõ lại cái này thế giới phía trên chúng ta năng lực cũng đều là ta đều là nghị không ra. Mang lấy bản thân ngạch thiên thần loan đao siêu siêu xông tới, hướng về phía con giết biến thể móng đuốt liền là một hầm chặt. Ở cái này phía trước chậm rãi ngạch không ngừng vang lên bạo kích bạo kích thanh âm 1312, 1231, 231, thân thể. Nhìn xem cái này con giết biến thể HP lục soát siêu hạ thấp cái này không lúc này con giết phía trên nghệ lại bắt đầu hướng về tô la phương hướng phát sinh nhà tơ trực tiếp kể cận đến đây tô la không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng hướng lấy bản thân đằng sau chạy trước nhìn xem cái này mạng nhện không ngừng mà khuyết trương không chừng đoạn mở rộng thiên thần loan đao trực tiếp hướng về phía cái này mạng nhện đánh vỡ con giết biến thể nhìn thấy xuất hiện ở trước mắt người này nhân loại giống như cùng vừa mới hai người loại biến hóa thật lớn a ở làm sao có thể thật là phi thường khó có thể tin tô la trực tiếp đối lấy trước mắt người này tranh thủ thời gian ngạch đi tới nói ra Các người nếu là biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người vẫn là số lượng cũng không ít. Chúng ta đều là biết rõ ở cái này thế giới phía trên cái gì mới là chân chính có năng lực người hoặc là một cái mạnh đại nhân. Các người cũng đều là biết rõ ở cái này thế giới phía trên vô địch đều là ở chậm rãi lớn lên đây. Người cái này nhân loại vì cái gì sẽ có dạng này kỹ năng, ta không tin, ta thực sự không tin. Tô la khỏe miệng để lộ ra một cái nghiêng nghiêng tiếng cười, người không tin đồ vật vẫn là rất nhiều đây. Nhìn xem người cái này bộ dáng ta chính là thật phi thường sinh khí. Chương 481, Tiệm Tân Thần khí, trực tiếp đem bản thân Thiên Thần Loan Đao đối lên trước mắt cái này con giết biến thể giết tới. Ba một tiếng, bạo kích ba một nghìn hai bạo kích một nghìn hai bạo kích thân thể, con giết biến thể trực tiếp thế ở trên mặt đất cái kia từ cái kia con giết trên người chậm rãi ngạch phân biết đi ra một đống tiểu nô công cùng nện, nhược tuyết trực tiếp phi thường kinh hô đạo, nhìn đến cái này mới là chúng ta chân chính nhìn thấy trước mắt căn này đại gia hỏa bộ dáng. Tô La ngươi thật sự là quá tuyệt vời à, thật là phi thường thích ngươi à, ta yêu ngươi à Tô La Kaka. Thông cáo, Tô La đem con giết biến thể giết chết, ban thưởng cấp bậc 0001, đồng thời ban thưởng tận thế mũ giáp siêu thần cấp 1, ban thưởng con giết biến đao siêu thần cấp. Binh khí thăng cấp quyển 1. Tô La nhìn xem cái này khiến con giết biến đao nếu như nếu là ở chân chính bỏ vào trong phòng đấu giá cái này khiến biến đao bán đi không ít giá cả là phi thường dễ dàng. Tô la ca ca đối lên trước mắt nhược tuyết nói đến đây đem con giết biến đao thật là có điểm so với ta cái này khiến thiên thần loan đào còn mạnh hơn một chút. Ú Linh lúc này lớn tiếng kêu đạo, ngươi ý tứ gì à, chẳng lẽ ngươi là muốn đem ta đổi à, ta cùng ngươi cùng một chỗ không có công lao cũng cũng có khổ lao à, ngươi hôm nay thế mà muốn đem ta đổi, ngươi thật sự là một cái đàn ông phụ lòng à. Ai nói à ta muốn đem ngươi đổi à, ngươi có thể hay không cả hiểu, ta vẫn luôn là không có nói qua có được hay không. Ta làm sao ta cũng không có khả năng đưa ngươi đổi ngươi đi theo ta thời gian dài như vậy bất quá ta muốn đem bọn ngươi tiến hành dung hợp. Hay sao, ta mới không muốn cùng cái này ác tâm ra hỏa dung hợp đây, thật sự là, ta tân tân khổ khổ trả xuất hiện ngươi đến lúc đó nghĩ để cho ta cùng vật này dung hợp ngươi thật là có chút quá đáng à, quá phận còn nhiều thêm đây, ngươi hiểu thứ gì à? Lúc này Tô la mở ra bản thân ngạch bảng điều khiển, điểm kích binh khí. Thấy được trong tay thanh kia chiếu lấp lánh thiên thần luôn nào? Đối lên trước mắt rộng đem chân chính thiên thần loan đao để trong lòng mình thật sự là vui nở hoa điểm kích con giết biến đao sau đó điểm kích sắp nhập cờ giờ bờ giờ phải chăng dung hợp là lúc này siêu một chút hai thanh chiếu lấp lánh chiến đấu trực tiếp tiến hành lần thứ nhất dung hợp Đồng nhiên trong lúc đó biểu hiện thuộc tính thất bại tô la lần hai điểm kích dung hợp thất bại lần hai điểm kích dung hợp đem tự mình có trong bọc gần nhất lấy được thăng cấp quyển đều là một chút dùng là một cái đều là không còn cuối cùng ở một tiếng dung hợp thành công trinh xuất hiện ở tô la trước mặt là một thanh tiệm tân loan đao tên hắn cũng là thật đặc biệt đường loa mắt thiên thần biến đao bốn chữ trong này chuẩn lóe lên quan mang nhìn xem bản thân thiên thần biến đao so sánh cái này trước kia ngạch thiên thần loan đao thuộc tính thật sự là cường đại nhiều lắm đồng thời cái này bổ sung đặc hiệu là con dết hút máu nguyên lai like những cái kia đáng sợ gương mặt đều là được con dết hút máu hút tô la chậm rãi ngạch đi tới nhược tuyết bên người hướng về phía nhược tuyết nói ra rất gần mấy ngày ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân thật sự là gầy rất nhiều a Ngươi xem một chút ngươi xuất hiện ở nơi này căn bộ dáng đều là để cho ta có chút đau lòng. Nhưng là đây chúng ta xuất hiện ở tình thế tương đối nghiêm trọng. Thiên thành huyện có thể hay không nắm chắc. Căn này thật sự là nhìn chúng ta có thể hay không hoàn thành hôm nay nhiệm vụ. Hiện tại thế nào kỳ thật ngươi nhiệm vụ đã là hoàn. Thành, nhược tuyết ngươi bây giờ đi về chợ giúp bọn hắn A. Căn này tầng cuối cùng để cho ta một người đến đối mặt bọn hắn A. Chương 482 Tiến vào cuối cùng địa hạ thành. Nhược tuyết khóc lớn tiếng kêu đạo. Làm sao ngạch ngươi một cái xấu tô là ngươi đây là muốn tá ma giết lừa à, ta đi theo ngươi đến đây cũng là thật hay không công lao cũng là có khổ lao à, ngươi nhìn à nhìn ngươi không thể như thế đối ta à, ta đi theo ngươi chinh chiến đói bụng thời gian dài như vậy, ngươi nhìn ta lúc nào đối ngươi cái này bộ dáng à, hay sao hôm nay ta là bất kể ngươi là nghĩ như thế nào ta hôm nay chính là muốn trong này ngây nô, ngươi liền là bản thân nhìn xem xử lý à. Ngươi cái này tiểu cô nương làm sao như thế không được nghe ngươi ta khuyên đây. Thật là phi thường không nghe lời a, nhìn xem ngươi ta chỉ là có chút không thoải mái a. Ngươi không thoải mái nhiều chỗ đi, dù sao hôm nay ta chính là không đi, ngươi làm như thế nào nghĩ liền là thế nào muốn đem. Tô La cũng là thật hay không biện pháp gì mà là trực tiếp đem hướng về phía Nhược Tuyết nói ra, vậy ngươi có thể hay không nghe ta lời, ta để ngươi ngươi làm gì liền làm cái đó có được hay không? Ngươi yên tâm đi, ta khẳng định nghe ngươi lời a, ngươi nhìn ta ngày nào đó không có nghe ngươi lời a, ngươi nói đối không đúng sao? Được chưa vậy ngươi liền một hồi cùng ở ta đằng sau hay sao mù nói chuyện? Biết rõ không, không quản á ta là gặp cái dạng gì khó khăn ngươi đều không cho phép đi giúp ta, một khi ta chết đi ngươi chính là chạy mau biết rõ không không được ham chiến. Tô la ca ca cái này sao có thể được đây, ta không thể trị ngươi đối bất trung bất nghĩa ân à, ngươi còn hết lần này tới lần khác muốn đem ta biến thành người như vậy à, ngươi thật là có chút quá đắng à. Ha ha à đó là chuyện đương nhiên à, ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người đều là ngươi không tưởng tượng nổi, ngươi lực lượng cũng là thật phi thường cường đại đây. Tô la lần này thấy được phía dưới năm tầng là một cái tròn triệu cự hình trống rỗng nhìn xem cái này tròn tròn cự hình trống rỗng phía dưới là tối như mực một mảnh ở nơi này mấy tầng đều là phi thường hắc căn bản chính là đưa tay không thấy được năm ngón cảm giác lấy đến đôi bản thân thật đều là có điểm sợ hãi tôi la triệu phi thuong hac can ban chinh la đua tay khong thay đuoc nam ngon cam giac lay đen đoi ban than that đeu la co điem so hai to la trieu hoan đi ra bản thân phán quyết thú đồng nhiên nghĩ đến bản thân còn tại thiên giới hạn chiếm được một cái hoả kỳ lân cái kia hoả kỳ lân thoạt nhìn thật là phi thường xinh đẹp trực tiếp đem hắn cho nhược tuyết vậy cái này hoả kỳ lân cho ngươi à Ta xem ngươi một mực cũng là liền một người giống dạng vật cưới đều không có. Lúc này nhược tuyết trực tiếp kinh hô đạo, tô la ca ca ngươi thật sự là hảo hảo à, vật này đều là cho ta à. Bốn cầu hoa tơi ba. Chúng ta cũng đều là biết rõ trên thế giới này chúng ta đều là vô địch, ngươi xem một chút cái dạng này chúng ta đều là vô địch trạng thái. Nhược tuyết cười tô la cho mình hoa tươi ba chung hỏa kỳ lần trực tiếp chiếu sáng cái này phía dưới thật sâu hô to. Sau đó hướng về phía tô la nói ra. Tô la ca ca lần này người chính là hào hào nhìn nhìn chúng ta năng lực là ngươi nghĩ cũng là không dám nghĩ sao. Ta muốn để ngươi xem một chút tránh khỏi ngươi láo nhân ra nói ta hay sao thật sự lạ. Là... Không không không. Tô la cưới lấy bản thân phán quyết thú trực tiếp từ nơi này hình tròn cực lớn hố sâu trực tiếp ngậy vào. Hai người liền là cái dạng này từ từ đi tới tầng dưới chốt nhất. Ở vừa mới bắt đầu thời điểm căn bản chính là không có cái gì chỉ là cảm giác trong này liền là tối như mực một mảnh thỉnh thoảng nhìn thấy có chuột đang không ngừng đi tới đi lui. Chúng ta cũng đều là biết rõ á ở hôm nay cái này thế giới phía trên có năng lực người đúng là không ở chỗ số ít, nhưng là chân chính cường giả còn là phi thường ít. Đây là thời điểm một cái màn ảnh khổng lồ trực tiếp bay đi ra. Phía trước người mời lưu lại bước chân, nơi này là quân sự trụ sở bí mật, người không có phận sự là không thể đi vào, xin lấy ra ngươi giấy chứng nhận nhà máy. Chương 483 Người thân bí Tô la hô to đạo, ta bước đi thật đúng là không đưa ra qua chứng kiện gì đây, ngươi cái này xem như thứ gì à thật sự là một cái phá màn hình. Tô la cầm lấy bản thân thiên thần biến đao trực tiếp liền xong đói bụng đi lên. Ai ngờ vật này căn bản cũng không phải là màn hình mà là một cái giả lập đồ vật tựa như là ánh đèn chiếu bắn đi ra. Cái này đặc hiệu thật sự là làm quá tốt rồi bản thân cho tới bây giờ đều là không có thấy qua cao lớn như vậy bên trên đồ vật. Không không không các người ai là chủ quản nơi này. Tô la hướng về phía cái này ánh đèn đầu nhập bắn đi ra màn hình nói ra. Cái này á thật sự là không được chế độ biết do đây. Các ngươi cũng là biết rõ á ở hôm nay cái này thế giới phía trên có người nào không biết đến chủ nhân nhà ta á, ta hy vọng ngươi bản thân phải hiểu chút chuyện tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài. Tô la trực tiếp hướng về bên trong đi tới. Lúc này trên màn hình truyền đến một người ảnh chân dung lớn tiếng kêu đạo, ai bảo ngươi tiến vào á, ngươi xuất hiện ở đi ra cho ta, ngươi không biết đây là ai địa bản á, có thể hay không không biết ra một cái tốt xấu á. Ở cái này thế giới phía trên có năng lực người cùng ngươi nhóm những cái kia không có năng lực người đều là không tính thứ gì. Tô la nghe được câu nói này thời điểm vũ thật sự là một đầu xương mụ thủy đối lấy trước mắt người này nói ra, các ngươi tại sao phải đem ta thiên thành huyện đến vào chỗ chết, các ngươi có thể hay không đông xuống. Ha ha ha làm sao đường đường lớn Tô la làm sao xuất hiện ở cái này là ở vì bản thân cầu xin tha thư A, hay là thế nào đây, ngươi có thể biết rõ có chút thời gian thật không được là chúng ta mới ép ngươi, mà là các ngươi tự mình làm. Ngươi đây là ý tư gì, có gan các ngươi đi ra, chúng ta đi ra quyết chiến, các ngươi rốt cuộc là người nào. Chúng ta là người nào thật có trọng yếu như vậy sao? Ngươi hảo hảo nhìn nhìn ngươi bản thân đem à, ngươi hảo hảo bảo trọng à. Ý tứ gì, ngươi đi mà nói cho ta nói rõ ràng, các ngươi người như vậy thật sự là để cho ta phi thường nháo tâm à. Lúc này Tô La dắt lấy nhược tuyết tay trực tiếp hướng về phía trước đi tới. Cái này thời điểm một cái kích quang đánh tới. May mắn Tô La ngạch phản ứng là phi thường nhanh trực tiếp chuyển quay đầu lại đem bản thân ngạch thiên thần biến đao ngăn tới. Cấp tốc đi trở về nói ra, các ngươi đó là cái ý tứ gì? Lúc này hình chiếu màn hình đến lúc đó phát ra một cái hồng sắc nguy hiểm cảnh cáo, lúc này mấy người đều thua không dám tiến vào Nhược tuyết lúc này hướng về phía tô rơi ca ca nói ra, lần này chúng ta sao? À, xuất hiện ở chúng ta căn bản là không biết phía trước rốt cuộc là có bao nhiêu nguy nan trọng trọng à. Người không biết không quan hệ, người liền là ở ta thân đằng sau trở lấy, còn lại người chính là giao cho ta đến xử lý, bọn hắn cũng là biết rõ biết rõ à à người nào mới là chân trinh cái này thế giới phía trên lão đại. Sau đó mang lấy bản thân thiên thần biến đao trực tiếp xông đi vào Tốc độ là phi thường nhanh nhanh, cái này thời điểm liền là nghe được hai bên bắt đầu bạo tạc, siêu siêu trực tiếp không ngừng kích quang cũng là đánh vào trên tường. Nhược Tuyết lúc này mới là chậm rãi đi tới nói ra, To La Kaka ca ca ngươi xem một chút ngươi dạng này thật vẫn còn rất lợi hại a, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng tâm của ta còn là phi thường thoải mái, ta yêu ngươi a To La Kaka, ca ca, ta nguyện một, ba ý là ngươi rút đao dưới núi biển lửa, nguyện ý cùng ngươi cùng một chỗ a, tốt ngươi chính là hảo hảo a nhìn xem để cho ta tới mang theo ngươi cùng một chỗ sông trời giới hạn. Tô la tới này như tuyết tay trực tiếp hướng về trong tầng thứ 5 mặt tiến bảo. Chúng ta đều là biết do ở hôm nay vị trí địa vao chung ta đeu la biet ro o hom là chúng ta suy nghĩ không đến đồ vật. Chúng ta thích cái này thế giới năng lực giống như là chúng ta thích cái này thế giới địa phương là một dạng. Chương 485 nhuyễn trùng bên trong Hai người từ từ đi tới nguyên một đám hát sắt trong phòng nhỏ. Lúc này hai người liền là nghe được nguyên một đám thanh âm đang kêu to làm sao đều là không biết cái này thanh âm rốt cuộc là đến từ chỗ kia. Chầm rãi xôn sao nghe được một tiếng vang thật lớn. Trên không trung một người lớn tiếng kêu đạo, các ngươi người nào, ai bảo các ngươi tiến đến, các ngươi không biết trong này là hắc ám thế giới à, chúng ta nơi này là không cho phép người khác tiến đến, đặc biệt đừng là các ngươi nhân loại chơi ra. Ha ha ha ha thật là có điểm khôi hại à, ngươi nói cái gì các ngươi là không cho phép nhân loại chúng ta tiến đến, vậy các ngươi là làm gì chứ, chẳng lẽ là nghị cho nhà ta viên hủy gì ta, thật là có hơi lớn ngạch khôi hại à. Tô la cầm lên bản thân ngạch thiên thần biến đào chậm dãi nhan loai chung ta tien đen vay cac nguoi la lam gi chu chang le la nghi cho nha ta vien huy gi ta that la co hoi lon ngach khoi hai a to la cam len ban than ngach thien than bien đao cham rai nhan sac đem bên người hắc ám chậm rãi chiếu sáng chợt nhìn thấy một cái vầng đạt hình bóng xuất hiện ở bên cạnh mình. Nhược Tuyết lúc này thật là có điểm ngach hốt hoảng, trực tiếp hướng lây phía sau mình vừa lui tới a, sau đó nói ra, ngươi thấy được bên cạnh ta vật này a, ngươi xem một chút vật này có phải hay không, có chút quá mức biến thái Tô La ngươi nhanh tới hảo hảo nhìn xem đây là thứ gì a. Lúc này một cái cự đại trùng tử xuất hiện ở Tô La 23 bên người. Điểm kích cái này cái cự đại côn trùng thuộc tính nhìn thấy cái này tên kỳ quái đồ vật dĩ nhiên gọi là nhuyễn trùng bên trong. Thân thể điều trạng vật hẹn 400 tức anh giải kỳ quái nhuyễn trùng cũng vì nó lấy tên là bên trong nhìn trước mắt cái này cái cự đại nhuyễn trùng bên trong thật là có điểm thần kỳ a thật là khiến mình có chút nghĩ không ra a đứng ở nhuyễn trùng bên trong phía trên là một cái huyết hồng sắc ngạch bán thú nhân bán thú nhân lớn tiếng kêu đạo các ngươi có thể biết rõ xuất hiện ở vị trí đã là xúc phạm chúng ta lãnh địa lãnh địa chẳng lẽ các ngươi lãnh địa là lớn như vậy một khối địa phương a các ngươi đem các ngươi lãnh địa an bài tại ta thiên thành huyện phụ cận vì là đánh lén ta sao thật là có điểm khôi hải a còn nói với ta là các ngươi lãnh địa Các ngươi thật là có điểm không biết e lệ à, ta nhìn xem các ngươi cái dạng này ta thực sự là đầu đều là có điểm đau nhất. Các ngươi đau nhuc này nhỏ bé nhân loại liền là hết sức phiền thoái, nhìn xem các ngươi cái này ta liền là phi thường mà đến khí. Lời nói thật ca ngươi nói có người bỏ ra số tiền lớn muốn mua các ngươi thiên thành huyện, các ngươi làm cái gì vậy đây, các ngươi muốn mua một tặng một à? nhìn xem các ngươi cái dạng này ta còn là phi thường sinh khí đây. Ha ha ha chúng ta nhỏ bé tới đi, để cho ta xem một chút các ngươi nở cờ thực lực ta xem các ngươi rốt cuộc là có không có chúng ta tưởng tượng lợi hại như vậy tô la bắt được nhược tuyết an bài tại phía sau nhất đồng thời thời khắc nhắc nhở hắn phải thêm điểm cẩn thận nhớ lấy không thể mù quáng đi lên nhược tuyết hướng về phía tô la nói ra ta biết ta ngươi chính là yên tâm đi ta là nhất định sẽ không cho ngươi thêm phiền nhược tuyết trực tiếp đem giọng nói trò chuyện cùng như nhạc bởi vì như nhạc là thật hiểu được rất nhiều tù cục thanh âm chuyển tới bên kia trực tiếp chuyển đến thế nào nhược tuyết các ngươi có phải hay không lại gặp phiền toái gì a ngươi tranh thủ thời gian cùng ta nói một chút nhìn ta có phải hay không có thể trợ giúp ngươi a như nhạc tỷ tỷ ngươi có thấy qua nhuyễn trùng bên trong biết sao là cái dạng gì ngạch đồ vật a nơi này có trọn vẹn gần 400 trăm thức anh lớn như vậy a ngươi nói cái gì là nhuyễn trùng bên trong a ngươi xác định sao vật này các ngươi phát hiện a các ngươi bây giờ nghe ta lời ngàn vạn không muốn cùng cái này nhuyễn trùng đánh nhau cái này nhuyễn trùng toàn thân đều là nọc độc đồng thời người này lợi hại nhất là có thể đem người ăn mòn biết sao Cái gì ăn mòn chẳng những có thể đem tô la ca ca xuất hiện ở đã trải qua sông tới đói bụng à. Người xuất hiện trước đường hốt hoảng người xuất hiện ở đem cái này nhẫn trùng dính bên trong cơ bản tin tức trai nhìn một chút, sau đó ta mới có thể biết rõ vật này thực tế uy lực ở bao nhiêu, ta chỉ là biết rõ vật này thế nhưng nhuyễn thập đại quái thú một trong à, cha nhin mot chut bên trên thời cổ vật này một cái có thể đối phó một cái gia tộc. Ta đi như nhạc tỷ tỷ vật này thật là có người nói dọa người như vậy à, nhìn xem vật này không có cái dạng này à, ta hay là thật tương đối hiếm lạ đói bụng à Nói như thế nào đây? Ngươi xuất hiện ở hiệu được vẫn là tương đối ít. Lúc này như nhạc ở bên kia ao một tiếng. Ngươi không sao chứ? Như nhạc không có việc gì. Nhược Tuyết trực tiếp điểm kích trước mắt người này, Nhuyển Trùng bên trong bảng điều khiển muốn nhìn một chút cái này, lánh sát sức chiến đấu rốt cuộc là có bao nhiêu cường đại bản thân hay là thật có chút không thể tin được người này năng lực sẽ chân chính vượt qua To La Kaka. Tên: Nhuyển Trùng bên trong, siêu thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú. Cấp bậc: 130. HP. .E.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 100%. Kỹ năng, nhuyễn trùng độc tương, nhuyễn trùng biến thân, hợp thể, thay máu các loại. Cái này đứng ở đằng xa bán thú nhân bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to đạo, nhìn đến Tô La ngươi cũng là không có ta nghĩ như thế lợi hại như vậy a, nhìn xem ngươi cái này, bộ dáng ta thật đúng là có điểm xuống không ra tay a ẩn nếu là thật trực tiếp đem ngươi giết chết, ngươi toàn bộ gia tộc nhưng chính là không có a. Ngươi ý tứ gì a ta sợ mẹ ngươi, có gan các ngươi liền là cùng tiến lên đến, ta xem các ngươi rốt cuộc là cường đại đến mức nào thật là ở cái này hù ta có đúng không? Cái kia ngươi cái này thật là không không không là tự gây nghiệt không thể sống à, ta muốn để ngươi biết rõ cái gì mới là chân chính lực lượng. nhuyễn trùng bên trong biến thân. nhuyễn trùng bên trong trực tiếp chậm rãi bỏ lên cực lớn sởi dâu chậm rãi thu vào, trực tiếp khiến bản thân thân thể biến càng nổi lên hơn đến. Mỗi cái ra sởi dâu giống như là một cái cực lớn dây xích vâng. Dây xích ở cái này thiên không phía trên siêu siêu đập nệ lấy, chúng ta cũng đều là biết rõ cái này thế giới phía trên có năng lực người thật đúng là số lượng cũng không ít bên trong nhuyễn trùng sông tới ba đánh lấy bản thân ngạch sởi dâu tô la đây mà là một mực hướng lấy bản thân thần đằng sau không thành thật lui lại lấy tô la đang không ngừng né tránh lấy nhưng mà ở nhược tuyết bên này còn là ở như nhạc câu thông người như nhạc tỷ tỷ cái này nhuyễn trùng bên trong là siêu thần cấp bậc sức chiến đấu đều là ở 110.000 trở lên là ở là quá mức kinh khủng ngươi nói chúng ta xuất hiện ở phải làm gì a a chúng ta là thật không biết nên làm gì bây giờ như nhạc tỷ tỷ ngươi bây giờ nghe ta lời tranh thủ thời gian ngạch hướng lấy bản thân thần đằng sau lui lói xuống dưới Tìm một chỗ trốn nói lên, cái này nhuyễn trùng bên trong lợi hại nhất địa phương là ăn mọn, ngươi trước cam đoan ngươi không muốn bị thương tổn, ta tin tưởng Tô La nhất định có thể đem vật này thu phục. Như Nhạc tỷ tỷ ngươi không có làm gì biện pháp à, có là có như loại này biến thái nhuyễn trùng là mười phần sợ hai voi sống nếu như nếu là có loại này voi sống mà nói, ta đã nói với ngươi vật này liền chơi xong thời điểm. Chương 487. Nghĩ không ra lực lượng. Nhược Tuyết vừa nghe đến Như tỷ tỷ nói voi sống vật này, thật sự là đi đâu cho hắn cả đi a, thật là có điểm mười phần nháo tâm a. Vôi sống thật là không có có a a. Nếu cần lúc này là không ngừng mà ngạch đập nện lấy bản thân ngạch đầu liền tựa như là bản thân ngạch đầu được cái gì va chạm qua một dạng đau đớn, loại tư vị này là loại kia kéo dài cảm thụ. Nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo, tô la ca ca lúc này cái gì a? Người xuất hiện ở nhanh lên đem lỗ thai tre, đám côn trùng này ở phát xạ lần sóng âm, vật này có thể đã để cho chúng ta bên thai điếc, chúng ta tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân thân đằng sau đi qua. Tô La chậm dại hướng lấy bản thân phương hướng không ngừng lùi lại đồng thời cầm lấy bản thân Thiên Thần Loan Đao trực tiếp xung qua, các ngươi cũng là biết rõ ở cái này xã hội phía trên có năng lực người là ngươi chân chính nghị không ra. Nhuyễn trùng bên trong trực tiếp bay tới đối lên trước mắt người bắn ra lớn độc trùng. Ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay xã hội này phía trên có năng lực người đều là không giống các ngươi muốn muốn biết ở hôm nay xã hội này phía trên vô địch tồn ở. Nhuyễn trùng bên trong rốt cuộc là cái dạng gì thần thú tồn ở làm sao sẽ có dạng này năng lực? Tô La biet do o cai nay xa hoi phia tren co nang luc nguoi la nguoi chan chinh nghi khong ra nhung trung ben trong truc tiep bay toi đoi len truoc mat nguoi ban ra lon đoc trung nguoi cung la biet do o hom nay xa hoi nay phia tren co nang thân tren vo đich ton o nhung trung ben trong rot cuoc la cai dang gi than thu ton Thần Loan Đao trực tiếp xung qua đi lên đối lên trước mắt nhuyễn trùng liền là một đạo. nhưng là nhuyễn trùng khoe miệng phun bắn đi ra độc tương trực tiếp đem tô la chậm rãi bao quanh tô la lương cái này trước mắt đột nhiên như lên độc tương trực tiếp dọa sợ sau đó trực tiếp hướng lấy bản thân thân đằng sau lui về sau đó đối lấy trước mắt người này nói ra ngươi nếu là minh bạch ở hôm nay thiên hạ có nhiều thứ là ngươi khẳng định nghị không ra ngươi cũng là biết do ở hôm nay xã hội này cung la biet ro o trên chúng ta người cũng đều là không giống chúng ta muốn chuẩn bị cẩn thận chuẩn bị ngươi là không được một vật Nhuyễn trùng phun ra độc tương nhìn xem vật này thật là phi thường nhất đầu, kỳ thật cũng là biết rõ ở hôm nay xã hội này phía trên có năng lực người là các ngươi chân chính nghị không, da, toàn bộ thế giới phía trên, chúng ta người cùng tâm đều là ở cùng một chỗ, cũng là không thể biết rõ. Tô La chậm rãi nhìn về phía bản thân tơ máu ở lục soát siêu không ngừng hạ thấp cái này, mở ra bản thân tử vòng chi nhận liền là trực tiếp đối lên ra nhuyễn trùng bên trong liền là thẳng sông thẳng đi lên. Nhuyễn trùng bên trong trên người bán thú nhân bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to đạo, ngươi một cái nguyen trung ben trong lien la thang song thang bé nhân loại Ngươi thật đúng là đem bản thân trở thành một cái tương đối ngưu bức nhân vật là không, xuất hiện ở ngươi hảo hảo a nhìn xem máu của ngươi dây, ta cho ngươi biết chúng ta nơi này là không cho phép các ngươi người như vậy thì đến, ngươi cũng là phải biết ở cái này thế giới phía trên có nhiều thứ đều là các ngươi nghĩ không ra, ngươi phải biết ở cái này thế giới phía trên lợi, hại đồ vật là ngươi tuyệt đối không tưởng tượng nổi, ha ha ha ha ngươi cái này là ý tứ gì à, ngươi biết do ở hôm nay căn này thế giới phía trên có nhiều thứ là ngươi nghĩ không ra, chúng ta hôm nay trên toàn thế giới. Ta muốn chân chính để ngươi thể nghiệm thể nghiệm ta Tô La lợi hại không được là ở cái này cùng ngươi ở đây thôi đây. Lần này Tô La không có công kích bên trong nhẫn trùng mà là trực tiếp chạy cái này trên đỉnh bán thú nhân. Bán thú hô to một tiếng, thật sự là ben trong nhuyễn trung ma biết bản thân năng lực là bao nhiêu nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật đúng là để cho ta tương đối trái tim băng giá à. Ngươi cũng là biết rõ ngươi phải hiểu được hôm nay năng lượng là ngươi chân chính nghĩ mãi mà không rõ. Ngươi nói là cái gì, ngươi phải biết hôm nay cái này thế giới có nhiều thứ là ngươi nghĩ không ra chúng ta thế giới bên trong cũng không phải là ngươi có thể biết rõ cái kia bộ dáng chúng ta có lẽ đi làm tốt những vật này mà không phải loại kia bán thú nhân trực tiếp cầm lên bản thân móng vuốt sắc bén cùng trước mắt người này trực tiếp đánh lên ở cái này thiên không phía trên không ngừng dây dưa tô la chậm rãi rơi phía dưới ứng làm căn bản liền là không biết người này năng lực thật là phi thường mạnh a lấy đến đôi bản thân căn bản chính là không có biện pháp gì có thể giải quyết tô la đối lên trước mắt bán thú nhân hô to đạo ngươi phải hiểu được a ở hôm nay xã hội này tuần phía trên cái gì mới là chân chính năng lực Tô La mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm 100-500, hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm lại cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng chúng ta đều biết rõ ở cái này thế giới phía trên cái gì mới là chân chính năng lực người ở cái này thế giới phía trên chúng ta đều biết có năng lực người đều là không giống chúng ta cũng là đều có thể minh bạch ở cái này xã hội phía trên có năng lực người đều là không giống mang lấy bản thân thức tỉnh cảnh giới trực tiếp vọt lên siêu siêu xong tới cho tới chúng ta những người này đều là không biết ở cái này xã hội trưởng năng lực. Lúc này Nguyễn Trùng bên trong trực tiếp hướng lấy bản thân thân đằng sau, ngươi đều là biết rõ ở cái này thế giới phía trên có năng lực người Nguyễn Trùng cùng những cái kia không có năng lực Nguyễn Trùng đều là chúng ta xuất hiện ở nghĩ không ra. Nguyễn Trùng bên trong bắt đầu biến lạ như thế nổi trận lôi đình, cho tới những người còn lại đều là không có ở cái chỗ kia động đậy, mà là chậm rãi đối lấy trước mắt người này nói ra, hôm nay thế giới là tốt đẹp giường nào a, hôm nay xa hoi truong nang luc luc nay nguyen trung ben trong truc tiep huong lay ban than than đang sau nguoi đeu la biet do o cai nay the gioi phia tren co nang luc nguoi nguyen trung cung nhung cai kia khong co nang luc nguyen trung đeu la chung ta xuat hien o nghi khong ra nguyen trung ben trong bat đau bien la nhu the noi tran loi đinh cho toi nhung nguoi con lai đeu la khong co o cai cho kia đong đay ma la cham dai đoi lay truoc mat nguoi nay noi ra hom nay the gioi la tot đep giuong nao a hom nay to La ta muốn để ngươi bỏ ra chân chính đại giới. Cái này bán thú nhân thật đúng là không biết vật này rốt cuộc là có bao nhiêu lợi hại. Nhược tuyết hướng về phía như nhạc hô to đạo, như nhạc ngươi nhanh nghĩ một chút biện pháp à, ngươi có thể hay không biết rõ làm sao mới có thể phá giải cái này cự đại gia hòa à, thật sự là nếu như chúng ta nếu là không giúp tô làm mà nói còn có thể là ai đến ngạch giúp chúng ta tô là à, thật sự là. Ngươi nói ngạch tri tứ ta có thể minh bạch nhưng là đây ngươi bản thân phải suy nghĩ kỹ, ở cái này thế giới phía trên cái này nhuyễn trùng bên trong thế nhưng là cổ đại thượng cổ thần thú Ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay thế giới phía trên, vật này là thật hay không biện pháp đối phó, trừ phi ngươi tô la ca ca có siêu cường sức chiến đấu, nhưng là ngươi cũng là mới nói à, ngươi tô la ca ca sức chiến đấu liền là ở nơi nào man bày biện đây, cho nên nói đây, ngươi nếu là thật muốn minh bạch còn, muốn hay không cùng người này đứng đấu. Ta biết rõ ngươi nói cái này có ý tư à à, ta cũng là phi thường có thể lý giải, nhưng là ta vẫn là muốn nói chúng ta có thể hay không muốn chút đừng biện pháp. Ta đều nói rồi thượng cổ nhuyễn trùng bên trong là đặc biệt sợ hãi vôi sống. Lúc này ở cái này, Phương Sa Nhược Tuyết ở cẩn thận tự hỏi, voi sống ở nơi đó, chúng ta cũng là biết rõ thích hôm nay cái này tư nguyên khan hiếm A. nhuoc giới phía trên, voi sống thật sự là tìm không thấy, cũng coi là là một cái tư nguyên khan hiếm a. Nhuyễn trùng bên trong lại bắt đầu đối Tô La phát ra lần sóng âm. Tô La cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp xông tới. Lúc này thấy được tự mình con cái này, Nhuyễn trùng độc độc cho làm tơ máu đang không ngừng hạ thấp cái này, lập tức phải gặp được dưới đáy. Phi thường đau nhức, cho nên nói chúng ta muốn tu nguyen khan hiem a nhẫn trung ben trong lai bat đau đoi to la phat ra lan song am to la cam len ban than thien than bien đao truc tiep xong toi luc nay thay đuoc tu minh con cai nay nhan trung noc đoc cho lam to mau đang xông đi lên, đem người này năng lực trực tiếp giết chết như vậy mà nói chúng ta ngạch thành công tỷ lệ liền là chân chính gia tăng thật lớn hữu linh đại nhân trực tiếp hướng về phía tô la kêu that lon u tới đi tô la nhắm ngay cái này đại đông tây thần minh để cái này chết đồ vật biết do biết do chúng ta đều ngạch lợi hại nhìn xem cái này chết đồ vật thật sự là không biết tốt xấu không chương bốn trăm tám mươi tám biến ảo thiên thần biến đao trực nhin xem cai nay chet đo vat that su la khong biet tot xau khong chuong 488 bien ao thien than bien đao truc tiep uy lực bạo tăng thật sự là cùng vừa mới bắt đầu thiên thần loan đao khác biệt phi thường đao trên thân đao phát ra một cái cự đại thánh ánh sáng trực tiếp xuống tới siêu siêu không ngừng hướng về phía trước phương hướng tô la trong tay thiên thần biến đao tăng thêm bản thân tử vong chi nhận trực tiếp xông tới nhắm ngay trước mắt toàn bộ quái thú con mắt sưu giật mình đâm vào người siêu điểm xác thực nhuyễn trùng bên trong thần minh không có bị thương tổn lúc này bán thú nhân bắt đầu ngao ngao hô to đạo ha ha a thật là phi thường ngu xuẩn nhân loại a các ngươi ít như vây năng lượng thật sự là không biết chết sống các ngươi hiện tại năng lượng thật sự là tiểu không được không không không dám nói a như tuyết nhìn xem phía trước phía dưới dưới tảng đá trong lòng nghĩ đến những tảng đá này có hay không có thể biến thành vôi sống có lẽ sẽ có vôi sống công hiệu A. Hai tay đem bản thân trong tay năng lượng trực tiếp bày xong tư thế, hướng về phía nhuyễn trùng bên trong ở phía trước, ẩm vang thanh âm trên đỉnh tảng đá biến thành một phấn. Trực tiếp chùm lên bên trong nhuyễn trùng tổn thương bên trên. Bên trong nhuyễn trùng ở nơi này bắt đầu ngao ngao a a a hô to, tựa như thân thể được tiêu đốt một dạng. Tô la ở phương xa chậm rãi nhìn xem hướng về phía nhược tuyết nói ra, lúc này cái gì nguyên nhân? Bạn thu nhân, cờ dờ bờ dờ vừa nhìn thấy bản thân thần thú thế mà được trước mắt nhỏ bẽ ngạch nhân loại cho tổn thương a xong trực tiếp cùng nhuyễn trùng bên trong thần minh đối thoại nhìn thấy nhuyễn trùng bên trong thế mà chậm rãi cùng bán thú nhân bắt đầu khiếp sợ thay máu nhìn xem hai người ở bản thân phía trước không ngừng thay máu dạng này cũng là thật có điểm cho người cảm thấy chân chính ngạch phi thường kỳ lạ chúng ta cũng là biết rõ hôm nay trên thế giới thực lực chân chính một thật đúng là không tính quá nhiều nhưng là trước mắt bot that này thật là có điểm để bản thân thêm kiến thức nhìn trước mắt cái này nhuyễn trùng bên trong thực tình cảm giác thứ gì thật là có chút lợi hại a Khả năng thật là có chút thời gian bên trong nhuyễn trùng, ở trước mắt ngạch trên thế giới, đều là một số người nghĩ không ra, hôm nay đối với chúng ta mà nói đây, vật này thật sự là rất mạnh rất mạnh, thế mà bản thân bị thương tổn đồng thời còn có thể tiến hành thay máu, sau đó đem bản thân năng lượng là không ngừng rót vào bản thân chủ nhân sinh bên trong thật là có điểm để cho chúng ta không dám tưởng tượng. Lúc này bên trong nhuyễn trùng không ngừng hướng về phía trước không ngừng hành xử cái này đối lên trước mắt người giống như ở kể một ít chúng ta xem không hiểu lời nói. Sau đó bản thân thân thể và năng lượng siêu siêu đều chuyển vào bán thú nhân. Thiên thần biến đao bay thẳng về tới Tô La trong tay. Xuất hiện lại nhìn lên trước mắt cái này cái cự đại bán thú nhân, thật là có hơi lớn ngạch nghĩ mà sợ, dù sao xuất hiện ở Tô La trước mặt liền là còn lại ngọn núi lớn này, nếu như bản thân nếu là thật chiến thắng hắn mà nói, như vậy thiên thành huyện cái này tiếp là được được cứu rồi, nhưng là bản thân nếu là không thể chiến thắng hắn lời nói, thiên thành huyện có thể sẽ được biến mất cứ thế đất có thể bảo tồn tới chỗ nào đây cũng là thật không biết chúng ta cũng là biết rõ hôm nay thế giới là so dĩ vãng mỗi ngày thế giới đều là càng thêm lờ mờ chúng ta chính là muốn ở cái này lờ mờ thế giới bên trong đến xem vật này đến cùng phải hay không có chúng ta tưởng tượng lợi hại như vậy lúc này tôi la từ mo the gioi ben trong đen xem vat nay đen cung phai hay khong co chung ta tuong tuong loi hai nhu vay luc nay to la tu tu đi tới nếu cần bên người đối lấy bản thân nhược tuyết nhỏ giọng kêu đạo nhược tuyết ngươi tranh thủ thời gian triệt hạng ngươi biết sao nơi này xuất hiện ở mức độ nguy hiểm đã là xa xa không thể tưởng tượng ta thế nhưng là thật không muốn ngươi ở nơi này có thứ gì dạ ngoài ý muốn ngươi biết sao ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian ra ngoài Ngươi yên tâm vật này ta nhất định có thể giải quyết hắn. Ngươi ở nơi này cửa ra chờ ta. Chương 490 Nổ, nổ, nổ. Bạn thú nhân bắt đầu ngửa mặt lên trời hô to đạo A. Ngươi tô la thật sự là không biết chúng ta nơi này nguy hiểm A. Không được cầm chúng ta coi là chuyện đáng kể. Hôm nay cũng coi là một cái may mắn hài tự A. Nếu như nếu là người khác mà nói có thể là căn bản chính là nhìn nhìn không thấy vật này. Nhưng là ngươi bây giờ có thể nhìn thấy vật này. Ngươi phải biết chúng ta thế giới ấy phía trên giống hai a cái này loại năng lực liền là ngươi tốn bao nhiêu tiền khả năng đều là nhìn không thấy a. Hôm nay ta cảm giác để cho ta xuất thủ đối phó nhân loại các ngươi ta vẫn là cảm giác là phi thường ngạch khuất tải, cũng coi là tiện nghi ngươi đi. Ha ha ha ha thật là có hơi lớn ngạch khôi hại a. Ngươi thật là có điểm quá cầm bản thân coi là chuyện đáng kể đi. Ngươi phải hiểu được dạng người gì mới là chân chính năng lực giả. Dạ, ngươi dạng này bán thú nhân ta hay là thật không sợ người. Ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân lớn lên dạng, thật dài lỗ thai mũi heo. Mặt to, lông dày, ta còn là ở thật nhìn xem ngươi ta chỉ là có chút đại ngạch ác tâm biết sao, thật là có mang ngươi đủ rồi nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta thật đúng là có điểm ác tâm. Ngươi nói cái gì ngươi ở đêm mới vừa nói những cái này heo một ngươi tốt tốt tốt ở cùng ta nói một lần. Tô la liền là ở thừa dịp cùng cái này bán thú nhân nói chuyện thời điểm tranh thủ thời gian kiểm tra một hồi vật trước mắt này rốt cuộc là cường đại đến mức nào nhìn xem người này sức chiến đấu rốt cuộc là có hay không tự mình nghĩ như thế cao như vậy. Mở ra bản thân trong không chế bản tin tức Phải trăng xem xét bán thú nhân hỏa. Vâng. Tên, bán thú nhân hỏa, hấp thu nhuận trùng thu nhan trung ben trong năng lượng, siêu thần cấp trùng cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 130. H.E. 100500100500. Ma lực giá trị, 125.000-125.000. -125 vật lý công kích lực, 145.000. -145 lực phòng ngự vật lý, 85.000. Lực lượng, 4.000. Trí lực, 400. Thể lực, 2.625. Tinh thần 2255, vật lý bạo kích 100%, vật lý đâm xuyên 60%, chiến đấu hút máu 70%, công kích tốc độ 70%, di động tốc độ 100%, kỹ năng, hỏa thần tại tiên, ba vị chân hỏa, nguyên trùng hỏa độc, bá thể các loại. Nhìn trước mắt những cái này tin tức thật là có điểm giật mình à, người này chỉnh thể cái này chiến đấu lực đều là để bản thân phi thường khó có thể tưởng tượng, kỳ thật chúng ta bây giờ có thể biết rõ đồ vật thật vẫn còn ít. Nhìn xem người này vật lý sức chiến đấu đã là nhanh tiêu thăng đến 15,000, cũng là biết rõ à người này bá thể kỹ năng bao nhiêu giây chúng ta xuất hiện ở thật đúng là không biết, nhìn trước mắt ngạch người này bán thú nhân hỏa trong lòng mình thật là có loại khó chịu không. Nói ra được cảm giác à, Tô La nhanh tieu thang đen khong cung la hiện ở liền là nghĩ ngủ một giấc thật ngon thời gian đều là không có, từ trời giới hạn đi ra liền phát hiện dạng này ngạch một cái chuyện khẩn cấp trong lòng cùng trên thân thể cũng là phi thường ngạch mọi mệnh. Lúc này Tô La từ từ xem đến bán thú nhân hỏa trực tiếp đem nhược tuyết phương hướng vào tới. Tô La lớn tiếng kêu đạo, "Bán thú nhân hỏa ngươi đây là ý tứ gì? Có gan ngươi đối ta đến ngươi, đối phó nhược tuyết ngươi xem như thứ gì a a?" Bán thú nhân đem bắt lấy Nhược Tuyết cổ trực tiếp giơ lên đối lên trước mắt ngạch người nói ra, "Ta muốn để ngươi biết rõ biết đắc tội ta bán thú nhân hạ trạng." Nhược Tuyết ở cái này, bán thú nhân cái này ngao ngào khóc lên. Tô La tranh thủ thời gian hô to đạo, "Ngươi xem như cái dạng gì nam nhân a, có loại chúng ta một đối một, ngươi dạng này làm hèn hạ sự tình, coi như ngươi thắng ta lại có thể làm sao đây, vẫn là không được anh hùng biết sao?" Ha, ha ha ha ha, làm sao ta nếu là thật giết hắn, ngươi là thật sự sợ rồi a. Ta xem ngươi cái này, bộ dáng cũng là không giống sợ a. Ngươi còn dám như thế cùng ta mặt miết lên nói chuyện a. Xuất hiện ở ngươi nếu là ở trước mặt ta quỳ xuống tới ta còn là ở thật có thể suy nghĩ một chút thả hắn biết sao. Nếu như ngươi chính là muốn lớn như vậy nói không được thảm cùng ta nói chuyện, ta muốn để ngươi minh bạch minh bạch ở ngươi nói hơ đau đớn. Ngươi ngươi ngươi ngươi cái này, ngươi thật là có điểm chết không cần thể diện a. Thật sự là để cho ta nhìn xem ngươi phi thường không vừa mắt. Nhược Tuyết lớn tiếng kêu đạo: Ngươi nếu là có gan ngươi hãy giết ta, tô la ca ca ngươi ngàn vạn không muốn à, không muốn như thế mất đi chơi ra tôn nghiệm, tuyệt đối là không thể giống dạng này, ngạch xấu thế lực túi đầu biết sao tô la ca, ca. chúng ta đều là một cái chiến tuyến trên người. Nói xong nếu cần trực tiếp cầm lên bản thân ngạch trùy thủ siêu một chút tự vận. Thông cáo chơi ra, nếu cần tử vong, rớt cấp ba, đồng thời chóc ra chủ thần cấp trang bị. Diễn đàn phía trên trực tiếp nổ tung nổi. Ta đi cái này thâu thiên công hội tiểu công chúa đều đã chết, đây không phải tán dốc đó dốc sao? chẳng lẽ lần này tô la cũng là không thể nghịch thiên cải mệnh a nhìn đến thiên thành huyện lập tức liền là muốn hủy diệt bốn cầu hoa tơi ba ta đi tiểu công chúa chết rồi cái này làm sao có thể a nhìn đến lần này tô la thật sự là phải đóng ở nơi này có thể là thật đụng phải đối thủ a thật la tưởng tượng đều là phi thường lớn ngạch sợ hai a nhưng là đây chúng ta vẫn là tương đối tin tưởng tô la nhất định có thể chiến thắng nguyên nguyen Âm ta đi cái này làm sao có thể chứ chẳng lẽ thiên thành huyện thật không độ được cái này cửa ải khó khăn sao hay sao ta không tin không có khả năng Tô la thế nhưng là không có ta ngấm lại yếu ớt như vậy à. Sờ ha ha ha ha thật là các người nhìn xem lúc này liền là trang bức hạ chẳng à, hạ cái chết khẳng định liền là cái kia không biết sống chết Tô la, chúng ta ở cái này địa phương hào hào chờ lấy hắn, nhìn xem hắn ở suối trong nước chờ đợi cái này chân chính thiên thành huyện thất bại, nhìn xem liền là phi thường thoải mái à. Không không không. Đột công hội, quả nhiên không ngoài sở liệu đi, nhìn xem lúc này như bức như vậy Tô la hiện tại đến đấy là thế nào kết thúc phương pháp, thật sự là nhu vay to hien tai đáng tiếc à thâu thiên công hội hội viên các ngươi cái này và người chúng ta sẽ để cho các ngươi chứng kiến chúng ta thực lực chân chính tuyệt đối không được là các ngươi tưởng tượng cái kia bộ dáng để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là vô địch tồn ở nhìn xem các ngươi cái dạng này ta thật đúng là có chút lớn ác tâm nguyên một đám tà ác gương mặt đều là nhìn không được người ra người tốt nhìn xem các ngươi cái dạng này liền là chân chính có điểm sinh khí diễn đàn phía trên ở siêu siêu bình luận cái này đơn giản liền là một số tương đối kinh ngạc thâu thiên công hội tiểu công chúa làm sao có thể liền là cái này cái dạng này tử vong thật sự là có chút kinh hô, cho tới trước đó chưa từng có bạo bình luận. To La trực tiếp được khí giận dữ lên cầm lên bản thân Thiên Thần Biến Đao nói ra, chúng ta cùng lên đi, hôm nay không phải hắn chết chính là ta vong. Bán thú nhân hỏa còn ở nơi nào gió mát nói ra, không trách ta à, thật sao ta không chính nghĩa à? Ta chỉ là muốn dọa một chút nàng, ngươi nhìn ta nhân loại các ngươi trong lòng là cỡ nào yếu ớt ta, chỉ các ngươi cái dạng này, các ngươi lấy cái gì cùng ta chiến đấu à? Nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta đều là cảm thấy các ngươi đau lòng á ha, ha ha ha ha, tâm thích nữ nhân à? người cái này đáng chết nở tờ cờ, con mẹ nó ngươi nói nhảm là thật nhiều a a, ngươi thật sự là không biết tử vong ở bên cạnh ngươi là cỡ nào tiến vào nhà máy. chương 492 nguy nan trong lúc đó, ha ha a ta thật đúng là không sợ, tới đi nhỏ bé nhân loại để cho ta chân chính nhìn xem ngươi rốt cuộc là có bao nhiêu đại chiến đấu lực, nhìn xem ngươi thật đúng là nhỏ bé. tô la cầm lấy bản thân thiên thần biến đao thân thể đã trải qua lương cái này kéo dài trước mắt bán thú nhân hỏa cho chọc giận đến trực tiếp xông tới, nhưng là đang lúc này trực tiếp được ngăn cản trở về trước mắt người này được ngăn cản trở về các ngươi cũng là biết do ở hôm nay xã hội này phía trên có nhiều thứ là ngươi chân chính nghĩ không ra chúng ta cũng là biết cũng là ở hôm nay có chút thời gian giận dữ khả năng thật sự là không có hiểu ngươi phải hiểu được ở hôm nay xã hội phía ro o hom nay co chut vô địch là vĩnh viên a đức năng lực bán thú nhân căn bản chính là không có đi tiến hành né tránh mà là đứng ngay tại chỗ không có nhúc nhích nhìn xem tô là thần biến đao trên người bán thú nhân căn bản chính là không lên tác dụng ầm ầm bạo kích miễn dịch không không không bạo kích miễn dịch Thật sự là đánh nhiều lần đều không có xong việc, ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội có năng lực bột thật sự là đều là khắp nơi đều có đúng không, nhưng là giống dạng này ngạch bột thật đúng là lần đầu trông thấy. Bán thú nhân hỏa bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to đạo, nhìn xem ngươi dạng này ngu xuẩn nhân loại A, ta thật đúng là có hơi lớn ngạch khôi hải A ngươi cũng là biết do ở hôm nay xã hội phía trên chúng ta đều là nghĩ không ra. Ha ha A loại này trào phúng thanh nhâm không ngừng ở phía dưới 5 tầng chậm giải quyết trương triển khai cái này trào phúng đây thật sự là để chính mình cũng là muốn chui vào dưới nền đất ngươi cũng là biết rõ hôm nay xã hội phía trên có năng lực người cùng những cái kia không có năng lực người cũng đều là ngươi không tưởng tượng nổi hệ thống nhắc nhở bởi vì nờ tờ cờ trào phúng đã trải qua tổn thương nghiêm trọng chơi ra lòng tự trọng kích phát mình bị động phải chăng điểm kích trộm lấy tô la đe chinh minh cung la muon chui vao duoi nen đat nguoi cung la biet ro hom nay xa hoi phia tren co nang luc nguoi cung nhung cai kia khong co nang luc nguoi cung đeu la nguoi khong tuong tuong noi he thong nhac nho boi vi no co trao phung đa trai qua ton thuong nghiem trong choi ra long tu trong kich phat minh bi đong phai chang điem kich trom lay to la nhin xem bản thân bảng điều khiển không tự giác tâm tình biến khá hơn nhìn đến bản thân thần kỹ có thể mới lộ ra linh a có thời điểm cũng không phải là tùy thời đều sẽ sinh ra cái này trộm lấy có thời điểm là bị động có thời điểm là chủ động là ông ông thanh âm chuyển tới đem bán thú nhân hỏa hỏa diễm ngọc bội trồng đến liền được ngươi dạng này người đều là nghĩ không ra ngươi có thể biết do ở hôm nay cái này thế giới phía trên cái gì mới là vô địch tồn ở tô la cầm lấy bản thân hỏa diễm ngọc bội trực tiếp dẫn tới trên người mình bán thú nhân hỏa căn bản chính là không có phát hiện bản thân ngọc bội không thấy bởi vì cái này đồ vật cũng là có thể bảo hộ bản thân thân thể không bị thương tổn nguồn suối tam vị chân hỏa trực tiếp từ bán thú nhân hỏa trong miệng đầy phun ra đi ra Ngươi nếu là biết rõ ngạch lúc này, hỏa nhiệt độ cao cũng đều là đạt đến hơn ngàn độ, đồng thời sống mở rộng phạm vi đều là bản thân nghĩ không ra. Nhìn xem cái này tam vị chân hỏa uy lực dọa bản thân trực tiếp thân đằng sau lui tới. Đây là hệ thống nhắc nhở miễn dịch ba vị chân hỏa. Lúc này Tô La mới chậm rãi đem tay mình cầm xuống tới nhìn thấy kéo dài thời hạn cái kêu bán thú nhân hỏa nói ra, đến á ở lớn một chút. Ha ha ha ha nhìn ngươi hôm nay có thể đem ta sao lại. Ở Tô La chung quanh tất cả nham thạch tăng thêm Tô La vị trí bên trên đều biến thành một cái cực lớn hố sâu. Nhìn xem cái hố sâu này bộ dáng liền là biết trước mắt ngạch cái này đáng sợ đồ vật rốt cuộc là lợi hại đến mức nào. Lúc này có năng lực người đều là người ở cái này thế giới phía trên là nghị không ra, nhưng là không có năng lực nhân tải là người chân chính nghị không ra, chúng ta hôm nay năng lực khả năng liền là người ngày sau huy hoảng. Bạn thú nhân nhìn xem bản thân thành tử ha ha a cười to đạo, tô la a tô là người không được là phi thường dầm dĩ tờ a, ta xem một chút người cái này đáp lại nên đi địa phủ phía trên dầm dĩ tờ đi. Nhìn xem ngươi bộ dáng ta chính là cảm giác được ngươi không phải một cái dạng gì đồ tốt. Ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay năng lực xác thực vĩnh viễn ngươi đều nghĩ không ra. Tô la lúc này chậm rãi từ cái kia tối như mực bước khói lên trong động không ngừng thăng đi lên. Bạn thú nhân nhìn xem trước mắt người này phi thường giật mình không thôi, trong lòng nghĩ đến, làm sao có thể chứ, vừa rồi bản thân nhiệt độ đã là đạt đến hơn ngàn độ, người này làm sao có thể tránh được đi qua, hay sao ta thật đúng là có chút không tin, ta không phục Ngươi nói là cái gì, ngươi không phục cái kia làm sao có thể chứ Ngươi nếu là biết rõ hôm nay trên xã hội, có một số việc là ngươi nghĩ không ra, hôm nay ngươi tử kỳ đến. Cái gì à khả năng không người này chơi ra có phải hay không xuất hiện bút, ta không tin, ta không tin ngươi có dạng này năng lực có thể trên ta ngàn độ dưới sinh tồn. Ha ha ha ha ngươi không biết sự tình còn nhiều nữa, nhìn đến các ngươi nở tở cờ trí lực cũng là rất cao sao. Ta có thể để ngươi chết rõ ràng. Tô la cầm lên bản thân trong tay cái ngọc bội kia đối lên trước mắt cái này bán thú nói ra, nhìn xem vật này thế nhưng là ngươi à. Vật này nhìn đến thật đúng là một cái đồ ta. Bán thú nhân trực tiếp sở lấy bản thân tạ hữu biến đồng thời không ngừng nhìn xem bản thân phần theo vị trí, nhìn xem bản thân Ngọc bội không thấy thật là có điểm nghị không ra a. Ngươi nói ý tứ gì? Ngươi nhìn ai nhìn ngươi nói cái kia bộ dáng ta thật đúng là không thể tin được a, ngươi thế nhưng là biết rõ chúng ta hôm nay năng lực là ngươi chân chính nghị không ra, ngươi thế mà có thể đem ta bán thú nhân đá lựa. Cầm tới tay. Bán thú nhân đá lựa trên thế giới này có thể lấy được có thể nói thật sự là chiếm được một cái thân trang vật này chỗ thần kỳ là có thể miễn dịch hệ hỏa kỹ năng nhưng là không thể miễn dịch được biết phổ công bán thú nhân trực tiếp đem bản thân hỏa thần tại thiên trực tiếp phóng thích ra ngoài đối lên trước mắt người trực tiếp vọt lên chậm rãi bán thú nhân trực tiếp biến thành nham tương người siêu siêu hướng về tô la phương hướng hướng cương thi một dạng sông tới tô la cầm lên bản thân ngạch thiên thần biến đao nghĩ muốn sông đi lên hữu linh trực tiếp hô to đạo huynh đệ ngươi đang nghị thiết lập thế này đây a cái này hỏa nham tuong nguoi sieu sieu huong ve to la phuong huong huong cuong thi mot dang song toi to la cam len ban than ngach thien than bien đao nghi muon song đi len u linh truc tiep ho to đao huynh đe nguoi đang nghi thiet lap the nay đay a cai nay hoa nham tuong ta đi lên không phải liền là trực tiếp tan a ngươi chạy mau a tô la hướng về tứ phương tránh khỏi Bán thú nhân tốt ha ha ha cười to một. Ba đạo, làm sao vậy, coi như ngươi là cầm ta ngọc bội thì phải làm thế nào đây, ta vẫn là có thể đưa ngươi đến vào chỗ chết, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, để ngươi nhìn nhìn chúng ta siêu thần giới cự nữ hải, ngươi cuối cùng đến hay là cái nhỏ bé ngạch nhân loại ngươi mình bạch sao. Tô la trong lòng lầm bầm nói đến, nhìn đến ta hôm nay thật sự là muốn được vật này cho khó ở sao a không có khả năng không có khả năng. Đồng nhiên vô một cái đầu mình nghĩ tới một cái rượu kế. Ha ha ha ha hỏa sợ thủy a Hôm nay ngươi xong đời, bởi vì đây là thiên thành huyện vị trí, bản thân đối trong này là hết sức quen thuộc, cho tới ở trong đó có thủy đều biết rõ, liền là ở cái này phía trước nhất vị trí bên trên có một cái sông hộ thành, ở cái này trong sông đào bảo vệ thành mặt tồn tại rất nhiều thủy. Tô La chậm rãi ngạch tìm kiếm vị này đưa, thấy được tầng thứ năm phía dưới tồn tại ầm ầm mới. Chương bốn trăm chín mươi ba, bán thú nhân tộc hỏa vẫn diệt. Tô La bắt đầu ngửa mặt lên trời cười to la cham rai ngach tim kiem vi nay đua thay đuoc tang thu 5 phia duoi ton tai am am moi chuong 493 ban thu nhan toc hoa van diet to la bat đau ngua mat len troi cuoi to đao coi như các ngươi bán thú nhân tộc ở làm sao nhạy bén có trí tuệ ta tô la cũng không phải chân chính ăn cơm khô ta muốn để ngươi minh bạch minh bạch cái gì mới là trí tuệ cầm lên bản thân thiên thần loan đao siêu đao đem dưới mặt đất sốc lên phần phật tiếng nước trực tiếp bay tới thùy hỏa vô tình đồng thời nguyên bản là một cái thiên địch sao thấy được nham tương hỏa nhân trực tiếp lưng cái này trước mắt đột nhiên như lên lớn thủy cho tới tắt ngươi cũng là biết rõ hôm nay trong cái xã hội này có năng lực người đều là ngươi nghĩ không ra cũng không phải là lớn ra có khả năng nghĩ đến như thế thông cáo ngoạn gia tô la đem bán thú nhân hai mươi tộc hòa giết chết. Ban thưởng ngọc bội siêu thần cấp, có thể miễn dịch hệ hỏa tổn thương. Tô La nhìn xem ngọc bội trong tay ở nơi đó chiếu lấp lánh cái ngọc bội này, giá trị đã trải qua vượt rất xa chúng ta bản thân có khả năng tưởng tượng. Lúc này máy chiếu hình chậm rãi chạy ra, nguyên một đám đầu nhập bắn đi ra nhân đầu cũng chậm chậm lộ ra xuất hiện đi ra. Tô La không nghĩ đến a, hôm nay đến nước này, nhìn đến ngươi thật không đồng nhất đồng dạng cường giả a, nhưng là ta muốn nói với ngươi, đón lấy đến khả năng lại thế nào cũng không có khả năng ở đem chuyện này văn hồi, ngươi chính là hảo hảo ngẫm lại. Ta muốn để ngươi biết rõ, biết rõ cái gì xê mới là chân chính đổ vợ, có một số việc là ngươi c biết rõ. Tô la bắt đo vật ngửa mặt lên trời hô to đạo, các ngươi rốt cuộc là dạng người gì, ai bảo các ngươi đến à, không muốn để cho ta bắt lấy các ngươi, ta một khi bắt lấy các ngươi ta muốn để cho các ngươi trả xuất hiện ngươi nhóm phải có đại giới, ta muốn để cho các ngươi biết rõ à biết rõ cái gì mới là ta chân chính năng lực. A ha ha ha ha ha ha thật sự là nói khoác mà không biết ngượng, xuất hiện ở ta đã nói với ngươi không hết là chúng ta muốn đến ngươi vào chỗ chết. Xuất hiện ở ngươi cũng đắc tội NPC, các ngươi thiên thành huyện, ngươi tô la lập tức phải xong đời. Các ngươi thật là đáng chết, thế mà cùng nờ đờ cờ hùn vốn, ta và các ngươi nói các ngươi cùng bọn hắn hùn vốn là không chiếm được tốt hạ tràng. Ta không biết các ngươi lúc này vì cái gì, ta không biết chúng ta là bao nhiêu thủ. Ha ha a cái này ngươi chính là không cần phải để ý đến a, chúng ta ngạch sự tình chúng ta chính mình cũng là có thể ngồi xuống, ngươi chỉ là hảo hảo đem ngươi việc của mình làm tốt là được rồi, ngươi mình cũng là phải biết ở hôm nay ngạch trên thế giới có năng lực người khẳng định là ngươi tưởng tượng không được ngươi tô la tổng có một ngày màn hình chậm rãi thay đổi hắc đói bụng xuống tới tất cả gây quang mang cũng là trực tiếp tiêu tán đói bụng ra ngoài lúc này đập vào mi mắt là không được một vật nhìn trước mắt năng lượng lục sắc cái ống cái này hẳn là tạo những thú nhân kêu ý tứ tây a tô la cầm lên bản thân thiên thần biến đao trực tiếp đem hắn đánh nát ầm ầm thanh âm cắt ra xuất hiện tại thiên thành huyện thú người đã đình chỉ sinh sản lúc này tô la phá giải thiên thành huyện chân chính ngạch nguy cơ ba thông cáo Thiên thành huyện công thành thú nhân xuất hiện ở đã là đỉnh chỉ sinh sản, đồng thời xuất hiện ở đã là trầm dãi chiếm được khôi phục, nguy cơ giải trừ. Ban thưởng thiên thành huyện vô địch thần quan một mai. Có thể đem tất cả thủ hộ thú tấn thăng cấp bậc một. Diễn đàn lần hai nổ tung. Đậu xanh rau muống ta chính là nói đi cái này tô la thật sự là gây không được à. Ngươi xem một chút lần này lớn như vậy nguy cơ đều là được tô la hóa giải. Ngươi xem một chút đón lấy đến các ngươi liền là ngấm lại đem còn có cái gì là tô la không giải quyết được đây Đúng A Thiên Thành huyện xuất hiện ở cái này bộ dáng thật là có điểm vô địch A, hóa giải nguy cơ còn chiếm được một cái thần quan, thật sự là lấy được Tô La chiếm được thiên hạ A Tô La thật sự là thật là lợi hại A. Chương 495 Hồi viên Tô La KKK, nếu là chúng ta bắt câu gia tộc là tốt bao nhiêu A, thật sự là nhìn xem Tô La một ngày một ngày bắc lực mình chậm rãi to lớn lên, nhưng là vẫn là câu nói kêu A cây kê lớn la van la cau noi kia a cay lon chieu phong A. Tô La thật là có điểm cường đại A. Thật sự là nhìn không ra xuất hiện ở Tô La lại là thật có thể đạt đến cái này cấp độ có chút để cho chúng ta bản thân khó xử à. Tô La thật là có điểm thật tuyệt á á, ưa thích trước mắt Tô La. Sir cho các ngươi tất cả mọi người sẽ giật nảy cả mình. Các ngươi tất cả mọi người cũng căn bản liền là không giải quyết được cái này nguy cơ. Các ngươi bỏ ra cùng các ngươi hồi báo là tuyệt đối không được tỷ lệ. Xuất hiện ở cái này thế giới phía trên có năng lực người thật sự là số lượng cũng không ít ta Chúng ta cũng đều là biết rõ chúng ta năng lực cũng đều là người nghĩ không ra à, Tô La khả năng thật sự là muốn thành cái này thế giới phía trên vương giả, cũng là chúng ta nói tới cái kia bộ dáng, toàn bộ sẽ vở kiểu kiểu người thật là nên làm thuộc về Tô La, chúng ta hay là thật đều là tương đối tin tưởng Tô La thực lực. Trên diễn đàn không ngừng bổ phát cái này Tô La năng lực, đồng thời có trong đó có thật nhiều người là đánh giá Tô La lợi hại đến mức nào, kỳ thật ở cái này thế giới phía trên có năng lực người đều là số lượng cũng không ít. Chúng ta trên cái thế giới này thích chúng ta người quả thật có hận nhiều nhưng là chân trinh có thể hiểu chúng ta vẫn là không có mấy cái. Tô la mở ra bản thân bảng điều khiển đem bản thân phán quyết thú triệu hoán đi ra, đối lên trước mắt nhược tuyết lớn tiếng kêu đạo, nếu cần chúng ta đi, tranh thủ thời gian về ra, nhìn xem bây giờ trong nhà rốt cuộc là thần cái dạng gì tình huống. Đông nhiên vô đầu một cái nghĩ tới nhược tuyết đã trải qua được người này giết chết, xuất hiện ở có lẽ ở trong thành trí đây. Đông nhiên trong nội tâm bên trên tự trách bay gio trong nha rot cuoc la than cai dang gi tinh huong đong nhien vo đau mot cai nghi toi nhuoc tuyet đa trai qua đuoc nguoi nay rat chet xuat hien o co le o trong thanh tri đay đong nhien trong noi tam ben tren tu trach bay thang phi tốc đi lên tràn đầy mặt mũi tự trách bản thân Tô la giá lấy bản thân phán quyết thú đi thẳng tới bản thân thiên thành huyện trên không đối lên trước mắt người nói ra, các người nếu là biết rõ ở hôm nay trong cái xã hội này, cái gì tính là chân chính có năng lực người, ngươi phải biết hôm nay có năng lực người là ngươi nghĩ không ra, nói cách khác chúng ta ở trước mắt trên thế giới, chúng ta sức chiến đấu cũng đều là các ngươi nghĩ không ra. Xuất hiện ở các lão đại của ngươi đã trải qua đều là bị ta giết chết, nếu như các ngươi xuất hiện ở nếu là còn không quay đầu lại mà nói, ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Ngươi đây là ý tư gì? ta thật đúng là có điểm không nghĩ tin nhìn xem ngươi cái này bộ dáng đều không được là chúng ta có khả năng muốn như thế ở hôm nay năng lực cùng trên thế giới cũng không tin ngươi có thể đem chúng ta đại nhân sát hại tô la thiên thần biến đao không chút nào khách khí đem trước mắt cái này thống xoáy giết chết tô la ở cái này địch quân bán thú nhân một dạng sau thả sôi trào một người trực tiếp đem hậu phương hơn một nghìn người giết chết thiên thành huyện cùng thăng nhật trấn thủ hộ thần đều tranh thủ thời gian hô to đạo các ngươi nhìn thấy không cái kia người là ai a cái gì người này là tô la Kaka a Ta đi Tô La Ca Ca đến, các huynh đệ tranh thủ thời gian lên cho ta à, chúng ta viện còn đến. Mông cổ đại các, ta Tô La huynh đệ thật là có chút lợi hại à, ngươi nhìn nhìn chúng ta Tô La Ca Ca thật là có điểm để cho chúng ta tưởng tượng được không đến à à, cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội có năng lực người thật là có điểm để cho chúng ta không tưởng tượng nổi à, Tô La thật là có chút thực lực quá mức cường đại à. Nhược tuyết trực tiếp chạy ra, nhìn xem bản thân Tô La Ca Ca đang không ngừng tới gần. Tô La Ca Ca, ngươi thật sự là rất đẹp trai à. Ngươi nhìn ta hỏa kỳ lân thật sự là hảo hảo à nhìn à ta thật đúng là ngựa tốt vui mừng ngươi à, tô la ca ca, tô la ca ca ngươi nói chúng ta cái này động tâm rốt cuộc là ai làm đây, thật là có điểm không hiểu rõ à, cái này chẳng lẽ là chúng ta cho tới bây giờ đều chưa từng nhìn thấy người, hay là thật đang sở bẹ nịt đám người, đây, cái này à, ta hay là thật không biết, ta xuất hiện ở cảm giác khả năng thật không phải William, các người cũng là biết do ở hôm nay xã hội phía trên có nhiều thứ là ngươi nghĩ không ra, ta xuất hiện ở phi thường cảm giác hẳn là thiên hoàng đội làm. Ở cái này thiên hoàng đội chúng ta đối với hắn tin tức hay là thật không biết. Cũng căn bản liền là không biết cái đội ngũ này nơi phát ra rốt cuộc là làm sao một cái chuyện. Tô la đem phía trước này, những người này đều là được giết sạch sẽ. Tô la hướng về phía tất cả thâu thiên công hội thành viên lớn tiếng kêu đạo. Các người xuất hiện ở tất cả mọi người đều muốn nghe ta một câu ở nơi này. Hôm nay trên cái thế giới này có năng lực người đều là người không tưởng tượng nổi. Chúng ta cũng là muốn minh bạch hôm nay năng lực đều là so dĩ vãng đồ vật mạnh hơn rất nhiều chúng ta xuất hiện ở nhanh đi chợ giúp mông cổ đại cấp bên kia xuất hiện ở tất cả bán thú nhân đằng sau đã là được ta giải quyết tất cả mọi người bắt đầu lớn tiếng kêu đạo mục trần nói có đạo lý lúc này tất cả mọi người bắt đầu hướng lấy bản thân thân đằng sau phương hướng chạy ra ngoài trực tiếp xông về phía thang nhật trấn cùng ở nơi này căng căn thang nhật trấn bên kia chân chính cho người nghĩ đến đồ vật liền là cái kia tương đối ngưu bức mông cổ đại cấp mông cổ đại cấp noi nay can thang nhat được chính mình người tây đã trải qua đang không ngừng chi viện cầm lấy bản thân quan vũ đại đao trực tiếp xông tới mặc kệ cái kia mọi việc trực tiếp bổ tới Đem những người kia toàn bộ đều biến thành một phấn Bán thú nhân thủ lĩnh gọi là thiên vương lớn tiếng kêu đạo Tình huống như thế nào vì cái gì xuất hiện ở địch quân quân đoàn làm sao xuất hiện ở cường đại biến thành cái dạng này Đây cũng là thật quá khó đón nhận à Làm sao có thể chứ Nhìn dạng này cảm giác là mười phần khó chịu à Báo địch quân Tô La xuống tới Xuất hiện ở tranh thủ thời gian hướng lấy bản thân phương hướng triệt thoái phía sau xuống Nếu không chúng ta nên toàn quân bị diệt Người nói cái gì Chúng ta hậu phương trợ giúp còn có ở đó hay không Báo chúng ta hậu phương trợ giúp đã là đoạn đói bụng, chúng ta xuất hiện ở đã là không có hậu phương người thu, chúng ta, tốt, xuất hiện ở có lẽ tranh thủ thời gian rút lui ra ngoài. Tô la đối lên trước mắt địch người lớn tiếng kêu đạo, các người đám này tiểu đồ rat rưỡi, ta muốn để cho các người biết rõ biết rõ mông cổ đại cấp lợi hại. Bán thú nhân thủ lĩnh thiên vương lớn tiếng kêu đạo, người nếu là biết rõ trên thế giới này chúng ta cũng đều là các người suy nghĩ không đến à. Ta ở cái này thế giới phía trên cũng là tuyệt đối người nghĩ không đến đồ vật ở hôm nay xã hội phía trên có năng lực người khắp nơi đều có chân chính cường giả cũng đều là người nghĩ không ra, ta hôm nay để cho các người nhìn ta một chút lợi hại không. Bản thú nhân thiên vương trực tiếp đem bản thân thân thể chậm rãi biến cường đại hơn thêm, chậm rãi khí tức cũng là trực tiếp bị xung kích cái này trước mắt căn này mông cổ đại cắp. Nhưng là mông cổ đại cắp biết rõ ở hôm nay xã hội phía trên có nhiều thứ thật là người nghĩ không ra ngươi phải biết ở hôm nay trên xã hội thực lực chân chính người là sẽ không bởi vì ngươi người nguyên nhân mà từ bỏ ngươi ba chương 497 chấn động mông cổ đại cấp cấp tốc hướng về hậu phương lui nhìn xem trước mắt người này ngạch năng lượng thật là có điểm cường đại bản thân cảm giác là thật có điểm không giống a chậm dại hướng lấy bản thân thân đằng sau không ngừng lui về tranh thủ thời gian điểm kích tra trước mắt cái này cái cự đại đồ vật tin tức mở ra bản thân trong khống chế bản tin tức phải chăng xem xét bán thú thiên vương vâng tên bán thú nhân thiên vương Hấp thu vạn vật năng lượng, siêu thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính, viễn cổ thần thú. Cấp bậc, 130. HE, 100500100500. Ma lực giá trị, 115.000115.000. Vật lý công kích lực, 125.000-125.000. -125 lực phòng ngự vật lý, 85.000. Lực lượng, 4.000. trí lực, 400. Thể lực, 2625. Tinh thần, 2255. Vật lý bạo kích, 100%. Vật lý đâm xuyên 60%, chiến đấu hút máu 70%, công kích tốc độ 70%, di động tốc độ 100%, kỹ năng Thật Thần Tại Thiên, Vạn Vật Tập kích, Vô Địch, Chiến Giết Các Loại. Lúc này mông cổ đại cấp lần hai nhìn về phía bản thân bảng điều khiển thời điểm trực tiếp liền là kinh động. Ta đi lúc này lúc nào đến cái này sao nhân vật hung ác cả lại là siêu thần cấp bậc, cái này cũng thật sự là quá dọa người không không ba đi cái này sức chiến đấu cái này lực công kích căn bản chính là đều vượt qua bản thân chân chính có thể phạm vi chịu được a bản thân đây cũng là thật biết do ở hôm nay cái này thế giới phía trên chân chính ngạch có năng lực người tuyệt đối là người tưởng tượng không đến thế nhưng là đụng phải như thế một cái đại gia hỏa ta vẫn là chạy trước mà vì đo a bán thú nhân thiên vương vừa nhìn thấy mông cổ đại cắp phải sợ lớn tiếng kêu đạo ha ha ah, ah, ha ah, ha ha này nhân loại thật là có ý tư a nhìn thấy ta trực tiếp hụ chạy thật sự là buồn cười ngao ngao lúc này thiên thành huyện người siêu siêu trợ giúp cái này Hơn nữa không mất điện ngạch cùng cái này trợ giúp ngông cổ đại cắp trong này thế nhưng là liền là cái dạng này đây. Chầm dãi bán thú nhân thiên vương trực tiếp đem bản thân vạn vật tập kích thi triển ra. Chầm dãi một đầu cực lớn hai tay dạo chơi nền gõ cái này mặt đất. Tất cả mọi người trực tiếp bay lên A. Không ngừng không ngừng mà ngạch tất cả mọi người là dạng này thật bắt đầu được cự nhân cho truy đánh tới giữa không trung phía. Trên, các người cũng là biết rõ trước mắt người khổng lồ này là thật để cho các người nghĩ cũng là không có khả năng nghĩ đến người này thực lực chân chính cũng căn bản là xuất hiện ở phạm nhân cũng là không có khả năng nghĩ đến mông cổ đại cấp xuất hiện ở cũng thật là có điểm che đậy trực tiếp hướng lấy bản thân ngạch sau lưng không ngừng lùi lại lấy nhìn trước bản thân thành trì binh sĩ đang không ngừng được đánh giết cái này đồng thời bản thân thủ thành nở tờ cờ cũng đều là trực tiếp xông tới nhưng là đều là được trước mắt ngạch cái này cực lớn hào cự nhân thiên vương giết chết mông cổ đại cấp thật sự là không có đường lui trực tiếp no co cung đeu la truc tiep xong toi nhung lấy bản thân quan vũ đại đao cái này tiếp xông tới đại đao trực tiếp tử a không ngừng cùng trước mắt người này va chạm nghe được trời không bên trong phát ra đụng chút thanh âm, chỉ cần cái này thanh âm thúy thanh căn bản chính là không đánh nổi trước mắt người khổng lồ này cự nhân phất tay đẩy một cước đá vào mông cổ đại cấp trên thân thể mông cổ đại cấp trực tiếp đem sau lưng cả mặt tường cho mang đồ lúc này nếu là thật nói người nào mới là chân chính cường giả cái kia thật chỉ có thể nói là tô la mông cổ đại cấp mở ra bản thân bảng điều khiển nhìn thoáng qua bản thân tơ máu trực tiếp còn dư mấy chục hệ thống nhắc nhở phải chăng liên tuyến tô la vâng tốt tốt tốt thuộc tuyen to vang tot tot tot thuoc cuc thanh em đối phương không có trả lời mông cổ đại cấp lúc này là thật có điểm che đậy nhìn đến hôm nay sinh tử chỉ có thể là nhìn mình à nếu như bản thân nếu là thật không làm cái kia thăng nhật trấn hôm nay cũng là thật giữ không được bán thú nhân thiên vương trực tiếp đi tới lúc này liền cảm giác là loại kia địa trấn cảm giác thiên địa đều đang không ngừng đập vâng lúc này mông cổ đại cấp đã đem bản thân con mắt chậm rãi nhắm lại chờ đợi cái này chết vòng tiến đến sưu một chút một trận gió thổi qua làm mông cổ đại cấp lần hai mở to mắt thời điểm thấy được kỳ tích tô la thế cai kia thang nhat tran hom nay cung la that dữ xuất hiện ở bản lai cho đoi cai nay chet vong tien đen Siêu mot ngạch bên người Mông cổ đại cắp lớn tiếng kêu đạo, tô la ngươi làm sao mới đến đây, thật sự là ta đều là nhớ ngươi muốn chết, ngươi xem một chút ngươi làm sao mới tới đây chứ, ta ở nơi này căn thế giới phía trên thích nhất người liền là ngươi, ta thật đúng là hy vọng ngươi có thể cùng, cờ giờ bờ giờ, ta đứng cùng một chỗ, vừa rồi cùng ngươi liên tuyến ngươi cũng không cùng ta nói, ngươi nhìn nhìn chúng ta chiến đấu đều biến thành thập sao bộ dáng. Ta biết, ngươi yên tâm đi lần này có ta đây, vừa rồi ta là đang nhanh chóng chạy đến đây. Cái này đại gia hỏa liền là để cho ta tới quyết tuyển nhược tuyết ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian cứu chữa một chút chúng ta ngạch người chúng ta xuất hiện lại không có thể ở chậm trễ bán thú nhân thiên vương mở ra bản thân cặp kia miệng rộng bắt đầu ha ha ha cười đạo tiểu tiểu nhân loại ngươi là thứ gì a ngươi nhìn nhìn ngươi bản thân bộ dáng ngươi cho rằng ngươi sẽ là ta đối thủ a xuất hiện ở ngươi nếu là thần phục với ta ta thật đúng là có thể đối với ngươi mở một mặt lưới mặc ngươi thể nghiệm thể nghiệm ở tử vong bên cạnh rốt cuộc là một cái dạng gì cảm giác ngươi thật là phi thường ngạch khôi hại a ngươi có thể biết rõ ta ở hôm nay trên thế giới Ta năng lực tuyệt đối là ngươi nghĩ không đến, ngươi mình cũng là chân chính hảo hảo nhìn nhìn ngươi bản thân, ngươi gia tộc Long Nhân cùng bán thú nhân hỏa đều là được ta giết. Ngươi nói cái gì? Bán thú nhân hỏa? Đại vương, ta không tin, ngươi có loại thực lực đó ta thật đúng là không thể tin được. Ngươi không thể tin được nhiều thứ, hôm nay ngươi nhân đầu ta chắc chắn phải có được. Ha ha ha ha ha tốt, ta liền nhìn a nhìn ngươi cái này ca tiểu tiểu nhân loại rốt cuộc là lớn bao nhiêu lợi hại. Bán thú nhân cầm lấy bản thân chiến đấu lơi bữa trực tiếp liền là vọt lên qua a đến đối lên trước mắt người nói ra ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay xã hội phía trên ta sẽ để ngươi thật minh bạch minh bạch cái gì mới là chân chính cường giả chiến giết trực tiếp bay đi ra sao ngàn vạn lưỡi bưa trực tiếp bay về phía tô la nhược tuyết trực tiếp hướng về phía tô la lớn tiếng đạo ngạch kêu đạo tô la ca, ca ngươi nhanh một chút tránh ra vật này ngươi ngàn vạn không muốn chủ quan a a người này sức chiến đấu ta nhìn xem giống như cũng là không thấp mông cổ đại cấp lớn tiếng kêu đạo người này năng lượng ta đã là cha xét xong người này năng lượng đã là chúng ta tất cả mọi người căn vốn liền là không thể hoàn thành đồ vật ngươi cũng là phải biết hôm nay có năng lực người đều là ngươi tưởng tượng không đến cái này bán thú nhân sức chiến đấu cũng đã là phá vạn thật là có chút kinh khủng a tô la ngươi muốn thật là cẩn thận a ngàn vạn không muốn được vật này cho giết chết ta ha ha a ngươi chính là yên tâm đi làm sao có thể siêu siêu chiến phủ bay tới nhưng là ở cách đó không xa trực tiếp liền là được như nhạc ma che đậy nhanh chóng ngăn cản xuống tới đói bụng lúc này thâu thiên công hội trên cơ bản thành viên cũng đều là đến đây đem cái này bán thú nhân chăm chú vây quanh tô la lớn tiếng đạo ngạch kêu đạo Ta hôm nay đây tâm tình cũng khá ta vẫn là có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi vật này muốn nhìn ngươi mình, nếu như ta đây nếu là hỏi đồ vật ngươi đều có thể trả lời đi lên ta chính là có thể nghĩ xuất hiện ở để ngươi đi, nhưng là đây nếu như ngươi nếu là thật thật trả lời không được, ta sẽ để ngươi biết rõ biết rõ ta đói lợi hại, để ngươi minh bạch minh bạch cái gì mới là chân chính cường giả. Chương 499 Bán thú nhân thiên vương tốt Ha ha ha ha ha ha ta xem như bán thú nhân thủ tịch chấp hành quan có thể là các ngươi người như vậy nói dừng là rừng người đem ngươi dạng này chó mà nói mẹ hắn cho ta thu trở về đi người xem một chút ý nhóm người có phải hay không đều tới đến a xuất hiện ở ta liền là ở cái này đây ta xem các người rốt cuộc là có ta hay không nghĩ lợi hại như vậy các ngươi cùng tiến lên a đến a tô la tất cả thâu thiên công hội thành viên nói ra các ngươi đáy hạ nhân đều là nghe cho ta các ngươi xuất hiện trước không nên động vật này các ngươi để cho ta đến giải quyết các ngươi xuất hiện đang nhanh chóng cho ta đem nơi này mặt cái gì cũng là cho ta chăm chú bao vây lại không cho phép bất luận cái gì một vật chạy ban thú nhân lần hai đem bản thân vạn vật tập kích phóng ra trực tiếp đem tất cả mọi người là thiên hồn mã ám thật thần tại thiên cũng là trực tiếp phóng thích ra ngoài đối lên trước mắt tô la lớn tiếng kêu đạo ta muốn để ngươi nhìn nhìn chúng ta bán thú tộc người chân chính lợi hại trực tiếp bán thú nhân thân thể phía trên bước lên cực lớn bạch sắc qua mang thân thể năng lượng giống như cũng là đạt đến bản thân mười mấy lần nhưng là trước mắt tô la cho vốn nhưng lại không sợ hắn trực tiếp mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới tô la mở ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính gia tăng phần trăm năm HP cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm, cũng lại đạt được cảm giác năng lực. Liên là cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện động. Lúc này tất cả mọi người là biết rõ hôm nay năng lực là người không tưởng tượng nổi bộ dáng. Tô la xuất hiện tại chiến đấu dien rong ý đã là không kém gì vật trước mắt này. Cầm cái này bản thân tiên ban than thiên thần biến đao trực tiếp bay qua đối lên trước mắt ngạch cái này cái cự đại bán thú nhân thiên vương, đi lên liền là chân chính một đao. Đâm vào bán thú nhân lớn bụng phía trên. Âm bạo kích tầm 23, 123, Nhìn xem bán thú nhân trực tiếp ở trên bụng chạy ra dịch nhợn, nhìn xem chậm rãi vẫn là bán thú nhân lớn tiếng kêu đạo, ha ha a ngươi a liền là ít như vây năng lực a, ngươi thật thần đây chạy đi đâu, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta hay là thật vì ngươi quy có điểm lo lắng a lẹ loẹt vô dụng đạo lý ngươi chính là không biết sao. Chúng ta cũng đều là biết rõ ở trước mắt thế giới bên trong chân chính có thực lực người là ngươi tuyệt đối nghĩ không ra, chúng ta hôm nay trên thế giới các ngươi người ta sẽ nguyên một đám tìm tới các ngươi tính, các ngươi đều không muốn lo lắng. Bán thú nhân thiên vương lúc này túng nhìn trước mắt Tô La nói ra, ngươi có thể không buông tha ta, ta chỉ cần ngươi lại cho ta một cơ hội ta nhất định có thể đánh bại ngươi. Nhìn xem ngươi cái này, bộ dáng ta còn thực tình sinh thương hại à thế nhưng là ngươi mới vừa rồi là làm gì chứ à, ta vừa rồi nói cho ngươi nói bụng à ngươi xem một chút ngươi là thế nào trào phúng ta đây. Nhìn xem ngươi cái này, bộ dáng ta thật đúng là có điểm tâm có thừa lực mà không đủ đây, nhìn xem ngươi dạng này tử ta vẫn là nghĩ để ngươi biết rõ biết rõ ta năng lực. Chúng ta người đều là người không tưởng tượng nổi chúng ta hôm nay trong cái xã hội này thật là người không tưởng tượng nổi. Nguyên lai like các người nở tờ cờ cũng là có lúc này à, thật là có hơi lớn ngạch để cho ta chấn kinh à, các người nở tờ cờ hay là thật thật thần kỳ à, nhưng là đây chúng ta làm như thế nào đây còn phải là thế nào, các người rốt cuộc là thụ người nào phải tới, ta không tin các người chính thức cho các người dạng này quyền hạn Cái này cái trò chơi bên trong là thật chân thật như vậy à, mỗi một chỗ làm đều là như vậy hoàn mỹ. Cái này ta ta. Cái này nở tờ cờ, cờ vẫn có chút không dám nói ra chân tướng sự thật. Tô la trực tiếp chính là không có kiên nhẫn, ta đây cho ngươi cơ hội ngươi không phải rất tốt chân quý. Như vậy ta xuất hiện ở liền là để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, ta muốn để ngươi nhìn ta năng lực à. thử vong chi nhận trực tiếp dạo bước ở thiên không phía trên. Bạo mươi ba. Bạo kích thân thể. Bạo kích mươi ba. Trước mắt căn này bán thú nhân thiên vương trực tiếp thế ở trên mặt đất để tô la đánh chết. Thông cáo ngoạn ra tô la đem bán thú nhân thiên vương giết chết ban thưởng sss kỹ năng huyết cổ trùng thiên hy hữu ta đi tô la nhìn xem bản thân sss cấp kỹ năng trực tiếp là mở nghĩ thầm muốn bay lên nhìn một chút bản thân ngạch bảng điều khiển quả thực là khai tâm ghê gớm thế mà đem sss huyết cổ trùng thiên đều cho bản thân tranh thủ thời gian tô la điểm kích tu luyện nhìn xem bản thân năng lực là thật biến càng ngày càng lớn mạnh nhược tuyết đi tới hướng về phía trực tiếp đem bản thân ngạch tô la ca ca bế lên đồng thời lớn tiếng nói ra Tô la ca ca ngươi xem một chút ngươi đều là không phải rất tốt bảo hộ ta đi ngươi nhìn ta đều được con yêu quái kia giết chết ngươi xem một chút chúng ta cấp đã là giảm bớt tám cấp đều là trắng cùng các ngươi tu luyện bốn cầu hoa tươi ba tô la trực tiếp khóc cười đi ra sờ lấy nhược tuyết tóc nói ra ở kiểu ta biết rõ ngươi điên tâm đi ngươi tô la ca ca khẳng định là sẽ bồi thường ngươi nhất định sẽ để ngươi biết rõ biết rõ cái gì mới là chân trinh có năng lực người như nhạc đi tới hướng về phía tô la nói ra xuất hiện ở chúng ta phải làm gì nhìn đến bọn hắn nhất định là chuẩn bị xong khả năng lần này chỉ là ở cho chúng ta để tỉnh một câu đây khả năng thật sự là đằng sau muốn cho chúng ta tới một đợt lớn đây ngươi nhìn xem đằng sau đến người rốt cuộc là cái dạng gì mời hôm chúng ta thật đúng là không biết vẫn là như thế nào đây chúng ta xuất hiện ở chân chính là cần những người khác trợ giúp các ngươi đều là bây giờ nói nói chuyện chúng ta xuất hiện ở hướng làm như thế nào ngạch đi ứng đối kéo dài thời hạn cái kia ngạch tình cảnh này chúng ta ứng làm như thế nào đi đối mặt những vật này ta có thể tin tưởng là ở hôm nay trên cái thế giới này chân chính có năng lực người tuyệt đối không phải chúng ta có khả năng chuyen chung ta xuat hien o ung lam nhu the nao ngach đi ung đoi keo dai thoi han cai kia ngach tinh tượng đến Không không. Tốt, chúng ta xuất hiện ở lo lắng tất cả thâu thiên công hội thành viên tất cả đều là cho ta về tới thiên thành huyện đại điện phía trên, chúng ta hảo hảo nghiên cứu một chút một chút sách lược, chúng ta cũng là phải biết biết rõ ở cái này thiên thành trong huyện chúng ta tất cả mọi người là nên làm minh bạch cái này chúng ta có lẽ đi làm chút sự tình gì à, sau đó chúng ta muốn thương định đi ra một cái cơ bản kế hoạch đối với chúng ta tòa thành kiến thiết đang thay đổi ngoan cố xuống tới. Phong ngươi bọn hắn lần sau công kích. Ngươi nói tốt đúng à? nhìn đến tô la ca ca ngươi thật sự là trong nội tâm của ta thần tượng a nhìn xem ngươi cái này bộ dáng trong lòng ta thật là phi thường khai tâm ngươi được lãnh đạo năng lực thật sự là thật cường đại a tô la ca ca ta thực sự là phi thường yêu ngươi ta nguyện ý vì ngươi bỏ ra ta xuất hiện ở không sở hữu tất cả dù sao ta là không được gù ạn về sau ta liền cùng ngươi cùng một chỗ ai cũng là không thể ngăn cản ta đây yêu ngươi tâm a tô la nhìn xem nếu cần đối lấy chính mình nói những lời này cái này cũng là nguyên một đám cực lớn khinh bị ánh mắt sau đó hướng về phía nhược tuyết nói ra Ngươi xuất hiện ở đấy trong đầu đều đang nghĩ gì chứ, nhanh đi hảo hảo làm sự tình, không muốn ở nơi này cho ta suy nghĩ lung tung biết rõ không được. Như nhạc cũng là nhìn xem được tuyết, ngươi A A thật sự là một cái tiểu mê mội A, ngươi xem một chút Tô La có me muội ưa thích ngươi cái này bộ bo dáng sao thật sự là tranh thủ thời gian làm bản thân sống đi nhà máy. chương 501. Triệu tập minh quân. Vậy ta Tô La ca ca cũng không sẽ vui đổi lấy ngươi, hai người trực tiếp ở cái này hiện trường trực tiếp liền là bấm. Tô La triệu hắn đi ra bản thân phán quyết thú bay thẳng đến bản thân tiên thành huyện trên không. Chầm rãi tất cả mọi người toàn bộ đều là về tới Thâu Thiên công hội đại điện phía trên. Trong đó có mấy cái giải trí tính dẫn chương trình tiến hành đem hiện trường trực tiếp. Đấu cá nhạc nhạc hướng về phía trực tiếp đến, hôm nay Tô La thoạt nhìn so sánh lên mỗi ngày Tô La đến nói hôm nay là thật càng thêm soái khí, chúng ta hôm nay có thể may mắn tại như vậy gần địa phương đến thưởng thức trước mắt vị này đại dạ, thật sự là để cho chúng ta khó có thể tưởng tượng a, hôm nay tuyệt đối là một cái trời trong gió nhẹ lớn cuộc nhu vay gan đia phuong đen thuong thuc truoc mat vi nay đai gia hạnh phúc. Ở hôm nay chúng ta trên xã hội, đều muốn chân chính minh bạch chúng ta thế giới bên trong khả năng thật sự là nhìn không thấy kế. Tiếp Tô La, Tô La xuất hiện ở năng lực là 003 thật để cho chúng ta phi thường khó có thể tưởng tượng A, hoan nền lớn ra ở trên màn ảnh nhấn lại. Tô La chúng ta thân ái Tô La KK ngươi xem một chút cái kia anh tuần dưới khuôn mặt, ngươi xem một chút cái kia thân cao, đều là ta tha thiết ước mơ, Tô La nếu như ngươi nếu có thể chân chính mang ta về ra liền tốt. Tô La ta là ngươi vĩnh viễn tiểu mê vien tieu me muội Ta đi lầu một là một cái quy không đủ dùng đồ vật ta à, nhìn xem người này giống như đại não có chút lớn ngạch ngốc à, thật là có điểm không biết làm sao à, nhìn xem kéo dài thời hạn cái kia ngạch người này ta chỉ muốn nói một câu mẹ bỏ nó. Chẳng lẽ Tô Lang Như bức không được là ở chúng ta phía trên à, nhìn xem trước mắt người này đều là người nghĩ không ra, người phải hiểu được ở cái này thế giới phía trên chúng ta đều là nghĩ không ra. Các người đều là biết rõ ở trên toàn thế giới chúng ta đều là biết rõ trên thế giới này chúng ta đều là tương đối đều là tưởng tượng vật này đều là người không tưởng tượng nổi. Ta thật đúng là có điểm không tin cái này tô la lại là lợi hại như vậy, trên thế giới này tô la năng lực xác thực đã đạt đến một cái độ cao à. Ha ha ha ha ha tô la ngươi nhớ kỹ đằng sau sẽ có càng đại sự hơn tình phát sinh, ngươi xuất hiện tại chỗ ưng đối chỉ là một cái mở đầu mà thôi, ngươi không muốn chân chính khai tâm quá sớm, đằng sau vẫn là sẽ có ngươi nghĩ tượng không đến đồ vận, vô luận là hôm nay còn là về sau ngươi đều là người khác không tưởng tượng nổi. Ngươi này là cái quỷ gì à à, nói chuyện thâm ảo như vậy. Có năng lực ngươi đi ngươi tên mình nói đi ra á ở nơi này bên trong dọa người hổ đến thật là có điểm không hiểu rõ. Ta đây nên ra mặt thời điểm ta tử sẽ ra mặt Tô La ở đâu hảo hảo trở lấy ta à. Chúng ta còn hao cho lay ta a chung ta con đe cho các ngươi đây trong suy nghĩ ngạch đại ca rốt cục có một ngày sẽ biến mất ở cái này thế giới phía trên. Giải trí dẫn chương trình màn hình phía trên đã trải qua được vật này cho suốt đầy. Thật là nghĩ không ra. Tô La hô to đạo, hôm nay ở đây đều là ta Tô La thậm chí toàn bộ thâu thiên công hội minh Hữu ta hy vọng ở hôm nay ngày tháng sau đó bên trong chúng ta có thể cùng đi chiến đấu cùng một chỗ tìm kiếm gây bất lợi cho chúng ta người các ngươi yên tâm phàm là cùng ta hợp tác qua minh hữu ta đều là vật lấy được sẽ phân cho hắn một bộ phận thảo nguyên toàn bộ thiên thần chính là ta bạn tốt nhất ta đi ta tân đánh xuống thành trì cho hắn ta cũng muốn tin tưởng ở chúng ta dưới sự cố gắng toàn bộ thế giới nhất định là sẽ thành phi thường mỹ hảo hôm nay chúng ta phát sinh dạng này sự tình các ngươi nhìn xem có cái gì cái nhìn thiên thần tô la hôm nay ta cả ngươi tốt nhất minh hữu Ta hôm nay cũng là chân chính tới nói. Câu, hôm nay xem ra là một người rất nhiều. Lần này chiến tranh phát sinh tương đối đột nhiên nhưng là ta phi thường tin tưởng vật này tuyệt đối không phải một cái ngoài ý muốn. Ta tin tưởng các người khẳng định cũng là biết rõ hôm nay chuyện này tuyệt đối không thể nào là một cái ngoài ý muốn. Phía sau màn một nhất định có chơi nhà hòa thuận nở tờ cờ cùng làm. Ta ở đại chiến thời điểm ta giống như mơ hồ có chơi ra ẩn hiện. Nhưng là ta đang ở thủ thành chiến tranh là hết sức căng thẳng. Ta là thật hay không thấy rõ ràng lúc ấy chẳng cảnh? Thiên thần nói các ngươi có cái gì cái nhìn sao, các ngươi còn có cái gì đừng phát hiện sao. Lúc này đấy hạ nhân bắt đầu bí mật không đoạn giao nói. Công hội nội bộ một người trực tiếp nói ra, tô la lần này có khả năng hay không là chiến tranh chúc phúc ảnh hưởng A, đưa tới nước ngoài chơi nhà hòa thuận cái khác công hội công phận A, sau đó bí mật muốn đem chúng ta nuốt riêng đi. Như nhạc, người này nói cũng không phải không có đạo lý, ta về sau nghĩ nghĩ, rất có thể là cái này nguyên nhân. Những người này vọt lên khả năng cũng là bởi vì cái này các người phải hiểu trên thế giới này chân chính có tâm người hoặc là chân chính tương đối lợi hại người cũng đều là chúng ta hôm nay tưởng tượng không đến ngạch nhưng mà lần này bọn hắn bắt đầu tiến công thật sự là đánh chúng ta xoa tay không kịp à chúng ta lần sau muốn bắt đầu đầu tiên tiến công tuyệt đối là không thể cho Bọn hắn dạng này cơ hội biết sao chúng ta xuất hiện ở nhất định phải tướng địch mới người cho tìm đi ra sau đó chúng ta từng tầng từng tầng đột phá Tốt, như nhạc người nói đến ta muốn nói chúng ta tuyệt đối là không thể ở ngồi chờ chết. Chúng ta hôm nay nhất định phải được, chúng ta mục tiêu là người nào, khả năng các ngươi đều là không biết ta. Mông cổ đại cấp, chẳng lẽ là William a, vẫn là đội công hội đây. Thiên thần ta cảm giác có thể là chúng ta phụ cận người trợ cho Quỷ A. Các ngươi đối Thiên Hoàng quốc từng có hiểu rõ? Thiên Hoàng quốc? Thật giả a la chúng ta bây giờ căn bản liền chết chưa nghe nói qua Thiên Hoàng quốc a. Các ngươi có nghe nói hay không qua một cái tên là Thiên Hoàng công hội đoàn đội, cái đoàn đội này đã là đối với chúng ta sinh ra uy hiếp, chúng ta xuất hiện ở liền là nhắm chuẩn cái đoàn đội này. Nhược Tuyết nói ra, nhìn đến Tô La Ca Ca nói là thật người này thật là có điểm lão luyện a, chúng ta cũng là biết rõ ở hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người đều là cái dạng này, ta còn biết rõ lúc trước tựa như là có một cái tên là Hoàng Thiên, người các ngươi còn nhớ không nhớ kỹ, ta cảm giác người này tuyệt đối không phải ngẫu nhiên xuất hiện, ta xuất hiện ở liền là phi thường hoài nghi người này liền là tiến đánh chúng ta đều nghịch chủ yếu người. Ngươi nói thật là phi thường đúng, Nhược ngach chu yeu nguoi dĩ nhiên nói ra, ta chính là hảo hảo cùng các ngươi nói một. Ba phía dưới, người này liền là Thiên Hoàng quốc người. Ở hôm qua chúng ta đại chiến thời điểm ta vẫn đụng phải người này, cho nên xuất hiện ở ta phi thường khẳng định người này liền là thiên hoàng gia tộc, các người cũng đều là phải hiểu chúng ta nhất định phải hào hào hoạch định một chút. Tô la, hiện tại thế nào thiên hoàng quốc liền là ở ta nhóm thiên thành huyện Tây Bắc Bộ, nếu như nếu là hắn nghĩ xâm lân chúng ta quốc gia khẳng định là muốn từ chúng ta nơi này xuyên qua, đặc biệt là chúng ta ngạch thăng nhật chấn, ở cái này thăng nhật chấn bên trong đều là chúng ta nghĩ không ra đồ vào ta noi nay xuyen qua đac biet la chung ta ngach thang nhat trấn o cai nay thang nhat chan ben trong đeu la chung ta nghi khong ra đo vao ta Chúng ta muốn hảo hảo quyết định một chút nhìn xem ở nơi này căn trên thế giới cái gì mới là chân trinh có năng lực người. Ta xuất hiện ở phân bộ một hạ nhân viên an bài. Như nhạc cùng nhược tuyết đi theo ta, mông cổ đại cấp các ngươi khởi xướng chiến tranh lệnh bài. Thưa hạ nhân viên tất cả đều là không nên động, chúng ta xuất hiện ở nếu là trực tiếp bưng trước mắt người này. chương 503 Trong lòng suy nghĩ, chúng ta đều biết rõ ở hôm nay thế giới phía trên chúng ta đều biết rõ thế nào Tô La hữu dụng hữu Niu, nhìn xem Tô La dạng này cũng là phi thường lợi hại. Hệ thống phát sinh không định giờ u đặt chiến tranh lệnh bài phát sinh giữ gìn u đặt nội dung như sau: có cố định thành trì chơi ra, có thể hướng một cái quốc gia khởi xướng tiến công. Một khi thành công, cái này quốc gia đem mất đi một nửa lãnh thổ. Mỗi cái công hội chỉ có thể tổ chức 3 lần tiến công nhất định phải có chiến tranh lệnh bài. Phần lớn chưa chuẩn bị phát sinh cải biến, cách chơi càng nhiều hơn dạng, có thể tiến hành nhiều công hội liên minh. Tô La nhìn xem bản thân bảng điều khiển kinh ngạc đến bản thân đối lên trước mắt người nói ra. Nhìn đến chúng ta hôm nay cách chơi hay là thật tương đối nhiều dạng à, nhìn đến chúng ta chân chính có thể thoải mái đối thiên hoàng đế quốc tiến hành công thành, thật sự là cảm giác chúng ta xuất hiện ở năng lực thật là có điểm cường đại. Tô la đối lấy bản thân tất cả công hội nhân viên bắt đầu hạ mệnh lệnh mình. Tất cả mọi người xuất hiện ở đều muốn nghe ta nói, ngày mai buổi sáng tất cả mọi người dựa theo ta nói ngạch kế hoạch toàn bộ trở lệ. Thiên thần, vâng. Như nhạc, là. Nhược tuyết, là. Mông cổ đại cáp, vâng xuất hiện ở ta chuẩn bị muốn mở ra chiến tranh lệnh bài chỉ cần ụt đặt hoàn tất chúng ta liền sẽ hào phóng dị sắc ta xuất hiện ở liền muốn để thái hoàng công hội thiên hoàng quốc người biết rõ chúng ta hay là hy vọng tất cả hoa hạ chơi ra đối kháng đám này bên ngoài phục chúng ta lần này cần nhắc lên đại chiến ngươi nói phi thường có đạo lý tô la ngươi yên tâm chúng ta thảo nguyên toàn bộ công hội ngạch dùng hộ vô điều kiện nhưng là chúng ta ngạch ra làm sao bây giờ ta sợ chúng ta một ra ngoài sau bọn hắn sẽ trở lại trở về tiến đánh chúng ta ra ngươi xem một chút cái này phải làm gì cái này chuyện ngươi liền không nên lo lắng ngươi nhìn nhìn chúng ta cách làm các ngươi chỉ cần biết do ở hôm nay trên xã hội có năng lực người đều là ngươi không tưởng tượng nổi đại ngạch chúng ta có thể làm cái gì cũng là ngươi không cần lo lắng tốt ngươi chính là yên tâm đi ta nhất định đem chuyện này chuẩn bị cho ngươi rõ ràng toàn bộ sệ vợ ụp đặt hoàn tất tô la mở ra bản thân bảng điều khiển điểm kích sử dụng lưng trong bọc chiến tranh lệnh bài thông cáo tô la sử dụng chiến tranh lệnh bài tiến đánh chơi người sử dụng thiên hoàng đế quốc lần này theo lấy ụp đặt môi hoàn thành nếu như thiên hoàng đế quốc thủ thành thành công trời thị trấn mất đi một nửa nếu như thiên hoàng đế quốc được tô la tiến đánh luân hãm như vậy thiên hoàng đế quốc đem mất đi một nửa tất cả rơi xuống trang bị cùng kim tệ tiền tài bất kể diễn đàn phía trên nổ tung ra nổi ta đi tô la đây là điên rồi sao cái này cũng quá khoa trường a hôm nay các ngươi nhìn thấy không tô la xuất hiện tại chỗ muốn tiến đánh là thiên hoàng đế quốc a bản thân cao cấp là một cái xịt cấp bậc a thật sự là quá điên cuồng a một cái thành cùng a thế mà tiến đánh một cái quốc gia thật sự là ta nghĩ đều là không dám tưởng tượng Lần này Tô La ta thật đúng là á không dám xem trọng, đồng thời Thiên hoàng đế quốc nghe nói là một cái tương đối mạnh quốc gia. Ta đi đây thật là một cái tương đối lớn á tin tức a, thật sự là. Thiên hoàng gia tộc, ha ha ha ha thật sự là không sợ chết a, chúng ta Thiên hoàng đế quốc ở nơi này bên trong chờ ngươi đấy tiểu tiểu Tô La thật sự là cho là hắn bản thân có thể ngăn cản 100 vạn đại quân á thật là có điểm khôi hài a, nhìn xem cái dạng này ta thật đúng là có điểm sinh khí, ta thật đúng là có điểm bội phục người này thế mà sẽ có dạng này nghịch dũng khí ta rất là bội phục a A that la co điem khoi hai a nhin xem cai dang nay ta that đung la co điem sinh khi ta that đung la co điem boi phuc nguoi nay the ma se co dang nay ngạch dung khi ta rat la boi phuc a Mông cổ đại các, ha ha ha ha tiểu đồng tử quốc ngươi cho chúng ta trở lấy để cho các ngươi đắc tội chúng ta, chúng ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ cái gì là đắc tội chúng ta hạ tràng, các ngươi cho chúng ta trở lấy. Sir Venice công sẽ, xin, con mẹ nó thật sự là hát có chút điên cuồng đói bụng à xuất hiện ở trận này hí có thể hào hào nhìn một chút à, Tô La thật là có điểm dầm dĩ tờ không đi nổi à, nhìn xem căn này bộ dáng ta liền cảm giác Tô La khẳng định là không được, một cái huyện thành thực lực lại muốn tiến đánh một cái quốc gia thật sự là hí có chút quá khôi hài a Ta thật đúng là có điểm mơ hồ à à. Như nhạc, các ngươi liền chờ lấy nhìn kỹ, bại tướng dưới tay ngươi cái này có mặt đi ra nói cái này, ngươi nếu không phục các ngươi xuất hiện ở đi chợ giúp cái kia thiên hoàng đế quốc, ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ chúng ta ngạch lợi hại. A ha ha ha ha ha ha ha chúng ta sở vẹn nỉ vẫn thật là nói với các ngươi chúng ta, chúng ta xuất hiện ở đã trải qua gia nhập vào thiên hoàng trong đế quốc. Không chỉ có chúng ta, các ngươi có loại liền đến đây ta xem các ngươi có hay không thực lực kia. Trên diễn đàn đang không ngừng phát ra gào thét xuất hiện ở nơi này toàn bộ diễn đàn phía trên đều là ở thảo luận hai cái quốc gia chiến tranh. Tôi là ở diễn đàn phía trên đánh một hàng chữ. Các ngươi tất cả mọi người phải biết sao? Chúng ta thiên thành huyện hôm nay cảnh ngộ tất cả những thứ này các ngươi có thể sẽ nghĩ là ngoài ý muốn nhưng là ta có thể khẳng định nói cho các ngươi biết cái này tuyệt đối không phải một cái ngoài ý muốn xuất hiện ở lớn ra cũng đều là biết rõ ở cái này tin tức bay đạt xã sẽ bên trong chúng ta đều là biết rõ chúng ta hệ thống cũng căn bản không có khả năng xuất hiện dạng này sai lầm. Lúc này có người liền là bắt đầu hỏi, đó là bởi vì thiết lập thế này đây. Tiên xuất hiện ở ta ở phòng đoán bên trên nhìn đến, chính là cái này thiên hoàng đế quốc đang câu kết nở tờ cờ ta không biết sở vẹ nịt có hay không cùng bọn hắn cùng một chỗ, nhưng là ta phi thường ngạch xác định là thiên hoàng đế quốc cái này quốc gia đã có thôn phệ xê. chúng ta quyết định ngạch, chúng ta xuất hiện ở có lẽ cầm lấy chúng ta vũ khí trong tay tiến hành phản kích, ta suy đoán lần này không nhất định là ta sở không không ba ân thâu thiên công hội cùng thiên hoàng gia tộc quyết đấu. Ta nghĩ khả năng này là chúng ta sẽ vỡ đối chiến còn lại mấy cái bên ngoài phục tới nói, ta chân thành hy vọng các người có thể gia nhập vào ta trong tổ chức, ta tô là tùy thời đều là biểu thị hoang nghênh, ta cũng phi thường yêu thích hợp tác với các người, nếu như chúng ta hôm nay không phản kích ta, như vậy chúng ta ngày mai nhất định còn sẽ cảnh ngộ tất cả những thứ này, ta hy vọng hóa hạ sẽ vỡ các người muốn suy nghĩ thật kỳ rõ ràng. Lúc này tất cả mọi người biết rõ ở cái này thế giới phía trên là các người nghĩ không ra. Nhưng mà cái này Tô La xuất hiện ở năng lực cũng là thật mạnh phi thường, chúng ta trong này tất cả mọi người là các ngươi các ngươi nghĩ không ra. Tô La câu nói này một phát, trực tiếp để đại đa số công hội đứng sáng tỏ lập trường. Nhưng là cũng là có công hội nói ra, bảo trì trung lập ngồi ăn rồi chờ chết. Thông cáo, Thiên Hoàng Đế quốc đã cùng Bổng Tử quốc kết minh. Thông cáo, Thiên Hoàng Đế quốc cùng sở nị công hội kết minh. Thông cáo, Thiên Hoàng Đế quốc cùng Tinh Tinh quốc kết minh. Tô La bảng điều khiển bên trên biểu hiện đều là người nhà hòa thuận đừng quốc gia cùng một chỗ kết minh bộ dạng bản thân nơi này cùng vốn chính là không có một điểm động tĩnh tô la hôm nay quả thực là một đêm đều là không có ngủ thấy được bản thân sệ vỡ bên trên là như thế không đoàn kết nhìn đến bản thân ngạch nhân thủ thật là không đủ chương 505 diễn đàn xuất hiện ở nhất thống kế địch quân người đã là đạt đến rất khó tưởng tượng bước đã là siêu việt hai triệu người nhìn xem căn này con số bản thân thật là có điểm hỏng mất xuất hiện ở bản thân ngạch trong tay tính toán thật sự là liền một triệu người đều là không có người chỉ có cái kia mấy chục vạn người sáng sớm hôm sau tô la sớm đã kia may chuc và nguoi tỉnh tới Căn này thời điểm liền thấy Như Nhạc. Như Nhạc hướng về phía Tô La nói ra, "Ngươi sao thế làm sao tỉnh tới sớm như thế a, sao không ngủ thêm một lát đây, ngươi dạng này là thuộc về quá tải công tác a, ngươi tranh thủ thời gian đi về ngủ một hồi không, có việc gì ngươi điên tâm đi, trong này là có ta lại cho ngươi nhìn chằm chằm đây." Như Nhạc xuất hiện ở đã hiểu trên cái thế giới này, những cái này có năng lực người là ngươi nghĩ không ra, chúng ta xã hội phía trên coi như là ngươi một người ở có năng lực nhưng là đối chiến tốt mấy trăm vạn người cái kia không phải là thuộc về tinh vệ lớp biển sao? Như nhạc đối lấy bản thân Tô La nói ra, ngươi chính là yên tâm đi xe đạo sơn trước tất có đường. Như nhạc vậy ta xuất hiện đang hỏi ngươi một vấn đề à, ngươi nói ta làm như vậy đồ vật đối không đúng, ta có phải hay không đem chuyện này cho làm sai à, thật là có điểm không dám tưởng tượng à. Tô La ngươi thật nói chuyện qua là không có làm sai, những người còn lại không không hiểu ngươi ta vẫn là hiểu ngươi, chúng ta nếu như nếu là không chủ động xuất kích gâu một ta tin tưởng không có mấy ngày chúng ta liền sẽ được thiên hoàng đế quốc cho ăn mọn. Ngươi cũng là muốn minh bạch ở hôm nay trên xã hội chúng ta không thể làm loại kia nhu nhược người, chúng ta nhất định phải phải đứng lên đối mặt bọn hắn biết sao, Tô La ngươi thật sự là một chút sai đều không có người tin tưởng ta. Lúc này Tô La trong lòng vẫn là đặc biệt đừng khó chịu, bởi vì xuất hiện ở trên lệch thật là có hơi lớn ngạch rõ ràng. Thông cáo, Tinh Tinh gia nhập Thâu Thiên công hội phát sinh liên minh. Thông cáo, Vương Tình gia nhập Thâu Thiên công hội. Thông cáo, Biển Trời chiến đấu công hội gia nhập Thâu Thiên công hội. Có người trực tiếp gia nhập đói bụng Thâu Thiên công hội. Những người còn lại cũng là đều gia nhập vào thầu thiên công hội Chúng ta xuất hiện rốt cuộc là biết do ở hôm nay trên xã hội thật là có năng lực người là người nghĩ không ra Đồng thời ai nhóm trên xã hội đều là nghĩ không ra Ở cái này trên xã hội có năng lực người thật là nghĩ không ra Tô La lúc này thấy được bản thân ngạch đội ngũ ở cọ cọ bên trên tờ cái này Lúc này Tô La biet rõ o hom nay tren xa hoi that la co nang luc nguoi la nguoi nghi khong ra bản thân diễn đàn Ta hy vọng các người gia nhập chúng ta thật Chúng ta lần này là hai cái quốc gia chiến tranh Nếu như cùng ta liên minh mà nói ta cam đoan nếu như các ngươi gặp nạn chúng ta Thâu Thiên Công hội toàn bộ tiến vào, ta hy vọng các ngươi tất cả mọi người có thể minh bạch chúng ta Thâu Thiên Công hội trung thực có độ tin cậy, chúng ta thật sự là sẽ dẫn đầu lớn ra làm tốt cái này một đường, ta cũng là mời các ngươi có thể cùng nhau tin chúng ta Thâu Thiên Công hội. Thiên Hoàng người lớn tiếng đạo ngạch kêu đạo, ha ha ha ha ngươi nhớ kỹ Thâu Thiên Công hội ngươi nhìn chúng ta ngạo nếu là đem các ngươi thôn vệ, chúng ta sẽ mỗi ngày đều tiến đánh các ngươi thiên thành huyện, dạng này các ngươi tất cả mọi người sẽ được chúng ta một bộ bộ phận còn lại tiểu. Ấn Ấn ngạch ngươi là biết rõ ở hôm nay trên thế giới ta đều là ở trên cái thế giới này đều là ngươi nghĩ không ra. Chúng ta cũng đều là ở cùng nhau biết rõ trên thế giới này, Tô La tất thắng chúng ta đều là hy vọng Tô La nhất định có thể chiến thắng. Tô La nhất định có thể thắng chúng ta sát công hội nhất định sẽ đem cùng với các ngươi, ta phải biết trên thế giới này đều là có năng lực. Nhược tuyết, ta tin tưởng ta Tô La ca nhất định có thể thắng, ngươi phải biết ở hôm nay trên xã hội đều là tương đối ngư bức, chúng ta tất thắng. Serpenis ha ha ha, ha ngươi chính là mơ mộng hao huyền a ngươi thật thiết lập là nghĩ nhiều ta xem các ngươi rốt cuộc là lấy cái gì cùng người ra mấy cái quốc gia chiến đấu diễn đàn ở siêu siêu sách không ngừng bình luận cái này tô la cũng là lời nhắc nhịn trực tiếp một chút mở bản thân ngạch bảng điều khiển đối lên trước mắt người nói ra các ngươi biết sao hôm nay tình nghĩa có thời điểm là các ngươi nghĩ không ra xã hội phía trên tuyệt đối là chúng ta không nghĩ lấy được chúng ta trên thế giới chúng ta muốn thích chúng ta bản thân cũng phải thích đã gia chien đau dien đan o sieu sieu sach khong ngung binh luan cai nay to la cung la luoi nhac nhin truc của chúng ta các ngươi gia nhập vào chúng ta thâu thiên công hội đại liên minh Hôm nay chúng ta phản kích chính là vì không cho các ngươi ở gặp chúng ta. Thiên thành huyện bị nhận ngạch đồ vật, dạng này chúng ta đều là bắt đầu đoán kết ấy lên. Ta tin tưởng các ngươi, ta hy vọng các ngươi cũng chắc tin ta an bài. Hội trưởng, trời giới hạn, người yên tâm đi Tô La chúng ta nếu đã tới khẳng định liền là tin tưởng ngươi. Hội trưởng vô địch, người yên tâm Tô La chỉ cần ngươi an bài nhiệm vụ chúng ta đều sẽ hoàn thành cái nào sợ là bám vào chúng ta tính mệnh. Tô La, tốt lắm các ngươi đều là ta hảo huynh đệ xuất hiện ở chúng ta muốn thống kê một chút tất cả có thể tham gia chiến đấu nhân số. 20.000 20.000 42.000 4.454 Nhìn xem số liệu biểu hiện cũng là biết rõ ngạch trên thế giới này đều là nghị không ra thế mà xuất hiện ở bản thân đại khái thống kê một chút ước chừng có một triệu người thao túng A. Tô la cho như nhạc phát tới tư tin tức nói ra, chúng ta xuất hiện trên cơ bản có lẽ làm sống lại, nhưng là trên lệch vẫn còn có chút lớn ngạch rõ ràng nhưng là chúng ta xuất hiện ở thật sự là có thể đón nhận. Ngươi nhìn nhìn chúng ta xuất hiện ở tin tức bộ dáng, chúng ta nhất định phải lần này do ngươi đến chủ đạo, ta đi nổ tung địch quân đằng sau, dạng này chúng ta nhất cử đem thiên hoàng quốc tiêu diệt hết. Hệ thống nhắc nhở, chiến tranh lệnh bài đã trải qua khởi động trải qua hệ thống ngũ đạt, các ngươi tất cả mọi người ở 72 giờ bên trong công thành có thể thành công hay không liền là xem các ngươi xuất hiện ở bắt đầu tính theo thời gian. Hay sao tô la lần này bán có chút lớn à, ngươi cũng là biết rõ dựa theo ngươi hôm qua an bài chúng ta ngươi không nghĩ tới có nhiều như vậy ngươi nhớ kỹ như nhạc nếu như ta nếu là thao túng mà nói như vậy hậu phương tiến lên liền là không dễ làm phía trước ta tới chủ trì đằng sau nhìn ngươi được không ngươi làm ta làm tốt đằng sau tác chiến nhược tuyết ngươi muốn bồi dưỡng một cái chữa bệnh phân đội sau đó ngươi đến hậu kỳ thời điểm đi theo ta đi hiểu chưa ta hiểu được tô là ca ca ngươi chính là yên tâm đi ta tùy thời đều là ở triệu chờ đợi ngươi hạ mệnh lệnh đây ta nhất định a ngươi giao cho ta nhiệm vụ chuẩn bị cho ngươi rõ ràng a ngươi chính là cứ yên tâm đi a đằng sau sự tình Ở hôm nay trên thế giới đại chiến phía trên thật sự là chỉ thiếu một chút hỏa tinh à, chúng ta cũng đều là có thể minh bạch hôm nay trên thế giới là vì để ngày mai thế giới biến càng tốt đẹp hơn. Chúng ta hôm nay đại chiến cũng là được dồn đến khối này. Chúng ta cũng đều là được cái này chiến hỏa bay tán loạn ảnh hưởng đây thật là không biết trên cái thế giới này rốt cuộc là có bao nhiêu được cường đại. Tô la mở ra tất cả liên minh danh sách bên trong hướng về phía lớn ra nói ra. Ngông cổ đại các ngươi thủ hộ ra chờ lấy chúng ta tinh nhuệ nhất bộ đội biết rõ không, ước chừng 20 vạn Những người còn lại đều đi theo ta xông ra biên cảnh tiến hành công thành. Tuân mệnh 7 Còn có một chuyện liền là nếu như nếu là ta không ở toàn bộ chỉ huy thời điểm, ta xuất hiện tại nhiệm mệnh ta trực hệ chỉ huy liền là chúng ta như nhạc, tất cả mọi người là không có ý kiến chứ. chương 507 Hoàng thiên trẻ sơ sinh Tốt như nhạc tỷ tỷ vẫn là tương đối nhạy bén, chúng ta đều là hy vọng như nhạc đi theo như nhạc, yên tâm đi chúng ta Bắc phòng công hội đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Đồng ý. Tất cả mọi người là ở bắt đầu đồng ý đồng thời tất cả mọi người cũng đều là biết do ở hôm nay trên xã hội đều là nghị không ra. Thông cáo Thiên Hoàng đế quốc liên minh hiện tại quốc gia khá nhiều, nhân số ở trên phạm vi lớn bay lên, đã trải qua mất đi cụ thể trị số, hy vọng chơi ra bản thân hảo hảo nắm giữ A. Trên diễn đàn, Tô La chúng ta Thiên Hoàng đế quốc thật là ở chờ ngươi đến A, ngươi có thể ngàn bạn phải biết trên thế giới này cái gì mới là chân chính con năng lực người, để ngươi môn nhìn nhìn chúng ta Thiên Hoàng đế gi moi la chan chinh có nang có phải hay không như vậy dễ khi dễ xem các ngươi một chút những cái này nhỏ bé nhân loại ta thật đúng là phi thường khi a tương đối không phục các ngươi ha ha ha ha tốt lắm a ngươi không phục nhiều thứ đây ngươi cái này lại xem như thứ gì ta tô la nhất định gặp ngươi đem bọn ngươi thiên hoàng đế quốc giết không chừa mạnh giáp tốt à, tô ta tô la ta rốt cuộc là nhìn xem ngươi vẫn là lớn bao nhiêu ngạch năng lực tô la hô to đạo chúng ta tất cả nhân tiên tử a theo ta xuất phát tô la mang theo một triệu vạn quân thật sự là thanh thế quần quận cảm giác trực tiếp xông qua chậm rãi xuyên qua chúng ta quốc phục địa khu tới nơi này tòa thành tường hùng vĩ bên cạnh Cái này Thiên hoàng trẻ sơ sinh người ở tòa này thành tường phía trên hồ to đạo, chúng ta đã trải qua ở nơi này bên trong chờ đợi các ngươi đã lâu đây không không bảy, ta thật đúng là coi là các ngươi mấy người đều là sợ hãi không dám tới chứ, ta thật đúng là tương đối thưởng thức ngươi to la, ngươi chân chính xem như một cái chiến sĩ ta ưa thích ngươi dạng này người, ta hy vọng ngươi cân nhắc rõ ràng, Thiên hoàng đế quốc thế nhưng là chúng ta xuất hiện ở tất cả sẽ vở bên trong mạnh nhất một cái lớn. Nếu như ngươi nếu là chân chính cùng Thiên hoàng đế quốc đối chiến, ngươi thật sự là chịu không nổi. Ha ha à, ta Tô la hôm nay ở nơi này 100 vạn người phía dưới, ngươi muốn cho ta đầu hàng, ngươi đùa ta đây à, ta đã nói với ngươi coi như ta thất bại ta cũng phải thất bại có tôn nghiêm, ta sẽ không bởi vì vì việc của mình làm cho tất cả mọi người đều cùng ta mất mặt. Tô la miên ngông ken ken người đều đi tới thành tường phía dưới, chúng ta đều là biết do ở cái này xã hội phía trên đều là chúng ta nghĩ không ra. Tô la vũ một cái thủ thế thanh thế quần quận rõ o cai quân trực tiếp liền là vọt vào tường thành. Tất cả mọi người là cùng nhau tiến lên. Tô La mở ra bản thân không bảng điều khiển đem bản thân cờ giờ bờ giờ phán quyết thú trực tiếp triệu hoán đói bụng đi ra, ra lấy bản thân phán quyết thú đi thẳng tới bên dưới cửa thành. Thiên Hoàng trẻ sơ sinh giá lấy bản thân địa ngục hỏa cũng bay thẳng đến giữa không trung phía trên. Thiên Hoàng trẻ sơ sinh lớn tiếng kêu đạo, hôm nay thấy được ngươi thật người hay là thật cho ta cảm giác là không giống, nhưng là đây ta hay là thật phi thường ngạch thường thức ngươi, ta hy vọng đây hôm nay hai chúng ta đến một trận công bằng đối chiến. Thút, ta chính là ưa thích ngươi dạng này sảng khoái chi nhận. Tô La hướng về phía phía dưới lớn tiếng kêu đạo: "Các ngươi tất cả độc nhân cho ta công thành, mặc kệ ta nơi này phát sinh sự tình gì các ngươi đều là không cần quản." Hoàng Thiên cùng ngươi rốt cuộc là cái dạng gì quan hệ? "Hoàng Thiên là ta ca ca, hôm nay cùng ngươi đại chiến cũng là vì tế điện ta ca ca." "Tới đi động thủ đi." Tô La cũng là trực tiếp xông tới, các ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay xã hội phía trên có năng lực người là ngươi chân chính nghị không ra. Tô La truc tiep xong toi cac nguoi cung la biet do o hom nay xa hoi phia tren co nang luc nguoi la nguoi chan chinh nghi khong ra bản thân thức tỉnh cảnh giới bản thân trong thân thể trưởng thành thuộc tính ra tăng phương phần gia tang phuong phan co 500 hp cùng ma lực giá trị gia tăng phần trăm hai trăm cũng lại đạt được cảm giác năng lực liên la cái dạng này bản thân năng lực nháy mắt chiếm được tăng lên trên diện rộng mang lấy bản thân thiên thần biến đao đi tới thiên hoàng trẻ sơ sinh trước mặt nhìn trước mắt hoàng thiên nói ẩu đả hôm nay ngươi năng lực là ta chân chính nghị không ra chúng ta ta cũng muốn để ngươi biết rõ ở hôm nay trên xã hội có một số việc là ngươi nghị không ra à nhưng là đây nếu như ngươi nếu là tưởng nghiệm ở cho ta buông xuống ngươi đao ta phương lấy tha thứ ngươi nhưng là ngươi nếu là thật như thế một uy ta là không có khả năng bỏ qua ngươi thiên hoàng trẻ sơ sinh đối lên trước mắt người lớn tiếng kêu đạo, ta muốn để người minh bạch minh bạch cái gì mới là rất chân chính có năng lực người, để người chân chính mở mang kiến thức một chút nổi tiếng đại nhân vật, chúng ta cũng đều là biết do ở về sau trong xã hội có nhiều thứ là người không gặp được. Tô la nhìn xem người này trong tay không biết là cái dạng gì đồ vật xa xa nhìn lấy trước mắt người này, cảm giác người này khí tức tựa như là so ca ca hắn giống như càng mạnh hơn một chút, cũng là không biết bản thân trực giác có hay không rất chính xác. Tô la siêu thoáng cái sông tới, thiên thần loan đao trực tiếp ở trước mắt địch quân người này đao đối kháng lên lúc này ở cái này thiên không phía trên ở siêu siêu không ngừng bộc phát cái này trói thai đối chiến thanh âm cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội thật sự là chỉ cần cường giả mới có thể chân chính thắng lợi tô la mang lấy bản thân ngạch một triệu đại quân cùng địch quân thủ thành nhân viên kịch liệt đối chiến cái này nhược tuyết thấy được tô la trên bầu trời tự mình bên trên cùng trước mắt người này kịch liệt đối chiến cái này mở ra bản thân bảng điều khiển tên hoàng thiên trẻ sơ sinh thuộc tính chiến sĩ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 100%. Kỹ năng: Bạo kích giết, Thần Long tại Thiên, Trẻ sơ sinh giết, tiêu diệt các loại. Nhìn xem trước mắt người này, năng lượng thật sự là có chút kinh hô không lấy, người này vật lý công kích lực lại có thể đạt đến cao như vậy, đây là đang thật đói có chút nghịch ngoài bản thân ý liệu. Nhược Tuyết tranh thủ thời gian hướng về phía Tô La lớn tiếng kinh hô nhu vay đay la đang that đoi co chut ngach ngoai ban than y lieu nhuoc "Tô La ca ca ngươi muốn tiểu cẩn thận chút ta ngàn vạn không nên khinh địch a, ngươi xem một chút người này, năng lực giống như thật không phải như vậy đồng dạng tốt đối phó, ngươi muốn tiểu cẩn thận chút ta Người người người người Ý tứ gì nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta hay là thật có chút nghị không ra đây? Trên thế giới này chân chính có năng lực người đều là ngươi nghị không ra. Một tiếng ầm vang nổ mạnh bạo kích giết xuất hiện To La trước mặt, trực tiếp đánh vào To La thiên thần biến trên ao. Không một chút. Nếu như nếu là thật là một cái thông thường binh khí, chúng ta có thể tưởng tượng một chút khẳng định là không có khả năng ngăn cản cái này trước mắt cái này bao lớn lực trùng kích. To La đem bản thân thân thể không ngừng hướng lấy bản thân thân đằng sau phương hướng lui lại lấy. Thiên Hoàng trẻ sơ sinh ha ha, ha cười to đạo. Ngươi liền được chuyện như vậy à, cũng không có ta nghĩ như thế cường đại như vậy à, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng thật đúng là cùng trong nội tâm của ta nghĩ có chút khác biệt, nhưng là đây ta có thể cho ngươi cơ hội, nếu như ngươi xuất hiện ở quỵ ở trước mặt ta ta chính là có thể tha thứ ngươi, nhưng là ngươi nếu là không nghe ta mà nói, ta muốn để ngươi minh bạch một chút cường giả là dặn gì. chương 509 Chiến tranh Tô la nghe được trước mắt người này thật là có điểm càn dỡ hỏng, đem bản thân gần nhất mới học kỹ năng huyết cổ giết. Dung ra thấy được bản thân chung quanh đều là bị một tầng tầng huyết cổ bao vây lấy, nháy mắt đem Thiên Hoàng trẻ sơ sinh ánh mắt trở lại, Tô La trực tiếp xông tới, đem bản thân Thiên Thần Biến Đao cầm đi ra, ấn mở tử vong chi nhận. Thiên Hoàng trẻ sơ sinh vẫn là không có kịp phản ứng đây, thấy được bên người giống như có người đến đây, vừa muốn đem bản thân chiến phủ giơ lên thế nhưng là lúc này đã là vãn. Tô La đã đem ban than chien phu do thân Thiên Thần Biến Đao bỏ vào người này cổ phía trên. Ngươi mới vừa rồi là người nào cho ngươi dũng khí à? ở trước mặt ta dầm dị tờ, ngươi cái này tiểu hài nha tử. Xuất hiện ở ta chỉ là muốn nhẹ nhàng khét động, ngươi chính là trực tiếp được ta mang đi. Tiên tử a ta nói chuyện ngươi muốn nghe à? Nói cho ở dưới tay ngươi ngạch người để bọn hắn toàn bộ đều tạm dừng. Nếu không ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại. Ha ha a ta thiên hoàng trẻ sơ sinh là chân thành hạ người. Ngươi nếu là muốn giết nghĩ gióc thịt ngươi đều có thể. Bất quá ngươi nói những cái kia ta vẫn là đáp ứng không được ngươi. Ngươi bản thân nhìn xem xử lý à? A a ha ha tốt lắm à, rất kiên cường à. Vậy ta nên để ngươi nhìn a nhìn ta lợi hại, để ngươi biết rõ biết đắc tội ta hạ chẳng. Tô la đem thiên thần biến đao vừa muốn cắm vào cái này thiên hoàng trẻ sơ sinh trong cổ như nhạc lúc này lớn tiếng kêu đạo Tola la không muốn giết hắn chúng ta xuất hiện ở giữ lại hắn vẫn là lớn có chỗ dùng chúng ta muốn đem người này mang lên lấy miễn nỗi lo về sau a cũng đúng a được rồi Tola la đem toàn thân huyết cổ kỹ năng rót vào thiên hoàng trẻ sơ sinh trong thân thể lúc này thấy được thiên hoàng trẻ sơ sinh cái này tiếp là được được phong ấn lên liền được thường nói cho mặc tương đương với một chút kỹ năng đều là thả không ra trực tiếp đem hoàng thiên trẻ sơ sinh ném vào như nhạc trước mặt Lúc này cửa thành quân sư thấy được thái tử đã trải qua được tô là đám người bắt được. Lớn tiếng kêu đạo, các ngươi tranh thủ thời gian ngạch thả chúng ta, thái tử, nếu không chúng ta là sẽ không bỏ qua cho các ngươi. Các ngươi bản thân tốt tốt tốt nghiên cứu một chút ta. Ha ha ha ha thật là có điểm buồn cười, các ngươi xuất hiện ở nếu không được mở ra các ngươi cửa thành, nếu không được chúng ta chính là muốn đem bọn ngươi cửa thành tại ra, các ngươi bản thân nhìn xem xử lý à, các ngươi thái tử liền trước mắt. Thiên hoàng trẻ sơ sinh lớn tiếng đạo Các ngươi làm các ngươi bản thân xuất hiện ở tranh thủ thời gian bẩm báo phụ hoàng, để hắn thêm phái nhân thủ à? Các ngươi là kiên quyết bảo vệ biết rõ không? Tuyệt đối không thể đem toàn bộ cửa thành mở ra nếu như các ngươi nếu là không nghe ta mà nói, ta xuất hiện ở liền là chết cho các ngươi nhìn. Trên đỉnh người vừa nghe nói thiên hoàng trẻ sơ sinh đều là nói ra lời như vậy cũng không có khả năng đem cái cửa thành này mở ra. Tô La lúc này mệnh khiến bản thân thủ hạ toàn bộ đều xông tới. Thanh thế quân quận 100 vạn đại quân cùng nhau tiến lên, trực tiếp đem biên cảnh cửa thành đụng vỡ. Tô la ngửa mặt lên trời cười to đạo, ngươi cho rằng các ngươi dạng này chúng ta liền là không vào được sao. Thật sự là khôi hải. Bóp bóp trước mắt cái này hoàng thiên trẻ sơ sinh. Hoàng thiên trẻ sơ sinh nhìn xem tô la bộ ráng đặc biệt đường sinh khí nói ra, ngươi đây là nhân sao ý tứ, ta hôm nay nói cho ngươi có nhiều thứ nhin xem to la bo dáng đac biet ngươi nghĩ không ra, ta hy vọng ngươi có thể minh bạch ở hôm nay trên xã hội người nào mới là chân chính vương giả. Trên cái thế giới này chân chính có năng lực người đều là ngươi không tưởng tượng nổi cũng không phải là ngươi xuất hiện ở cái này, bộ dáng ngươi chính là cảm giác ngươi phi thường ngữ bức, ta còn bây giờ nghĩ để ngươi minh bạch. Tranh thủ thời gian thả ta, nếu không để cho ta phụ hoàng biết do hắn nhất định ngã bản thân thiết thông quân tướng ngươi giết một lồng không dư thừa. Ha, ha ha ha ha ha ha, nói thật giống như ta Tô La sợ các ngươi là, ta nếu là sợ các ngươi mà nói ta liền sẽ không đến vị trí này, ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng trên cái thế giới này chân chính có thực lực người khả năng là ngươi ý nghĩ không ra à, ngươi phải biết hôm nay có thể không được là ngươi trước tiên suy nghĩ cái kia bộ dáng cái gì mới là chân chính, có thực lực người không được là ngươi nói, mà là nhìn chúng ta làm sao đi làm ngươi biết sao? Lúc này, To La xuất lĩnh lấy bản thân 100 vạn đại quân chính thức tiến nhập Thiên Hoàng Đế Quốc nội thành. Chậm rãi ở To La trước mặt phô bày nguyên một đám cự pháo đại lớn cùng so cái kia biên cảnh lớn rất nhiều tường thành. Bởi vì bên ngoài phục cùng quốc phục là có biên cảnh. Lúc này To La thấy được mở lớn cửa thành chậm dai hướng về To La phương hướng đánh mở đầu tiên đến đây hội chiến là Thiên Hoàng Lưu Thành. Thiên Hoàng Lưu Thành thấy được To La lớn tiếng kêu đạo tô la ta bây giờ ra lệnh ngươi tranh thủ thời gian phóng thích ta ca ca thiên hoàng trẻ sơ sinh nếu không ta chiến phủ sẽ không thủ hạ lưu tỉnh bốn cầu hoa tươi ba tô la xuất hiện ở mới mắt nhìn nhìn xem phía trước phương hướng cảm giác phía trước ít nhất cũng phải là có một triệu đại quân a có thể nói cùng ta nhóm không sai biệt lắm nhược tuyết vụng trộm nói với tô la tô la ca ca ngươi thấy được sao cái này thiên hoàng đế quốc là thật phi thường lớn a ngươi xem một chút bên trong này thật là có điểm khó có thể tưởng tượng a ngươi biết rõ một hồi ngươi nếu là chân chính nghĩ đại chiến mà nói ngươi vẫn cần thật điểm trong này không nhất định sẽ có cái gì cơ quan đây hạ hạ hạ ngươi chính là yên tâm đi ngươi to la ca ca tuyệt đối là các ngươi ngẫm lại không đến ngươi phải biết trên xã hội ngươi to la ca ca cũng đều là không tầm thường người ngươi to rơi ca ca tuyệt đối là các ngươi nghĩ không ra cường đại các ngươi liền là ở cái này bên trong tâm chờ ta đem ta muốn đem cái này hai huynh đệ ở chúng ta cái này đoàn viên không không lúc này một cái lớn bội lão đầu xuất hiện ở thành tường phía trên chậm rãi thiên không đánh ra ngũ thải trứng ngũ thải trứng siêu bạo phát Nhìn thấy đói bụng toàn bộ thành trì thần thú cùng thần nhao nhao bay đi ra. Nhìn trước mắt những cái này kinh hai quái, mùi khoan quái, xích lòng, phi ương quái, ngư quái, phát xuất quái, bí đỏ quái, tử lực quái, gây cân quái, biến hình quái, hỏa hồ quái. Toàn bộ đều là theo tưởng thành áo ra mà ra. Cao tuổi lao đầu đại tiếng kêu đạo, chúng ta thiên hoàng đế quốc há có thể là ngươi dạng này tuổi trẻ tiểu tử khinh nhận, ngươi phải biết chúng ta ở nơi này cằn trên thế giới thống lĩnh vài vạn và năm ngươi xem như thứ gì cũng dám xâm phạm chúng ta ngạch lãnh địa chúng ta cực lớn thực lực cũng đều là ngươi không tưởng tượng nổi thiên hoàng lưu thành con mẹ nó ngươi tranh thủ thời gian cho ta trở về ai bảo ngươi bên trên ngươi còn muốn giống trẻ sơ sinh có đúng không con mẹ nó ngươi đừng loạn đến xuất hiện trong này vẫn là do ta đây không tới phiên ngươi làm chủ thiên hoàng lưu thành đối lên trước mắt tô la lớn tiếng kêu đạo hôm nay ta không có thể cùng ngươi quyết chiến ta thật đáng tiếc nhưng là các ngươi hôm nay cũng đừng nghĩ từ mà ở trong đó mặt đi ra báo không tốt tô la chúng ta đường lui đã là gây mất đằng sau giống như cũng có một triệu đại quân đem đằng sau biên cảnh cửa thành cho phong tỏa ngăn cản chúng ta xuất hiện ở hai mặt thụ địch nhà máy chương 510 kế hoạch các ngươi trước không cần hoảng các ngươi chờ ta hảo hảo tưởng tượng một chút ta xem một chút vẫn là là chuyện gì xảy ra các ngươi phải biết hôm nay trên xã hội chân chính có năng lực người đều là các ngươi nghĩ không ra các ngươi không cần phải muốn lo lắng chuyện này ta sẽ đích thân xử lý các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi bản thân là được rồi các ngươi nhìn xem rốt cuộc là chuyện gì xảy ra chúng ta biết Tô La hướng về phía tường thành bên trên lão giả lớn không không bảy tiếng nói ra, ngươi bây giờ là ý tứ gì? Hôm nay ngươi nếu là tính một cái lão giả ta có thể không khi dễ ngươi, ngươi để cho các ngươi thiên hoàng người như nhất người đi ra cùng ta quyết đấu, có thể hay không quyết một trận thắng thua. Ha ha ha ha, ha ngươi làm ta là cái kẻ ngu à? Ngươi toàn bộ sẽ vợ đệ nhất người nào không biết, chúng ta gì tất yếu cùng ngươi quyết đấu đây. Ngươi nếu không phục mà nói ẩn liền là ở cái này ngươi đi lên à? Tô La trực tiếp mở ra bản thân bảng điều khiển, đem tất cả mọi người nói chuyện phím ghi chép mở ra. Xuất hiện ở ta an bài xuống nội dung cụ thể, các người xuất hiện ở muốn tranh thủ thời gian hoàn thành đi áp dụng, ta tin tưởng các người nhất định có thể đem vật này cho ta làm tốt. Xuất hiện ở như nhạc xem như đại quân chỉ huy, ta xuất hiện ở muốn tiến hành tập kích, các người xuất hiện trước đem đằng sau cho ta diệt đi. Phía trước chờ ta đem tập kích sau khi thành công chúng ta liền có thể đột kích tiến bảo. Như nhạc, Tô La xuất hiện ở chúng ta vừa mới bắt đầu chiến tranh liền là phát hiện dạng này sự tình, nếu như chúng ta nếu là thật tiến nhập nội bộ cái kia chẳng phải là... Người yên tâm đi chúng ta hiện tại thế nào cũng là thật đi một bước tính lên một bước à, chúng ta cũng là thật không thể cân nhắc nhiều như vậy, người minh bạch à, hôm nay còn là về sau ngày mai chúng ta trên thế giới nhất định sẽ tỏa ra chúng ta đều ngạch hào quang, các người nếu là minh bạch chúng ta sứ mệnh, chúng ta năng lực cũng tuyệt đối là bọn hắn không tưởng tượng nổi, ta còn có yêu cầu, ta nói qua người đều muốn đi theo ta. Nhược tuyết ngươi chính là yên tâm đi, ta nhất định sẽ cùng ngươi cùng một chỗ tô la ca ca, ngươi yên tâm chúng ta tử à cùng một chỗ cái gì cũng biết không có việc gì chỉ là đáng tiếc lần này như nhạc tỷ tỷ không thể cùng chúng ta cùng một chỗ mông cổ đại cáp tô la có cần hay không ta đến trợ giúp ngươi dù sao chúng ta có khảm hai mươi kinh nghiệm ngươi chính là từ bỏ ngươi hảo hảo xem trọng gia viên của chúng ta ta vẫn là để thiên thần thảo nguyên toàn bộ công hội mang ta đột kích xuất hiện ở các ngươi tất cả mọi người có nghe hay không minh bạch ta làm việc yêu cầu hy vọng ngươi các ngươi nếu là minh bạch ở hôm nay trên thế giới chân chính cường giả đều là ngươi không tưởng tượng nổi cứ thế đối trên cái thế giới này chân chính giàu đây năng lực người mang theo các ngươi làm một hồi đại động tác Ha, ha ha ha ha tốt chúng ta nguyện ý hợp tác với người tô la kích thích ra ha, thiên thần nói ra lúc này tô la đem bản thân phán quyết thú trực tiếp liền là triệu hoán đói bụng đi ra đối lên trước mắt người nói ra các người nếu là minh bạch ở hôm nay chứng kiến chúng ta thời điểm đến lúc này khói đen nổi lên bốn phía thảo nguyên toàn bộ thiên thần nghe lệnh hộ giá hộ tống thiên thần nhận tất cả thảo nguyên toàn bộ chuẩn bị xuất phát nhìn thấy mấy vạn gia dung manh sóng lớn trực tiếp đều là ảo ra mà ra siêu siêu hướng về phía phía trước Ba mang theo Tô La đi thẳng tới cự ly tưởng thành 50m địa phương. Từ địch nhân quân đoàn bên trong xé rách một cái cực lớn ngạch lỗ hổng. Thấy được đối diện ngạch đại quân trực tiếp ép đi lên, thiên thần thảo nguyên toàn bộ trực tiếp mang theo bộ phận đại quân trực tiếp đi lên đối lên trước mắt người nói ra, các người tất cả mọi người là không được hy đại giới cho ta chữa bảo, chúng ta hôm nay nhất định phải đem Tô La bảo vệ tốt đưa đi lên. mười 511, thần thú xuất hiện. Tô La trực tiếp lưng người trước mắt này trực tiếp chính là cho đưa đi lên. Chúng ta cũng là biết do ở hôm nay trên xã hội được chân chính ngạch giống tô la cái dạng này vẫn là rất ít. Thấy được bản thân đại quân ở như nhạc dẫn đầu dưới cũng là trực tiếp ngạch nổ hướng về phía hậu phương. Lúc này phía trên thần thú ở siêu siêu không ngừng đánh thẳng vào. Nhưng là đang trên cái thế giới này chân chính tương đối lợi hại ngạch người đều là ở chúng ta ngạch thân đằng sau đây. Tường thành bên trên láo giả hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng đạo ngạch tiêu đạo. Các ngươi đều là biết sao ở hôm nay trên thế giới chúng ta đều là phải biết ở hôm nay trên xã hội đều mơ tưởng minh bạch các ngươi bản thân sở xử lý sự tình. Các ngươi phải biết chúng ta hôm nay năng lực đều là các ngươi không tưởng tượng nổi trên thế giới này đều là chúng ta không tưởng tượng nổi ngạch. Ngươi muốn hảo hảo rõ 23 trắng một chút trên thế giới này chân chính tương đối có thực lực người. Ta đã trải qua đã sớm là biết các ngươi sẽ có xuất hiện ở nơi này một bài. Ta muốn để cho các ngươi biết rõ biết rõ ta đói lợi hại xuất hiện A, phù nam khắc tư thần thú. Lúc này ở Tô La ngạch đầu đỉnh phía trên thấy được một cái cực lớn thần thú ở nơi này không ngừng phi tóc tới. Tô La hướng về phía tưởng thành người lớn tiếng tiêu đạo, Tô La dĩ nhiên cùng nở cờ có hợp tác, các ngươi trở lấy ta đi các ngươi đầu vặn xuống đến. Lúc này Tô La nhảy lên trực tiếp là đi tới giữa không chung phía trên, các ngươi cũng là có thể minh bạch ở hôm nay trên thế giới chân khong trung có năng lực người là ngươi đời này khả năng đều là nghị không ra ngạch, trên thế giới này đều là tương đối lợi hại người đều là các ngươi không biết. Phú Nam Khắc Tư trực tiếp hướng về phía Tô La phương hướng bay tới đối lên trước mắt người nói ra, các người nếu là biết rõ ở hôm nay Tô La ta nếu là để người biết rõ biết rõ cái gì là chân chính ngạch siêu thần cấp bậc lực lượng, ta muốn để người minh bạch, minh bạch trên thế giới này có năng lực người là người nghĩ không ra ngạch. Tô La cầm lên bản thân tiên thần biến đao ở phía xa nhìn về phía cái này thần thú, bề ngoài giống như là một cái cực lớn ngạch chim, trên thân thể tồn tại cánh khổng lộ, cũng là biết rõ ở cái này trên xã hội chân chính cường giá xác thực là các người đều nghĩ không ra. Phù nam khắc tư cái này thần thú đặc điểm lớn nhất hay là chúng ta chân chính nghĩ không ra ngạch là cái kia cự móng vuốt lớn, cùng cái kia dũng manh đầu. Phù nam khắc tư trực tiếp bay đi lên đối lên trước mắt người nói ra, ta muốn để người biết rõ biết rõ trên thế giới này ta có thể lượng tuyệt đối là người nghĩ không đến ngạch. Chúng ta người cấp tốc bay tới, khỏe miệng siêu siêu siêu phun ra cái này cái kia cực lớn ngạch hòa diễm, người thế nhưng là biết rõ chúng ta thần thú thân thể phát ra cái này năng lượng là các người phạm nhân căn vốn liền là không thể chạm đến. Ha ha ha ha tốt lắm. Tô la chậm rãi nhìn về phía cái kia vị lao giả, loại kia ánh mắt là bất luận cái gì căn bản chính là tìm không thấy. Lao giả trực tiếp hướng về phía đáy hạ nhân nói ra, cho ta toàn quân xuất kích 007. Lúc này ở cái này phía dưới thấy được đều là người, thanh thế thật sự là mười phần cuộn cuộn. Cho người căn bản chính là không có cách nào có thể biết rõ những người này rốt cuộc là phát sinh sự tình gì. Sương mù ở thời điểm này cũng là siêu siêu bay đời trời, chúng ta thế giới trực tiếp là biến sương mù bay đời trời, căn bản chính là nhìn không thấy người. Phù Nam Khắc Tư trực tiếp dùng cái kia cực lớn thần móng vuốt muốn đem Tô La Hóa thành một bãi huyết thủy, đồng thời ngoài miệng vẫn là phun ra cái này cực lớn ngạch hỏa diễm. Tô La mở ra bản thân ngạch bảng điều khiển nhìn về phía cái này Phù Nam Khắc Tư thần thú tin tức. Phải chăng xem xét Phù Nam Khắc Tư. Chương 512. Địa ngục hỏa thần xuất hiện. Vâng. Tên: Phù Nam Khắc Tư, Địa ngục hỏa thần nhất cấp sát thủ, siêu thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú. Cấp bậc: 130. HP: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 100% Kỹ năng, vạn hỏa xuất kích, nhâm điểu cùng bay, lạc địa trảo, miểu sắt các loại Nhìn xem cái này thần thú tin tức thật là có điểm giật này cả mình à Người này tin tức phía trên làm sao sẽ có vật này thật là phi thường khó có thể lý giải được Địa ngục hỏa thần nhất cấp sát thủ Chẳng lẽ cái liên minh này địa ngục chiến thắng xem ra là thật phía sau màn khiến đô đói không Ta hay là thật có chút khó có thể tưởng tượng à Cái này cũng đây thật là có chút không thể tưởng tượng nổi đói không Nhìn xem bản thân bảng điều khiển bên trong có một cái ngọc bội đang chiếu lấp lánh cái này khối ngọc bội là năm đó đại chiến nham tương người lưu lại nhìn đến thật sự là còn có chỗ dùng a phú nam khắc tư cầm lên tô la một trận vạn hỏa xuất kích điên cuốn đốt chậm rãi tô la quần áo đã là biến cháy mùi đồng thời chỉnh người đien cuồng là lương loại này hỏa diễm tụ tập lấy căn bản chính là nhìn không thấy người vẫn là là ở nơi nào đây nhược tuyết tranh thủ thời gian hướng về phía phía dưới cá chấm cỏ toàn bộ thiên thần nói ra các ngươi có thể hay không ở để cho ta đi vào ta muốn trợ giúp tô la thiên thần tốt ngươi xuất hiện theo ta phương hướng đi vào chung Ta tin tưởng ngươi có thể đem chuyện này độc lập hoàn thành, đồng thời ta cũng tin tưởng ngươi có thể làm tốt." Thiên thần lớn tiếng kêu đạo, "Thảo Nguyên toàn bộ tất cả nhân viên nghe lệnh đem nhược tuyết công chúa đưa đến Tô La bên người, ta thủ hộ các ngươi mở cho ta đường, mọi người mình bạch sao?" Lão đại chúng ta xuất hiện ở Thảo Nguyên toàn bộ đã chết tổn thất thảm trọng đói bụng, không thể ở là dạng này ngủ bên trên đói bụng. Ngươi đem vừa rồi rau một người ở lặp lại cho ta một chút, ta xem một chút, ngươi thật là không muốn sống, chúng ta Thảo Nguyên toàn bộ sinh ở cái này đại Thảo Nguyên bên trong, liền là trọng nghĩa hai chữ nếu như chúng ta đều là nhát như chuột chúng ta liền là thật hay không tất yếu trên thế giới này sinh tồn biết sao ta minh bạch như lời ngươi nói những cái này thiên thần chúng ta xuất hiện ở nếu là đưa nhược tuyết đi lên có thể nhưng là chúng ta đã là không thể cam đoan nhược tuyết an toàn các ngươi phòng yên tâm co ta đây các ngươi chỉ cần làm tốt các ngươi là được rồi ra lệnh một tiếng sưu sưu vạn thất lang triển khai kịch liệt thế công trực tiếp đem nhược tuyết đưa đến tô la đuoc roi ra lenh mot tieng sieu sieu van that lang trien khai lúc này tô la đang ở được trước mắt cái này phù nam khắc tư thiêu nướng cái này phù nam khắc tư ngửa mặt lên trời bắt đầu cười to đạo nhìn đến người này thật sự là hy không có dốc thịt nghị cường đại như vậy a như thế nhiệm vụ đơn giản thoáng cái liền để cho ta bản thân cho hoàn thành trong lòng hay là thật có chút lớn ngạch khai tâm a ha ha ha ha ha tốt lắm a ngươi cái này thật sự là không biết đến bản thân năng lực có phải hay không ở nơi này bên trong thế mà đem trong lòng mình sức chiến đấu phát bắn đi ra nhược tuyết đem bản thân trong tay gậy phép thuật trực tiếp triệu rơi xuống tô la thân thể phía trên nhưng là lúc này thật sự là không có cảm giác được tô la là bị thương tổn tô la chậm rãi lộ ra lộ ra Ngựa mặt lên trời gào thét đạo, xem ra là hẳn là ta xuất kích thời điểm a, ngươi một cái ngu ngốc. Cầm lên bản thân Thiên Thần Biến Đao. Lúc này thấy được bản thân Thiên Thần Biến Đao đã trải qua biến là phi thường đen bảy. Nếu như nếu là một cái gai khách mất đi bản thân trong tay đao, như vậy kỹ năng gì liền xem như sự xuất thế nhưng là cũng là thật sự là không có ích lợi gì. Chương 513. Phú Nam Khất Tư. Tô La thấy được Nhược Tuyết ở bên cạnh mình lớn tiếng kêu đạo, Nhược Tuyết cho Thiên Thần Loan Đao liền sẽ, Ú Linh đại nhân liền là giao cho ngươi a xuất hiện ở ta muốn để người này bỏ ra hắn phải có đại giới nói xong cầm lên bản thân thiên thần biến đao siêu siêu tô trùng đi lên hướng về phía đáy hạ nhân nói ra ngươi nếu là minh bạch ở ở hôm nay trên xã hội chân chính ngưu bức người đều là ngươi không hoi chan chinh nhu tượng nội ngạch ta muốn để ngươi nhìn ta lợi hại cái này lúc từ tô la trong tay chậm rãi xuất hiện huyết cổ đồng thời bản thân thân thể cũng là liên tiếp cái này huyết cổ chậm rãi ngạch đem bản thân ngạch thiên thần biến đao không ngừng bao quanh ở tăng thêm ngược tuyệt đối bản thân trợ rút, trực tiếp liền là đem bản thân thiên thần biến đao cứu được trở về Ngáy mắt không không bảy liền là khôi phục linh khí. Tô la ngửa mặt lên trời bắt đầu lớn tiếng kêu đạo, chịu chết đi tiểu tử, ta muốn để ngươi biết rõ biết rõ ta lợi hại, ngươi nếu là minh bạch chúng ta hôm nay thế giới phía trên chân trinh có năng lực người tuyệt đối là loại người như ngươi căn bản chính là nghị không ra. Thiên thần biến đao trực tiếp một đao cắm vào kéo dài thời hạn cái kia ngạch cái này phù nam khắc tư nơi bùng tim. Âm một tiếng bạo kích năm 1320. Bạo kích 5446646 65-65-65. Bạo kích 65 65 65, 65. Nhìn xem bản thân bảng điều khiển tin tức thật là có điểm sợ ngây người bản thân, bản thân năng lực thật sự là có chút lớn ngạch biến thái. Vừa rồi bản thân nháy mắt buộc phát đã là siêu việt chủ thần cấp bậc. Tô la nháy mắt đem bản thân mục tiêu chuyển tới vừa rồi cái kia nói chuyện lao đầu, thế nhưng là người này không thấy, có thể nhìn thấy chỉ có cái kêu Hoàng Thiên Nguyễu Thành. Hoàng Thiên Nguyễu Thành vừa mới nhìn thấy Tô la biểu hiện xuất hiện trực tiếp là chi co cai kia hoang thien nguyeu cũng là túng, tranh thủ thời gian ngạch hướng lấy bản thân thân đằng sau chạy tới. Tô la hướng về phía thiên không cầm lên bản thân hiện tại năng lượng vẫn là buộc phát cái này thiên thần loan đào trực tiếp xông tới hướng về phía trên bầu trời còn lại sau lưng toàn bộ phát sinh chém giết không đến một chút thời gian nhìn thấy thiên không phía trên thần thú đều là được tôi la một người giải quyết tôi la đuoc to về phía đáy hạ nhân lớn tiếng tiêu đạo tieng keu nhạc xuất hiện ở tranh thủ thời gian cho ta phái người công thành cờ giờ bờ giờ các ngươi hấp dẫn địch quân quân đoàn hỏa lực bây giờ là vì phòng ngựa chúng ta tổn thất ta đã đem những cái này chướng lại toàn bộ đều là thanh co gio bo gio cac nguoi hap dan đich quan quan đoan hoa luc bay gio la vi phong ngua chung ta ton that ta đa đem nhung cai nay chuong ngại toan bo đeu la thanh ly đi còn lại liền là xem các ngươi a hy vọng các ngươi có thể đem những vật này hiểu rõ người yên tâm đi tô la đằng sau ngươi chính là giao cho a a như nhạc ngửa mặt lên trời bắt đầu lớn tiếng kêu đạo xuất hiện ở các ngươi tất cả mọi người công hội hội trưởng đều là nghe ta mệnh lệnh xuất hiện ở chúng ta không chạy tô la đã đem chúng ta trên trời chướng ngại đã là toàn bộ đều dọn dẹp xong chúng ta xuất hiện ở đội sát theo ta bộ pháp sông đi lên nhìn thấy đói bụng tô la bên này thanh thế quần quận đồng thời tất cả mọi người là đổi phương hướng trực tiếp sông về phía vị trí này siêu siêu không ngừng trực tiếp bước hoàng thiên em mở thành Tô la hướng về phía phía dưới nếu cần nói ra ngươi xuất hiện ở tranh thủ thời gian lên đây đi ta xuất hiện ở mang người xong đi vào Tô la ca ca ca ca ngươi vừa rồi gọi ta cái gì ngươi hay sao thái độ này a a ta thế nhưng là vì trực tiếp giết đến tận đến a ngươi nếu là ở cái này bộ dáng ẩn thế nhưng là đi a đi a ngươi không muốn là náo loạn a chúng ta xuất hiện ở nhất định phải mau mau xong đói bụng đi lên xem một chút cái thành trì này rốt cuộc là không khỏi cái gì mờ ám chúng ta trước trước giờ đi vào Tô la mang lấy bản thân phán quyết thú trực tiếp bay vào Nhìn thấy từng màn thật là có điểm kinh ngạc đến ngây người ngạch bản thân Đấy kế tiếp tin nguồn năng lượng Kết nối cái này mỗi một nhà tù Trưng 515 Chế giới ước Tô la nhìn về phía nơi này nhà tù giống như mười 515 là khóa lại thần kỳ cự thú Đông nhiên oanh long long tiếng vang cực lớn giống như liền là từ nơi này lồng bên trong phát ra Tô la tử A cái này em mở trên thành không không ngừng thăm dò cái này Thấy được cái này thiên hoàng chi quốc thật sự là thật lớn A căn bản chính là chính mình nhìn không đến chân chính bên dưới Đồng nhiên trong lúc đó thấy được một cái màu vàng tỏa thành, ở nơi này cằn tỏa thành phía trên giống như có một cái nhân vật chính. Toto mang lấy bản thân phán quyết thú trực tiếp liền là chạy cái này phương hướng xuống tới. Hướng về phía kéo dài thời hạn người kia nói ra, các người hôm nay phuong huong song là rất nhiều cái kia. Dù A đây không phải sở bẹ nịt công hội ngạch William A, hiện tại cũng là cái dạng này sao thế mà ngồi ở cái này đại điện phía trên sao, thật sự là con rùa cũng có thể thượng thiên a, a. Nhược tuyết ha ha A cười to đạo. Xuất hiện ở bọn ngươi cấp giống như thật sự là thăng đi lên A, thật đúng là có hơi lớn ngạch lợi hại đói bụng A thật sự là không nghĩ tới ngươi có thể thăng đi lên. Đến phía trước William vì cái gì ngươi dạng này ngạch ngươi ngươi đều không có đi lên đây, nhìn xem ngươi cái này bộ dáng ta hay là thật có chút rất lòng chua sót, xuất hiện ở chúng ta quốc gia đều là không thể bông xuống ngươi đói bụng A. So với ngươi ngươi in một ngươi ngươi đi ngươi miệng cho ta nhắm lại, có ai không ai cho ta đem người này cho ta bắt lại, để hắn biết rõ biết rõ cái gì mới là chân chính năng lượng Vanh long long bên ngoài chiếc lồng được chậm rãi mở ra. Một cái cự đại thần lằn thần thú trực tiếp chạy to la ngạch phương hướng bay tới. Lúc này to la quét một vòng nhìn đến bên trong có một cái vu sư cách làm. Khả năng liền là ở dẫn đạo cái này cái này thần lằn thần thú. To la đến trực tiếp đem bản thân thiên thần biến đao siêu một chút bay đến người này đầu phía trên. Giang rac một chút đem vu sư bán chết. Nghe được đấy hạ nhân lớn tiếng kêu đạo, lớn ra tranh thủ thời gian chạy a cái này hào thần lằn thần thú đã là không thể không chế. Nhìn đến những người này thật sự là khôi hài a. Thần Lăn Thần Thú vọt thẳng nhìn đi lên đối chiến Tô La. William lúc này ngồi ở trên đại điện lớn tiếng tiêu đạo, "Ha ha, ta đã nói với ngươi Tô La, chúng ta xuất hiện tại mục tiêu chính là muốn đưa ngươi đùa chơi chết, vật này giao cho ngươi ta đi." Sau đó mở cơ quan trực tiếp trên trời rơi xuống một cái cực lớn sắt thép lồng lớn. Nếu cần lúc này điểm kích bạn thân bảng điều khiển nhìn về phía cái này Thần Lăn Thần Thú. Phải chăng xem xét Thần Lăn Thần Thú? Vâng. Tên: Thần Lăn Thần Thú, Địa ngục hỏa thần đặc cấp sát thủ, siêu thần cấp sơ cấp giai đoạn. Thuộc tính: Viễn cổ thần thú.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 Công kích tốc độ 70%, di động tốc độ 100%, kỹ năng, thàn lằn cự thần, ám sát độc, nuốt vào, trời đánh thần các loại. Lúc này đã là đem Tô La cùng cái này thàn lằn thần thú thả đến cùng đi. Cũng là thật có thể biết rõ trên thế giới này hướng về phía lớn như vậy ngạch thàn lằn thần thú cũng là thật chỉ có Tô La mới có thể chân chính không đánh tiếp xúc, chúng ta đều là tương đối yêu quý đối phương. Một cái cự lồng lớn đem ở hai người bên trên Tô La căn vốn liền là không thể ra ngoài lúc này sợ vẹn nỉ suy liam ở tô la ngạch đang đối diện nhìn xem ha ha a cười to đạo ngươi không phải mới vừa rất phách lối a nhìn xem ngươi hôm nay làm sao ra ngoài nhìn xem cái này thàn lặn thần thú có đủ hay không ngươi bản thân chơi ngươi nếu là biết do ở hôm nay xã hội phía trên chân chính la biet ro có năng lực người đều là ngươi cùng nhau không đến a ta bây giờ là trước khác nay khác a ngươi xem một chút ngươi bộ kia đức hạnh ta xem ngươi cái này bộ dáng ta liền là phi thường nháo tâm a ta hay là thật hy vọng ngươi có thể tôn trọng ta một chút ta còn có thể cho ngươi lưu toàn thây Nhược tuyết khóc lớn tiếng kêu lên, tô la ca ca ngươi làm sao à, tô la ca ca ta thực sự rất thích ngươi à, ngươi dạng này sẽ không được cái này trước mắt thằn lằn thần thú ăn à. Bên cạnh bên nhìn xem bắt đầu nhao nhao nổi lên chế rêu ngạch thanh âm, ha ha ha ha người này thật là có điểm ngạch khôi hài à, nhìn trước mắt căn này bộ dáng, còn ở nơi này trứng trạc đàng hoàng, ngươi nếu là xuất hiện đang cầu xin cầu chúng ta lại nói chưa chắc chúng ta vẫn có thể đem các ngươi thả ra đến. Nhưng là ngươi nếu là không, cầu chúng ta lau kia chính là thật hay không biện pháp một sẽ xảy ra chuyện gì chúng ta đều là không, có cách nào dự đoán a, dù sao ngươi chính là hảo hảo ngẫm. Lại đem bốn cầu hòa tôi ba. Tô La lúc này đã cau hoa tuoi ba to la luc nay đa trai qua được trước mắt những người này cho khí phi thường sinh khí, trực tiếp cầm lên bản thân Thiên Thần Loan đao nhắm ngay trước mắt Thần Lằn Thần thú. Nhìn xem cái này cái cự đại Thần Lằn Thần thú sức chiến đấu cùng cái này thân hình khổng lồ mình quả thật không thể không hướng lấy bản thân thân đằng sau tối lui. Thần Lằn Thần thú trực tiếp mở ra bản thân huyết bổn đại khẩu. Muốn đem tô lan nuốt vào miệng A bên trong. Thiên thần biến đao đem cái này thằn lằn thần thú miệng lớn chậm rãi chống đỡ ra. Đối lên trước mắt người nói ra, coi như ta tô la không được A, ta cũng phải đem người giết chết. Vừa dứt lời, cái này thằn lằn thần thú trực tiếp đem tô lan nuốt vào đến bụng mình bên trong. Không không. Lúc này thật sự là hối hận cũng là có chút điểm văn A, nhìn xem bản thân thân thể đều là không biết vì sao lại phát sinh dạng này sự tình, trực tiếp đối lây trước mắt người này bắt đầu tiến hành giận dữ lên. Nếu cần... Sờ pẹ suy li am ngươi cái này hèn hạ tiểu nhân, nếu không là ngươi cái dạng này ta tô là ca ca làm sao có thể được cái này siêu cấp hát tâm gia hỏa nuốt mất, hôm nay ta muốn để ngươi vì ta tô là ca lam sao co the đuoc cai nay sieu cap hat tam gia hoa nuot mat hom nay ta muon đe nguoi vi ta to la ca bo ra chân chính đại giới, ta xem ngươi cái này bộ dáng thật là có điểm thối không biết xấu hổ, ngươi có thể hay không biết rõ ngươi vì cái gì phải cùng ta ở cái này cái dạng này đây. A A ha ha, ha ha ha Tiểu cô nương ngươi tỉ khí hay là hận lớn A, ngươi hảo hảo nhìn xem ngươi tô là ca A đều là không ở trên cái thế giới này ngươi xem một chút ngươi xuất hiện ở cũng là cô ra một người ngươi xuất hiện đang cùng ta sở vẹn nỉ suy liam a ta cho ngươi biết chỉ cần ngươi mướn ta sở vẹn nỉ suy liam là đều sẽ cho ngươi biết sao ta nếu là không có heo ta cũng nhất định có thể cho ngươi tìm tới biết rõ am a ha ha ha ha ha, ha, ha à, ngươi đây là đang sỉ nhục ta nhược tuyết ta nhược tuyết hôm nay để ngươi nhìn một cái ta cũng không phải như vậy dễ khi dễ nhược tuyết giơ lên bản thân ngạch lực lượng liền là tương xung bên trên uy liam phụ cận đáng tiếc là trực tiếp được trước mắt căn này thiên hoàng lưu thành cho ngăn lại nói ra Ha ha a tiểu cô nương khuôn mặt còn là rất không thể sao. Lúc này trong phòng đống nhiên phát hiện một tức quang mang siêu bạo một tiếng. Tô La trực tiếp mang lấy bản thân thiên thần loan đao trực tiếp xuyên thấu thần lằn thần thú thân thể vọt ra nhà máy. Chương 517. tiến bảo em mờ thành. Tô La ngửa mặt lên trời bắt đầu lớn tiếng kêu đạo. Mẹ các ngươi thật là có điểm quá mức khoa trương. Đi thẳng tới trước mắt thiên hoàng lưu thành phụ cận. Chưa kịp người này chạy đây, trực tiếp đem bản thân ngạch thiên thần biến đao đâm vào độ ngực phía trên. Thông cáo Tô La co điem qua muc khoa truong đi thang toi truoc mat thien hoang ngưu thanh phu can chua kip nguoi nay chay đay truc tiep đem ban than ngach thien than bien đao đam vao đo nguc phia tren thong cao to la choi ra tướng thần lằn thần thú giết chết. Ban thưởng thần lằn chân hi hữu. Thông cáo, chơi ra thiên hoàng lưu thành tử vong, trực tiếp là liền hàng đẳng cấp tăng cấp, đồng thời thân lên trang bị tùy cơ hội rơi xuống ba kiện. Sở vẽ nỉ suy li lúc này là thật trận tròn mắt nhìn lên trước mắt Tô La kêu đạo, không không không không không có co năng, làm sao có thể biết phát sinh dạng này ngạch sự tình đây, ta hay là thật có chút lớn ngạch không thể tin được á à, ta không tin ngươi có thể có dạng này thực lực. ha ha ha ha ha ha ngươi không tin nhiều thứ đi ngươi cho rằng một đầu thần thú đó là có thể ngăn trở ta tiến công sao ngươi thật là có điểm suy nghĩ nhiều a a ta muốn để ngươi biết rõ biết lẽ một không rõ ta lợi hại không được là ngươi nghị căn này bộ dáng cầm lên bản thân ngạch thiên thần biến đao siêu một chút trực tiếp xông vào sở pẹn nỉ suy ly am lực thông cáo chơi ra tô la đem sở pẹn nỉ công hội thiên hoàng quốc em mở thành thủ hộ vương giết chết rơi xuống cấp bậc nhân với ba rơi xuống trang bị nhân với ba diễn đàn phía trên thấy được tùy cơ hội thoáng cái phát sinh ba cái thông cáo nháy mắt một chút liền là xô trào Ta đi các ngươi nhìn thấy không cái này hắn cũng là thật có điểm thần kỳ a, ta nói cái này giai đoạn tại sao không thấy được sợ hay công hội nữa nha, nguyên lai là chạy tới nơi nào đi a, thật là có điểm mất mặt đói bụng a, chúng ta cũng là có thể biết rõ ở hôm nay trên xã hội nhìn đến Tô La cường đại thực sự không phải người bình thường có thể nghĩ đến a. Các ngươi có hay không phát hiện nếu là Tô La vừa ra trận thật là ai đều là ngăn cản không nổi a a, thật là có điểm đáng sợ a, nhìn đến lần này Thiên Hoàng quốc em mở thành lần này là thật muốn luôn ham a. Ta suy đoán là nhất định mở Thành Luân hám đem cái kia đón lấy đến ngạch rất có thể là N. Thành A, căn cứ nói các ngươi có thấy hay không hắn này mặt có giải thích sở chứng kiến như thế, còn lại thành là thập sao bộ ráng. Dễ dàng có thể hiểu được ngươi nói động tay đơn, nhưng là ngươi muốn hảo hảo tưởng tượng ngươi ngươi một chút nói tới vật này, chúng ta xuất hiện ở nhất định phải là duy trì Tô La, Tô La thap sao bo dáng. de dang co the hieu đuoc nguoi noi đong tay đon nhung chúng ta quốc gia hy vọng, ta phế lá trả còn có thể phi thường tin tưởng, còn lại cái này quốc gia hẳn là rất dễ dàng được chúng ta ngạch quốc gia ăn hết ngạch, ta cũng là tin tưởng Tô La nhất định là có thể đem người này giết chết. Các ngươi có nghe nói hay không cái này thiên hoàng quốc chấn giữ 10 phần sâm nghiêm, nghe nói hạ cái có thể là người kia ở thủ thành. Các ngươi hẳn là hiểu A. Ý tư gì lên lầu ngươi xem một chút y nói heo một thật phải thì phải nói một nửa heo một cho người nhìn xem thật đói là mười phần không thoải mái A xá. Ha ha ha ha ngươi không thoải mái sự tình vẫn là nhiều cái kia, các ngươi hảo hảo tưởng tượng A A, ai có thể cùng thiên thành huyện có thù A A. Nói như vậy các ngươi hẳn là hiểu chưa, lúc này mới thiên hoàng quốc thật sự là hao tốn giá tiền rất lớn cùng mấy cái đại công tức sẽ đều là bắt đầu liên minh. Trên diễn đàn A đang không ngừng nổ tung lên. Tô la chẩm rãi đem nhược tuyết đỡ lên nói ra, nhược tuyết cô nương ngươi không sao chứ, ta lần này hẳn là còn không có đến vãn đi A, ta hy nhìn chúng ta cùng một chỗ hợp tác nhất định là có thể sáng tạo một cái mỹ hảo ngày mai. Tô la ca, ca vừa rồi thật sự là làm ta sợ muốn chết ta ngươi là thế nào từ bên trong đó đi ra A, ngươi thật là có chút lợi hại A A, ngươi lại còn có thể từ bên trong đó đi ra ta thật là có điểm bội a ta vào xem đến người này nhược điểm trực tiếp từ cổ vị trí chỗ đó là nó tương đối yếu ớt ách mới ta trực tiếp cầm lên bản thân thiên thần biến đao hướng về phía cái kia thần kinh vị trí trực tiếp liền là vọt đói bụng đi ra vừa rồi ta cũng là phi thường nguy hiểm nếu như ta nếu là tiến vào dịch vị mà nói ta liền sẽ được trước mắt căn này cực lớn thần thú cho dung xóa đi liền tô la ca ca ngươi thật sự là thật là lợi hại a ta thực sự là còn hướng ngươi học tập a ta ngay cả cái kia thiên hoàng như thành đều là đánh không lại ngươi là nói một chút ta chính mình cũng là xong con nghé thành dạng gì a Xuất hiện lại không là chúng ta bản thân tỉnh lại thời điểm, chúng ta xuất hiện ở muốn đem vị trí này bên trên chiếm lĩnh, tranh thủ thời gian trở về thủ trợ giúp đem những người này một lưới đánh vào, ảo ẩn ta xuất hiện lại nhìn cái thành trì này bên trên thật sự là để cho ta có chút lớn ngạch khó có thể tưởng tượng. Chúng ta nhất định phải đem tòa thành trì này được dưới sau đó chúng ta liền là công thành vẫn là thủ thành đều là như hổ thêm cánh, nhìn đến cái này thiên hoàng quốc là phi thường minh sát mối à, chúng ta nếu là nghĩ tìm tới cái kia người phía sau màn nhất định phải nguyên một đám thành trì công vào. Thật là có điểm để cho chúng ta không thể tưởng tượng nổi à. Tô la triệu hoán đi ra bản thân phán quyết thú, lúc này nhược tuyết cũng là triệu hoán đi ra bản thân hỏa kỳ lân, hai cái thác đi thẳng tới bên trên không vị trí. Hướng về phía như nhạc lớn tiếng kêu đạo, các ngươi tranh thủ thời gian cho ta xông đi lên, xuất hiện trong chúng ta đại lão cũng đã bị ta giết chết, các ngươi cơ hội biểu hiện thật đến tranh thủ thời gian cho ta xông lên đi. Tất cả thác nóng siêu siêu siêu trực tiếp tới 10 khí cọ cọ vật lên, đối lên trước mắt người lớn tiếng kêu đạo các ngươi nếu là biết rõ ở hôm nay trên xã hội được có nhiều thứ là ngươi thật khó có thể tưởng tượng mặc dù nói tô la quân đội nhân số ít ta nhưng là có một chút tô la lại đem đầu lĩnh giết chết như vậy toàn bộ đoàn đội toàn bộ đều lâm vào rằng co ngươi cũng là biết rõ một khi một cái quân đoàn không có một thủ lĩnh mà nói như vậy thật phải thì phải một đoàn rời rạc tô la ngửa mặt lên trời hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng kêu đạo hôm nay ta tô la liền muốn dẫn đầu các ngươi nhìn xem phía trước thế giới đối chiến một chút cái này từng chính là dầm dĩ tờ hay sao thiên hoàng đế quốc nhìn xem bọn hắn người bộ dáng ta chính là mười phần làm người tức giận, ta muốn đem bọn hắn nguyên một đám vì chúng ta ngạch binh sĩ chôn cùng. Phán quyết thu trực tiếp hướng về phía đấy hạ nhân phun ra cực lớn hỏa diễm, To La cầm lên bản thân ngạch thiên thần biến đao, ca ca siêu siêu siêu đem cửa thành phụ cận tận mấy chục người toàn bộ đều giết chết. Các ngươi cũng là biết rõ ở hôm nay chân chính có năng lực là ngươi nghĩ không ra. Cửa thành trực tiếp mở ra, nháy mắt To La ngạch một trăm vạn đại quân cùng nhau tiến lên, đứng núi chịu xào liền là thiên thần thảo nguyên toàn bộ công hội tôi là thật phi thường ngạch thưởng thức thảo nguyên toàn bộ công hội thành viên a muốn đem hắn đặt vào bản thân ngạch đội ngũ bên trong thế nhưng là thiên thần luôn luôn không nguyện ý gia nhập bởi vì thảo nguyên toàn bộ trước kia gia nhập vào đừng công hội kém chút lưng huyết tẩy ví dụ cho rằng một ba vì giới tất cả mọi người vào vào như nhạc hướng về phía đáy hạ nhân lớn tiếng kêu đạo chúng ta cuối cùng một chi đội ngũ tiến đến thời điểm muốn đem cửa thành chăm chú phong tỏa chúng ta người phía sau liền là công không tiến vào chúng ta nhất định phải sáng tạo dạng này một cái điều kiện đi ra Dạng này chúng ta thành chấn liền là là cái dạng này dễ thủ khó công. Tô la lớn tiếng kêu đạo, như nhạc ngươi nói là phi thường đúng, chúng ta liền là cần ngươi dạng này một cái hưu dung hưu mưu trí tuệ ra, có ngươi dạng này người ta thật đúng là không sợ đối phó bọn hắn nữa nha. Đi tô la ngươi chính là không muốn hủy bỏ ta, xuất hiện ở tất cả công hội tiến hành kiểm kê một bản thân nhân số. 2323 vô địch công hội. 1212 12, 12 hoa chứ công hội. 1212 32 ngưu thành công hội. 500.000 thảo nguyên toàn bộ công hội thiên thần. Trưng 518. Tổ kiến tiểu phân đội. Tô la thấy một chút thống kê một bản thân nhân số nhìn xem bản thân ngạch bảng điều khiển bên trên biểu hiện ước chừng có 800.000 người thao túng A, nhìn xem địch quân nhân số giống như hay là thật không có cái gì quá lớn biến hóa. Tô la đối lên trước mắt như nhạc nói ra, xuất hiện ở lo lắng một chút tất cả ngạch công hội hội trường, chúng ta sau đó phải có chuyện thương lượng. Tốt tô, tô la ta xuất hiện ở liền là lo lắng lớn ra. Không được một chút thời gian ở toàn bộ đại sành phía trên đều là làm đầy người. Mỗi một cái đều là trước mắt người này, người nếu là muốn biết chúng ta những người này bên trong có thật nhiều người đều là theo chân Tô La xuất sinh vào chết qua. Lúc này Tô La đối lên trước mắt lớn ra nói ra, hôm nay các người có thể ngồi ở nơi này bên trong đây ta là thật phi thường 23 ngạch khai tầm A. Về sau ta nói câu thật chúng ta biết rõ ở hôm nay trên xã hội đều là có thể biết rõ chúng ta phải biết ở hôm nay trên xã hội đều là những cái kia tương đối vô địch. Ta tin tưởng các người không cần phải sợ. Chúng ta tất nhiên có thể đứng ở cái này em mở thành chúng ta liền là có thực lực tồn tại cùng người khác nói chuyện cơ hội, ta cũng là phi thường tin tưởng các người có thể làm tốt bản thân bản chức làm việc, ta đây hôm nay muốn cùng các người nói một việc chính là, chúng ta đón lấy đến có thể là càng thêm một trận ác chiến, chúng ta xuất hiện ở đã là không có đường lui ta tin tưởng các người cũng là thấy được, phía sau đã trải qua được cái khác quốc gia cho nhốt chết rồi, cho nên ta muốn nói chúng ta xuất hiện ở nhất định phải một lòng đoàn kết. Ngươi xem các người một chút đây có cái gì muốn nói hoặc là nghĩ đưa ý kiến đều có thể nhau nhau phát biểu một chút.